t r ư ơ n g chín mươi bảy thu hoạch gia tộc c ổ võ ba mươi tuế y nguyệt n t r ư ơ n g chín mươi bảy thu hoạch gia tộc c ổ võ ba mươi tuế y nguyệt n mộng cảnh thế giới bên trong nắm giữ vô địch lực lượng lục vệ trung đem toàn bộ căn cứ khu khôi phục nguyên dạng cũng trở thành giang bắc căn cứ khu thần minh tại hắn cảm khái đây có phải hay không là mộng thời điểm một cái thiếu niên đi tới trước mặt hắn thiếu niên một thân tiên khí như cùng ở tại thế trích tiên lục vệ trung nhìn một chút liền biết hắn cùng cái kia tiên nhân có chỗ liên hệ lại nhìn liếc mắt một cái kem chút liền bị x o á đến bạo tạc bất quá so với phía trước màn ảnh độc giả vẫn là kém rất nhiều là lục thúc thúc sao sư phụ ta để ta tìm ngươi học một chút c ổ võ ở đây lịch luyện một phen thiếu niên mở miệng thản nhiên nói ngươi là đồ đệ của hắn a mau vào đi lục vệ trung hiền lành cười nói vị này chính là tiên nhân đồ đệ a tạo mối quan hệ không phải có thể mang lục ra cất cánh rồi sao ngay tại lục vệ trung đem thiếu niên đưa vào trong biệt thự chuẩn bị đem hắn an trí xuống thời điểm một tiếng tiếng hét phẫn nộ vang vọng đất trời không phải nói mang ta cậy phó bản sao ngươi người đâu ba đập vào mi mắt chính là một bà hai bên cạnh trần c h u ổ thân thể nữ tử nổi giận đùng đùng nhìn xem lục vệ trung ta thế nhưng là giang bắc căn cứ k h u thần ai dám làm tổn thương ta ai có thể làm tổn thương ta lục vệ trung còn tưởng rằng còn tại trong động q u á t to một tiếng n g ư ơ i nổi điền a nữ tử không cao hứng nhìn hắn một cái a lục vệ trung lúc này mới phản ứng k ị p nguyên lai vừa mới đang nằm mơ a không đúng ta không phải tại trong thế giới giả lập sao như thế nào đang nằm mơ chẳng lẽ tiên nhân thật sự lục vệ trung buồn bực gãi gãi mặt mình đồng thời dùng tay tại bên cạnh thê tử trên người bóp mấy cái cái này xúc cả mười đúng nguyên lai vừa mới thật đang nằm mơ không nói một tiếng liền chạy tới ngủ sau đó ngươi đừng nghĩ ngủ nói nữ tử một cái cơi tại nam tử trên người tận lực bồi tiếp cả vườn xuân sắc nhìn xem không thích hợp thiếu nhi một màn trên trần nhà cố bạch linh thể lắc đầu bị quay dày cái kia không có cách bất quá cũng muốn trời đã sáng ngày mai lại đến cũng không muộn rời đi lục g i a khu biệt thự sau tại lục g i a biệt thự cái nào đó khu vực trốn tránh tử vong n h i ệ m t r ù n g phân thân cũng đi theo rời khỏi khối khu vực này hôm sau ban đêm cố bạch linh thể lần nữa đi tới lục g i a khu biệt thự vực đi tới quen thuộc gian phòng bên trong vì để tránh cho gặp phải lục ra ra chủ tại kế hoạch hóa gia đình cố bạch đặc biệt muộn một chút thời gian mới lại đây thuần thục tiến vào lục vệ chung trong thân thể đem hắn rời khỏi thế tưởng. rời giới giả lúc ầ n n ữ tạo cảnh. Lần này, mộng cảnh. này niên kia đi tới lục vệ trung nhìn thấy thiếu niên thời điểm có chút mất bức hôm qua nằm mơ thời điểm hắn cảm giác không hề giống là đang nằm mơ một dạng rất chân thực dù sao lúc trước hắn ngủ nằm mơ tỉnh lại mộng đều là quên không sai bị lắm mà tối hôm qua mộng lại dị thường rõ ràng cho nên hắn lúc này cũng vẫn như c ũ rõ ràng nhớ rõ tối hôm qua thiếu niên bộ dáng hắn nắm chặt tay xác nhận ở đây nắm giữ vô tận lực lượng sau nhẹ gật đầu sau đó một quyền đem trước mặt thiếu niên đánh nổ dạy n g ư ơ i mẹ đều biết làm mộng còn dạy cái dám đánh nổ thiếu niên sau cũng không hề rời đi mộng cảnh bốn mà là lần nữa về tới mấy giây trước thiếu niên vẫn là đứng ở trước mặt hắn nhiều lần đánh nổ hắn sau có chút bất đắc dĩ tựa hồ không cách nào rời đi mộng cảnh ta dạy cho ngươi cuối cùng lục vệ trung vẫn là trái lương tâm nói lần này lục vệ trung không có bị lao bà quấy dày mà là ngủ một giấc đến d ạ n g sáng từ trong mộng cảnh tự nhiên đánh thức lục vệ trung nhìn xem trong phòng cảnh tượng còn có lao bà lấy xuống nón trò chơi hảo a ta không phải tại thế giới giả tưởng chuẩn bị đi sân thi đấu sao làm sao lại nằm mơ a mà lại như thế nào trồng nhiều như vậy tần ngộng có chút trắng đầu lục vệ trung buồn b ộ t nói tiếp xuống mỗi một ngày hoặc là mỗi hai ngày cố bạch đều sẽ đến tìm lục vệ trung học tập lục gia cổ võ làm cho lục vệ trung mỗi sáng sớm tỉnh lại cũng hoài nghi hiện thực làm ộ t cảnh một năm sau cờ tờ nờ nờ rốt ca hắn nửa tháng không tìm đến ta đỉnh lấy mắt quần g thâm lục vệ trung lấy xuống nón trò chơi h ảo cười to nói dòng da tiếp cận thời gian một năm a hắn cơ hồ mỗi ngày đều sẽ mơ tới thiếu niên kia trong ngộng ý thức của hắn có chút mông lung bất quá đối với liên tục n ộ n g tiếp cận một năm đồng dạng ngộng hắn cũng cảm thấy có chút kỳ quái. thậm chí còn coi là chung cái nào đó tinh thần dị năng giả công kích đi tương quan chữa bệnh cơ cấu phát hiện chính mình tinh thần đồng thời không có vấn đề cũng không có nhận bất luận cái gì công kích vết tích hắn ở trong giấc mộng nếm thử phản kháng cũng nếm thử tự sát đều không có tác dụng làm như vậy sau lại sẽ mở ra mộng trong mộng trở lại đến cái kia thời gian điểm thẳng đến đoạn thời gian trước hắn đem tất cả cổ võ dậy xong sau mới không có mộng thấy cũng sẽ không ở trong thế giới giả lập đống nhiên rơi dây sáu hắn xác định chính mình nhận cái nào đó đỉnh tiêm cường giả lực chú ý nhưng lại không thể làm gì thực lực n ư ợ c liền muốn bị đánh sáu một bên khác thời gian một năm cố bạch rốt c ụ c đem lục ra công pháp đều ghi chép lại đến nỗi học được đương nhiên là không có khả năng dù sao linh thể trạng thái không cách nào nhận đạo vô nhai ra trì lấy cố bạch thiên phú học cái thấp tinh tu luyện pháp đều tồn sức cố bạch trước mặt dùng sổ ghi chép ghi chép năm cái công pháp một cái là lục ra mặt bài cổ võ công pháp hóa thần kinh còn lại đều là chút cùng loại với chiến kỹ một dạng công pháp cùng nói là công pháp không bằng nói là một chút kỹ xảo chiến đấu cùng đối với bắp thịt vận dụng từ trong ngộng cảnh cố bạch biết được giang bác lục ra chỉ là lục ra một cái tri thứ hóa thần kinh bọn hắn chỉ có tầng thứ nhất tầng thứ hai phương thức tu luyện đằng sau phương thức tu luyện chỉ có bằng sơn căn cứ khu lục gia bản gia mới có chi thứ chỉ có đạt tới liệt thiên cấp mới có thể tiến về bản gia thu hoạch được tầng thứ ba phương thức tu luyện ghi chép hoàn tất sau cố bạch đem ghi chép công pháp ném đến trong không gian giới chỉ thông qua lục gia gia chủ cho hắn biểu thị hóa thần kinh cố bạch cảm giác môn công pháp này đồng dạng a không bằng đại mậu nội cảnh kinh dù sao đại mậu nội cảnh kinh bất luận cái gì tế bào cường độ đều hữu hiệu quả mà lại hiệu quả cũng so hóa thần kinh càng thêm một suất cổ võ cùng cổ võ ở giữa cũng có trên lệ cực lớn tuế nguyệt mờ mịt mười năm tuế nguyệt đào mắt tàm biến mười năm bên trong căn cứ khu bên trong bốn cái gia tộc đều thảm tao cố bạch độc thủ bạch gia cùng trịnh gia mặc dù nói cố bạch không dám tới gần gia tộc kia vị trí chỗ ở bất quá gia tộc kia thành viên có thể cũng không phải là đều tại gia tộc kia bên trong nghỉ ngơi cố bạch cũng là lợi dụng không ở tại gia tộc bên trong nghỉ ngơi người thu hoạch gia tộc kia công pháp có công pháp sau không có nghĩa là cố bạch m u ố n học công pháp loại vật này là tu luyện không hết lấy bây giờ cố bạch tài lực đủ để mua đại bộ phận cổ võ còn có chiến ký tu luyện pháp thật cái gọi là cổ võ chiến ký tu luyện pháp loại vật này tại tinh không tại tạm chỉ cần hữu dụng công pháp đều là hào công pháp nếu là tu luyện sau không thế nào dùng hao phí nhiều thời gian như vậy cũng có chút lãng phí mười năm thuế n g u y ệ n bên trong giang bắc căn cứ khu cũng lọt vào một chút tập kích bất quá liên lụy phạm vi cũng không lớn cố bạch chỗ công viên tại là vững vững vàng vàng sáu lại là một cái ba mươi năm thuế n g u y ệ n cố bạch chỗ trong công viên đã có rất nhiều dấu vết tháng năm mã tiểu đào nhi t ử hà nhậm đông cũng phía trước một chút năm kết hôn sinh con m ã anh lan cái này lớn tuổi thẳng nữ thì là bị ép tiến đến ra mắt hà nhậm đông cùng mã anh lan đều vì gia tộc thế hệ trẻ tuổi lĩnh quân n g i một cái là trung cấp linh thực sư một cái là trung cấp dược tế sư hai cái giữa gia tộc sản nghiệp chậm rãi từ đội săn thú bên kia chuyển rời đến linh thực cùng dược tề phương diện đồng thời lấy được một chút thành cựu có lẽ tiếp qua chút năm hai người có lẽ chính là gia tộc chuyện người t r u n g quanh người có năng lực đều phục d ụ n g chú nhan dược tề dung mạo không có bao nhiêu biến hóa nhưng âm thanh còn có trên thân thể vẫn là hoặc nhiều hoặc ít tăng thêm dấu vết tháng năm giang bác học viện linh thực trong học viện đảo hữu lý cũng đến về hưu n i ê n kỷ hắn cũng không rất để ý dung mạo cho nên đồng thời không có phục d ụ chú nhan dược tề đã trở thành một cái đầu hói trung niên nam tử có chút h á c chính nghĩa phong mạo đi qua viện mồ cơ mai tỷ bây giờ thì là một bộ tuổi già sức yếu dáng vẻ cố bạch giúp đỡ nàng hậu đ ạ i một chút trợ giúp biết cố bạch giúp đỡ tin tức sau mai tỷ cười không ngậm mồm vào được đã từng lúc nào đứa bé kia đã leo lên đến bọn hắn khó có thể tưởng tượng độ cao liêu tính đình vẫn là giống như thường ngày ở nhà giúp chồng dạy con bất quá cháu của nàng thường xuyên cho nàng gây chuyện trong nhà cũng có chút không yên ổn mà hách chính nghĩa cùng lưu hạo đông hai người cố bạch những năm này cũng thường xuyên đi bọn hắn trước mộ nhìn xem lưu hạo đông thê tử để cho mình trợ giút một chút một chút lưu gia cố bạch phun lão thiên sau vẫn là đối lưu lưu hạo đông phụ thân nhìn xem lưu hạo đông nhi tử lớn lên trên mặt bắt đầu lộ ra nụ cười bất quá tại có đôi khi vẫn là sẽ hơi hơi thở dài kính b á i thân phận hy vọng lý hạo đông có thể đầu thai đến người trong sạch chí ít cũng không thể so với bọn hắn nhà nghèo mà lúc này cố bạch chỗ trang viên náo nhiệt l ạ thường mã tiểu đào hà đào toàn g i a đều ở nơi này cố thúc ngươi thật muốn đi sao lúc nào trở về ha mà anh lan có chút không ngừng nói ta chính là ra ngoài đi một chút mà thôi chờ ngươi kết hôn nhớ rõ cho ta biết ta nếu là cảm giác đức trở lại nhất định trở về cố bạch giống như mã anh lan khi còn bé một dạng vỗ vô, vô đầu của n cái kia cố thúc ngươi đi cái này công viên có phải hay không không cần rồi hà nhậm đông đầu đột nhiên từ bên cạnh rối ra cho ngươi cho ngươi liền biết nhặt nhạnh chỗ tốt cố bạch lường hắn một cái đồng thời một cước đá vào hắn t r ê n nông đem hắn đá phải trong hồ nước cái kia gặp lại tiểu viễn có rảnh nhớ về thăm nhìn mã t i ể u đào cùng hà đào liền lộ ra bình tĩnh nhiều cố bạch nặng nề gật đầu người một nhà đem cố bạch đưa đến giang bắc không h ạ m g trạm tại cố bạch xô đẩy bên trong rời khỏi không h ạ n chậm rãi rơi xuống cố bạch đi hướng không h ạ n lên xuống thang máy tiến vào không h ạ n bên trong một cái ghế lô bên trong nhìn xem răng bắc căn cứ khu quan sát cảnh tượng cố bạch hơi nhếch khỏe môi lên lên ánh mắt bên trong mang theo ba phần không bỏ cùng bậy phần cảm tình nhẹ nhàng lắc đầu đem trong đầu suy nghĩ thanh lý sau cố bạch kết nối thông tin khí thâu nhập một cái xa xưa nhưng nhớ mười phần rõ ràng dãy số đang chờ đợi nghe quá trình bên trong cố bạch có thể rõ ràng nghe tới chính mình nhịp tim kịch liệt n à y lên cố bạch tại trong bao xương đang đi tới đi lui suy tư chờ sau đó muốn nói rõ lời nói chờ đợi nghe mười mấy giây giống như một giờ một dạ dài rốt cục điện thoại được kết nối điện thoại một bên khác chuyển tới một hồi lâu chưa từng nghe thấy âm thanh người tốt, xin hỏi người là... Tiểu người u màu màu màu y ệ t Tác giả, láo trái tim màu đỏ công không tại trái tim màu đỏ nhà. Dùng hạp đi ẩn có thể vì trái tim màu đỏ、no、bụng tắc t láo công có giả, không dùng bụng đi no r nhà, đỏ đỏ đỏ ẩn hạp giữa n g là ạ hạ lạc, hạ c căn cứ khu. Trường 98, liên lạc, thiền hạ căn cứ thiền Trường thiền khu. khu. liên Người. l điện thoại bên kia chuyển đến một đạo thanh âm kinh ngạc là ta tiểu n g u y ệ t ta còn sống nghe tới âm thanh quen thuộc cố bạch âm thanh có chút run dày lời này vừa nói ra đối diện cách mấy giây về sau mới đáp lại thật là n g ư ơ i sao c k đối diện chuyển đến ngữ khí có chút n h ẹ nào là ta ta liền biết ngươi là giả chết Cố nguyệt khi có chút bừng Bởi vì một chút nguyên nhân còn có cơ còn cần thực lực bây giờ cũng cũng có sống, Nguyệt ngư bừng nguyên nhân duyên, ngươi không lắng. mạnh, ở bên ngoài giờ giờ bây bây một ta ta rất khi Bởi lại rỡ. ở vì Mà sẽ lọ đối ầ y đủ sức c tự vệ.、Cố、bạch trong g ọ n nói mang tin. g Đối Ừm. theo tự tin. Đối diện truyền đến một tiếng đáp lại liền lâm vào chân m ặ t mà cố bạch cũng không biết nói cái gì hơn hai trăm năm chưa từng gặp mặt mặc dù có thật nhiều lời nói muốn nói nhưng chân chính liên hệ thời điểm nhưng lại không biết từ nơi nào bắt đầu nói lên một lúc lâu sau đối diện c ấ nguyệt nói ra người bây giờ ở đâu ta qua một thời gian ngắn liền về lâm thành căn cứ khu cố bạch suy tư một chút nói ngươi những năm này qua thế nào ngươi bây giờ hẳn là liệt thiên cấp đại lao đi đúng thế tại vài thập niên trước chính là cố bạch từ c ố n g u y ệ t trong giọng nói nghe ra một chút nạo kiểu lợi hại như vậy a tiểu n g u y ệ t ngươi này âm dương n ư ớ khí xác định là ta ca bản nhân không sai ngươi đây những năm này thế nào ta qua rất tốt cố bạch đưa ra khẳng định trả lời chắc chắn nguyễn tỷ lúc này c ố n g u y ệ t bên kia truyền đến một đạo tiếng hò hét tựa hồ là có chuyện gì gấp ca qua một thời gian n g ắ gặp ta có chút việc nhớ rõ giữ liên lạc、tốt. sau khi cút điện thoại đem cái này máy truyền tin để vào đến trong không gian giới trì vừa mới sử dụng máy truyền tin cũng không phải là cố v i ệ n thân phận máy truyền tin mà là trong chợ đen mua thân phận nhìn về phía ngoài cửa sổ nhanh chóng thay đổi cảnh tượng cố bạch trong sắc mặt xuất hiện một vệ t mê mang lần thứ nhất rời đi lâm thành căn cứ khu thời điểm là một trăm tám mươi một tuổi cố nguyệt rời đi lâm thành căn cứ khu tiến về bắc cảnh thời điểm cố bạch là một trăm ba mươi năm tuổi đến bây giờ cố bạch chân thực niên kỷ đã có ba trăm bảy mươi ba tuổi hai người đã có hơn hai trăm năm chưa từng gặp mặt hai trăm năm tả hữu không có liên hệ những năm này cố bạch nội tâm một mực rất long đong tại chính mình lúc trước không từ mà biệt đồng thời giá chết bạn ý là thực lực mình quá yếu lại gánh vác trường sinh không muốn để cấu nguyệt lo lắng trở thành nàng vương hữu thiếu đi chính mình cái này cản trở cấu nguyệt mới có thể yên tâm đi làm chính mình muốn làm sự tỉnh bây giờ hơn hai trăm năm đi qua thực lực của mình cũng đạt đến lên trời còn có đạt tới mấy trăm vạn tế b à o cường độ tử vong nghiệm trùng phân thân tại long hạ cũng có sức tự vệ cho nên cố bạch muốn cùng cấu nguyệt thẳng thắn đem chính mình không chết tin tức nói với nàng nhưng cố bạch lại rất sợ thời gian mấy chục năm đủ để cải biến một người húng chi hơn hai trăm năm hơn hai trăm năm sau c ấ nguyệt là thế nào hắn cũng không biết có thể hay không để hắn cảm thấy lạ lẫm không、muốn. qua một thời gian ngắn tự nhiên sẽ công bố cố bạch tiếng như mỗi vo vẹt khe khẽ lắc đầu nhìn ngoài cửa sổ long hạ muôn sông nghìn núi suy nghĩ không biết bay đến nơi nào nửa ngày sau to lớn không hạm tại không hạm c h ạ m chậm rãi rơi xuống đến cố bạch đi mục đích thiên h ạ căn cứ khu đã đến thiên h ạ căn cứ khu đã đạt tới mục đích hành khách tỉnh h hạ hạm chú ý thu thập tùy thân mang theo vật phẩm hành lý không hạm đem dừng lại thời gian vì một cái hai giờ xin chú ý an bài thời gian trạm tiếp theo bảng sơn căn cứ khu cố bạch đổ vật đều đặt ở trong không gian giới chỉ cho nên hai tay trống chân chính thức bước vào đến thiên hà căn cứ khu bên trong thiên hà căn cứ khu là uy tín lâu năm cỡ lớn căn cứ khu ở vào long hạ nam bộ trung tâm vị trí địa lý ưu việt vẫn là long hạ nam bộ lớn nhất cơ giáp kiến tạo căn cứ đồng thời thiên hà căn cứ khu cũng là long hạ nam bộ tiếp cận nhất loại cực lớn căn cứ khu căn cứ khu một trong so với lâm thành căn cứ khu loại kia mới phát cỡ lớn căn cứ khu phát đạt không ít rời đi tràn ngập khoa h u y ễ n nghệ thuật cảm giác thiên hà không h ạ m g trạm cố bạch nhìn thấy trên bầu trời có rất nhiều trôi nổi xe bay tại không trung xuyên qua trên bầu trời còn có đủ loại không trung đường hầm cùng tiêu chí dùng để quy hoạch những cái kia trôi nổi xe bay lộ tuyến thiên hà căn cứ khu có cái đặc thù điểm chính là k h ô nguyên khỏi không. không. Nhân loại hoặc là phương thông thể loại tiện giao trên n g là có thể tùy ý trên không. Nguyên nhân là thiên hà căn cứ khu là cơ giáp chế tạo trung tâm thường xuyên cần làm một chút cơ giáp thí nghiệm còn có điều chỉnh thử bởi vì thực tế tính năng không biết tất cả cũng không thể làm tới g i ã ngoại đi thí nghiệm cho nên ngay tại căn cứ khu bên trong thí nghiệm mặt khác thiên hà căn cứ khu là nam bộ vệ tinh theo dõi phát xạ trung tâm thường xuyên cần phát xạ vệ tinh hoặc là tiến hành vệ tinh duy tu công việc sửa chữa thiên hà căn cứ khu không chung công tác liền không có ngừng qua cho nên dứt khoát liền giải trừ cấm bay quyền cố bạch gọi xe đi tới thiên hà căn cứ khu nam bộ một cái cỡ nhỏ vòng xoay trong biệt thự đảo nhỏ chung quanh là nhân công dòng sông bên trong có một chút cá kiểm loại tăng thêm dòng sông toàn bộ khu biệt thự vực chiếm diện tích tại ba nghìn chừng năm thất vong lại tới đây cố bạch đả thông một điện thoại không bao lâu một cái mặc chính trang nhân viên công tác đi tới cố bạch trước mặt ngươi chính là cố viễn tiên sinh a hôm nay gặp mặt thật sự là tuấn tú lịch sự a trực tiếp ký hợp đồng a cố bạch cũng không muốn nghe hắn nói quát nói thẳng dù sao những lời này chính mình nghe nhiều được sau đó nhân viên công tác sử dụng máy truyền tin đem một cái màn ảnh trượt đến cố bạch trước mặt cố bạch một mắt chăm đi nhanh chóng quét một lần thẳng như nói ta cần khu biệt tự vực cải biến quyền hạn mặt khác còn cần ưu tiên tục hẹp quyền nếu là ta không chủ động giải ước các ngươi bất đắc dĩ bất luận cái gì hình thức ảnh hưởng cuộc sống của ta hoặc là bội ước nếu không các ngươi cần bồi thường bồi thường gấp mười tiền thuê đem những này đều thêm tiến hợp đồng bên trong là được rồi có thể tiên sinh bất quá ta muốn cùng lão bản của ta nói một tiếng nhân viên công tác dừng một chút nhẹ gật đầu nhân viên công tác chạy đến bên cạnh gọi điện thoại sau năm phút lần nữa đi tới cố bạch trước mặt đem một cái mới hợp đồng bạch đến cố bạch trước mặt cố bạch một mắt ngàn đi xác đồng thời thanh toán năm mươi ước số dư sau đó một đoạn thời gian bên trong nơi này liền sẽ là cố bạch mới điểm dừng chân nhân viên công tác rời đi sau cố bạch thông qua thân phận nghiệm chứng sau tiến nhập đến khu biệt thự v i ệ n thự thật lớn có thể biến thành một cá i nhân công hồ tới câu cá kiệt kiệt kiệt nhìn thấy mười phần rộng rãi mang theo lâm viên khí tức v i ệ t thự cố bạch lẩm bẩm một câu sau đó tiến vào trong biệt thự đem trong không gian giới chỉ một vài thứ sắp đặt h ả o sau cố bạch ngồi ở đại sảnh x á hoa trên ghế sofa bắt đầu suy nghĩ này con đường sau đó tới thiên h ạ căn cứ khu nguyên nhân đầu tiên chính là cố bạch muốn học một ít điều khiển cơ g i á p còn có gen đ úc bây giờ cái này hoàn cảnh chung quá đột xuất có chút nguy hiểm làm g á i người trong suốt mới tương đối an toàn cho nên dược tề cùng linh thực thuận tiện cố bạch cũng không tính dây vào mà là thay tịch kính đệ nhị chính là cố bạch cũng không muốn tại một cái căn cứ thị bên trong đợi quá lâu hắn nghĩ ra được đi một chút đi những trụ sở khác thành phố dạo chơi suy tư một chút tại nên căn cứ khu bên trong phát triển đại khái con đường sau cố bạch đứng dậy đi tới trong biệt thự tầng hầm bên trong triển khai vực kiểm tra một phen bỏ đi một cái trang bị theo dõi sau một cái to lớn hình vùng pha lê hộp trống dông mấy trăm đầu ngân lục sắc côn trùng ở bên trong nhảy lên cố bạch từ đó lấy ra một cái đem diện b ạ o của mình từ cố viện biến hóa thành cố bạch giờ na cũng theo đó biến hóa từ vong n h i ệ m trùng nhìn thấy có sinh mệnh thể một cái nhảy vọt đi tới cố bạch trên cánh tay bắt đầu thôn p h ệ sinh mệnh lược ước trừng trừng hai giờ một cái tiểu cố bạch chậm d ã i thành hình cố bạch nhìn xem phiên bản thu nhỏ chính mình mặt lộ vẻ vẻ m ỉ m cười sau đó từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái không gian giới chỉ cùng cống nguyệt liên hệ máy truyền tin cho hắn n h a lên lại từ trong không gian giới chỉ lấy ra một dương lớn xử lý tốt liệt t i ê n cấp huyết dịch cho nên phân thân phục dụng rất nhanh tại cố bạch điều khiển bây giờ lời nói cố bạch liền có hai cái phân thân một cái là tùy thân mang theo ở trên người bảo vệ mình phân thân một cái khác chính là cái này vừa phụ khắc dùng để thay thế lâm thành căn cứ khu cố bạch bản tôn phân thân cũng không phải cố bạch muốn dùng phân thân trở về lâm thành căn cứ khu gặp cấu nguyện mà là hơn hai trăm năm quá khứ hiện tại bên kia cấu nguyện phía trên tình huống còn có lâm thành căn cứ khu phía trên tình huống chính mình cũng không rõ ràng nếu là mình bản tôn đi lời nói phong nghiệm rất lớn có phong h đề mặt đều chịu là c h khác những năm này cố bạch cũng không rõ ràng cấu nguyện kết hôn sinh con không có chính mình xem như chưa hề xuất hiện ca ca lại nên lấy thân phận gì đối lại bốn mặc dù nói hắn đối cấu nguyện là phi thường tín nhiệm nhưng những người khác cố ò n nhiều năm như có c đã vậy,、cố、Nguyệt cũng không bạch i cái biến ế t sẽ có cái gì biến Cố gì bậu bốn. lắp đầu, không chế m ớ i phân t h nhất â n gần tiến mua v ề lâm t h h à n có ă chút u không mọi như con mắt trong lòng có chút tay náy rõ ràng là chính mình thật xin lỗi cố nguyện bây giờ đi về đối cố nguyện có chút phòng bị là lớn tuổi kinh lịch nhiều trở nên ổn thỏa rồi vẫn là nhân tính vốn là như thế nam hôm sau cố bạch tìm cái này công ty xây dựng đối khu biệt thự tiến hành cải tạo đem biệt thự vây quanh dòng sông cho lấp trôn mở rộng khu biệt thự vực kế hoạch đem căn biệt thự này khu cải tạo thành một cái cùng giang b ắ c căn cứ khu bên kia tương tự công viên nhỏ biệt thự tại cải tạo cải tạo thời điểm cố bạch ở tại gần nhất trong khách sạn thời gian đi tới ban đêm cố bạch thông qua một số nhân mạch tin tức đi tới thiên hà căn cứ khu dưới mặt đất chợ đen thiên h ạ căn cứ khu dưới mặt đất chợ đen so giang bắc căn cứ khu bên kia nhỏ hơn còn muốn phế phẩm trong chợ đen bảy quẩy bán hàng người cũng tương đối ít nguyên nhân là thiên h ạ căn cứ khu xem như đứng đầu cỡ lớn căn cứ khu căn cứ khu bên trong phòng giữ lực lượng là giang bắc căn cứ khu không cách nào so sánh dưới mặt đất chợ đen nghĩ ở chỗ này sinh tồn có thể so sánh giang bắc căn cứ khu bên kia khó khăn hơn nhiều đi tới mới dưới mặt đất chợ đen đương nhiên là không thể cho đen bạn nhóm lưu lại ấn tượng xấu cho nên cố bạch xuất ra chính mình tốt nhất một mặt thuần t h u c mặc lên mấy tầng chỉ đen che đầu tại trong chợ đen lắc lư dẫn người chung quanh nao nhau, nhau chủ m ụ cố bạch bị nhìn thấy có chút ngượng ủng trên đầu lại thêm một cái túi n h ự a miễn cho đem đen bạn nhóm có dụ hoặc đến đi dạo vài vòng sau cố bạch nhìn thấy một cái trong cửa hàng có một cái màu đen đặc thù liêm đao tiêu chí tiến vào trong đó về sau hàng năm đem đ ồ vật làm tới thiên h ạ căn cứ khu bên này cố bạch từ trong không gian giới chỉ tay lấy ra tấm thẻ đưa cho tiếp tân nhân viên công tác nhân viên công tác tiếp nhận tấm thẻ sau bắt đầu thẩm tra sau đó thao tác một phen sau đem tấm thẻ còn cho cố bạch dù sao đều làm hắc đạo khẳng định là làm lớn làm mạnh mạnh đến quan phương kiến kỵ trở lại khách sạn cố bạch tiến vào ngủ say trạng thái linh thể xuất hiếu tự vong n h i ệ m trùng phân thân đi theo linh thể đằng sau hộ giá hộ tống bắt đầu lần thứ nhất thiên hạ căn cứ khu linh thể xuất h à n h năm chương chín mươi chín về lâm thành cuối cùng gặp nhau chương chín mươi chín về lâm thành cuối cùng gặp nhau long hạ nam bộ biên giới khoảng cách nam cảnh lâm viên tri hải gần nhất căn cứ khu nam hải căn cứ khu lưu giao tiểu đội cái nào đó căn cứ bên trong vừa thi hành xong nhiệm vụ cấu nguyện trở lại căn cứ nguyện tỷ n g u y ê muốn lâm thành sao lâm lưu hân cùng cố n g u y ệ t hai người song song đi qua một thời gian ngắn bọn hắn liền muốn đi thăm dò một cái vết nước không gian cái thời điểm này cố n g u y ệ t phải về lâm thành căn cứ khu nàng rất nghĩ hoặc đúng có chút việc muốn trở về giải quyết một cái cố n g u y ệ t nặng nề gật đầu thuận tiện lộ ra không lâm lưu hân nhìn xem cố n g u y ệ t lộ ra một cái hơi hẹn m ọ n mỉm cười việc tư trước không nói cho ngươi cố n g u y ệ t lắc đầu sẽ không có ta có nam nhân đi trước mấy ngày ngươi gọi điện thoại sắc mặt vẫn không thích hợp lâm lưu hân cười hắc hắc suy nghĩ nhiều cố nguyện k h á t tay háo đồng thời không có giải thích cái gì lâm lưu hân thấy thế cũng không hỏi thêm nữa cái gì nàng nhìn ra cấu n g u y ệ t ngự khí cùng thần thái nói lên chuyện này đều rất nghiêm túc nghĩ đến là chuyện rất trọng yếu nàng cũng liền không cho cấu n g u y ệ t thêm t h i ề n hôm sau nguyễn tỷ nhớ về a lâm lưu h â n nhìn xem cấu n g u y ệ t ngồi lên không gian phi toa hướng phía cấu n g u y ệ t hô một câu ngồi tại phi toa nội bộ cấu n g u y ệ t so thủ thế đáp lại phi toa khởi động sau lập tức liền tiến vào gia tốc hình thức t r u n g quanh màu lam nhạt năng lượng phun trào một cái vết nước không gian tại hắn trước mặt từ từ mở ra phi toa tiến vào trong vết nước không gian không thấy tăm hơi không gian phi toa là không gian dị năng giả thợ rèn cùng khoa học kỹ thuật ba kết hợp sản phẩm tại quan p ư ơ n g bên trong là chiến lược tính đơn thể công cụ. mà đổi thành một bên cố bạch cũng leo lên tiến về lâm thành căn cứ khu không hạm mặc dù nói tiến về lâm thành chính là cỗ phân thân bất quá cố bạch vẫn còn có chút khẩn trương lòng bàn tay thường xuyên s u ố t mồ hôi chạm vào tối không hạm đến lâm thành căn cứ khu lần trước tới lâm thành căn cứ khu là tại giang bắc học viện làm giáo sư thời điểm khoảng cách cái kia thời gian điểm đã có hơn một trăm năm thời gian nhìn xem phía dưới kiến trúc phát sinh biến hóa cực lớn cố bạch có chút hoài niệm còn có chút quen thuộc ngồi thang máy từ không hạm sau khi xuống tới cố bạch nhìn khắp một phía quan sát đến chung quanh biến hóa không hạm trạm lớn rất nhiều trở nên to lớn hữu vĩ s o hơn một trăm n ă m trước cái kia không hạm c h ạ m xa hoa không ít chẳng những trở nên xa hoa còn trở nên lạ lẫm cố bạch kết nối thông tin khí cho cấu n g u y ệ t phát cái tin tức mấy ngày nay hai người cũng có liên hệ bất quá hơn hai trăm n ă m không có liên hệ đột nhiên liên hệ tới hai người nói chuyện phiếm giống như là tường kính như tân một dạng quen thuộc bên trong mang theo lạ lẫm cố bạch ta mới từ không h ạ m xuống lập tức liền có thể về đến nhà phát ra ngoài không đến một giây cấu n g u y ệ t bên kia liền có hồi phục cấu n g u y ệ t ngươi nhìn ngươi hướng b a giờ cố bạch nhìn đạo tín hơi thở sau hơi nếch khỏe môi lên, lên lên quay đầu nhìn lại không hạm trạm hàng rào chỗ một cái mặc màu vàng n h ạ t váy liền áo nữ t ử hướng phía cố bạch phất tay tràn đầy khí tức thanh xuân để cố bạch ánh mắt bên trong có chút hoảng hốt tựa hồ là về tới cao trung khí đó cái thiêu h o ạ t bắt thoải mái nữ hải tại bên cạnh mình liệu d i ữ nói chính mình trong trường học gặp phải chuyện l y thú ngay tại cố bạch hướng phía vị trí nào đi qua thời điểm cố nguyệt vượt qua hàng rào hướng phía cố bạch vị trí chỗ ở chạy tới trong nháy mắt liền đi tới cố bạch trước mặt thân thể rơi vào đến cố bạch trong n g c k người trở về tựa hồ là đã sớm dự liệu được hôm nay một dạng cố nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía cái này lúc tuổi còn trẻ c ủ bạch trở về. cố bạch nhẹ nhàng vô vô c ố n g u y ệ t phần lưng nói khẽ c ố n g u y ệ t khuôn mặt theo tới biến h o a không lớn bất quá nhãn thần bên trong lại tràn ngập một chút tang thương cùng dấu vết tháng năm bây giờ c ố n g u y ệ t cũng không phải lúc trước tiểu nữ hai kia nàng cũng là hơn ba trăm t u ổ i người kinh lịch thế gian đ ấm lạnh ngọt đ ù i tay đắng thành thục bên trong lại dẫn vài tia ổn trọng một lúc lâu sau c ố n g u y ệ t mới rời khỏi cố bạch trong ngực đi thôi về nhà trước ca nói c ố n g u y ệ t lôi kéo cố bạch rời khỏi không hạm trạm ngồi lên c ấ nguyện bắn tới trôi nổi xe bay mở hướng lâm minh tiểu khu hơn một trăm năm thời gian chung quanh phố lớn ngõ nhỏ rất nhiều cũng không tìm tới đi qua bất quá cố bạch lúc này để ý không phải cái này mà là c ố nguyệt bóp lấy cánh tay của mình tay đau đau đau đ ô n g tay cố bạch hướng này c ố nguyệt kêu khóc nói c ố nguyệt một cái hất ra cố bạch cánh tay biến trở về tới qua đi quen thuộc dáng vẻ ngươi còn có mặt mũi nói đau ngươi t ầ mờ m hơn hai trăm n ă m trước vì cái gì không tử mà biệt chạy tới du lịch sau đó g i ả chết ngươi nói nếu là cha biết việc này hắn có thể hay không đem ngươi chân đều đánh gãy cha còn nói để ngươi chiếu cô ta đây kém chút không có làm tức chết ta hảo hảo đi lội bất cảnh còn chưa có trở lại nói với ta ngươi người không còn c ấ nguyệt nổi giận đùng đùng trôi nổi xe bay bên trong ghế s o f a đều bị nàng xé nát phát sinh một chút nhỏ ngoài ý m u ố n cố bạch có chút khiêm tốn hát hát nói chớ cùng ta cười hì hì ngươi ngược lại là thoải mái cho ta những năm này hay nay không được đi nghĩa địa công cộng nhìn xem cha thời điểm ta đều cảm giác ta có tội c ố nguyệt nói một chút hiện ra lệ quang một quyền nện tại cố bạch cánh tay lực lượng khổng lồ kém chút đem cố bạch đánh bay ra ngoài cố bạch nghe vậy cúi đầu thật xin lỗi tiểu nguyện ta thật xin lỗi có tác dụng cái gì trở về đi cha nơi đó đi nói cố nguyệt nói liền không tiếp tục để ý cố bạch quay đầu đi cùng vừa mới tại không hạm trạm tiếp chính mình cố nguyệt hình thành so sánh rõ ràng cố bạch thở sâu một hơi chờ trở, trở về nói cho ngươi tiểu n g u y ệ t nói xong trong xe trở nên yên tĩnh bốn bây giờ có thể khẳng định là m g ồ i m ộ i vẫn là đi qua cô em gái kia hai người bọn họ ở giữa cảm tình cũng không có bởi vì thời gian tan biến mà trở nên lạ lẫm chỉ bất quá bây giờ cố n g u y ệ t bị cố bạch giả chết không cáo mà kết thúc phát cáo cái kia tiểu nguyện người kết hôn không có ta như vậy đi trong nhà người có thể hay không cố bạch trầm tư một chút mở miệm nói ra không có những năm này đều ở bên ngoài thi hành nhiệm vụ hoặc là thăm dò vết nứt không gian có quá nhiều sự không chắc chắn về sau về hưu lời nói có thể sẽ có phương diện này ý nghĩ cấu nguyệt lắc đầu nói ra mình ý nghĩ nhìn về phía cố bạch ngươi đây hơn hai trăm n ă m đi qua ngươi sẽ không gì đều không có làm a ngươi sẽ không thật dự định để người khác ở r ẻ nhà chúng ta để cho ta tới nối dõi tông đường a cũng không phải không được chớ cùng ta nói hơn ba trăm tuổi ngươi một người bạn gái đều không có tìm ngươi sẽ không là có a cố bạch nghe vậy m à t tối sẩm đợi đến nhà nói cho ngươi mặc dù nói lâm minh tiểu khu khoảng cách không hạm c h ạ m có một khoảng cách bất quá xe tốc độ rất nhanh mười mấy phút liền đến cố bạch nhìn xem giống như to lớn biệt thự sang trọng khu một dạng lâm minh tiểu khu hơi kinh ngạc mặc dù nói biết nơi này sẽ có biến hóa không nghĩ tới sẽ biến hóa lớn như thế một chút cũng không có trước đó tiểu khu dáng vẻ lâm minh tiểu khu bên trong bây giờ là cổ đại lâm viên phong cách mấy đống cao lớn nhà lầu đứng lặng tại tiểu khu bên trong giống như là nghệ thuật khoa huyện còn có tiền tài hương vị kết hợp lần trước trở về nơi này đã là mười năm trước c ấ nguyệt đem xe thu vào đến trong không gian giới、chỉ. đưa ra thân phận tin tức sau mang theo cố bạch tiến vào tiểu khu bên trong hơi xúc động nói ta cũng hơn một trăm n ă m không có trở về cố bạch cũng có chút cảm thái ngươi hơn một trăm n ă m trước trả lại qua vậy tại sao không nói cho ta cố nguyệt nghe vậy lại tiếng sấm khí thế vội vàng một cước đá hướng cố bạch ngừng ngừng ngừng tiểu nguyệt về nhà trước lại nói bây giờ nhà ở nơi nào nha cố bạch nhấc tay đầu hàng cố nguyệt đem cố bạch đưa đến không ba tòa nhà ngồi lên thang máy đi tới lầu ba tiểu khu theo tới một dạng vẫn là một tầng một hộ thân phận nghiệm chứng sau thời gian qua đi hơn hai trăm năm cố bạch lần nữa về đến trong nhà đứng tại cửa ra vào nhìn về phía trong nhà bài biện cố bạch mười phần lạ lẫm dù sao hơn hai trăm năm tiểu khu đi qua mấy lần đại đ ổ i đã sớm không có trước đó dáng vẻ cố nguyệt về đến trong nhà khởi động trong nhà thanh lý người máy bắt đầu người đối diện bên trong mặt đất còn có chỗ ngồi tiến hành thanh lý sau đó ngồi ở trên ghế s a lon nhìn về phía cố bạch giống như là thẩm vấn phạm nhân một dạng nói nói đi có lý do gì tại cố nguyệt nhìn chăm chú hạ cố bạch cũng không nhịn được mồ hôi đầm địa n g ồ i tại c ố n g u y ệ t đối diện cố bạch trầm rãi mở miệng nói kỳ thật lúc trước ta thức tỉnh dị năng thời điểm năng lực cũng không phải là chỉ có trị liệu thuật còn có một cái dị năng bị ta mệnh danh là trường sinh thể trường sinh thể không sai cùng danh tự một dạng cái này dị năng sẽ để cho thân thể ta vĩnh viễn bảo trì trạng thái đình phong trên lý luận tới nói hẳn là có thể để ta trường sinh bất quá cái này dị năng hẳn là toàn bộ long hạ lần thứ nhất xuất hiện cho nên ta cũng không rõ ràng có phải là thật hay không tuổi thọ vô thận c ấ nguyện ngay vậy mặc dù không có gì phản ứng nhưng từ hắn co vào con ngươi có thể thấy được hắn cũng là hơi kinh ngạc còn có chính là cái này trường sinh thể có thể cải biến dung mạo của ta đến nỗi ta vì cái gì không tuyển chọn lộ ra ánh sáng thì là bởi vì cái này dị năng hiệu quả quá mức không hợp t h ó i t h ư ờ n g ta sợ ta trở thành chuột bạch bị một số người nghiên cứu cho nên không thể không r a hạ sách này mang đ á o vật người tội l ô i đạo lý này mọi người đều hiểu giả chết là bởi vì thiên phú quá kém nếu là ngươi biết ta có cái này dị năng lời nói thực lực lại yếu như vậy cái k i a tỷ lệ lớn là sẽ cho ngươi một mực cản trở để ngươi lo lắng cố bạch tiếng nói vừa ra c ấ nguyệt liền có chút thú vắn nói ra cho nên ngươi tại để ta lo lắng còn có để ta hãy náy lựa chọn để ta hãy náy bốn c h ư n g một trăm l y biệt cố bạch phân thân hạ tuyến c h ư n g một trăm l y biệt cố bạch phân thân hạ tuyến nghe ta rào biện phi nghe ta giải thích tiểu nguyện nghe nói như thế cố bạch sửng sốt sờ lấy cái hót ngượng ngùng nói tiếp tục rào biện a c ố nguyện nhìn xem cố bạch khuôn mặt bình thản không biết là sinh khí vẫn là s u y nghĩ cái gì cố bạch tiếp tục nói sau khi g i ả chết ta liền đổi khuôn mặt thay cái thân phận đến căn cứ khu bên trong sinh sống sau đó tu luyện tới bây giờ tế bào cường độ miễn cưỡng đạt tới đăng thiên cấp liền liên hệ ngươi muốn cho ngươi biết ta không chết dù sao bây giờ ta tại long hạ cũng có sức tự vệ nhất định h a n mọn một điểm vẫn là rất an toàn ngươi cũng không cần lo lắng ta nói cho ngươi ta có thể sống thật lâu còn có một nguyên nhân chính là vì thúc giục ngươi tu luyện ngươi thúc giục ta c ố nguyệt cố nén không phát ra tiếng cười cố bạch khoe miệng giật một cái còn không phải ta đến thúc giục ngươi sao ngươi không tu luyện đến cấp bậc cao hơn sớm muộn một ngày tại ta trước đó bị vùi dập giữa chợ giống như cũng là c ố nguyệt nhẹ gật đầu ngươi bây giờ còn tại lưới dao trong tiểu đội sao thường xuyên đi thi hành nhiệm vụ có thể hay không phong hiểm rất lớn cố bạch tự hồ là nghĩ đến cái gì lại hỏi đến trầm quan tâm cậu đều không cần cấu nguyệt nhỏ giọng thầm thì một tiếng tiếp tục nói ta bây giờ tại nam cảnh bên kia lưới giao tiểu đội làm phó tổng đội trưởng phụ trách một chút vết nước không gian thăm dò nhiệm vụ còn có một chút hải dương dị thú hoặc là sinh vật biển thanh lý tính nguy hiểm lời nói khẳng định là có nhưng trên thế giới này nơi nào có không có nguy hiểm nghề nghiệp liệt thiên cấp trước đó nếu có gia tộc cung ứng lời nói cái kia còn tốt liệt thiên cấp về sau tài nguyên chỉ nắm giữ tại đại thế lực hoặc là quan phương trong tay chỉ có thể dựa vào chính mình đi tranh thủ cho nên muốn cao hơn một tầng chỉ có thể tiếp tục tại quan phương bên trong thi hành một chút nhiệm vụ bất quá cũng có tốt dị năng của ta có thể hấp thu một chút sinh vật cường đại thi thể đối dị năng còn có tự thân tế b à o cường độ tiến hành cường hóa nếu là không tại lưỡi dao trong tiểu đội ta cũng là sẽ chủ động đi những cái kia cao phong h i ể m địa phương cố bạch n g h e vậy trầm mặc một hồi nhưng hắn trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải những năm này khổ cực tiểu nguyệt không khổ cực số khổ c ố nguyệt nói tiếp ta cũng không trách ngươi g i ả chết tại ta biết ngươi lúc chưa chết ta cũng có chút ấ y n ấ y bởi vì tại ngươi g i ả chết thời điểm ta tại lâm thành căn cứ khu thực lực cũng coi như có tên tuổi lại ngay cả ngươi đều cảm thấy ta bảo vệ không được ngươi lựa chọn già chết không để ta lo lắng ta cũng biết ngươi là sợ liên lụy ta nhưng ta chính là khó chịu nói cố nguyện đứng dậy đi tới cố bạch trước mặt một cái nắm chặt cố bạch lỗ thai đau cố bạch h o a hoa gọi bất quá cố bạch không có phản kháng cố nén đau đớn nói thật xin lỗi tiểu nguyện mặc dù nói biết thật xin lỗi vô dụng bất quá về sau sẽ không lại không từ mà biệt ta cũng không có sinh khí ngươi còn sống chính là tin tức tốt nhất cố nguyện vung ra cố bạch lỗ thai đặt mông ngồi ở bên cạnh trên ghế sofa nàng cũng rõ ràng cố bạch trưởng sinh thể ý vị như thế nào nếu là người khác biết chuyện này như vậy dù cho chính nàng là đứng đầu phạt thiên cấp cường giả cũng không thể cam đoán có thể bảo hộ cố bạ dù cho dị năng đến bây giờ đồng thời không có từ một người thân thể c h u y ể n rời đến một người khác trên thân thể tiền lệ nhưng trường sinh chuyện này sẽ luôn để cho một số người điên cuồng muốn cho nên cố bạch giả chết nàng cũng có thể hiểu được đồng thời cũng nàng cao hứng hơn hai trăm năm đi qua nàng vẫn là cố bạch người tín nhiệm nhất nguyện ý đem loại chuyện này nói cho nàng ngươi không có sinh khí vừa mới còn như thế cố bạch nhỏ giọng thầm thì một câu a đó là ta rất khó chịu cố nguyệt trắng cố bạch liếc mắt một cái sau đó hai người cũng không nói giả chết sự tỉnh tựa hồ giống như là trở lại quá khứ một dạng r i ê n phần mình nói những năm nay gặp phải chuyện lý thú thẳng đến đêm khuya hai người nói có chút mệt về sau mới r i ê n g phần mình trở về trong phòng nghỉ ngơi hôm sau buổi sáng cố nguyệt mặc một thân phổ thông quần áo thoải mái mang theo cố bạch tại lâm thành căn cứ khu bên trong lắc lư mấy ngày kế tiếp hai người cũng đều là tại lâm thành căn cứ khu trung du chơi tựa hồ đang tìm kiếm trước đó hồi ức phản phất lại trở lại cố nguyệt không có gia nhập đến lâm thành lưỡi giao tiểu đội một dạng mỗi ngày hai người đều sẽ về nhà mỗi ngày đều sẽ gặp mặt cố nguyệt tại cố bạch trước mặt vẫn là giống như lúc trước như vậy hơn hai trăm năm thời gian tựa hồ đồng thời không có xử hai cái đều tại một phương thân nhân sinh ra ngăn cách mà cố bạch cũng rõ ràng cấu n g u y ệ t cũng không phải là đối với mình g i ả chết không c o sinh khí mà là chính mình sống sót đối với nàng tới nói chính là tốt nhất tin tức hai người đều là đối phương thân nhân duy nhất cho nên cấu n g u y ệ t cũng đối cố bạch mười phần bao dung cấu n g u y ệ t còn dành thời gian đem tại lâm thành nghĩa địa, địa công cộng cố bạch phần mộ cho phá hủy đồng thời tại cố quốc cường trước mộ nhà danh cố bạch gần phân nửa c h ô n g thời gian cực nhanh đảo mắt một tháng thời gian trôi qua tiểu n g u y ệ t đưa cho ngươi một chút chính mình trồng linh thực còn có một chút cổ võ công pháp ngươi xem một chút đối ngươi có hữu dụng hay không cố bạch đem một cái không gian giới chỉ đưa cho cố nguyện bên trong có cố bạch trồng một chút đặc thù linh thực quả thực còn có cố bạch trước đó thu hoạch cổ võ công pháp cố nguyện cũng không có khách khí tiếp nhận giới chỉ đem hắn thu vào đến chính mình trong không gian giới chỉ nói ra không có tiền hoặc là trên việc tu luyện có vấn đề gì nhớ rõ nói với ta a người ca ta thế nhưng là cao cấp linh thực sư làm sao lại thiếu tiền a tu luyện gặp phải vấn đề khẳng định sẽ hỏi ngươi vì để cho cố nguyện yên tâm cố bạch cũng nói chính mình là cao cấp linh thực sư sự tỉnh bằng không thì cố nguyện luôn là nghĩ đến cho cố bạch giúp đỡ một chút tu luyện đồ vật sợ cố bạch không có tiền tu luyện vậy là được cũng không biết ta bao lâu mới có thể trở về ngươi cũng đừng không từ mà biệt trực tiếp chạy trốn a đương nhiên sẽ không là ngươi phải chiếu cố thật tốt chính mình n h a có thể cầu liền cầu điểm gặp lại nhớ rõ thường liên hệ cố nguyệt nhẹ nhàng ôm cố bạch một chút giống như là hai trăm năm trước tiến về bắc cảnh một dạng sau đó cố nguyệt ngồi lên chính mình trôi nổi xe bay rời khỏi lâm minh tiểu khu hướng lơi giao tiểu đội căn cứ phương hướng chạy tới chuẩn bị rời đi lâm thành căn cứ khu tiến về nam cảnh lại là một cái ly biệt cố bạch về đến trong nhà tê liệt ngã xuống ở trên ghế xa lon ánh mắt bên trong tựa hồ có chút mê mang bình thản trên mặt không lộ vẻ gì nhưng tựa hồ là nghĩ tới cái gì khoe miệng lại lộ ra vẻ mỉm cười hắn rất may mắn cấu nguyệt vẫn là cái kia nàng tình cảm giữa hai người vẫn là đi qua như thế thuần túy nam cấu nguyệt rời đi sau cố bạch một phen nghe được đến một chỗ lâm thành căn cứ khu bên trong một chỗ cỡ nhỏ trong biệt thự ấn xuống một cái bên ngoài chung ô cửa một lát sau một cái mặc lao đầu áo lao giả từ bên trong đi ra xin hỏi ngươi tìm a i nhìn thấy là người xa lạ lao giả ngữ khí mang theo khoảng cách cảm giác ta là da ra ngươi một đời kia hào hữu bây giờ đến xem hắn hậu nhân cố bạch mặt mỉm cười lao giả nghe vậy giật mình bây giờ rất nhiều người phục d ụ n g chú nhan dược tề cho nên cố bạch trẻ tuổi dưới khuôn mặt lại so tuổi của hắn còn đại hắn cũng không mới lạ nhớ rõ ngươi gọi là trịnh phú quý a lão giả mở ra biệt thự cửa chính của sân cố bạch đi vào nhìn xem mặt mũi ông lão suy tư một phen lão giả nghe vậy giật mình ta là ngươi cố ra ra lúc trước ta còn ôm qua ngươi đây lão giả chính là trịnh bình quý cháu trai trịnh phú quý ngươi là cố bạch ra ra trịnh phú quý ánh mắt bên trong xuất hiện một vệ nghĩ hoặc hắn nhớ rõ khi còn bé gặp qua vị này bất quá bây giờ cố bạch như thế nào còn trẻ như vậy rồi ngươi còn nhớ rõ ta nha cố bạch nghe vậy cười cười n g ư ơ i n g ư ơ i cố g i a g i a ngươi không phải đã qua đời rồi sao chính phú quý kết nối thông tin khí tại album ảnh bên trong tìm tới chính mình g i a g i a cùng cố bạch lúc tuổi còn trẻ c h ụ p ả n h c h u n g một bộ gặp quỷ dáng vẻ phát sinh một chút ngoài ý mớn bây giờ còn chưa bị vùi dập giữa chợ cố bạch cười ha ha một tiếng đồng thời không có làm nhiều giải thích ngươi liền để ta đứng ở chỗ này úc úc úc nhanh lên vào đi cố g i a g i a cái kia a huệ ngươi đi ra một chút tiến vào trong biệt thự chính phú quý hướng phía trong biệt thự hô một câu một cái cầm cái nổi trung niên nữ từ từ phía sau đi ra làm sao tới phú quý khách nhân tới rồi sao nhìn nữ tử nhìn thấy trịnh phú quý rất cung kính lại mười phần nghi hoặc đây là cố da da chúng ta ra ra l á o hữu trịnh phú quý năng lực tiếp nhận rất tốt rất nhanh liền tiếp nhận cố bạch không có bị vùi dập giữa chợ còn thu hoạch được một chút cơ duyên sống tiết được hiện thực cố bạch ngồi tại trịnh phú quý bên cạnh đến đây nữ tử nghe vậy giật mình ngồi ở bên cạnh cái ghế bên trên một mặt một b ớ c trịnh phú quý đối nữ tử đơn giản giải thích một chút bất quá nữ tử vẫn là rất n ố c da da đi qua hảo hữu còn không có bị vùi dập giữa chợ coi như cũng có hơn hai trăm năm chưa từng gặp mặt đi phú quý cũng không mang lễ vật gì những này là chính ta loại một chút linh thực quả thực cho các ngươi bồi bổ thân thể a nói cố bạch từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái không gian giới chỉ để lên bàn không được nha cố ra ra quá quý giá trịnh phú quý nhìn thấy không gian giới chỉ giật mình liền vội vàng đem giới chỉ cầm lấy đưa cho cố bạch không quý giá chính là một chút đồ chơi nhỏ mà thôi cố bạch khoát tay áo đem hắn nhét vào trịnh phú quý trong túi những này tiểu không gian giới chỉ đều là mua dị thú huyết tiến đường cố bạch cũng căn bản không cần đến không tốt lắm đâu t r ị n h phú quý sắc mặt có chút không được tự nhiên mặc dù nhà bọn hắn bây giờ cũng coi là bên trong sinh bất quá không gian giới c h ỉ cũng không phải bọn hắn có thể cân nhắc đồ vật cố ra ra bây giờ phát đạt n à y không gian giới chỉ là ta có thể đưa rác rưởi nhất đồ vật thật không có đồ vật đưa cố bạch có chút v ô vô trịnh phú quý bà vai nhìn về phía ngồi ở đó bên cạnh nữ t ử nói vị này là phú quý vợ ngươi sao đúng vậy cố ra ra tại ngươi rời đi lâm thành căn cứ khu sau qua chút nam ta mới kết hôn t r ị n h phú quý nhẹ gật đầu lúc trước các ngươi kết hôn thời điểm ta không có theo lễ bây giờ theo cũng không một a nói cố bạch từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái ngọc bội không cần a cố ra ra nữ tử ánh mắt bên trong có chút kháng cự dù sao trịnh phú quý đã cầm không gian giới chỉ muốn thứ này đeo ở trên người có thể dưỡng thần đối các ngươi hẳn là có thể chỉ hoang i ả i yếu cố bạch đem hắn đưa cho trung niên nữ tử nghe tới hiệu quả sau nữ tử vẫn là mặt dạng mày giày nhận lấy tiếp lấy mấy người lại hàn huyên vài câu trịnh phú quý tự hồ là nhớ tới cái gì cái kia cố ra ra hơn một trăm năm trước có người cho nhà chúng ta đưa d ự t h người kia là ngươi nhận biết sao đúng là ta kêu hắn đưa tới cố bạch cũng không có phủ định thế nào lúc ấy phụ thân các ngươi là cho ngươi vẫn là cho ngươi nhi tử sử dụng rồi chính phú quý nghe vậy không nói gì mà là mang theo thê tử hướng phía cố bạch trước mặt q u ỳ xuống tới các ngươi làm gì các ngươi ra ra thế nhưng là ta chết đi đảng tiễn đưa các ngươi đổ vật đều là một chút đồ chơi nhỏ mà thôi đối ta không tính là gì cố bạch ngữ khi có chút t ứ c giận sau đó vung tay lên hai người giống như là nhận cái gì lực lượng đồng dạng không bị k h ô n g chế đứng người lên tới cái kia không giống cố ra ra ngươi tiễn đưa mấy bình dược t h cải biến nhà ta vận bệnh ngươi chính là chúng ta trong nhà ân nhân đừng đừng, đừng. cố bạch che lấy cái chán chiếu cố ra ra ngươi hậu đại là ta phải làm chiếu cố là chiếu cố ân là ân chính phú quý lắc đầu nói cố bạch cùng hắn trò chuyện vài câu sau liền rời đi hai người nhìn cố bạch ánh mắt quá mức cực nóng nói chuyện cũng quá mức khách khí cũng không biết nói rõ chính mình thân phận là hảo là hỏng ở đây lộ ra ánh sáng chính mình thân phận cố bạch cũng không sợ cái gì đều là người bình thường căn bản không có khả năng đối cố bạch có cái gì nguy hại hoặc là phong hiểm trọng yếu nhất chính là cố bạch không chết là cố bạch sự tình quan ta cố viễn truyện gì chỉ cần không ảnh hưởng thiên hà căn cứ khu cố bạch bản tôn an uy để bọn hắn biết cố bạch còn sống tin tức có lẽ còn có thể hấp dẫn hỏa lực miễn cho cố viễn cùng cố bạch trộn lẫn thượng quan hệ rời đi nơi này sau cố bạch lại vấn an đã từng linh chủ sư phó vương bảo ra còn có chữa bệnh tiểu tổ trung đoàn trưởng vương bảo lâm hậu đại dòng d ã năm ngày thời gian cố bạch đều đang tìm kiếm đi qua hảo hữu hậu đại hoặc là bọn hắn mai táng vị trí tốt là tính mạng của bọn hắn tại lấy một loại phương thức khác tiếp tục kéo dài không tốt là quá khứ hảo hữu cũng đã tạm biến không còn có quen thuộc người còn có nói chuyện lại đây người cố bạch quen thuộc người hẳn là liền lâm lưu hơn còn sống Từ cố trong miệng biết được nàng còn tại cấu được còn c nguyện miệng nàng nam n ả hai bên k i nếu là có cơ h ộ gặp ặ m tháng Cố c b ạ cũng lệ lớn sẽ trốn tỷ t lệ sẽ r h dù sao n n à không phải thân, phong hiểm vượt qua 001. Hai tháng vẫn người gia gặp đại trí tộc, mặt vượt là của qua sau đi c ố quốc cường t r ư ớ c mộ nói một tiếng sau cố bạch leo lên rời đi lâm thành căn cứ khu không hạm đi tới thiên hà căn cứ khu khoảng cách gần nhất căn cứ khu thiên hải căn cứ khu bên trong tiến vào ẩn thân trạng thái sau rời đi thiên hải căn cứ khu chuẩn bị quay về đến cố bạch bản tôn bên kia đến nước này cố bạch phân thân tạm thời hạ thứ năm chương một trăm lẻ một cố tư bạch mục tiêu quang minh căn cứ khu chương một trăm lẻ một cố tư bạch mục tiêu quang minh căn cứ khu thiên hạ căn cứ khu nam bộ nguyên lai vòng xoay biệt thự đã đại biến dạng biến thành một cái to lớn công viên trong công viên có một cái ao hồ chiếm công viên diện tích một phần hai bên hồ có một cái ba tầng cỡ nhỏ biệt thự một cái nam tử ngồi ở bên hồ câu cá sắc mặt có chút ngốc trệ tựa hồ là tại tự hỏi cái gì cố bạch tựa hồ là cảm thấy được cái gì tay hướng phía bên cạnh r ố i ra chỉ lớn bằng bàn tay từ thiên hạ căn cứ khu trở về cố bạch phân thân rơi vào đến cố bạch trong tay cố bạch đem hắn thu vào đến trong không gian giới trẻ cố bạch phân thân máy truyền tin trên tay đã sớm tại thiên hải căn cứ khu bên kia liền thu vào đến trong không gian giới chỉ sau đó chỉ cần không định kỳ lấy ra nhìn xem cố nguyệt có hay không gửi tin tức đi ra là được rồi cố nguyệt sự tình cũng coi là đã qua một đoạn thời gian c h ạ m vào tối cố bạch trở lại trong biệt thự đi tới tầng hầm bên trong đệ xuống một cái nút ẩn nấp cửa thang máy từ từ mở ra tiến vào trong đó sau cố bạch đi tới khu vực này trụ sở dưới đất trụ sở dưới đất là cố bạch tốn hao món tiền khổng lộ dùng đặc thù tài liệu chế thành nội bộ có thể che đậy ngoại giới tất cả tín hiệu chỗ này không gian dưới đất có ba tầng phía d dưới mặt đất hai tầng là dược t ề chế tặc khu dưới mặt đất một tầng là cố bạch khu nghỉ ngơi đi tới dưới mặt đất ba tầng cất đặt t ử vong nghiệm trùng khu vực cố bạch đem tiến về lâm thành căn cứ khu cố bạch phân thân lấy ra để hắn hấp thu sinh mệnh lực của mình phụ khác trở thành cố viện dáng vẻ đồng thời lợi dụng kim thủ chỉ thần cấp dịch dung thuật cải biến giờ l A, về ngoài hình thái thị l à biến hóa thành một cái khuôn mặt thiếu niên anh tuấn từ pha lê trong hộp lấy ra một cái t ử vong nghiệm trùng hao phí một chút thời gian sau lần nữa trở thành cố bạch một cái phân thân cùng sử dụng dùng liệt thiên cấp dị thú huyết tướng hắn tăng lên tới lên trời sau cố b thực lực có năm sáu trăm vạn tế bào cường độ m ặ t khác hai cái thực lực đều không khác mấy chỉ có đăng tiên cấp chỉ có điều dung mạo khác biệt mà thôi cố bạch cũng không có thay đổi về cố viễn d á n g vẻ mà là duy trì bây giờ anh tuấn thiếu niên bộ d á n g mà cố viễn bộ d á n g đăng tiên cấp phân thân thì là nhận cố bạch ý thức k h ô n g chế đi đến phía trên trong biệt thự thường ngày nghỉ ngơi thay thế cố viễn làm việc và nghỉ ngơi bao quát thường ngày đi bên ngoài câu cá vừa mới chế tắc phân thân thì là bị cố bạch thu vào đến trong không gian giới trì trở thành một cái thay mệnh phân thân gặp phải một chút tình huống đặc biệt thay mình đi chết hôm sau buổi sáng biến đổi t h à n h xoáy khí thiếu niên bộ dáng cố bạch bản tôn dẫm lên cùng hưởng xe điện đi tới khoảng cách khu biệt thự gần nhất trung học thiên h ạ thập tam trung mười hai năm giáo dục bắt buộc giáo dục cơ cấu đều là công lập cho nên mỗi cái sơ trung chính là trí cao bên trong trường học trình độ đều không khác mấy học viên đều là lân cận phân phối thiên h ạ thập tam trung so trước đó cố bạch lớn nhỏ cùng giang bắt học viện không sai b i ệ t lắm mà lại so với càng thêm xa hoa khắp nơi tràn đầy kìm tiền hư ơ n g vị toàn bộ trường học học sinh có hơn hai vạn người không phải cũng thẹn là cỡ lớn căn cứ khu cao trung quét mã tiến vào trong trường học sau cố bạch chiếu vào chỉ dẫn đi tới một chỗ cao ốc văn phòng ba trăm linh hai trong phòng ngươi tốt lao sư ta tới tham gia nhập học khảo thí cố bạch đứng tại cửa ra vào giống như là một cái học sinh ngoan dáng vẻ phối hợp cố bạch thiếu niên cảm giác cùng t ì n h xảo khuôn mặt để cho người ta dễ dàng sinh lòng h ọ o cảm ngồi ở bên trong chính là một cái trẻ tuổi nữ lao sư nhìn thấy cố bạch cười nói trước tiến đến a tới nghiệm chứng một chút thân phận ta dẫn ngươi đi khảo thí nói lao sư hoạt động một cái màn ảnh đến cố bạch trước mặt cố bạch dùng chính mình thân phận vòng tay nghiệm chứng một chút sau đó nữ lao sư mang theo cố bạch đi tới bên cạnh phòng học nhìn xem cố bạch học sinh ngoan giám vẽ nữ lao sư nhịn không được nhắc nhở khảo thí đều là rất đơn giản nội dung chỉ cần đạt tiêu chuẩn là được coi như kiểm tra bất quá cũng không cần lo lắng có thể thi lại bên trong toàn bộ góc độ giám sát ngàn vạn không thể gian lận bằng không thì sẽ bị gia nhập vào sổ đen dù sao cũng là công lập cho nên quy củ cũng rất nhà thông thái tỉnh tốt cảm ơn lao sư cố bạch đáp lại một câu sau đó tại chỉ dẫn ngồi xuống tại vị trí bên trên lao sư thao tác một phen sau một cái cuốn mặt màn hình tại cố bạch xuất hiện trước mặt đều là một chút cao tam trước đó kiến thức căn bản tốn hao gần phân nửa giờ vị này là chúng ta cao tam nam ban bạn học mới cố tư bạch tư bạch đường học cùng đại gia giới thiệu một chút chính người a mọi người tốt Ta gọi cố tư bạch thời gian kế tiếp liền mời đại gia chiếu cố nhiều hơn cố bạch mặt mỉm cười hướng phía phía dưới đồng học nói trước đó vài ngày cố bạch trên giới chuẩn bị quan hệ phí c h ú t bạc làm cái thân phận mới cái này tên là cố tư bạch thiếu niên chính là cố bạch thân phận mới đồng thời cũng là cố viễn con ngôi cố viễn thân phận cố bạch còn không muốn để hắn hạ tuyến dù sao hàng năm dược tệ bản quyền thu vào là mình bây giờ chủ yếu thu vào nơi phát ra cho nên chỉ có thể dùng phân thân đi l ậ đổ tiến vào này chỗ cao chung là vì tham gia tiếp xuống thi đại học tiến vào thiên hà đại học cơ giáp sư chuyên nghiệp bất quá cơ giáp chỉ là hứng thú mà thôi cố bạch muốn tại trong lúc học đại học tự học rèn đúc chi thức thi đậu rèn đúc học nghiên cứu sinh tốt nhất có thể đi vào đến thiên hạ lòng khoa viện bên trong hắn nghĩ tiếp xúc một chút chính mình trước đó tiếp xúc không đến đồ vật t ỷ như đại sư cấp linh thực sư chi thức còn có long hạ hủy diệt tính vũ khí cụ thể đạt đến cái kia cấp độ vì tương lai con đường phát triển làm một chút quy hoạch quay về chính đ ề tư bạch người đi ngồi ở đó bên cạnh không vị a cố bạch chỉ chỉ phòng học nơi hẻo lánh một cái chỗ ngồi cố bạch nhẹ gật đầu hướng phía vị trí đi đến trong phòng học là một người một cái chỗ ngồi không có cùng bàn rất đẹp trai a tới cái xoái ca vốn là trong lớp n a m liền thiếu đi tới cái bổ mắt xoáy ca thật tốt kiệt kiệt kiệt bọn tỷ bội không muốn cùng ta cướp không có ngực không nông ngươi nói lời gì nha đừng cướp a có thể là nam thông ta lát nữa đi thử xem nên lớp học nữ nhiều n a m ít chính vào thanh xuân một chút xã ngưu nữ sinh nhìn xem cố bạch nói hổ làng c h i tử nam sinh thì là ao ước đến cơ nhi phát tím dựa vào cái gì dựa vào cái gì hắn đẹp trai như vậy tiếng thảo luận của bọn họ rõ ràng cắm vào đến cố bạch bên thai bên trong nếu là tại lâm thành thời điểm cố bạch có lẽ sẽ mười phần kiêu ngạo lớn cái n ư u bức như vậy mặt nhưng bây giờ một điểm cảm giác đều không có dù sao mình đều hơn ba trăm tuổi những người này bao quát lão sư đối với mình tới nói tựa như là tiểu thí h à i đồng d ạ n g thực sự không làm sao có hứng nổi cố bạch ngồi ở trên ghế ngồi phía trước ngồi một cái khuôn mặt thanh lãnh khí chất xuất trần nữ sinh trong tay mang theo một cái màu hồng phân giới chỉ xem ra rất phổ thông bất qua cố bạch có thể thấy được đồ chơi kia là không gian giới chỉ đồng thời vực cảm giác giới nàng tế bào cường độ cũng là toàn bộ trong lớp cao nhất đại khái tại mười t ả hữu tu luyện hai năm t ả hữu liền có thể đạt tới nơi này khẳng định là thiên tài trong thiên tài xuất trần khí chất tăng thêm trong tay không gian giới chỉ đại biểu nàng h ẳ n là những đại gia tộc kia người người tốt tư bạch có thể nhận thức một chút sao cố bạch vừa ngồi xuống bên trái vị trí bên trên nữ sinh liền đối cố bạch nhỏ giọng nói người tốt cố bạch cũng là nụ cười đáp lại không muốn ở phía dưới châu đầu ghé thai chuẩn bị tiếp tục lên lớp lúc này lão sư ánh mắt bắn ra lại đây nữ sinh ngượng ngủ cười một tiếng trở về chỗ cũ bên trên cố bạch cũng lần nữa mở ra chính mình học tập kiếp sống t r u n g ta n học vang dội sau x o á y khí cố tư bạch không có gì bất ngờ xảy ra bị mấy tên nữ sinh vây quanh bị kéo vào nhóm lớp đồng thời còn bị tăng thêm phương thức liên lạc cố bạch còn là lần đầu tiên cảm nhận được dáng rất đẹp mắt tiền l mặc dù nói những năm gần đây cố bạch đẹp mắt người gặp nhiều cũng không cảm thấy mình mặt mũi này lớn bao nhiêu lực sát thương chỉ là đối với mấy cái này không có đi vào xã hội thuần khiết học sinh có khá lớn lực sát thương mà thôi tại một đám nữ sinh quay dối một đám nam sinh đố kỵ cố bạch kết thúc ngày đầu tiên chương trình học cưới cùng hưởng xe điện về tới trong biệt thự v ó n g đêm yên tĩnh cố bạch không chê nắm giữ mấy trăm vạn tế bào cường độ liệt thiên cấp phân thân mặc và áo bào đen tiến vào ẩn thân trạng thái rời khỏi thiên hà căn cứ khu hướng về một phương hướng bay đi mục tiêu là quan minh căn cứ khu chín tác giả hôm nay dạ quan thiên tượng p h á xuyên qua có mang tính tiêu chí sơn m ạ n h to lớn cố bệnh phân thân tiến vào long hạ tây bộ khoa học kỹ thuật tiến bộ đã có thể can thiệp môi trường tự nhiên cho nên toàn bộ long hạ khu vực đồng thời không có hoang mạc khu đại đa số đều là vùng quê thảo nguyên cùng giải đất bình nguyên mà tiến về quang minh căn cứ khu đương nhiên là cho trịnh bình quý tìm mặt mũi mặc dù nói bây giờ cách lúc trước trịnh bình quý tại quang minh căn cứ thụ lấn đã qua hơn hai trăm năm thời gian những năm này quang minh căn cứ khu quan viên đã từ lâu thay đổi nhiều lần không đến trước đó cố bạch đã đi chợ đen một chút tổ chức tình báo mua một chút lúc ấy quan viên tin tức đại bộ phận đều còn tại quang minh căn cứ khu hoặc là ở chung quanh căn cứ khu không có ở lời nói hậu đại cũng ở nơi đây mặt khác chính là gần nhất một chút căn cứ khu bị tinh h ỏ a xâm chiếm cố bạch sợ qua chút năm quang minh căn cứ khu cũng bị tinh hoa đánh xuống liền cho trịnh bình quý tìm lại mặt mũi cơ hội đều không còn dù sao cái này phân thân tại thiên h ạ căn cứ khu nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi hôm sau buổi sáng mông lung ở giữa chân trời nơi hẻo lánh xuất hiện một cái to lớn kiến trúc đến quang minh căn cứ khu quang minh căn cứ khu chỉ là một cái cỡ nhỏ căn cứ khu lớn nhỏ chỉ có đi qua lâm thành căn cứ khu một phần hai lớn nhỏ nhưng toàn bộ căn cứ khu kiến trúc cùng những cái k i a cỡ chung căn cứ khu không có gì sai biệt cố bạch phân thân một mực ở vào ẩn thân trạng thái trực tiếp từ trên không trung tiến vào căn cứ khu bên trong mặc dù nói là nơi ngoài vòng pháp luật bất quá những người ở đây sinh hoạt tình huống cùng những trụ sở khắc thành phố cũng không sai biệt lắm đ ề tiến, tiến vào quang n sót công việc minh căn cứ khu sau cố bạch phát hiện từ chợ đen lấy được máy truyền tin tín hiệu đồng thời không có cùng ngoại giới tách ra là từ tinh hoa k h ô n g chế internet bắt đầu sao mà lại nơi này có thể liên hệ ngoại giới vì cái gì vẫn là như vậy Chỉ cần căn cứ h k người người, là trên, hình hình trên đường đi đa cố bạch phát hiện toàn bộ căn cứ khu bên trong cách mỗi vài trăm mét tất có một chỗ khách sạn mà lại khách sạn so cỡ lớn căn cứ khu khách sạn còn muốn xa hoa nhưng cố bạch cũng không thật tất kỳ trực tiếp nhập xem không có gì tiến vào khu biệt thự bên trong mỗi ngôi biệt thự bên trong đều cách xa nhau nước cờ bách thượng thiên mễ khoảng cách nơi này kiến trúc so với bên ngoài kiến trúc xa hoa rất nhiều lẹ tẻ người lui tới đều tràn đầy nụ cười ánh mắt không có chết lặng lúc này một cái tuổi trẻ nữ t ử từ khu biệt thự bên trong đi tới trong tay dắt một con chó liên dắt không phải cậu hoặc là khác động vật mà là một nam nhân nam nhân bốn khu chạm đất ánh mắt chết lặng trên người tựa hồ còn bị khe hở lên rất nhiều da lông nơi xa nhìn lại xác thực giống như là một loại nào đó động vật đầm dạng cố bạch thấy thế nhúng mày chơi như thế hoa sao lẩm bẩm một câu sau cố bạch triển khai vực đi tới đích đến của chuyến này một cái khác thử khu hậu viện to lớn trong bể bơi một cái khuôn mặt nam tử trẻ tuổi cùng mười mấy tên trần t r ổ i thân thể nữ tử tại đỉnh nước, nước trong không khí tràn ngập này g ì n loạn k h í tức tựa hồ là cảm thấy được cái gì cố bạch to mày sau đó tiến vào trong biệt thự trong biệt thự có một cái tầng hầm toàn bộ tầng hầm giống như là một cái to lớn ngục da mở dạng mỗi cái nhà tù đều có một cái trần t r ổ i thân thể cô gái trẻ tuổi nhà tù mặc dù nhỏ nhưng công trình đầy đủ cái này căn cứ khu đủ loại màu đen sản nghiệp khoa trương như vậy sao cố bạch ở trong lòng thầm nghĩ lúc này trong biệt thự hai tên người hầu kéo lấy một cái toa ăn tiến vào tầm hầ Toa t An hai ư ợ n ống quản g là một đặc thù tề. đặc h dược t ê người n hầu thực lực rời phá đi n chỗ a i người đ thứ nhất nhà tù non âm thanh nghị luận một câu nửa giờ sau toàn bộ tầng hầm hơn một trăm tên nữ tử toàn bộ bị đánh lên dược tề hai tên người hầu liền rời đi tầng hầm ẩn thân trạng thái cố bạch phân thân đi theo hai tên người hầu cùng nhau rời khỏi tầng hầm tiếp lấy hai tên người hầu lại quét dọn một chút biệt thự sau liền trở lại gian phòng của mình nghỉ ngơi cố bạch xác nhận trong phòng không có giám sát sau sử dụng đại mộng nội c á n h kinh thôi miên năng lực thôi miên đi vào phòng bên cho người hầu lớn c ỡ bàn tay cố bạch phân thân đứng tại người hầu trên bờ vai mở miệng hỏi tầng hầm những nữ nhân kia là dùng tới làm gì người hầu chất phát hồi đáp giống như là máy móc một dạng cắp nàng là giao cho long khoa viện hàng hóa mỗi cái biệt thự tầng hầm đều có sao không phải không rõ ràng những này long khoa viện bên kia đưa tới phân phối chúng ta chỉ cần tiêm vào loại thuốc này không cần cung cấp bất luận cái gì đồ ăn là nơi này long khoa viện như vậy sao không rõ ràng quang minh căn cứ khu long khoa viện vị trí ở đâu không rõ ràng ngươi là quang minh căn cứ khu người địa phương sao không phải thiếu ra đến bên này nghỉ phép ta đi theo lại đây mà thôi sau đó hỏi mấy cái vấn đề người hầu đều nói không rõ ràng cố bạch cũng rõ ràng hắn loại này thân phận cũng không có khả năng biết quá nhiều tin tức cố bạch rời p h ò n g sau người hầu cũng từ thôi miên trạng thái tỉnh lại chỉ có điều đồng thời không có vừa mới cái kia một hồi ký ức lại tiếp tục đi làm chính mình sự tỉnh vốn là chỉ là đến tìm tìm lại mặt mũi không nghĩ tới từng cái vấn đề kỳ quái theo nhau mà đến cố bạch trực tiếp rời đi biệt thự không có chiếu vào ý tưởng ban đầu đi tìm lại mặt mũi rời đi khu biệt thự sau cố bạch toàn lực triển khai v ự c t ạ i quang minh căn cứ khu bên trong đi tới đi lui từng cái nghi hoặc tại cố bạch trong lòng sinh ra nếu là bây giờ là cố bạch bà tôn cố bạch khẳng định là nghĩ đến hiếu kỳ hại mèo chết trực tiếp tìm lại mặt mũi sau rời đi nơi này nhưng bây giờ là một bộ phân thân lòng hiếu kỳ quay phá cố bạch bắt đầu đối quang minh căn cứ khu từng cái khu vực tiến hành cắn quét phát hiện có một chút nhà lầu tầng hầm bên trong cũng nuôi nhốt một chút nam nhân nữ nhân cũng không phải là chỉ là khu biệt thự bên kia có còn có những cái kia trong khách sạn ở không ít đ ă n g t i ê n cấp c ư ờ n g giả thậm chí liệt t i ê n cấp c ư ờ n g giả bọn hắn trang trí có điểm giống là lưỡi dao còn có quân phòng thành người một cái cỡ nhỏ căn cứ khu làm sao lại có loại này phối trí vẫn là nói những cái kia trong khách sạn người là tinh h o à người còn có hết sức kỳ quái chính là dưới tình huống bình thường c ă nếu cứ công cái căn cứ có có công、khai. Còn có cái có Có có khu Khoa khu không kêu Khoa thai, Minh nhưng thai. những hàng đều Quang Long là là lẽ Long viện viện án. n gì gì? sau vị vì vị tới trí tìm trí đáp ý sẽ là có thể sử dụng xuất k h i ế u liền đơn giản nhiều chỉ có cố bạch bản tôn mới có tinh thần thể tất cả phân thân đều chỉ có cố bạch bộ phận ý thức cho nên cũng không có sử dụng xuất k h i ế u năng lực nếu là có thể sử dụng linh thể trạng thái dưới tìm quang minh căn cứ khu long khoa viện vị trí sẽ tương đối thuận tiện sáu thiên hạ thập t ă n trung cao tam nam ban tư bạch đạo đ ầ này làm thế nào nha chính là như vậy rằng này sau đó tại như vậy đã hiểu không có đã hiểu cảm ơn tư bạch kk một cái nhỏ nhắn xinh xắn nữ sinh dịu dằn g nói tới phiên ta tới phiên ta tư bạch đạo đề này làm thế nào mấy tên nữ sinh tụ tập tại cố bạch bản tôn chỗ ngồi chung quanh hỏi cố bạch một chút thi đại học tật h đề cố bạch cũng coi chút choáng quả nhiên dung mạo đồng dạng có thể lần tránh đại đa số phiến phức sớm biết không biến thành dạng này nhưng cố bạch cảm thấy mình bộ dáng bây giờ cũng không có rất dễ nhìn nhiều nhất xem như trung thượng mà thôi tại sao có thể như vậy từ b ắ bốn lúc này trung vào học vác dội cố bạch như chút được gánh nặng lên lớp lên lớp đại gia trở lại trên chỗ ngồi a cố bạch hướng phía đám người lộ ra một cái nụ cười hiền hòa đám người nghe vậy cũng đều trở lại chỗ ngồi của mình cố bạch không rõ ràng chính là kỳ thật chính mình hấp dẫn người khác cũng không phải là dung mạo mà là trên người ánh nắng khí chất còn có nhìn thấy đồng học đều sẽ mang theo thân thiết nụ cười cả hai tăng thêm dung mạo đối với những người này mới thật sự là vương tạc mà cố bạch cũng không nghĩ nhiều như vậy chỉ là đem những n à y người xem như hải tử nhìn m à thôi đồng thời không có ý nghĩ khác khi đi học cố bạch tâm tư cũng không ở phòng học mà là tại quang minh căn cứ khu bên kia rất nhanh nhịn đến ba giờ chiều tan học cố bạch cân nhắc đi chủ nhiệm lớp bên kia thỉnh cầu nhà ở học tập bất quá nên được chờ đệ nhị lần thi thử kết thúc sau mới có thể thỉnh cầu dù sao mình bây giờ vừa nhập học không bao lâu thành tích lao sư cũng không rõ ràng thế nào lao sư không có khả năng thả chính mình đi cố bạch cùng đồng học từ bên sau rời đi lầu dạy học đang chuẩn bị quét một chiếc cùng hưởng điện xe đạp chạy trốn thời điểm một cái khuôn mặt thanh lanh nữ sinh chạy tới n g ư ơ i tốt cố tư bạch ta có chút vấn đề muốn hỏi ngươi nhìn thấy người đến cố bạch cũng rất nghĩ hoặc nàng là ngồi tại cố bạch phía trước cái kia tỷ lệ lớn là gia tộc tử lệ người họ giang mà thiên hà căn cứ khu bên trong tam đại gia tộc cũng vừa vặn có một cái họ giang đ ố i đây cố bạch đối n ó thân phận cũng có nhất định suy đoán bất quá nhập học hai ngày hai người cũng không có nói n ử a câu liền nhận biết cũng không tính cố bạch cũng nhìn ra nàng có thể là một cái tương đối sợ giao tiếp người giang đồng học có vấn đề gì sao cố bạch lộ ra tiêu chuẩn tính mỉm cười giang t h ắ n g n a m nhìn thấy cố bạch nụ cười sau sắc mặt đỏ lên có chút xấu hổ nói cái kia ta chính là muốn hỏi n g ư ơ i như thế nào cùng người khác làm bằng hữu a cố bạch xứng sờ giang tháng năm túi lầu nói chính là chính là ta nhìn người mới quay tới hai ngày liền có thể cùng các bạn học hòa mình muốn hỏi một chút người làm sao làm được. Đồng học đều người Đồng hỏi chút học được. sao không thích nói chuyện với ta. Ta Thắng chút khuất. chuyện cho là nàng nhóm không có miệng đâu. Giang thắng nam nói ngữ khí hủy có có Cố Bạch cũng nói nàng miệng Giang Nam nói ngữ với mời đâu. là phải ầ n nghi người công nhận lánh. Không gia hoặc, thể h đại lại sao sao tộc có một làm làm ty xa sợ, p nha cố bạch cười ha ha một tiếng khả năng này là ngươi tương đối cao lạnh a thế nhưng là người nhà ta cũng không thích nói chuyện với ta giang thắng nam nhỏ giọng thầm thì một câu tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn x i n h x ắ n dáng người mềm nung âm thanh để cho người ta nhịn không được trong lòng xuất hiện một cô ý muốn bảo hộ bất quá là đối với người khác đ ố i cố bạch tựa như là một cái tiểu hài tự nói mình bị khuất đồng dạng cố bạch nâng c ầ m lên trầm tư một chút cảm thấy vẫn là mặc kệ nhàn sự tương đối tốt trong nhà người khác vấn đề cũng không phải hắn có thể can thiệp cũng tôn trọng người khác vận mệnh người cái này vấn đề hẳn không phải là ta có thể giải quyết bất quá ngươi có thể tìm ta làm bằng hữu cố bạch qua loa một câu vậy được ca vậy ta trước hết về nhà cố bạch nghĩ toàn thân tâm vùi đầu vào quang minh căn cứ khu bên kia đi nhất tâm đa dụng dễ dàng để lực chú ý không tập trung mới không có thời gian cùng cái này tiểu thí hải lãng phí thời gian cưới lên cùng hưởng xe điện cố bạch chuẩn bị rời đi Cái k màn g đêm phía dưới một đạo mặc áo bào đen thân ảnh tại nhà cao tầng bên trong nhanh chóng lướt qua cứ việc căn cứ bên trong cường giả đông đảo nhưng không ai có thể phát hiện tung tích của hắn mấy tên quân phòng thành tại tường thành chung quanh tuần tra thỉnh thoảng nhỏ giọng thảo luận hôm nay lại có một nhóm người chạy tới chúng ta căn cứ khu du lịch lại có thể kế bột nếu không phải là tinh hoa sự tình dẫn đến toàn bộ long hạ khách du lịch tiến vào đại cốc bây giờ ích lợi còn có thể đảo lộn một cái đâu gần nhất có một chút cỡ trung tiểu căn cứ khu trở thành tinh hoa căn cứ chúng ta căn cứ có thể hay không cũng dạng này nha đây không phải chúng ta chút tiền lương này nên nghị sự t ì n h làm tốt chính mình sự t ì n h là được rồi lúc này ba chiếc c h ô i nổi xe tải từ căn cứ khu bên trong đi tới tường v ê n dưới trên xe đồng thời không có người mà là thụ trí năng toàn bộ điều khiển tự động trên tường rào xuất hiện một cánh cửa một cái mà quân phòng thành phục sức nam tử từ, từ đó đi ra đi qua thành phòng binh sĩ đều gọi hô hắn vì đội trưởng đi tới ba chiếc xe tải trước mặt nam tử thông qua thân phận quét hình phía sau xe tử môn hộ mở ra xe tải bên trong có từng cái to lớn dương kim loại nam tử đem cái dương thu sạch vào đến trong không gian giới trì sau đó trở lại tường vây bên trong quân phòng thành căn cứ mà cố bạch phân thân cũng không biết khi nào rơi vào nam tử đằng sau trên quần áo đi theo nam tử tiến vào nơi này căn cứ một cái đội trưởng liền có tiếp cận đăng tiên cấp đ ỉ n h phong thực lực cỡ lớn căn cứ khu quân phòng thành đội trưởng cũng chỉ có đạp không cấp a cố bạch ở trong lòng thầm n hôm nay lợi dụng vực tìm toàn bộ căn cứ khu đều không có phát hiện bất luận cái gì lòng khoa viện tương quan kiến trúc không có tìm kiếm được địa phương chính là căn cứ khu tường vây cố bạch vừa mới bắt đầu dùng cho vực cảm thấy được quang minh căn cứ khu dưới tường thành đông có không gian dưới đất nhưng tường vây dưới có quan phương trụ sở dưới đất rất bình thường cố bạch cũng không để ý toàn bộ căn cứ khu đều không có lòng khoa viện vị trí như vậy hẳn là nơi này không phải quan phương căn cứ chính là lòng khoa viện địa điểm đi theo tên này quân phòng thành đội trưởng tiến vào tường vây nội bộ bên trong xuyên qua hành lang dài rằng giặc nam tử ngồi lên một cái thang máy đi tới dưới mặt đất mười tầng vừa bước ra thang máy. c h u n g quanh dụng cụ đối nam tử tiến hành quét hình thông qua quét hình cùng thân phận phân biệt sau nam tử đẻ xuống màu lam bên hành lang lên một cái n ú t b ấm sau đó vách tường c h u n g quanh xuất hiện một cái cao hai m rộng hai m m môn hộ môn hộ đằng sau là một cái to lớn văn phòng trong văn phòng có mấy danh mặc màu trắng áo dài nhân viên nghiên cứu hàng mới tới rồi sao nhìn thấy nam tử đi vào một cái đang tại bận rộn trung niên nam tử ngẩng đầu hỏi đúng vậy giáo thụ nam tử mang một ít một chút đầu cầm trong tay không gian giới chỉ lấy xuống đưa tới sau đó rời phòng làm việc cửa ban công hộ cũng theo đó có bế nam tử đi rồi t r u n g niên nam tử cầm không gian giới chỉ ấn xuống chính mình làm việc vị bên trên n ú t b ấm sau đó văn phòng bên cạnh cất đặt văn kiện giá sách chậm rãi triển khai một đầu hành lang dài d à n g dạt xuất hiện trong phòng có năm cái mặc áo khoác trắng người nhưng trừ trung niên nam tử những người khác giống như là người máy m ư ợ dạng đối với ngoại giới tất cả mọi thứ không có hứng thú ánh mắt bên trong có không thuộc về loài người thuật khiết hành lang có vài trăm mét chiều dài mỗi đi một bước đều sẽ có vô số laser đối nam tử tiến hành quét hình đi tới cuối hành lang sau vách tường kim loại tự động mở ra vách tường đằng sau là một cái siêu cấp phòng thí nghiệm đại lượng mặc thí nghiệm phục nhân viên nghiên cứu ở bên trong công tác t r u n g quanh có rất nhiều c ố b ạ c h chưa từng thấy thiết bị dụng cụ còn có một chút đặt ở thí nghiệm thương nhân loại ở bên trong tiêu bản khuôn mặt n g ố c trệ chú lão trung nhiên nam tử cung kính đem không gian giới chỉ đưa cho một cái mặc thí nghiệm phục nam tử trẻ tuổi nam tử thí nghiệm nuốt vào viết không không một nam tử trẻ tuổi tiếp nhận giới chỉ sau trung nhiên nam tử liền rời đi nơi này xuyên qua hành lang về tới lúc đầu trong văn phòng được gọi là c h ú lão nam tử trẻ tuổi sử dụng không gian giới chỉ đem trong không gian giới chỉ dương kim loại toàn bộ lấy ra đặt ở trong phòng thí nghiệm ở giữa trên đất trống chú lão một trăm linh ba người đi tám hảo khu thí nghiệm lấy một chút hàng mẫu lại đây Thí h n g i ệ mặc nuốt người viết vào đ á số một trăm linh ba thí nghiệm phục người tới phòng thí nghiệm cuối cùng thâu nhập năm mươi vị chiều dài mật mã sau một cánh cửa mở ra đây là một cái thang máy sau khi tiến vào thang máy treo ở một trăm linh ba thí nghiệm n u ố t và o cố bạch thông qua vực rõ ràng cảm giác được chính mình sợ tại vị trí tại tiếp tục hạ xuống tốc độ nhanh như vậy dưới thang máy vẫn là qua mấy phút mới đình chỉ cố bạch thô sơ giản lược tính toán nơi này có thể ở vào dưới mặt đất năm sáu n g h n m trở xuống vị trí cũng trách không được tại trên mặt đất chính mình cảm giác không đến nơi này rời đi thang máy sau đi tới một chỗ bệnh viện phòng khám bệnh chờ chỗ tiếp tân nhân viên công tác giống như là người máy một dạng mang theo nghề nghiệp tính nụ cười nhưng chung quanh đồng thời không có bất kỳ cái gì bệnh nhân ánh nắng cố bạch nhìn thấy c ử a bệnh viện xem bệnh chỗ từ bên ngoài chiếu vào ánh nắng trong đầu hơi nghi hoặc một chút cũng không để ý một trăm linh ba là muốn đi nơi nào cố bạch mang theo một tia cẩn thận từng ly từng tí rời khỏi phòng khám bệnh chỗ đi tới bên ngoài sau cố bạch không khỏi há to mồm nhà cao tầng ánh nắng tươi sáng còn có thể nghe tới nơi xa ngựa xe như nước cẩm thanh nơi này là nơi nào nha bốn chương một trăm linh bốn năm tên phạt thiên cấp thâm x u y ê n thị t r ư ơ n g một trăm linh bốn năm tên phạt thiên cấp thâm x u y thị cố bạch ngu ngơ nhìn phía xa thành thị cảnh tượng loại cảnh tượng này hẳn ở thời đại trước sách lịch sử thượng nhìn qua có bốn cái bánh xe tại trên mặt đất chạy xe dùng bùn đất chế tạo nhà lầu còn có 996 đang bận rộn người làm công tất cả nhân loại đều không có tu luyện qua vết tích đều chỉ có một tế bào cường độ t à i hữu cố bạch sử dụng vực cảm giác bệnh viện bên ngoài cảnh tượng đồng thời vực cũng đem toàn bộ bệnh viện bao phủ ở bên trong hắn phát hiện cái này bệnh viện bên trong nhân viên công tác còn có bác sĩ đều cũng không phải là nhân loại bình thường không có tinh thần thể nói cách khác tại trong bệnh viện tất cả nhân viên công tác đều là mô phỏng chân thật người lại từng cái nghi để theo nhau mà tới vì cái gì dưới mặt đất mấy ngàn mét vị trí sẽ xuất hiện một cái thời đại trước thành thị Cố b ạ c h h p ó này g lên tận t r ờ cố bạch n g t cảm giác một trận nhói t nhói mở cùng ra đạo vô nhai sau lẩn tránh trong đầu chuyển đến đâm nhói cảm giác quan bế vực rời khỏi nơi đây hai người h bạch n n Cố lòng t đều là mặc một thân rộng rãi quần áo lệch công giống như là thời đại trước cổ váo giả là nơi này sao một thân ảnh mở miệng nói là nơi này vừa mới có người ở đây phóng thích tinh thần năng lượng một thân ảnh khác hai mắt nhắm nghiền nhẹ gật đầu tiếp tục nói ta vừa mới đối nó phát động tinh thần công kích bất quá bị ngăn trở hẳn là cũng chí ít là phạt thiên cấp tồn tại bất quá tại phạt thiên cấp bên trong hẳn là coi là bình h ư ờ n g bằng không thì cũng sẽ không có phòng bị liền nhận công kích của ta loại này có thể hoàn mỹ ẩn tàng khí tức tồn tại đi vào lần này phiền phức đem cửa vào quan bế a bây giờ cũng làm như vậy nam em đi như thế nào có hai cái phạt thiên cấp a trở lại trong bệnh viện cố bạch lâm thầm nhạnh một câu còn có một cái cấp, lớn là tinh thần loại dị năng giá phạt thiên cấp, bị phát hiện, nơi này hẳn một tỷ phạt phát giá loại lệ là là dị bị suy ẽ cảnh giới đứng lên, giới s a đó sử sẽ s dụng tinh thần lực hẳn là sẽ bị phát hiện. phát lực là bị u nghĩ một lúc cố bạch vẫn là chuẩn bị rời đi nơi này mặc dù đã nói quan tâm không được đến thỏa mãn nhưng đối mặt hai cái phạt thiên cấp cứng giả cố bạch rõ ràng sở nhược là bại lộ cố này phân thân liền tỷ lệ lớn báo hỏng mặc dù nói chỉ là một bộ phân thân nhưng những năm này hao phí vô số long hạ tệ mới đập cho tới bây giờ thực lực cố bạch cũng không muốn cố này phân thân dạng này đi chịu chết cố bạch đi tới vừa mới số 103 t h í nghiệm nhân viên vị trí chỗ ở lúc này số 103 t h í nghiệm nhân viên mặc một thân áo khoác trắng quay người biến đổi trở thành một cái bác sĩ cho đến đây kiểm tra bệnh nhân rót vào dược tề sau bệnh nhân ngủ thật say sau đó từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái tràn ngập lục sắc dược thủy vật chứa đem ngủ bệnh nhân để vào đến vật chứa bên trong t r u n g quanh y tá đều không phải nhân loại cũng đang giúp t r ợ số 103 h à n h vi liên tiếp đi m ư ờ i mấy phòng bệnh đem m ư ờ i mấy trong phòng bệnh bệnh nhân toàn bộ dùng vừa mới lục sắc vật chứa thu nạp làm xong đây hết thảy số một trăm linh ba trở về tới vừa mới thang máy nhưng bên cạnh thang máy bên cạnh lúc này nút bấm lại là màu đỏ thảo thế nào đến ta lại đây liền xuất hiện loại vấn đề này cũng không biết lúc nào mới có thể rời đi số một trăm linh ba nhà dánh một câu sau đó ở bên cạnh trên chỗ ngồi ngồi ra không được rồi đây là cố bạch lúc này suy nghĩ trong lòng bất quá cố bạch cũng không có hành động thiếu suy nghĩ đi theo số một trăm linh ba ở chỗ này chờ đợi cố bạch cũng không rõ ràng cái kia thang máy là làm bằng vật liệu gì nếu là cưỡng ép đột phá có thể sẽ để cho chính mình cố này phân thân lâm vào thập tử vô sinh tình trạng không bao lâu mấy canh giờ đi qua Cố bạch cũng rõ ràng ngoài giới có người bệnh viện bên ngoài có chính bệnh bên ngoại mình. ràng người viện ngoài người đang giới rõ tìm chính mình. lúc này số 103 máy tại r rời trên u thu đầu tức, thu sau y này ề n tin tin tin mắng tiếng bệnh viện, đi tới bệnh viện bên ngoài trên đất chống tiến hành một tức, tức thầm một tới đất t đi đi đợi. được được chờ số 103 Lúc này, tại thành phố này bên trong đã tiến vào trạm v à tối thái dương cùng đất bình tuyến đụng vào nhau xích hồng dáng chiều chiếu dọi tại số 1 0 t t r h thí nghiệm trên người nhân viên từ trong thành thị xuất hiện từng chiếc thời đại trước xe sang dừng lại tại bệnh viện bên ngoài phía trên xuống từng cái mặt chính trang nam tử tổng cộng có hai mươi người nhưng lại tới đây mỗi người đều không có tiến hành bất kỳ trao đổi gì cố bạch rõ ràng đây đều là ngoại giới nhân loại tế bào cường độ tại phá không cùng đạm không nơi này lúc này trên bầu trời xuất hiện mấy đạo điểm sáng sau đó năm đạo mặc quần áo luyện công thân ảnh chậm rãi rơi xuống giấu kín tại không khí nơi hẻo lánh cố bạch căng thẳng thân thể năm cái phạt thiên cấp đến cùng là dạng gì căn cứ cần năm cái phạt thiên cấp tới thủ hộ năm thân ảnh bên trong nhắm chặt hai mắt nam tử đi lên phía trước âm thanh mang theo một cỗ uy áp còn có cao cao tại thượng có người tra trộn vào tới thâm xuyên thị để bảo đảm trong các ngươi không có nội ứng ta xem xét một chút các ngươi khoảng thời gian này ký ức người ở chỗ này nghe vậy xứng sở n ộ i tâm mặc dù có chút chống cự nhưng không ai dám nói ra tiếp lấy nam tử đi lên phía trước đem để tay tại một cái mặc chính trang đầu của nam tử bộ lực lượng tinh thần tràn vào đến nên nam tử tinh thần thể bên trong nam tử thân thể không ngừng có cắp miệng s ù i bọt mép sau đó tê liệt ngã xuống trên mặt đất cái này không có vấn đề kế tiếp nhắm mắt nam tử vỗ tay một cái nói tựa hồ là nhìn ra trong lòng bọn họ sợ hãi trên mặt vẻ mỉm cười không có việc gì chính là hôn mê một đoạn thời gian mà thôi nhưng này mỉm cười trong mắt bọn hắn giống như ác ma đồng dạng không đến mười phút đồng hồ hai mươi người đều không miệng sủi bọt mép tê liệt ngã xuống trên mặt đất cũng không có vấn đề gì do xét xong những người này ký ức sau nam tử hướng phía đằng sau bốn người nói cũng không biết hắn là thế nào đi vào nhưng bây giờ cửa vào đã con bế nếu là hắn đối với nơi này vận hành tạo thành ảnh hưởng to lớn làm sao bây giờ trừ phi hắn là không gian dị năng dạ nếu không không có khả năng rời đi nơi này hắn có phải hay không là bên trong trung tâm thành phố dưới mặt đất thành thị trung tâm nhiên liệu nơi đó đi vào toàn bộ thành thị chỉ có nơi đó kết nối ngoại giới có khả năng thực lực của hắn tại phạt thiên cấp nơi này cưỡng ép công kích chỗ này không gian biên giới cưỡng ép rời đi cũng là có sắc xuất dù sao biên giới cường độ chỉ có liệt thiên cấp đình phong nơi này n một t h trăm linh ba thí nghiệm nhân viên cũng biết sau đó một đoạn thời gian có thể cũng không thể rời đi nơi này tiến vào trong bệnh viện một cái trong phòng ngủ tiến hành nghỉ ngơi ngay tại hắn ngồi trên ghế thời điểm hai mắt của hắn trở nên trống giống trong hư không một thanh em chuyển vào đến hắn trong đầu nơi này là địa phương nào số một trăm linh ba chất phát trả lời nơi này là tám hào khu thí nghiệm thâm xuyên thị người tới nơi này là vì cái gì làm ộ t ít nhân loại đến trong phòng thí nghiệm rút ra hắn trong thân thể dương thừa số dương thừa số là cái gì dương thừa số là nhân thể tại vui vẻ hạnh phúc hạ sinh ra đặc thù thừa số có thể để cho người ta duyên thọ khắc chế cực lớn đa số t ậ t bệnh phía trên trong phòng thí nghiệm làm cho đồ vật là cái gì duyên thọ dược tề người khác nhau thể ở giữa ý thức chuyển gì? thành công không có duyên thọ dược tề thành công khác ta không rõ ràng như thế nào rời đi nơi này lúc này dưới trạng thái ẩn thân cố bạch m ư m mày trực tiếp rời khỏi cái này phòng ngủ mấy đạo thân ảnh chống r i ô n g xuất hiện mà số một trăm linh ba thí nghiệm nhân viên cũng từ thôi miên bên trong tỉnh lại xem ra bên cạnh ba vị tồn tại có chút h o a mang nhưng vẫn là cung kính nói đại nhân ba người không để ý đến hắn mà là phối hợp thảo luận hẳn là tu luyện một loại nào đó tinh thần tu luyện pháp người có thể đối với người khác tiến hành thôi miên phía trên đã thúc giục nhất định phải đem người kia lấy ra nếu không ảnh hưởng phía trên thí nghiệm nam rời đi bệnh viện cố bạch bắt đầu tìm kiếm vừa mới những công việc kia nhân viên từ hiện tại lấy được tin tức đến xem nơi này cũng không phải là xây dựng ở dưới mặt đất thành thị mà là xây dựng ở dưới mặt đất một chỗ trong không gian thành thị công dụng là xem như thí nghiệm vui vẻ hạnh phúc đặc thù thừa số chế tác duyên thọ dược tề bốn cố bạch trong lòng có một cái suy đoán chính là quan g minh căn cứ khu chính là cho những cái k i a cao tầng cường giả cung cấp duyên thọ dược tề căn cứ thí nghiệm thành phố mà thâm xuyên thị bốn một cái bảo lưu lấy thời đại trước toàn bộ cách sống mang ý nghĩa bọn hắn đối với hạnh phúc khái niệm là tương đối là hầu không cần có thể tu luyện thành cường giả chỉ cần có tiền có phòng có xe bốn vô cùng đơn giản nhu cầu chính là bọn hắn đối với hạnh phúc nhu cầu mà hiện thực long hạ mặc dù khoa học kỹ thuật độ cao phát đạt nhưng khoa học kỹ thuật đề t h ă n g cùng sinh hoạt trình độ tăng lên mang ý nghĩa dục vọng cũng sẽ tùy theo đề t h ă n g đối với hạnh phúc ngoại giới long hạ nhân loại nhu cầu rất cao có xe có phòng chỉ là nghèo khó nhân viên mà thôi mà tại cái này hoàn cảnh trung giới kỳ thật long hạ đại đa số người hạnh phúc độ không cao tại ngoại giới bắt một số người tiến hành thí nghiệm cũng sẽ gây nên đại lượng xã hội vấn đề bốn đương nhiên đây chỉ là cố bạch một chút suy đoán cố bạch rời đi bệnh viện tại những n à y thấp lầu tiểu hạ bên trong di chuyển nhanh chóng người đi trên đường đều tràn ngập n thân thiết trả hỏi thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút hải tử ở bên ngoài vui l ù a ở mỹ trong công viên có chút cũ người ở bên trong đánh cờ người làm công tại năm điểm trước đó đã sớm tan tầm về nhà đi theo người nhà ăn bữa tối sau đó đi ra đi tàn bộ giáng chiều dần dần tiêu tán nhà nhà đốt đèn dâng lên ánh trăng trong sáng chiếu dọi thành thị bên trong bất quá cũng không phải là viên kia thái dương rơi xuống mà là thái dương biến thành mặt trăng từ trên đường chân trời dâng lên cố bạch nhìn xem một màn này âm thầm n g h i hoặc nhưng cũng vẹn vẹn nghi hoặc mà thôi dù sao thành phố này vốn là nhân loại chế tạo trốn đào nguyên hao phí một chút thời gian sau Cố bạch tìm tới một cái tại cửa bệnh viện nhân viên công tác h n tại thành phố này bên trong đảm nhiệm lấy thị trường chức vị n g ư ơ i biết quang minh căn cứ khu tình huống sao biết quang minh căn cứ khu tình huống n g ư ơ i biết không vì sao lại dạng này biết bọn hắn là tội dân tội dân là cái gì ta không rõ ràng c h ừ bệnh viện còn có hay không rời đi nơi này lộ không rõ ràng trung tâm thành phố dưới mặt đất có rảnh hay không ở giữa khe hở có nơi đó có phải hay không trung tâm nhiên liệu đúng vậy có hay không đường đi ra ngoài không rõ ràng cái kia cố bạch còn muốn hỏi cái gì Tự hồn là cố bạch cứ như vậy cùng những người này cực hạn lôi kéo thu hoạch được nơi này tình huống tin tức quan g minh căn cứ khu bên trong người bị nơi này nhân viên công tác gọi là tội dân nhưng tội dân là cái gì bọn hắn đều không rõ ràng chỗ này trong thành thị người là trong phòng thí nghiệm dương thừa số bồi dưỡng địa mà quan g minh căn cứ khu những cái k i a bị giam ở phòng hầm bên trong nhân loại cũng là bồi dưỡng nhân loại tại cực độ sợ hãi hạ a r è n lìn sẽ tiêu t h ă n g đồng thời sẽ sinh ra một loại thừa số bị nhà khoa học mệnh danh là âm thừa số loại này thừa số cũng có thể bị r ó t vào thân thể của nhân loại bên trong đạt tới duyên thọ hiệu quả loại vật này thời đại chức đã có người tại sử dụng nghe nói thời đại chức còn có người d ù ngăn vừa ra đời hài nhi tới tiến hành duyên thọ quan g minh căn cứ khu bồi dưỡng âm thừa số thâm xuyên thị bồi dưỡng dương thừa số cả hai lẫn nhau kết hợp nghiên cứu ra duyên thọ d ự tề quan g minh trên mặt đất hắc á m trong lòng đất dưới hắc á m trên mặt đất nhân loại trong lòng mà quan g minh lại tại lòng đất nhân loại trong lòng chỗ này thành thị cũng không phải là tại quan g minh căn cứ khu trong lòng đất mà là trong lòng đất khoa học kỹ thuật lực lượng sáng tạo một chỗ vết nước không gian mà chỗ này không gian thì là phạt thiên cấp không gian dị năng cường giả chế tạo không gian mặt khác những này thành phố dưới đất không chỉ có một cái những thành thị khác có phải hay không cũng là cùng quan minh căn cứ khu một dạng cũng trách không được nơi này nơi này là nơi ngoài vòng pháp luật vô luận xuất hiện tình huống như thế nào cũng sẽ không có vấn đề cố bạch lẩm bẩm một câu nên rời đi xen vào việc của người khác có thể sống không lâu dù cho nơi này tại làm lấy nhân thể thí nghiệm hoặc là khác thí nghiệm cũng không phải cố bạch t a i quản cố bạch có đôi khi cảm thấy mình là cái lạnh lùng người không quan hệ ích lợi của mình cùng sinh mệnh sự t ì n h hắn không thèm để ý dù sao có quang minh liền có hạ cá bốn loại chuyện này rất rất nhiều hắn quản không đến cũng không phải thánh mẫu không muốn quản bất quá có câu nói tốt thực lực gì liền đi làm gì thực lực sự tỉnh nếu là đủ cường đại muốn ảnh hưởng cái gì hoặc là làm cái gì chẳng qua là một cái ý nghĩ sự t ì n h không có thực lực vô luận như thế nào nỗ lực phần lớn thời gian cũng chỉ là phí công cố bạch vượt qua một khoảng cách rời khỏi thành thị đi tới cái này cái gọi là tám hào khu thí nghiệm cuối cùng cuối cùng chính là thành thị ngoại sơn mạch cuối cùng nơi này cảnh tượng hoàn toàn mông lung, lung tựa hồ có một đạo bức tường vô hình ngăn cản tại nơi này từ nơi này ra ngoài cũng là từ những cái kia phạt thiên cấp cường giả thảo luận bên trong biết được nhưng thật giả còn phải chính mình thí nghiệm những người kia thảo luận bên trong Trung tâm t hắn à là n nguồn năng lượng chỗ cũng là có thể thông hướng ngoại giới, bất quá bây giờ tỷ lệ lớn độ nguy h phố chỗ thể hiểm h dưới giới, giờ mặt đất bất tỷ độ quá lệ có cực cao. bây có nghĩ qua ở đây hao tổn nhưng nếu là lại có cường giả từ ngoại giới đi vào đâu đến lúc đó đối mặt khả năng cũng không phải là cái kia mấy tên phạt thiên cấp cường giả thử một chút dù sao cũng so chờ chết mạnh dù sao liền một bộ phân thân mà thôi mặt khác chính là tử vong n h i ể m trùng hóa thành phân thân lực phòng ngự cùng sức khôi phục cực mạnh cố b ạ c h chính là r a không được ở đây cũng có thể mãi chết bọn hắn bất quá long hạ nội tình không thể xem thường dị năng đổ dán bên trong có thật nhiều phong ấn loại dị năng lật xe sát xuất vẫn còn rất cao phá hư thành thị bức bách bọn hắn đem chính mình đưa ra ngoài cố bạch cũng nghĩ qua nhưng quyền chủ động c h u n g quy là năm chắc trong tay bọn hắn năm cái phạt thiên cấp cường giả cố bạch cũng không dám t ạ i xuất hiện trong không khí vượt qua một giây màu đỏ t h ấ p quang mang từ cố bạch trên người bay lên hai con ngươi biến thành tinh hồng sắc lực lượng kinh khủng bắn ra cố bạch một q u y ề n hướng phía cuối cùng bức tường vô hình phát động công kích máy liệt lực lượng kinh khủng phát ra từng đợt tâm bạo công kích dư ba khiến cho chúng quanh đại thụ đều bị nhấc lên tới gần cố bạch vị trí xuất hiện một cái hố sâu to lớn ngắn ngủi mấy giây thời gian cố bạch công kích không giới hơn ngàn lần nhưng b tiếng vang ầm ầm đem tới gần cuối cư dân thành phố đánh thức hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía sơn mạch bên kia ba đạo thân ảnh trống rông xuất hiện tại cố bạch vị trí công kích trên không hướng phía cố bạch phát động công kích một cái to lớn hình toi khối lập phương đem cố bạch phương viên ngàn mét vị trí bao phủ đem nội bộ tất cả sinh vật giam ở trong đó đây là không gian dị năng bên trong còn có một cái không gian dị năng giả kém chút liền bị k h ố n g trụ sớm có phòng bị cố bạch không có bị k h ố n g trụ trở lại trong thành thị bởi vì sơn mạch bên kia truyền đến động tĩnh khiến cho thành thị bên này có chút ồn mà tại sơn mạch trên bầu trời ba đạo thân ảnh đối mặt cười một tiếng lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười tựa hồ cố bạch đồng thời không có đào thoát đồng dạng sáu trở lại trong thành thị cố bạch đồng thời không có hành động mà là về tới trong bệnh viện chuẩn bị cùng bọn hắn hao tổn dù sao ván này phân thân không cần ăn cũng không có ba góp hắn không tin bọn hắn không cần tới bên này làm cái gì dương thừa số tiến hành thí nghiệm có một cái không gian dị năng giả công kích chỗ này không gian biên giới quá nguy hiểm đến nội trung tâm thành phố bên kia cố bạch bây giờ cũng không định đi dù sao lối ra duy nhất khẳng định là bị bí mật bảo vệ phong hiểm có chút lớn không cân nhắc vượt qua một phần trăm đều là chịu chết thống chi như thế đại phong h i ể m sự t ì n h tương đương với trực tiếp tiến đưa cửu tộc thật sự là lòng hiếu kỳ hại m è o chết ta mặc dù chỉ là phân thân nhưng cố này phân thân bồi dưỡng nhiều năm như vậy cố bạch thật đúng là không nỡ vẫn là muốn nhìn xem có cơ hội hay không nửa ngày sau cố bạch nhìn xem tên kia một trăm linh ba thí nghiệm nhân viên bị tên kia không gian dị năng giả tiến đưa cách nơi này l ầ m vào trầm tư tức h ồ n hển cố bạch trực tiếp đem tại chỗ này không gian công tác m ư ơ i chín tên nhân viên công tác chơi chết vốn nôn bọn hắn một đợt sáu nhận tinh thần công kích tinh thần bị đánh tan hai mắt n h ắ m chặt nam tử nhìn xem nằm ở trên giường không có bất kỳ cái gì vết thương thi thể nói tiếp lấy hướng phía bên cạnh không khí nói ra hỏi rõ ràng không có có phải hay không tinh hỏa người bên kia không phải không phải bọn hắn người bọn hắn cũng không để ý đến đối với nơi này ra tay một đạo hư hảo thân ảnh từ trong hư không đi ra tăng thêm đạo thân ảnh này hiện trường có sáu tên phạt thiên cấp cường giả không phải chúng ta người cũng không phải bọn hắn người đó là thế lực khắc phạt thiên cấp nắm giữ loại cường độ này ngụy trang dị năng đã có thể ảnh hưởng chiến cuộc mất đi tám hảo khu thí nghiệm vực cũng phải đem hắn lưu tại nơi này miễn cho tương lai xuất hiện biến cố lại là một m cái khu thí nghiệm cũng không khó hai mắt nhắm chặt nam tử giải quyết dứt khoát ồ không phải a ta không phải là các người địch nhân a bí mật quan sát cố bạch thâm thầm nhà ránh lúc này cố bạch thật nghĩ nói một câu các đại ca ta chỉ là đi nhầm địa phương mà thôi a sẽ không quay dày các người thí nghiệm nhưng sự tình lại không phải cố bạch mong muốn tên kia không gian cấp phạt thiên cấp cường giả vọt tới trên bầu trời không có che giấu thân hình của mình để trong thành thị người còn tưởng rằng thiên thần hạ phàm rất nhiều người ngừng chân quan sát nam tử vung tay lên t ư n g đạo màu trắng gợn sóng ảnh hưởng toàn bộ thành thị thậm chí nơi này không gian sau đó chỗ này không gian lớn nhỏ tại kịch liệt thu nhỏ thành thị t r u n g quanh sơn mạch dần dần biến mất ngay sau đó là biên giới thành thị người như thế hung hạ ca một tòa thành thị người cho ta c h n cùng cố b ạ c h nhanh chóng hướng phía trung tâm thành phố vị trí chỗ ở tiền đến bây giờ cơ hồ đã là thập tử vô sinh cục diện duy nhất khả năng còn sống địa phương chính là trung tâm thành phố bên kia trừ cái không gian kia dị năng giả bản nhân mà khắp năm người đều bị hắn đưa đến trung tâm thành phố trên bầu trời nhìn xuống trong thành thị lúc này hỗn loạn một màn nhận tên kia không gian dị năng giả ảnh hưởng toàn bộ thành thị tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất vô số người giống giận cầu cứu nhưng không làm nên chuyện gì cố bạch tiến vào trung tâm thành phố một chỗ hình nửa vòng tròn kiến trúc bên trong hướng phía mà xuống lầu tầng tiến đến rất mau tới đến dưới đất năm tầng cũng chính là nên kiến trúc cuối cùng cố bạch cũng không để ý có thể hay không bị phát hiện trực tiếp triển khai vực trước mặt cánh cổng kim loại đằng sau có một cái vết nứt không gian trôi nổi trong phòng một quên o a n h mở đại môn sử dụng tinh thần lực nháy mắt bên ngoài phạt thiên cấp cường giả cũng cảm thấy được cố bạch vị trí đi tới cố bạch chỗ dưới mặt đất năm tầng không tốt hắn muốn đi vào một cái nam tử vội và nói sau đó liền muốn hướng phía cố bạch phát động công kích nhưng nói chuyện đồng thời trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ tươi cười cố bạch cũng không có gì bất ngờ xảy ra tiến vào trong vết nước không gian biến mất tại nguyên chỗ mà ngoại giới không gian lúc này cũng không còn thu nhỏ ngoại giới tên kia không gian dị năng cường giả lúc này cũng xuất hiện ở đây đem chỗ kia vết nước không gian q u a n bế ngăn chặn cố bạch khả năng ra ngoài các ngươi xem đi ta liền biết lúc trước hắn trong bóng tối nghe chúng ta nói chuyện hai mắt nhắm chặt nam tử lộ ra vẻ mỉm cười ha ha, ha ha gừng càng giả càng tay nha bên cạnh nam tử cười cười làm ngươi bất lão một chút đều phải một ngàn tuổi người hai mắt nhắm chặt nam tử ha ha nói dị năng của hắn có chút quỷ dị bất quá giải quyết liền tốt xử lý thành thị tình huống a giải quyết không được liền toàn bộ hủy diện xây lại là a nam lúc này thiên hạ căn cứ khu thiên hạ thập t a m t r u n g cái kia tư bạch ngươi không phải nói là bằng hữu của ta sao vì cái gì giữa t r ư a không gọi ta đi ăn cơm nha ta sẽ không ghét bỏ ngươi là tiểu cùng ép giữa t r ư a sau khi tan học giang thắng nam nhìn xem cố bạch thu dọn đồ đạc chạy trốn vội vàng gọi hắn lại cố bạch nghe vậy che, che chắn e c h đầu nha đầu này miệng không phải thật sự độc còn thẳng hôm qua nàng nhìn thấy cố bạch cũng có không gian giới chỉ liền hỏi cố bạch giới chỉ không gian lớn nhỏ bào lớn cố bạch hồi phục qua loa à đáp lại nói hắn rất muốn đôi trở về ngẫm lại giang thắng nam vẫn là cái mười mấy tuổi hải tử được rồi ngươi không phải cô nhi sao tự mình làm cho mình ăn sao vẫn là ăn bảo ngẫu làm giang thắng nam ánh mắt thanh tịnh bên trong mang theo ngu xuẩn từ vong n h i ệ m trùng phân thân bên kia xảy ra chút vấn đề cố bạch bây giờ tinh thần đều tập trung vào bên kia đi b ị giang thắng nam kiểu nói này kém chút phá phỏng nói chuyện thật sự khó nghe a ta năm mươi cái bốn ta, ta câu ta ngươi bảy ảm ảm tám mươi một kém chút quên đổi mới chương một trăm linh sáu ngươi như thế nào mắng chửi người đâu nguồn năng lượng thủy tinh chương một trăm linh sáu ngươi như thế nào mắng chửi người đâu nguồn năng lượng thủy tinh tư bạch ngươi như thế nào mắng chửi người đâu còn mắng như thế bẩn giang thắng nam nghe vậy nháy mắt trở nên ủ y khuất đứng lên cố bạch xứng sở ngươi còn ủ y khuất lên bởi vì chúng ta là hảo bằng hữu cho nên ta mới mắng ngươi ngươi xem một chút hai sẽ không có việc gì mắng ngươi nha ta như vậy mắng ngươi ngươi sẽ không tức giận a giữa bằng hữu làm u ố n lẫn nhau bao dung cố bạch hơi nết khoe môi lên lên miệng độc cũng chớ có trách ta sử dụng mà pháp công kích giang thắng nam ngơ ngác nhẹ gật đầu được thôi cố bạch không khỏi che che đầu nha đầu này xem ra rất đơn thuần như thế nào miệng cùng vệ mật mử dạ n g cũng khó trách người chúng quanh không thích nói chuyện với nàng dù cho dung mạo của nàng rất tinh xảo có thể nối liền mấy câu đã coi như là tính tình rất tốt người vậy ta đi trước nói cố bạch liền chuẩn bị rời đi phòng học gặp lại tư bạch trên đường đường ngã chết giang t h ắ n g n a m thanh em sâu kín từ phía sau chuyển đến cố bạch một cái lào đảo kém chút n g ã xuống muốn mắng nhưng lại sợ đem nàng mắng thoải mái bốn rời đi trường học sau cố bạch hướng phía biệt thự vị trí chỗ ở tiến đến hắn bây giờ chỉ cảm thấy khó chịu một nhóm từ vong n g h i ể m trùng phân thân ý thức cùng hưởng là chuyện tốt nhưng xúc cảm cùng cảm giác đau cũng cùng hưởng nếu không phải cố bạch như sắt thép ý chí lúc này đều phải nằm d ạ p trên mặt đất lan lộn trở lại khu biệt thự sau cố bạch tiến vào dưới mặt đất một tầng bên trong nằm rạp trên mặt đất lan lộn đau quáo nam cùng lúc đó thâm xuyên thị trung tâm thành, phố không gian dưới đất khe bên trong thành thị nguồn năng lượng bên trong. cố bạch phân thân cảm giác tầm mắt bên trong chỉ có một đoàn lóa mắt đến cực hạn q u a n mang vô tận sóng nhiệt tựa hồ muốn thân thể của mình hòa tan t r u n g quanh đều là hạ cám trung tâm có một viên hỏa cầu thật lớn giống như giống như là tại vô tận tinh không bên trong thái dương hỏa cầu tản ra vô tận nhiệt lượng để hết thể t r u n g quanh còn có rảnh rỗi khí đều đang vật mẹo cũng may mắn tử vong nghiệm trùng phân thân cũng không phải là nhân loại thân thể bằng không thì dù cho chính mình bản tôn đạt tới phạt thiên cấp tiến vào nơi này cũng sẽ bị nháy mắt buốc hơi thân thể bên trong tất cả trình độ trên cổ tay máy truyền tin khi tiến vào khối này không gian liền bị nháy mắt hòa tan mà trên ngón tay không gian giới chỉ cũng đang nhanh chóng biến mất cất giữ trong bên trong tất cả vật phẩm cũng đều tản mát đi ra biến thành một mảnh cho bụi trên người á o bào đen cũng không phải là quần áo cũng không phải rèn đúc sản phẩm mà là tử vong nghiệm t r ù n g phân thân phục khắc lại đây trang trí là tử vong nghiệm t r ù n g phân thân bản thể cho nên đồng thời không có bị này nhiệt độ cao nóng chảy tử vong nghiệm t r ù n g phân thân thân thể có thể nhẫn lại loại này, nhiệt độ cao nhưng cố bạch trí thức có thể tiếp nhận không được nhiệt độ cao mang tới mãnh liệt cảm giác đau để cố bạch nhiều lần hôn mê em đi bên trong nhớn hoa t trực tiếp đem ta truyền t ố n g đến nơi quái quỷ gì a nay sẽ không là cái gọi là trung tâm nhiên liệu a anh hùng thiên hạ thật sự là như cá giết sang sông a đừng cho lão tử tìm tới cơ hội bằng không thì ra ngoài tuyệt đối đem các ngươi sáu người xương sọ làm nát lại đem cho cốt cho dương cố bạch trong lòng âm thầm nhà rãnh hơn ba trăm năm liền chưa ăn qua thiệt thòi lớn như thế t r u n g quanh đều là trạng thái chất không cố bạch trôi nổi trong bóng đêm cố nén thân thể chuyển đến kịch liệt đau nhức rời xa cái kia h ỏ a cầu hao phí gần nửa canh giờ thời gian cố bạch thành công thoát ly vừa mới vị trí mấy chục mét nhưng nơi này có một đạo bức tường vô hình đi theo thâm xuyên thị biên giới cái kia đạo bức tường vô hình đ ồ n g dạng cố bạch dôi ra nắm đấm hướng phía vách tường phát động công kích lại kịch liệt nhiệt độ cao để cố bạch dùng sức đều khó khăn chớ nói chi là sử dụng đạo vô nhai tiến hành công kích chẳng lẽ liền muốn ở đây bị vùi dập giữa chợ rồi sao trực tiếp chết cũng được a nhưng này t ử vong h i ể m trùng q u á cứng cũng không biết đến bị t r a tấn tới khi nào ý thức của mình mới có thể thoát ly cố này phân thân không có chút nào nhân tính hóa không thể chủ động thoát ly ý thức cố bạch ở trong lòng âm thầm nhà rãnh đồng thời suy tư có thể thực hiện phương án nơi này trừ nơi xa cái kia đại h ỏ a cầu liền không có những vật khác t r u n g quanh chính là vô hình vách t ư ở n g cũng ra không được những người kia là định đem chính mình vây chết ở chỗ này nếu là không phải tử vong n h i ể m trùng thân thể tính đặc t h ủ bây giờ đã hóa thành cho trung tâm nhiên liệu cố bạch chợt nhớ tới một cái chữ mấu c h ố t mắt sau đó cắn chặt răng hướng phía cái kia đại h ỏ a cầu chậm rãi di động càng đến gần viên kia h ỏ a cầu trên người cảm nhận được nhiệt độ lại càng cao thiên h ạ căn cứ khu cố bạch bản tôn đã cùng lao sư gọi điện thoại xin phép nghỉ nơi này không bị vùi dập giữa chợ hoặc là không rời đi nơi này đều sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng bản tôn lúc này trạng thái tinh thần. hao phí tiếp cận sau một tiếng cố bạch mới đi đến viên kêu hỏa cầu trước mặt vô tận nhiệt lượng để tử vong nghiệm trùng thân thể đều xuất hiện một chút v ạ n mẹo trường kỳ đợi nơi này sợ tử vong nghiệm trùng cũng phải hóa thành cho a nơi này nhiệt độ có ít nhất mấy vạn thậm chí mấy chục vạn nhiệt độ cao hỏa cầu có năm sáu mét bán kính lớn nhỏ cố bạch rõ ràng nhất định phải làm ra lựa chọn dừng một chút sau và o hỏa cầu bên trong đau đớn kịch liệt chuyển đến tính cả tại thiên hà căn cứ khu bên trong cố bạch bản tôn đều đau a hoa, hoa gọi cảm giác tựa như là không có tu luyện thời điểm cả người rơi vào trong nham tương kịch liệt nhiệt độ cao tựa hồ muốn thân thể xương p h ả những p ấ t c h này đều thuộc về năng lượng chỉ là chủng loại khác biệt mà thôi quả nhiên đều có thể hấp thu xem ra là đường đi của mình hẹp cố bạch ở trong lòng âm thầm tán thưởng từ vong nghiệm trùng không kén ăn năng lượng bàng bạc bị cố bạch thu hút sau mấy tiếng cố bạch cảm giác bản thân cỗ thân thể này tế bào cường độ tăng lên rất nhiều toàn bộ hỏa cầu lớn nhỏ cũng không có giảm nhỏ viên tia thủy tinh liên tục không ngừng phát ra năng lượng viễn siêu cố bạch hấp thu năng lượng cố bạch tăng tốc cường độ trực tiếp đem miệng ngăn ở thủy tinh chung quanh không ngừng hấp thu những ngày năng lượng một ngày qua đi tế bào cường độ biên độ lớn tăng lên còn có đạo vô nhai khởi động để cố bạch đối với chung quanh nhiệt độ cao dần dần thích t ứ n g hỏa cầu lớn nhỏ cũng nhỏ một chút cố bạch rõ ràng đem nơi này năng lượng toàn bộ thôn vệ sạch sẽ chỉ là vấn đề thời gian nhưng bày ở cố bạch trước mặt có một vấn đề chính là cái này to lớn hình vuông thủy tinh muốn hay không đem nó ăn hết bất quá bây giờ cố bạch cũng không n ổ i trước đem cái này thủy tinh tràn ra năng lượng toàn bộ hấp thu lại nói sáu thiên hà căn cứ khu hấp thu thủy tinh năng lượng sau cố bạch bản tôn bên này cũng không có mười phần cảm giác khó chịu dần dần quay về sinh hoạt hàng ngày cũng nên đón cố bạch nhập học đến nay lần thứ nhất khảo thí đây đã là cố bạch lần thứ ba cao tam những kiến thức này cùng hơn một trăm n ă m trước còn có hơn ba trăm n ă m trước mặc dù có chút rất nhiều đều xuất hiện biến hóa nhưng đại khái nội dung cũng không sai b i ệ t lắm mặc dù nói khoa học kỹ thuật tại tiến bộ nhưng tại những này kiến thức căn bản hệ thống đồng thời chưa từng xuất hiện bao nhiêu biến hóa thì x o n g s a u thành tích cũng đi ra cố bạch thành tích tại toàn bộ cấp xếp hạng trước ba trăm đây là cố bạch cố ý không phân thành tích muốn một chút xíu sách bằng không thì quá quái lạ xếp hạng trước ba trăm ở trường học cấp ba bên trong đã coi như là trung thượng trình độ đồng thời cố bạch c ũ n g hướng lao sư đưa ra nhà ở học tập tình cầu về sau tới trường học khảo thí là được cách cuộc thi càng ngày càng gần cố bạch trong lớp nữ sinh cũng bắt đầu chuyên tâm học tập rất ít tới hỏi cố bạch vấn đề thi đại học là trong đó một nguyên nhân nguyên nhân thứ hai là cố bạch đối mỗi người đều giống nhau nói chuyện thân thiết bên trong bảo trì một loại khoảng cách cảm giác cố bạch nhà ở học tập thỉnh cầu đã thông qua nhưng cuối tuần mới có thể nhà ở học tập cho nên cuối tuần này trước đó cố bạch vẫn là được đến trường học lên lớp lợi hại hay không n g ư ờ i giang thị n g ồ i tại cố bạch phía trước giang t h ắ n g n a m xoay người lại đem trên máy truyền tin màn hình hoạt động đến cố bạch trước mặt phía trên là giang tháng năm cuộc thi lần này thành tích thứ hạng là toàn trường đệ nhất mặc dù nói này giang thắng nam e c ờ là âm nhưng thiên phú cùng năng lực học tập không thể chê thật là lợi hại nha cố bạch qua loa ứng phó một câu cùng với nàng nói nhiều một câu cố bạch đều sợ nàng bỗng nhiên ác ý ngôn ngữ thương tổn tới mình người xếp hạng bao nhiêu nha giang thắng nam mắt sáng như lúc nhìn c h ầ m c h ầ m cố bạch không thể tùy tiện hỏi người khác thành tích không biết sao đó chính là kiểm tra rất r ắ c rời rồi ngươi là tiểu nào phát d ụ c không hoàn toàn sao đơn giản như vậy để mục ngươi cũng sẽ không cố bạch xứng sở xinh đẹp như vậy nữ hải tử làm sao lại nói ra ác độc như vậy lời nói a đúng, đúng đúng cố bạch nhẹ gật đầu sau đó đứng dậy đem giang thắng nam đầu tách ra về trên vị trí của mình n g ư ơ i giang thắng nam lại xoay người lại còn muốn nói điều gì liền bị cố bạch đánh gãy a đúng đúng đúng giang đồng học nói đều đúng n g ư ơ i a đúng đúng đúng a đúng đúng đúng lần này cố bạch phòng thủ thành công sau khi tan học cố bạch một đường lao vụt rời phòng học miễn cho lại t h ủ này tiểu thí hải ngôn n g ự a công kích hôm nay là thứ sáu thứ bảy ngày không cần lên khóa cuối tuần bắt đầu cũng không cần đi lên khóa đạo mắt một tháng thời gian trôi qua thâm xuyên thị trung tâm thành phố không gian dưới đất khe hở bên trong hỏa cầu lớn nhỏ đã trở nên m ư ơ i phần nhỏ bé chỉ có bao vây lấy to lớn thủy tinh chung quanh vị trí bên cạnh có một cái to lớn thân ả n h mở ra miệng lớn thủy tinh bên trong năng lượng vừa xuất hiện liền sẽ bị này miệng lớn hấp thu cố bạch cũng không rõ ràng bây giờ chính mình tế b à o cường độ đạt tới cái gì cấp độ bất quá đại khái tại một nghìn vạn tà h ư u cũng chính là bước vào phạt t h i ê n n g ạ c cửa thủy tinh tràn ra năng lượng cũng theo không kịp cố bạch hấp thu tốc độ thủy tinh không có trọng lượng cố bạch không chế t ử vong nghiệm trùng phân thân lần nữa mở rộng thân thể sau đó một n g ụ n đem toàn bộ thủy tinh ăn hết nay thủy tinh mặc dù không biết là cái gì bất quá có thể là một thành thị nguồn năng lượng Bên trong chương một trăm linh bảy thực lực tăng vọt chạy trốn chương một trăm linh bảy thực lực tăng vọt chạy trốn thâm xuyên thị đi qua một tháng thời gian lúc này thâm xuyên thị đã khôi phục nguyên dạng những cái kêu biến thành phế tích địa phương cũng khôi phục lại như trước nhà cao t ầ g dáng vẻ toàn bộ thâm xuyên thị vẫn là giống trước đó một dạng an càng ư l ạ thêm khủng t h bố chính là trên trời cao thái dương dập tắt tăng thêm mất điện toàn bộ thế giới xa vào đến một vùng tăm tối bên trong như thế nào hô hấp khó thụ như vậy một vị lao nhân hô hấp càng ngày càng khó khăn sau đó trực tiếp ngạt thở hôn mê trên mặt đất không chỉ là hắn toàn bộ thâm xuyên thị không khí còn có dưỡng khí đều tại biến mất cùng nhau biến mất còn có lực hút toàn bộ thành thị loạn chỉ là mấy cái nháy mắt toàn bộ thành thị liền phát sinh vô số lên thai nạn xe cộ mấy đạo thân ảnh chống rông xuất hiện tại thành thị trên bầu trời nhìn xem loạn thành một bảy thành thị mỗi người đều sắc mặt xanh xám hai mắt n h ắ m chặt nam t ử nhìn về phía viên kia mất đi quang mang thái dương ý thức được trung tâm nhiên liệu xảy ra vấn đề nhanh đi trung tâm nhiên liệu bên kia rất nhanh mấy người đi tới trung tâm thành phố dưới mặt đất viên k i a thủy tinh thế nhưng là siêu cổ đại văn minh bên trong một loại nào đó khoa học kỹ thuật nguồn năng lượng hạ tầm năng lượng phóng thích đủ để hủy diệt mấy cái cỡ lớn căn cứ khu vẹn vẹn là hắn phóng xuất ra nhiệt độ cao đều có thể đều có thể đ nắm giữ không gian dị năng cường giả lẩm bẩm một câu sau đó lợi dụng không gian dị năng mở ra một đạo thông hướng trung tâm nhiên liệu thông đạo đi xem một chút hai mắt nhắm chặt nam tử nói sau đó đứng ở bên cạnh nam tử trên người bị vẫy màu đỏ rực bao trùm giống như một cái hình người bạo lóng sau đó bước vào trong vết nước không gian nam tử tiến vào trong vết nước không gian nơi này nhiệt độ cao hoàn cảnh đã sớm biến mất không thấy gì nữa thay vào đó chính là một cái mặc áo bào đen thân ả n h trên người tản ra kim hồng sắc quan mang vẹn vẹn là quan mang này đều để hắn cảm thụ mười phần kiềm chế bất quá hắn đồng thời không có phát động công kích mà l à tiến vào trong vết nước không gian trở lại vừa mới tầng hầm bên trong hắn ở bên trong tựa hồ d ở cho gì viên tia thủy tinh biến mất nam tử hướng phía mọi người nói bên trong nhiệt độ cao hoàn cảnh biến mất đồng loạt ra tay miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý mớn đám người nghe vậy n h ẹ gật đầu sau đó từng cái tiến vào trong vết nước không gian nhìn thấy ở trong không gian tâm người áo đen tán phát kim hồng sắc q u a n g mang cũng không khỏi áp lực mười phần năm người ở giữa không nói tiếng nào không gian dị năng giả đem không gian chung quanh vững chắc đồng thời đem đằng sau vết n ư ớ không gian qua bế dáng người hơi thấp bé một điểm nam tử trên người b ộ phát ra từng đạo trắng loãn sắc kỳ i quang cắm vào đến bốn người khác trong thân thể sau đó mỗi người phía sau mọc ra trắng loãn hai cánh hai mắt nhắm chặt nam tử dẫn đầu công kích bàn g bạc tinh thần năng lượng hướng phía nơi xa cố bạch phát động công kích nhận công kích cố bạch không có bất kỳ cái gì phản ứng một thân ảnh đi tới cố bạch trước mặt trong tay xuất hiện một v ệ c màu làm n h ạ t q u a n g mang vê anh nơi này là chân không hoàn cảnh nhưng tự a hồ nên công kích tạo thành to lớn lực trùng kích một dạng áo bào đen thân ảnh cả người bay rớt ra ngoài nện ở không gian b ê n l ê n giới gây nên không gian nhàn nhạc g n sóng không đợi năm người lần nữa phát động công kích áo bào đen thân ảnh trên người kim hồng sắc khí tức chậm rãi biến mất bình tĩnh lại ngẩng đầu lên nhìn về phía đám người không nghĩ tới chính các ngươi tìm tới cửa áo bào đen thân ảnh thanh â m khàn khàn vang lên đám người bên hai trên người xuất hiện huyết hồng sắc quỷ dị khí tức mang theo không mặt mũi cỗ trong k h e hở mơ hồ có thể nhìn thấy một vệ tinh hồng sắc hấp thu thủy tinh sau mang tới không gì sánh kịp năng lượng để cố bạch cảm giác bây giờ có thể một quyền đánh nổ toàn bộ tinh cầu đồng dạng một cái t u ấ n thân cố bạch biến mất tại nguyên chỗ sau một khắc liền xuất hiện tại vừa mới cận thân công kích cố bạ máu tươi huy sái tại trong chân không không có rơi xuống thật là lớn lực đạo a t h ẳ n g đến không gian biên giới nam tử tại rừng thần nhưng hai đầu cánh tay b ả y biện ra cực kỳ v ặ n b ẹ o trạng thái hiện nhiên nhận vừa mới đơn giản một kích nhận thương tổn không nhỏ nhưng sau một khắc nam tử ngạnh sinh sinh đưa cánh tay tách ra về tại chỗ thực lực của hắn rất mạnh đừng n ư n g tay miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý mớn nam tử thanh â m xuất hiện tại mặt khác bốn người trong đầu hai mắt nhắm chặt nam tử nghe vậy không do dự phía sau xuất hiện một đạo tám tay bốn đầu hư ảnh trong hư không chuyển đến từng đợt cổ quái tinh văn nắm giữ không gian dị năng nam tử vung tay lên từng đạo không gian chi lực hướng phía cố bạch cắt bách hạn chế cố bạch hành động không gian chi lực đưa tới không gian cắt chi lực hướng phía cố bạch cắt tới chứ đứng tại cuối cùng dáng người tương đối thấp bé nam tử hai gã khác nam tử cũng đối cố bạch phát động công kích cảm giác đồng dạng áo bào đen phía dưới cố bạch triển khai vực nhìn xem mấy người động tác lẩm bẩm một câu cố bạch cũng không rõ ràng thân thể này tế bào cường độ đạt tới cái tình trạng gì chỉ biết mấy người kia tại chính mình khởi động đạo vô nhai sau tốc độ cùng cường độ cảm giác đồng dạng trên thân thể bắt đầu bao trùm lấy nhàn nhạt vẫy màu trắng không gian chung quanh cắt trên người mình đem giống g một đạo khủng bố bao t ắ p tinh thần càn quét tất cả mọi người ở đây nam cái phạt thiên cấp cường giả phát động công kích động tác trì trệ sau một khắc cố bạch liền xuất hiện tại phía sau cùng tên nam tử kêu bên cạnh một cái yêu quyền quyền lực lượng kinh khủng tựa hồ muốn không gian đều x é rách nện ở nam tử trên lồng ngực lực lượng khổng lồ giống như là mang theo d ã y núi trí lực nam tử bị nện tại không gian biên giới trên vách tường trên vách tường xuất hiện từng đạo v ế t rách cố bạch xuất hiện lần nữa tại nam tử trước mặt lại là một quyển nện xuống nhưng nam tử lúc này đã biến mất không thấy gì nữa nằm nấm nện ở trên vách tường toàn bộ không gian bắt đầu tan vỡ hình ảnh l o ạ lên mọi người đi tới một cái loại cực lớn phòng thí nghiệm dưới đất bên trong t r u n g quanh có đủ loại cố bạch xem không hiểu thiết bị cùng dụng cụ cố bạch mặc dù xem không hiểu nhưng biết nơi này hẳn là mới thật sự là dưới mặt đất trung tâm nhiên liệu vừa mới cái không gian kia là chỗ này trung tâm nguồn năng lượng n g ư ờ i đem nguồn năng lượng hạch o tâm g i ấ u nơi nào rồi cố bạch ngầm đầu nhìn lên chẳng biết lúc nào võ đạo thân ảnh trôi nổi tại chính mình nằm cái phương vị chỗ hai mắt nhắm chặt nam tử mở miệng nói ra không phải là các ngươi đem ta đưa vào sao cố bạch đâm thanh khàn nói cố bạch không để ý đến sau một khắc lại lần nữa phát động tinh thần xung kích khủng bố lực nhưng phải rơi vào năm người kia trên người thời điểm nhưng lại bị một đạo bức tường vô hình ngăn cản vừa mới rắn rắn chắc chắc chịu cố bạch một quyền nam tử quần áo lồng ngực chỗ lúc này chỉ có một cái lỗ nhỏ nhưng không có bất luận cái gì tính thực chất tổn thương vô dụng ngươi phá không được phòng ngự của chúng ta hai mắt nhắm chặt nam tử lắc đầu ngươi đem viên kia thủy tinh trả lại chúng ta có thể thả ngươi rời đi a ta chỉ là không cẩn thận chạy vào đều bị các ngươi dạng này hạ thủ ta cũng không tin các ngươi chuyện ma quỷ cố bạch cười lạnh một tiếng không cẩn thận hai mắt nhắm chặt nam tử một mặt không tin ngươi có thể gia nhập chúng ta chúng ta có thể cho ngươi muốn đồ vật bao quát tuổi thọ các ngươi là không có n ắ m chắc cầm xuống ta tại dạng này ôn hòa nói chuyện với ta a ngươi nói đúng hai mắt nhắm chặt nam tử không có phản bác mà là nhẹ gật đầu nhưng sau một khắc cố bạch cảm giác chung quanh bị một cỗ lực lượng kinh khủng đẻ ép không n ú t nít được bên cạnh xuất hiện một đạo hư hào thân ảnh tay cầm một thanh màu tím đen dài truy thủ hướng về cố bạch trái tim địa điểm đâm tới cố bạch tại hắn xuất hiện đệ nhất nháy mắt liền đem thân thể của mình lực phòng ngự kéo căng nhưng nhận tên kia không gian dị năng giả không gian không chế chính mình không cách nào ngay lập tức tránh né t r ù y thủ vẫn là rán rán chắc chắc cắm vào thân thể của mình t r ắ n g đoan sắc lân phiến còn có nhận đạo vô nhai ra chỉ thân thể giống như không có gì đồng dạng nháy mắt bị t r ù y thủ xuyên thủng lực lượng kinh khủng dư ba quét về phía cố bạch sau lưng vị trí một đạo khủng bố màu tím laser từ cố bạch thân thể bên trong bắn ra mang theo thiêu thân lao đầu vào lửa chi thế rơi vào cố bạch sau lưng phòng thí nghiệm trên vách tường nháy mắt bị đánh xuyên một cái vài trăm mét b á n kính hàng lớn không phải tinh h ỏ a cũng không phải chúng ta người khủng bố như vậy ngụy trang năng lực ngươi không chết ai chết hai mắt nhắm chặt nam tử rơi vào cố bạch trước mặt thảm như nói phía sau trên người bao trùm lấy hỏa hồng sắc lân p h i ế nam n tử đem cố bạch cả người một mực khóa lại tên t i ê u tử bên cạnh trong hư không xuất hiện thân ảnh lại là đem trùy thủ rút ra áo bào đen cố bạch trên lồng ngực xuất hiện một cái cửa hàng lớn nhưng không có bất kỳ cái gì huyết dịch chảy ra trong hư không xuất hiện thân ảnh là một cái mặc chiến y màu tím nữ tử nữ tử nhìn xem hắn vết thương n h ư n g mày sáu cái phạt t i ê n cấp trừ đằng sau dáng người thấp bé nam tử khác đều tại đối cố bạch phát động công kích ha ha ha ha ha, ha áo bào đen phía dưới thân ảnh bắt đầu cười ha hả sáu tên phạt t i ê n cấp động tác trì trệ các ngươi tại cho ta gãi n g a sao áo bào đen phía dưới thân ảnh tại vừa mới công kích đến trên thân thể xuất hiện vô số vết thương trên thân thể còn có một cái đem trái tim phá hủy vết thương trí mạng tiếng nói vừa ra hắc b à o nam tử trên người huyết hồng sắc khí tức càng ngày càng cường thịnh tránh thoát không gian xung quanh trói buộc lùi nắm giữ không gian dị năng cường giả lời vừa ra khỏi miệng tất cả mọi người đều c ù n g cố bạch bảo trì một khoảng cách thực lực cụ thể như thế nào hai mắt nhắm chặt nam tử nhìn về phía ẩn nấp tại trong hư không nữ tử nói lực phòng n g tại phạt thiên cấp đỉnh phong tả hữu nữ tử đáp lại nói hai người nói chuyện n á y mắt mặt khác bốn cái phạt thiên cấp thân ảnh cao mày. nơi xa áo bào đen thân ảnh thân thể thương thế tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục tính cả trên người áo bào đen cũng tại khôi phục nguyên dạng vũ khí của ngươi cũng vô pháp đối nó tạo thành tổn thương n h a lần này phiền phức lao trung không gian dị năng cường độ không đủ phong ấn không được hắn hai mắt nhắm chặt nam tử thản n h i ê nói n kéo dài một chút à để lao trung đem trong phòng thí nghiệm người toàn bộ chuyện di sau đó gọi mấy tên lão gia hỏa lại đây hai mắt nhắm chặt đường vô thiên dừng một chút tiếp tục mở miệng hơn ngàn năm kinh nghiệm chiến đấu tại vừa mới mấy hiệp bên trong hắn đã nhìn ra đối phương đại khái thực lực lực phòng ngự thuộc về đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm còn nắm giữ khủng bố tinh thần công kích cùng khôi p h ủ yếu chính là thủ đoạn công kích muốn không tổn hao cầm xuống đến có chút độ khó đám người còn tưởng rằng trước mặt áo bào đen thân ảnh còn muốn tiếp tục phát động công kích thời điểm chỉ thấy hắc b à o nam tử thân thể từ từ nhỏ dần thân hình biến mất tại nguyên chỗ phòng thí nghiệm trần nhà bị lực lượng nào đó phá tan đây là bốn chạy chín tác giả có thể, không, có thể hay không có thể hay không cho tác giả một cái dùng ạp đi ẩn bồi bổ tinh khí chương một trăm lẻ tám trận dầu sung sướng thoải mái t r ư ớ c g một trăm lẻ tám chật dầu sung sướng thoải mái cố bạch chạy trốn sau sáu người đều ngốc chệ một hồi bọn hắn cũng sẽ không nghĩ tới hắc bảo nam tử vừa mới b ộ c phát khổng lồ như vậy khí thế là vì chạy trốn đám người cũng không có r a truy dù sao đều rõ ràng hắc bảo nam tử nắm giữ cực mạnh ẩn nấp thân hình năng lực đường vô thiên phía sau lưng bốn đầu hư ảnh không có biến mất ý bảo không trung nam tử xuống vồ vô, vô nam tử bà bay lao trung khuôn mặt một mực lộ ra rất bình thản trung thắng nguyên hiệu ý hai tay xuất hiện nhàn nhạc không gian vận sóng đem sáu người toàn bộ hội tụ vào một chỗ đồng thời một đạo không gian cháo chầm rãi từ sáu người bốn phía t ả n ra hình thành một cái chỉ có sáu người tồn tại chân không không gian lĩnh vực năng lực của hắn quá quỷ dị chúng ta đi ra ngoài trước ca dù sao nơi này lối vào sớm đã bị nhốt đóng nếu là cưỡng ép đem không gian bích lũy phá hủy hắn có thể mãi mãi cũng không trở về được lam tinh hai mắt nhắm chặt đường vô thiên khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười thản nhiên nói làm không gian lĩnh vực mở rộng đến mười m mờ bán kính thời điểm xác định hắc bảo nam tử cũng không tại bên cạnh của bọn hắn t r u n g thắng nguyên tay vạch một cái một khe hở không gian xuất hiện ở trước mặt mọi người sáu người từng bước từng bước đi vào tại bọn hắn không nhìn thấy địa phương một đạo chỉ lớn bằng bàn tay đi theo trung thắng nguyên đằng sau cùng hắn cuối cùng đi vào vết nước không gian vết nước không gian qua n bế toàn bộ thâm xuyên thị lúc này đã sớm trở thành một vùng phế tích lâm vào tinh mịch sáu người xuất hiện vị trí là quang minh căn cứ khu thành phòng trụ sở dưới đất cái nào đó to lớn trong văn phòng quang minh căn cứ khu quân phòng thành tổng tư lệnh nhìn thấy là này sáu vị gia lộn nhào đi tới mấy người bên cạnh mấy vị đại nhân cần trợ giúp gì không không cần chính ngươi đi làm việc chính mình sự tỉnh đường vô thiên phất phất tay ý bảo hắn rời đi nơi này tốt đại nhân tổng tư lệnh sau khi trào một cái chuẩn bị rời đi liền muốn rời khỏi cửa phòng thời điểm lại bị đường vô thiên gọi lại chờ một chút quan g minh căn cứ khu tiến vào đ ặ c cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu tổng tư lệnh nghe vậy xứng sở nhưng đồng thời không có hỏi nhiều t a hoài nghi người kia không phải nhân loại ngồi ở bên cạnh trên mặt bàn bắt chéo hai chân cô gái trẻ tuổi đ ỗ n g nhiên mở miệng nói không đợi mọi người nói chuyện hải y ế n về tiếp tục nói vũ khí của ta không có bất kỳ cái gì nội tạng cũng không có huyết dịch thậm chí không có bất kỳ cái gì khí t ư c tựa hồ giống như là một loại nào đó công nghệ cao mô phỏng chân thật người một dạng không đúng liền xem như thuộc về mô phỏng chân thật người người máy loại hình cũng sẽ có hắn đặc biệt khống chế tín hiệu k h ô đích xác toàn bộ long hạ đỉnh tiêm tài nguyên một mực nắm giữ tại quan phương đại gia tộc hoặc là đỉnh tiêm thế lực trong tay đặt tới loại cấp bậc này cường giả làm sao có thể một mực không có phong thanh phạt thiên cấp dị thú vốn cũng không nhiều săn g i ế t độ khó cũng rất lớn đường vô thiên nhẹ gật đầu có khả năng hay không là bắt đầu đường người đứng ở một bên trung thắng nguyên mở miệng nói bắt đầu đường mặc dù cùng tinh h o a hợp tác nhưng trên bản chất là một cái lợi ích làm chủ tổ chức nội bộ cũng nuôi dưỡng một chút phạt thiên cấp cường giả mà khác từng cái căn cứ khu bên trong chợ đen cũng đều có bắt đầu đường cái bóng Kỹ không thật phải cần đáp ể ý đ lại n g ư một câu sau trung thái nguyên liền lợi dụng không gian dị năng biến mất tại nguyên chỗ thâm xuyên thị nếu bị hủy diệt vậy ta đi bên ngoài chơi đùa có việc nhớ rõ liên hệ không có gì tồn tại cảm giác người tương đối thấp bé nam tử nói một câu nói sau đó hướng phía bên ngoài đi đến đường ra ra chúng ta đi quang minh căn cứ khu bên trong chơi đ ù a có việc liên hệ đứng ở bên cạnh hai tên nam tử cũng mở miệng nói sáu người bên trong đường vô thiên b ố i phận lớn nhất là thâm xuyên thị bên này người tổng phụ trách đồng thời đi qua cũng là long hạ t ầ n g cao nhất một trong được đường vô thiên nhẹ gật đầu rất nhanh trong phòng chỉ còn lại đường vô thiên cùng hải hiến về hai người hiến về người nói b ạ c h ra bên kia có thể hay không đang lưu đồ cái gì bằng không thì bọn hắn làm sao lại đối duyên thọ dược để nghiên cứu sâu như vậy ta chỉ biết bọn hắn m ấ y v ị phạt thiên cấp lao tổ bị bọn hắn trong tộc cho chốt giết làm bọn hắn trong tộc l a o tổ thật thảm n a m sau trong đó dáng người tương đối thấp bé nam tử tên là tôn khiêm là tôn gia l a o tổ lúc này tôn khiêm đã sớm rời khỏi thành phòng căn cứ đi tới một cái trong khách sạn mở một cái phòng từ trong không gian giới chỉ lấy ra mấy bình nhìn không ra thời hạn rượu bắt đầu uống sống tiếp cận là năm vẫn là người của đại gia tộc cái gì đều chơi qua bây giờ hắn liền đưa thích một người uống chính mình đủ chế rượu thuốc một người ngẩn người đang uống rượu thời điểm tôn khiêm cả người buông lỏng cảnh giác buông lỏng toàn thân lực lượng cả người c h o n g c h á n g nặng n ề một tia sáng lập lòe tôn khiêm chỉ cảm thấy trong đầu một trận nói h nhói sau đó tay phải giống như là bị người đạt mạnh một cước đồng dạng v a i anh gian phòng kim loại cùng đặc thù bùn đất chế tạo vách tường phá vỡ một cái cửa hàng tôn khiêm phản ứng kịp phát hiện trên tay phải không gian giới c h ỉ không thấy ai tôn khiêm nộ khí trung tiên h một trường đem toàn bộ gian phòng vách tường đánh nát phóng lên tận trời trên mặt nhẫn có hắn bộ phận tinh thần lực hắn cảm giác chính mình trên mặt nhẫn tinh thần lực vị trí chỗ ở phát hiện chính mình giới trị vị trí chỗ ở đã tiếp cận tường thành thảo tôn khiêm n ử a mặt lên trời gào thét thuộc về hắn phạt thiên cấp thực lực bộc phát đêm tối phía dưới toàn bộ quang minh căn cứ khu đều nhận cố lực lượng này áp chế nhưng cái kia tế bào cường độ tương đối thấp người đều không t h ở nổi hắn mấy trăm năm nay tích lũy đều tại cái kia trong không gian giới chỉ a nếu là thật không còn đối với hắn tổn thất không thể tính toán đồng thời hắn cũng rõ ràng không có khí t ứ c không có thân hình cái kia hắc bảo nam tử có thể từ trong vết nứt không gian chạy ra ngoài hắn phản ứng kịp hướng phía dưới chỉ rời đi phương hướng đuổi theo không gian giới chỉ thượng còn tồn tại tinh thần khí của hắn hơi thở tại căn cứ khu bên trong mặt khác bốn tên phạt thiên cấp cường giả cảm nhận được tôn khiêm phát ra khí thức cũng phóng lên tận trời đường vô thiên cùng h ả i y ế n về trước hết nhất đi tới tôn khiêm bên người làm sao vậy lao tôn đường vô thiên nhìn xem tôn khiêm sắc mặt khó coi dáng vẻ mở miệng hỏi nhận biết qua nhiều năm như vậy hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy tôn khiêm sắc mặt khó coi như vậy dù sao sống nhiều năm như vậy gió to sóng lớn gì chưa thấy qua dù cho chết nhi tử cũng sẽ không sắc mặt khó coi như vậy người háo đen kia có thể đi ra ta không gian giới chỉ bị hắn lấy đi tôn mạnh nói không có đình chỉ hướng phía không gian giới chỉ khí tức phương hướng vị trí chỗ ở di động hai người nghe vậy nhớ ư mày hai người khác cũng đuổi theo cùng hai người nói đơn giản một chút tình hôm sau năm người c ắ t chiều không gian giới chỉ di chuyển nhanh chóng phương hướng tiến đến vừa mới hẳn là bị lừa dối h ắ n ở dưới đất trung tâm nhiên liệu thời điểm không có chạy mà là tại bên người chúng ta đương nhiên còn có một loại khả năng chính là này cùng người áo đen kia là đồng bọn đương nhiên đây là xấu nhất khả năng đường vô thiên phân tích một phen đám người nghe vậy không nói gì tôn khiêm sử dụng dị năng mấy đạo thánh quang bao phủ lại tất cả mọi người thân thể mỗi người tốc độ biên độ lớn tăng lên đã rời xa quang minh căn cứ khu cố bạch phát hiện theo sát phía sau mấy thân ảnh hơi nghi hoặc một chút sau đó ánh mắt nhìn về phía trong tay hóng ánh xa hoa không gian giới chỉ phát hiện phía trên còn có một đạo tinh thần khí tức đạo vô nhai ra chỉ phía dưới cố b ạ c h toàn lực đối không gian giới chỉ sử dụng mấy trăm lần tinh thần công kích sau đó đổi phương hướng chạy trốn sáu tôn khiêm tựa hồ là cảm thấy được cái gì ngừng lại hắn đem không gian giới chỉ khí tức thanh lý mất tôn khiêm trùng điệp hai tháng một câu không có phẫn nộ chỉ có trầm trọng bất lực bao lâu hắn bao lâu không có loại này cảm giác bất lực ba người khác cũng sắc mặt cũng không tốt lắm đường vô thiên trầm mặt một lát sắc mặt bình tĩnh tựa hồ sớm có đ ó trước đi về trước đi coi như hắn bây giờ tại quang minh căn cứ khu chúng ta cũng tìm không thấy đáng tiếc lao t r u n g bây giờ không có ở đây bằng không thì hắn cũng rõ ràng kia đại khái tỷ lệ là nhìn xem không gian dị năng giả không tại mới dám động thủ sáu một bên khác cảm thụ được năm tên phạt thiên cấp không có theo sát lấy tự mình di động cố bạch thở dài một hơi nếu là thanh lý không được không gian giới chỉ bên trên khí tức vậy hắn chỉ có thể đem trong không gian giới chỉ đồ vật có thể cầm lấy đi còn lại toàn bộ bỏ ở nơi này đại khái chạy chừng một giờ cố bạch đi tới một chỗ dây núi bên trong dùng tay tại sườn núi đào ra một cái động lớn sau đó giấu kín trong đó kiệt kiệt p kiệt kiệt kiệt tại cố bạch cảm giác giới này không gian giới chỉ lớn nhỏ có trọn vẹn ba nghìn mét khối chế tác không gian giới chỉ tài liệu có thể đều là thuộc về cực kỳ hy hữu dị thú tài liệu tinh thần lực thăm dò vào trong giới chỉ trong không gian giới chỉ không gian đồng thời không có bị đồ vật lấp đầy bên trong nhiều nhất đồ vật là một loại thuần bạch sắp đặc thù khoáng thạch cố bạch cũng không nhận ra loại này khoáng thạch là cái gì còn có mấy trăm bình đặc thù rượu thuốc một đống lớn cổ quái kỳ lạ d ự ợ tệ ufp một chút cổ vo bí tịch rèn đúc sản phẩm t r ờ chút bốn còn có một trận cỡ nhỏ cơ giáp cùng phi toa đặt ở bên trong nhưng càng nhiều hơn chính là cố bạch không biết đồ chơi vẹn vẹn là xem xét bên trong có cái gì đồ vật liền hao phí cố bạch thời gian một tiếng cố bạch đem giới chỉ mang theo trên tay càng xem càng cảm thấy thuận mắt đi qua mấy vòng giao thủ cố bạch cũng rõ ràng mình bây giờ đại khái thực lực tế bào cường độ cùng mấy cái kia phạt thiên cấp cường độ hẳn là không kém bao nhiêu sử dụng đạo vô nhai tình huống dưới tế bào cường độ tăng vọt tăng thêm băng cơ ngọc cốt để thăng lực phòng ngự cùng t ử vong nghiệm trùng thân thể tính đặc thù sáu cái phạt thiên cấp quần đầu chính mình cũng có thể chịu được chỉ có điều chính mình hiện thực kinh nghiệm thực chiến quá ít thủ đoạn công kích cũng ít mặt đối mặt không biết sống bao lâu lão quái vật dù cho tế bào cường độ đứng trên ưu thế cũng chỉ có thể bị động bị đánh dù sao bọn hắn còn có dị năng phụ trợ đặc biệt là cái kia g á người thấp bé nam tử sử dụng dị năng tựa hồ là danh sách một xếp hạng năm mươi sáu dị năng công thủ liên minh có thể đem một người nhận tổn thương bình quân sau đó gánh vác cho tất cả mọi người vẫn là một cái cường lực phụ trợ dị năng ở đây dị n ă n g dưới cố bạch muốn làm đến hữu lực phản kích chỉ có thể nói người xi、si、nói n ộ n g còn có cái không gian kia dị n ă n giả phong tỏa không gian thuần di không gian trói buộc chờ chút từng cái năng lực đều thiên khắc cố bạch cái c h u n g này trừ tế bảo cường độ bên ngoài gì cũng sẽ không người dù cho chính mình so mình bây giờ mạnh mấy lần nắm dự đánh giết bọn hắn năng lực cũng tỷ lệ lớn sẽ bị bọn hắn đào tẩu điểm trọng yếu nhất chính là bọn hắn tỷ lệ lớn đều là không có sử dụng toàn lực đều chỉ là đối chính mình thăm dọ mà thôi so với đánh giết chính mình, bọn hắn càng nghĩ tới hơn là nắm giữ chính mình nhẹ nhàng một chút tâm tình sau cố bạch đi suốt đêm đến quang minh căn cứ khu đem chính mình điều tra quá khứ quang minh căn cứ khu quan vương hậu đại hoặc là bản nhân toàn bộ tới một cái tinh thần sung kích khiến cho bọn hắn tinh thần thể bị hao tổn biến thành mãi mãi người thực vật chết liền đem bọn hắn mộ phần cho tới làm xong đây hết t h ể sau cũng coi là cho trịnh bình quý tìm xem c h ẳ n g tử sau đó liền lần nữa rời khỏi quang minh căn cứ khu đến nỗi lại đi cướp mấy người khác không gian giới trị phong hiểm quá lớn không có tiêu hóa xong bây giờ trong tay không gian giới chỉ trước đó cố bạch không cân nhắc thật sự là t lúc này khoảng cách cố bạch rời đi quang minh căn cứ khu đi qua thời gian một ngày long hạ tin tức lưới nên nam t ử bị quan phương liệt vào cấp ss s tội phạm truy nã nếu là có phát hiện hắn hành tung thể lập tức cùng gần nhất căn cứ khu quan phương liên hệ bản đài phóng viên kéo dài vì ngài đưa tin to lớn quảng cáo hình ảnh bên trong một cái b ư ớ c lên màu đỏ khí tức áo bào đen không mặt mũi cỗ thân ảnh ở trên mặt ảnh căn cứ khu bên trong đang chuẩn bị đi làm người làm công nhìn thấy cao ốc thượng thả tin tức đều hơi kinh ngạc cấp ss s tội phạm truy nã、a. toàn bộ long hạ truy nã trên mạng cao nhất mới cấp ss a cấp độ ss tại long hạ truy nã đẳng cấp bên trong khái niệm là đối với long hạ có to lớn nguy hại a Ta xem qua xem những các i kia ấ p phạm SS tội phạm truy người ã đều đều là lực là liệt là liệt tội ác tại trời, thực lực ít đều là liệt thiên cấp. Cái kia cấp ít nhất phải là liệt thiên trên. cái kia phải ác chí cấp, cấp cấp phía n SS h h ĩ n vậy nhưng là không đúng, n ư g là xem một chút l i ề nói tội của c hắn đều không đều công bố l ề n bị liệt là t cấp SS, hắn ự lực c Các kia khẳng định không giống.、Các、người nói, định h có thể hay không chính là cái kia tinh h o a lao đại n h à tỷ lệ lớn chính là người đi đường bản luận xôn xao bất quá rất nhanh lại về tới riêng phần mình sinh hoạt quy tích dù sao trừ những n à y tội phạm truy nã muốn phá hư căn cứ khu bằng không thì loại chuyện này cũng cùng bọn hắn người bình thường không quan hệ nhiều nhất trở thành một cái sau bữa ăn để tài nói chuyện thôi sáu giang bác căn cứ khu bạch ra lúc này bạch linh nhìn xem trên tin tức tin tức lâm vào trầm mặc vẫn là gây nên hồ điệp công hiệu rồi sao kiếp trước duyên thọ dược tề tại 2.000 n ă m tả hữu về sau mới thành công nghiên cứu ra tới bây giờ có chính mình can thiệp như thế nào này cố thiên lại xuất hiện còn trực tiếp thượng lệnh truy nã bạch linh che lấy cái chán rơi vào chầm tư toàn bộ đầu ó c hôn loạn làm một đoàn vốn là muốn lợi dụng duyên thọ dược tề trình độ lớn nhất giữ lại long hạ sinh lực còn có thể trên phạm vi lớn giảm bất tinh h ỏ a cùng cao tầng thế g i a mâu thuẫn không nghĩ tới trực tiếp đem cố thiên nổ ra tới trên người bước lên màu đỏ nhạc khí t ứ c thứ này là cái kia cố thiên mang tính tiêu chí năng lực bất quá duyên thọ dược tề cùng cố thiên có cái gì xung đột lợi ích bạch linh lại lâm vào chầm t ư tại có thể tình huống d ư ớ i hy sinh một chút người bình thường tới vì long hạ đ ỉ n h tiêm cường giả còn có đỉnh tiêm nhà khoa học duyên thọ này phù hợp tất cả đại đa số người cầm quyền lợi ích cũng phù hợp long hạ lợi ích mặt khác dùng cho xem như duyên thọ dược tề người bình thường đều là tội dân tội dân là quá khứ tại long hạ phạm phải ngập trời tội ác tội phạm hậu đại cho nên nay cũng sẽ không ảnh hưởng rộng rãi long hạ nhân dân lợi ích chẳng lẽ cái này cố thiên là thánh mẫu hoặc là nói thật sự là từ trong vết nứt không gian đi ra sinh vật nếu là cố bạch lúc này biết bạch linh ý nghĩ khẳng định sẽ hô to một tiếng oan uổng a ta thanh thiên đại lao ra ta chính là hiếu kỳ mới chạy vào đi không nghĩ tới bị làm phần tử ngoài vòng luật pháp để bảo đảm chính mình quyền lợi ta không thể làm gì khác hơn là thu một cái không gian giới chỉ xem như để ngủ đi với ta một chuyến quang minh căn cứ khu trong không l gian rời giới chỉ đồ vật có quá nhiều sự không chắc chắn cố bạch cũng không dám tại thiên hà căn cứ khu bên trong xem xét bên trong khoa học kỹ thuật sản phẩm cố bạch cũng không dám lấy ra hắn sợ những vật kia sẽ cùng hưởng vị trí tin tức mặt khác chính là những vật này cố bạch rất nhiều cũng không nhận ra cần phải đi chợ đen bên kia hoặc là bắt đầu đường bên kia giám định một chút là cái gì cũng có nhất định phong hiểm thời gian lại qua một ngày cố bạch phân thân đã sớm đến bên cạnh thiên hải căn cứ khu thiên hải căn cứ khu bắt đầu đường hẹn trước về sau cố bạch lại đây giám định cố bạch đi tới không tính lớn gian phòng bên trong trong phòng có một chút cỡ nhỏ dụng cụ đo lường người muốn giám định đ ồ vật là cái gì ngồi tại chỗ có một cái mặc áo bảo vàng trung niên nam tử miệng bên cạnh có một viên không lớn không nhỏ phát tài nốt rồi cố bạch nghe vậy từ bên hông phân đủ địa trong túi lấy ra một viên tuần bạch sắc k h o n thạch mở miệm nói Thứ sau đó tiến vào chủ đề ngươi nghe nói qua linh thạch sao trong tiểu thuyết cái chủng loại kia linh thạch thu tiên loại kia trung niên nam tử nhẹ gật đầu lại lắc đầu có phải thế không giải thích nói đây là trong vết nước không gian siêu cổ đại di tích văn minh bên trong xuất hiện một loại nguồn năng lượng khoáng thạch là nhân tạo vẫn là tự nhiên sinh thành không ai biết được một mét khối loại này khoáng thạch nội bộ chứa năng lượng s o một viên không ô nhiễm tiêu chuẩn đương lượng đạn hạt nhân phóng xuất ra năng lượng còn lớn hơn là một loại hoàn mỹ nguồn năng lượng khoáng thạch vẫn là một loại tu hành tài liệu bất quá cần phương pháp đặc thù mới có thể hấp thu bên trong năng lượng trong vết nước không gian sản phẩm đại đa số là không có công bố cho nên thứ này cũng sẽ không xuất hiện tại trên internet cố bạch nhẹ gật đầu ngươi này một khối đồ vật chúng ta bắt đầu đường thu mua lời nói có thể cho ngươi năm vạn long hạ tệ vẫn là nói người muốn đ ầ u giá cho các ngươi thu mua a dù sao ta cũng không cần đến cố bạch ra v ẹ không thèm để ý giang tay ra Tốt. c h ờ mong lần tiếp theo hợp tác trung nhiên nam tử lộ ra nghề nghiệp tính nụ cười sau đó cho cố bạch máy truyền tin tài khoản chuyển năm nghìn vạn long hạ tệ cố bạch rời đi nơi này sau trung nhiên nam tử đối cố bạch tài khoản đầu nguồn tiến hành điều tra ước chừng mấy phút sau nam tử dừng lại ở trên màn ảnh thao t á c tay lẩm bẩm một câu chợ đen mua máy truyền tin sao tiểu một đi cùng t h ư ợ hắn trung n i ê n nam tử hướng phía đằng sau không khí nói một câu sau đó một cái bóng mở tiêu tán tại nguyên chỗ t h i ân cố bạch trong mơ hồ cảm giác được có người đang dòm ngó chính mình bất quá đồng thời không có động tác mấy cái rãnh mặt sau cố bạch tiến vào một cái đầu hẻm nhỏ lợi dụng lần thân biến mất ngay tại chỗ không bao lâu một đạo màu trắng đen bóng người xuất hiện tại cố bạch biến mất vị trí quả nhiên không phải người bình thường sao bóng người lẩm bẩm một câu nhưng sau một khắc một đạo tinh thần lực công kích tựa hồ muốn ý chí của hắn đánh tan cả người lâm vào ngốc trệ bóng người hiện lộ nguyên hình đây là một tên mặc chiến ý màu đen nữ nhân tại sao tới truy ta tiến vào ẩn thân trạng thái cố bạch đứng ở trước mặt nàng bởi vì không xác định ngươi có phải hay không phát hiện nắm giữ loại này khoáng thạch vết nứt không gian loại này khoáng thạch cụ thể công hiệu là cái gì loại này khoáng thạch tên là nguyên năng thạch là tại một chút trong vết nước không gian phát hiện sản phẩm đồng dạng trôn dưới đất một trăm linh m đến hai trăm l i n chỗ tại một chút di tích phế tích cũng có phát hiện không cách nào xác định có phải hay không tự nhiên sinh thành không chỉ có thể xem như nguồn năng lượng sử dụng còn có thể sử dụng một chút cổ võ tu luyện pháp đối bên trong năng lượng tiến hành hấp thu cường hóa tế b à o cường độ bởi vì phạt thiên cấp dị thú có ít sản xuất dược tể cũng vô pháp thỏa mãn phạt thiên cấp cường giả tu luyện cho nên này khoáng thạch là phạt thiên cấp cường giả tu luyện vật phẩm cũng là phạt thiên cấp cường giả thông dụng tiền tệ người thường xuyên làm bây giờ loại này hoạt động sao không phải Chứ trong vết nước không gian đồ vật khát vô luận nhiều chân quý đều là lam tinh hoặc là người làm tạo vật bắt đầu đường trứng mắt cái đồ chơi này chân chính giá tiền là là bao nhiêu một kg hai ư c long hạ tệ tả hữu có tiền mà không mua được nếu là có đại lượng lời nói có thể có một kg năm ư c long hạ tệ vừa mới cố bạch viên đá kia mặc dù nhỏ nhưng cũng có một kg tả hữu không nghĩ tới trực tiếp bị hố cố bạch lắc đầu hơi xúc động rời khỏi nơi này mà nữ tử này cũng theo đó khôi phục ý thức mất dấu thời gian đi tới ban đêm cố bạch tiến vào h ẩn thân trạng thái đi tới b ắ c đầu đường cho hôm nay tên kia trung niên nam tử mấy cái đại bức túi lại đem hắn không gian giới chỉ lấy đi lưu lại còn tại mộng bức trung niên nam tử sáu quả nhiên kiếm lợi nhiều nhất chính là hình pháp bên trên phương pháp nha đứng tại thiên hải căn cứ khu cái nào đó trên nhà cao tầng tra xét nam tử không gian giới chỉ cố bạch trong lòng có chút cảm thái từng có lúc chính mình vẫn là cái tốt đẹp công dân học sinh ba tốt không nghĩ tới bây giờ đang làm cướp người khác không gian giới chỉ hoạt động mặc dù lương tâm băn căn bất quá không có lương tâm liền có thể cướp càng nhiều sự do người làm tác giả cảm tạ đại gia dùng áp đĩa ẩn tác giả ở đây cho đại gia biểu diễn đập mấy cái khấu đầu ký hiệu nam ký hiệu nam ký hiệu nam chương một trăm mười ngược dòng tìm hiểu trên người ngươi nghèo kết hủ lậu vị chương một trăm mười ngược dòng tìm hiểu trên người ngươi nghèo i ế t hủ lậu vị a một chỗ rừng núi hoang vắng bên trong cố bạch đem mấy viên thuần bạch sắt thạch đầu ném vào trong miệng bẹp bẹp tương đương với một viên tiêu chuẩn đạn hạt nhân năng lượng tiến vào cố bạch t ử vòng h i ể m trùng phân thân trong thân thể giống như đá chìm đáy biển đồng dạng chỉ đề thăng một chút tế bào khí cường độ nay toàn bộ ăn cũng hẳn là không có đề thăng bao nhiêu tìm một cơ hội làm tới bản tôn bên kia tu luyện được cố bạch lẩm bẩm một câu đem trước mặt từ không gian giới chỉ lấy ra một chút thuần bạch sắc khoáng thạch một lần nữa thả lại trong không gian giới chỉ chuẩn bị tìm một cơ hội đưa đến thiên hà căn cứ khu bên kia cái kê phạt thiên cấp c ư ờ n g giả trong giới chỉ loại này khoáng thạch có chừng ba bốn trăm mét khối tả h ư u usb bên trong đồ vật cố bạch nhìn qua đơn giản một chút cao tinh cấp tu luyện pháp chiến kỹ còn có một chút tư liệu còn có thượng vàng hạ c á m quần áo thường ngày vật dụng gen đúc v ậ t không biết công dụng khoa học kỹ thuật sản phẩm không dám dùng đối với cố bạch bây giờ có rất lớn công dụng chính là một chút cổ võ còn có chân quý linh thực quả thực loại hình bên trong vẫn là một chút ò n có chân quý linh thực quả thực loại hình bên trong vẫn là một chút h ẳ n là siêu cổ đại di tích văn minh đồ vật cố bạch cũng không rõ ràng công dụng chuẩn bị khoảng thời gian này ở đây từ từ bắt đầu đường bên kia đoạt tới giới chỉ cũng rất bình thường dù sao người chuyên gia giám định kia chỉ là một cái đ ă n g thiên cấp cường giả mà thôi bất quá bên trong thứ đáng giá cũng không í t cố bạch đem tên kia phạt thiên cấp cường giả trong không gian giới chỉ rèn đúc sản phẩm toàn bộ độ r a bắt đầu từng cái nếm thử những vật này hiệu quả sáu quang minh căn cứ khu khoảng cách cố bạch từ trong vết nước không gian thoát ly đã qua một tuần lễ quân phòng thành trụ sở trong lòng đất một đạo cỡ nhỏ vết nước không gian từ từ mở ra t r u n g thắng nguyên thân ảnh từ đó bước ra sau đó là hai tên lão giả còn có một cái trẻ tuổi nữ từ đường vô thiên đã sớm ở c h ỗ này chờ đợi đã lâu Thật sự là khó thỉnh á lão lục một tuần lễ mới mời đến ngươi đ ư ờ n g vô thiên từ chỗ bên cạnh thượng đứng dậy có chút bất đắc dĩ nói đứng ở phía trước lão giả cười hì hì rồi lại cười ngươi bỗng nhiên tìm ta ta làm sao lại có rảnh không biết ta b ể bộn nhiều việc sao sẽ không lại làm hậu cung giai lệ ba ngàn a chú ý thân thể nha những năm này giả nhanh nhất chính là ngươi đ ư ờ n g vô thiên nhìn xem lục cảnh t i ê n giả mua không còn hình dáng nhắc nhở một câu đều ra rồi t hưởng thụ một chút làm sao vậy dù sao cũng sống không được bao lâu lục cảnh t i ê n nói nhìn thấy ngồi bên cạnh thân ảnh ngươi thật giống như là cái tia bạch ra tiểu mộ a cái kia duyên thọ dược tề hiệu quả còn tốt bất quá ta sử dụng nhiều lần hiệu quả về sau quả trở nên có chút đồng dạng nhưng duyên thọ cái ba bốn trăm năm hẳn là không thành vấn đề còn có thể hưởng thụ cái ba bốn trăm năm đa tạng ngươi đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta rất buồn ôn bạch linh nhìn xem hắn tràn ngập xâm lược tính ánh mắt h ừ lạnh một câu bạch linh cũng không phải là đơn giản cảnh cáo nói một đạo quỷ dị năng lượng từ bạch linh trong tay ngọc bay ra không gian chung quanh tựa hồ vào lúc này đỉnh chỉ đường vô thiên muốn nói cái gì nhưng hắn phát giác chung quanh tốc độ thời gian trôi qua trở nên chậm tựa hồ toàn bộ không gian đều đỉnh chỉ đồng dạng sau đó lục cảnh thiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được già yếu một chút trên đầu còn sót lại mấy cây tóc đen cũng toàn bộ biến thành tóc bạc thời gian chi lực biến mất lục cảnh thiên cảm thụ được trong thân thể tiêu tán sinh mệnh lực sợ hai không thôi nhưng lại mười phần phẫn nộ hai mắt trở nên đỏ bừng khí thế kinh khủng để chúng quanh mấy tên phạt thiên cấp cường giả cảm thấy có chút áp lực sau đó mặt mũi giàn mua biến mất thay vào đó chính là một cái trẻ tuổi mang theo tiên khí nam tử một tên tiểu bồi dám đối với ta như vậy chớ có trách ta không thương hương tiếp ngọc biến trở về trẻ tuổi trạng thái lục cảnh thiên sau l ư n g xuất hiện vô số xúc tu hướng phía bạch linh trực tới Đường Nguyên n lúc cảnh thiên lúc này n đã tiến vào nổi giận trạng thái người chung quanh đều tự giác rời xa hắn sống lâu như vậy vẫn là như vậy đẻ nén không được nếu không phải là sau lưng ngươi gia tộc ngươi bây giờ mộ phần thảo cũng không biết cao vài thước một mực tại lục cảnh thiên đằng sau lão giả vớt ve chòm râu của mình nói là nói như vậy nhưng cũng không có nhúng tay xúc tu tới gần bạch linh khoảng cách nhất định sau vô luận như thế nào đều không thể phía trước tiến vào lục cảnh tiên trên người lóe ra quỷ dị hát quang trong n g á y mắt liền đi tới bạch linh trước mặt nhưng bạch linh vẫn là không có động tĩnh lục cảnh tiên lúc này đã từ phẫn nộ trở nên hoảng sợ khoảng cách bạch linh không đến một mét khoảng cách giống như là cách một cái thái dương hệ một dạng xa hắn vô luận như thế nào dùng sức đều không thể công kích đến mục tiêu thân mang một thân cổ long hạ phục bạch linh khinh miệt nhìn t h o á g qua chờ sau đó tiến vào cái khe hở không gian kia hoàn thành ngươi nhiệm vụ sau ngươi từ cam a bạch tiểu thư ngắn ngủi hơn hai trăm năm liền đạt đến phạt thiên cấp còn nắm giữ đặc nay tại toàn bộ long hạ cũng là độc nhất ngân a lao lục sự tình ta cho ngươi nhận lỗi nói đường vô thiên đem một cái không gian giới chỉ ném cho bạch linh một tức đem lục cảnh thiên đã bay nện ở đặc chế vách tường kim loại bên trên lục cảnh tiên h rơi trên mặt đất đồng thời cũng khôi phục lúc đầu vẻ dán mua dáng vẻ lần này hắn chung thực nhiều phối hợp bình ổn một chút khí tức a không phải là các ngươi nghĩ t h ử sao bạch linh có thể rõ ràng bọn hắn thứ trong đầu mớn bạch ra làm ra duyên thọ dực tề loại vật này nói không chừng còn có rất nhiều khác bảo tàng mà nàng xem như bây giờ bạch ra người nói chuyện khẳng định sẽ bị thăm dò thực lực ha ha, ha, ha. Cũng không thể nói xấu chúng ũ n g k thắng i xấu c h nguyên ta. cũng không do dự mở ra một cái vết nước không gian chúng thắng nguyên cùng đường vô tiên đợt thứ nhất đi vào sau đó chính là tôn khiêm hải yến về bốn trước đó sáu tên phạt thiên cấp tăng thêm mới tới bốn tên tổng cộng mười tên phạt thiên cấp bị trung thắng nguyên mang tới ba tên phạt thiên cấp cuối cùng tiến vào rách nát thành thị trên bầu trời trung thắng nguyên thân ảnh chậm rãi nhô ra không gian gợn sóng ở chung quanh khuất trường đem vết n ư ớ c không gian phương viên mười em mở khu vực bao phủ lại rất nhanh tất cả mọi người đều từ trong vết n ư ớ c không gian đi ra trung thắng nguyên t ừ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái đặc thù màu đen vải vóc đưa cho lục cảnh thiên đây là từ cái tia hắc bảo nam tử trên người nổ lục cảnh thiên tiếp nhận vải vóc vớt ve một chút cảm giác mười phần nô thuật sau đó dùng đầu lưới liếm một chút cái đồ chơi này tựa hồ không phải nhân loại đồ vật không đợi mọi người nói chuyện lục cảnh thiên trên người tản ra quỷ dị hát sắc quang mang màu đen vải vóc trôi nổi tại lục cảnh thiên đỉnh đầu lục cảnh thiên tràn ngập nếp nhăn trên chán nháy mắt xuất hiện một chút mồ hôi mấy phút sau lục cảnh thiên khí tức dần dần nhẹ nhàng thế nào đường vô thiên dẫn đầu hỏi ngược dòng tìm hiểu không đến bất luận cái gì tin tức lục cảnh thiên lắc đầu lục cảnh thiên dị năng là ngược dòng tìm hiểu có thể ngược dòng tìm hiểu bất kỳ vật gì đầu n g u n sau khi thức tỉnh còn có thể ngắn mùi bảo trì đi qua đầu nguồn hình thái đây cũng là hắn có thể biến hóa thành lúc tuổi còn trẻ bộ g á nguyên nhân cái đồ chơi này h ẳ n là siêu cổ đại văn minh sản phẩ lục cảnh thiên đem nên màu đen vải vóc lần nữa cầm trong tay dùng đầu lưỡi tinh tế phẩm vị một chút lục lao cầu danh bất hư truyền a kỹ thuật dùng lưỡi không tầm thường sông long cho nên cười cười lục cảnh thiên h ừ lạnh một câu cũng không để ý tới hắn cho ta nhìn xem bạch linh đang nói chuyện màu đen vải vóc chậm rãi bay tới bạch linh trước mặt bạch linh chung quanh tán phát gợn sóng khiến cho nơi đây không gian xuất hiện từng đạo gợn sóng từng cái xuất hiện ở bạch linh trong đầu quay lại hình ảnh là hát bảo nam tử cùng đường vô thiên bọn hắn hình ảnh chiến đấu bởi vì chỉ có hát bảo một cái mạnh vỡ cho nên hình ảnh rất tạc cuối cùng hình ảnh dừng lại tại trung thắng nguyên mở ra vết nước không gian thời điểm sau đó hình ảnh im bặt mà dừng bạch linh mặt không đổi sắp nói hắn đi theo các người đằng sau rời đi vết nước không gian đường vô thiên nghe vậy h í t mắt nay bạch tiểu thư dị năng không đơn giản nha chí ít bây giờ đến xem không thể so hắn gặp qua mạnh nhất dị năng kém vẫn là đặc thù nhất thời gian hệ rất nhiều cường giả hậu đại thức tỉnh ra không biết dị năng đều là sẽ không đi đăng ký một mặt là ẩn giấu thực lực đệ nhị phương diện là đăng ký đối với hắn nhóm cũng không có gì c h ố tốt nếu là long hạ tất cả nắm giữ dị năng cường giả đều sẽ đi đăng ký dị năng của mình như vậy hiện tại dị năng đồ giám thượng danh sách một cùng danh sách hai bên trên dị năng số lượng có thể sẽ còn lật một phen có tên này người áo đen tin tức nhớ rõ cho ta biết ta đi trước không đợi đám người đáp lại bạch linh đi hướng vết nước không gian tôn khiêm sắc mặt khó coi hắn cũng rõ ràng chính mình giới chỉ khẳng định là không cầm về được đúng rồi cái đồ chơi này những ngày này ta kiểm chắc qua tựa hồ cùng siêu cổ đại văn minh bên trong tử vong nghiệm trùng thân thể cấu tạo có chút tương tự lúc này trung thắng nguyên bỗng nhiên mở miệng nói bạch linh dừng lại một chút biến mất theo tại vết n ư ớ không gian có thể tại nguồn năng lượng hạch tâm nhiệt độ cao hạ không bị hòa tan tài liệu rời đi sau ta đưa đi long khoa tổng viện bên kia a đường vô tiên h đối mọi người nói không chiêu đãi một chút chúng ta sao đường ca chúng ta thế nhưng là thật xa chạy tới thiên kia bị trung thắng nguyên mang tới nữ tử cười nói tối nay lại nói bây giờ trước tiên đem thâm xuyên thị sự tình làm tốt rồi nói sau dù sao các ngươi cũng không muốn không có duyên thọ dược tề cung ứng a năm cố bạch phân thân ở bên ngoài t r i n h chiến cố bạch bản tôn t ạ i thiên hà căn cứ khu tuế nguyệt qua tốt đ ả o mắt khoảng cách cố bạch trên phân thân lệnh truy nã đã năm chắc tháng lúc này khoảng cách thi đại học còn thừa lại hai ngày cố bạch đã lâu từ trong biệt thự rời đi cưới lên âu hiếm cùng hưởng xe điện đi tới thiên hà thập tam trung trước kỳ thi tốt nghiệp trung học chủ nhiệm lớp sẽ cùng học sinh nói rõ một chút thi đại học kỹ càng hạng mục công việc trường học yêu cầu nhất định phải bản nhân đến trường học mấy tháng trường học không có thay đổi gì cố bạch chiếu vào ký ức đường tới đến cao tam nam ban không có gì bất ngờ xảy ra rất nhanh liền gặp bạn học cùng lớp của mình tư bạch đã lâu không gặp đã lâu không gặp thi đại học cố lên người cũng cố lên mặt mỉm cười cố bạch cho đồng học đáp lại rất mau tới đến trên vị trí của mình nhìn thấy chỗ ngồi phía trước đã ngồi một cái thân ảnh quen thuộc cố bạch chỉ n g h ị tranh thủ thời gian chờ chủ nhiệm lấp lại đây điểm danh sau đó chạy trốn về nhà u vị gì a giang thắng nam quay đầu nhìn thấy cố bạch ánh mắt bên trong xuất hiện một tia kinh hỉ bất quá rất nhanh lại che mũi nhìn xem cố bạch khinh bị nói a trên người n g ư ơ i nghèo kết i hủ l ộ vị sáu bốn c h ư n g một trăm m ư ơ i một bị gọi cha tân dị năng thiên công c h ư n g một trăm m ư ơ i một bị gọi cha tân dị năng thiên công cố bạch liền biết nha đầu này trong mồm nhà không ra vài câu lợi hữu ích nhìn xem giang thắng nam bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi không tiếp tục để ý nàng giang thắng nam đẩy cố bạch cánh tay chúng ta không phải bằng hữu sao tư bạch cố bạch nghe vậy cảm giác đầu hóc có chút mất đi quả nhiên h ỉ gù mạ mã nam nhân chính là bất việc lúc trước tại sao phải miệng tiện nói có thể làm giang thắng nam bằng hữu bất quá hơn ba trăm tuổi cố bạch còn không đến mức vì cái tiểu hài t ử bực bộ bội đúng vậy a sao rồi cố bạch ngữ khí mang theo qua loa vậy cái này mấy tháng ngươi không đến lên lớp ta gửi tin tức cho ngươi ngươi như thế nào không để ý tới ta a có sao có thể ta không nhìn máy truyền tin a cố bạch sờ lấy cái ót ngượng ngùng cười nói không nhìn máy truyền tin là giả không để ý tới giang thắng nam là thật giang thắng nam nghe vậy sửng sốt u y khuất nói được thôi ngươi chính là không có coi ta là b ằ n g hữu mấy tháng này một mực tại học tập thật không có nhìn cố bạch khoát tay áo cưỡng ép ngụy biệt nói vậy ngươi thi đại học kết thúc sau sẽ để ý đến ta à? khả năng Sẽ đi cố bạch sắc mặt có chút miếng cưỡng lúc này mặt mày trên có chút một chút nếp nhăn chủ nhiệm lớp đi đến bạn học cùng lớp thấy thế đều an t ĩ n h lại chủ nhiệm lớp lại nhải xong đã là sau một tiếng mọi người đều chuẩn bị ngay lập tức chạy trốn cố bạch cũng là như thế lúc này giang thắng nam đi lên một giảng mở miệng nói các vị đồng học còn có lao sư xin chờ một chút vừa muốn đi ra cửa phòng học chủ nhiệm lớp dừng một chút xoay người lại giang thắng nam tiếp tục mở miệng nói thi đại học qua đi có thể đại gia liền sẽ không gặp lại dù cho gặp mặt cũng không có khả năng ảnh hình người hôm nay như thế đủ ta biết bạn học cùng lớp đại đa số đều là nga bức lao sư ngươi thật giống như cũng là giang thắng nam đảo mắt một tuần nhìn về phía chủ nhiệm lớp chủ nhiệm lớp mặt tối sầm các ngươi có lẽ về sau cũng là nga bức sợ về sau lại gặp nhau không nhận ra các ngươi cho nên ta cho các ngươi mua chú nhàn d ư ợ t h nói giang t h ắ n g n a m từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái to lớn dương kim loại đặt ở trên mặt đất bên trong có mấy chục quản chú nhan dược t ề mỗi người một bình che giấu một chút các ngươi trên người nghèo kết hủ lậu vị không muốn lời nói ta cũng sẽ không cưỡng chế các ngươi nhận lấy chính mình đi lên cầm a nói giang t h ắ n g n a m liền đi xuống mục giảng đem chính mình trên mặt bản đồ vật thu vào đến trong không gian giới chỉ chuẩn bị rời đi phòng học cái kia giang đồng học một mực không có phát hiện n g u y ê n lai ngươi nói chuyện dễ nghe như vậy một cái nữ đồng học ông i a n g tháng năm đùi hai mắt ông ông cái kia giang đồng học có thể tiếp tục gọi cha ta sao ta chợt phát hiện ta có phương diện này đam mê giang thắng nam bị bạn học chung quanh vây quanh bọn hắn lần thứ nhất phát hiện nguyên lai、like、giang thắng nam nói chuyện có thể dễ nghe như vậy giang thắng nam nghe tới đồng học hoa ngôn xảo ngữ sắc mặt đỏ lên bất quá nói chuyện hay là vô cùng độc ai nha các ngươi trên người nghèo kết hủ lậu vị làm tới trên người ta các ngươi dược t ề có cần hay không cũng giống vậy dù sao ta có thể thật xa liền n g ư ờ i được các ngươi nghèo kết hủ lậu vị giang thắng nam nói thì nói như thế nhưng trừ cố b ạ c h không có người bây giờ cảm thấy lời này khó nghe giang thắng nam rời đi sau chủ nhiệm lớp cũng không biết kết thúc như thế nào một bình chú nhan dược tề bây giờ giá cả hai vạn tả hưu một dương này dược tề tương đương với bảy tám cái ức a chủ nhiệm lớp cảm thấy giang thắng nam lời nói câu câu là chân lý mình đích thật là cái nhà g bức chủ nhiệm lớp đối phía dưới một cái nữ sinh nói ra cái kia ban trưởng đem những chất thuốc này mỗi người một bình phân phát ta tốt nhất nắm bắt tới tay liền uống hết miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn được lao sư mỗi bình dược tề đều có đặc thù bảo hộ đóng gói cũng không dễ dàng hư hào nhưng các vị ban cán bộ vẫn là cẩn thận từng ly từng tý đem những chất thuốc này phân phát cho mỗi người nếu là tại lâm thành căn cứ khu cao tam thời điểm có như thế một vị thủ hảo Ta biết cũng lái dù sao không phải mỗi người gia đình điều kiện cũng không tệ đem chú nhan dược tề đổi thành long hạ tệ có thể đủ để cải biến một gia đình vận mệnh tại không lộ ra ngoài mọi người đều hiểu nhưng nếu như là giang gia đại tiểu thư lời nói làng cố bạch không nói cố bạch nhìn xem mỗi người hành vi lòng có cảm xúc cười n h ạ t một tiếng sau đem chú nhan dược tề thu vào trong không gian giới chỉ rời phòng học không có người vĩnh viễn là thiếu niên nhưng vĩnh viễn có người là thiếu niên cố bạch cũng hy vọng đại gia vĩnh viễn là trong lòng thiếu niên nam hôm sau giang g i a đại tiểu thư trước kỳ thi tốt nghiệp trung học cho trong lớp đồng học mỗi người đều đưa một bình chú nhan dược tề leo lên hot sê ấp trở thành rất nhiều người sau bữa ăn đầu tư rất nhiều người đều nghĩ đến sao có thể trở thành giang gia đại tiểu thư bạn học cùng lớp có người nói giang thắng nam là bồ tát cũng có chuyên gia nói giang thắng nam loại hành vi này bất lợi cho bạn học cùng lớp chịu khổ nhọc sẽ ảnh hưởng bọn hắn phát triển mà lại chỉ đưa bọn hắn ban đồng học sẽ còn ảnh hưởng các lớp khác đồng học tâm lý sẽ cho hai ngày sau thi đại học mang đến ảnh hưởng bất lợi bất quá sự kiện trên rất nhanh liền bị hai ngày sau thi đại học trò trẻ giấu thi đại học trong lúc đó cố bạch địa điểm thi là thiên hà thập nhị t r u n g khoảng cách cố bạch chỗ biệt thự cũng không tính quá xa xôi rất nhanh hai ngày khảo thí thời gian kết thúc cố tư bạch h i ệ n lộ tế bào cường độ là mười tà h ư u mười tám tuổi đạt tới mười tế bào cường độ ở thiên phú tại cỡ lớn căn cứ khu bên trong cũng đứng đầu cái kia một tốn tiên tiêu không bao lâu thành tích thi đại học liền đi ra thi ạ ạ i cố c b không phân d ư ớ cầm xuống thiên hà căn cứ khu trước kỳ thi tốt nghiệp trung học một xuống khu trung tốt thiên nghiệp ngàn tên. thi Thi hà kỳ đại học nguyện vọng lời nói cố bạch không do dự lựa chọn thiên hà học viện cơ giáp sư chuyên nghiệp thiên hà học viện tại long hạ tất cả trong đại học xem như đứng đầu nhất một nhóm kia toàn bộ trong trường học có mấy trăm tên đạt tới trung cấp đặc thù nghề nghiệp giáo sư học viện giáo thụ có một chút thậm chí là cao cấp đặc thù chức nghiệp giả toàn bộ trường học chỉ có một cái giáo khu nhưng tổng chiếm diện tích vượt qua ba vạn mẫu đất t r u n g quanh rất nhiều căn cứ khu hàng năm thi đại học bài danh phía trên người đều sẽ tới báo thiên hà học viện cho nên thiên hà học viện cũng coi là t r ú n g quanh nơi này mấy cái căn cứ nhân tài môi trường ngồi tới điện mà cố bạch thu được thư thông báo trúng tuyển sau thì là tại khu biệt thự bên trong chờ đợi khai giảng sáu giang tháng năm tư bạch n g ư ơ i dự thi cái kia đại học nhà cố tư bạch ta không có ý định đọc sách chuẩn bị về nhà chồng linh thực trong biệt thự đang câu cá cố bạch qua loa hồi phục một chút giang tháng năm sau đó đem máy truyền tin q u a bế tựa hồ là cảm thấy được cái gì cố bạch tay hướng phía bên cạnh r ỗ i ra ẩn nấp tại trong bóng tối tử vong h i ể m trùng phân thân đem một cái không gian giới chỉ đặt ở cố bạch trên tay cái này không gian giới chỉ là những ngày này cố bạch đối cái kia phạt thiên cấp cường giả trong không gian giới chỉ phân loại một chút đối với hiện tại cố bạch bản tôn vật hữu dụng nguyên năng thạch chiếm không gian giới chỉ đấu to còn có chính là bên trong rượu thuốc những n à y rượu thuốc cũng đều là cái kia phạt thiên cấp cường giả hữu chế bên trong dùng tài liệu phẩm cấp rất cao cho dù đối với phạt thiên cấp không có cái gì tu luyện giá trị nhưng đối cố bạch bản tôn liền không giống ngoài ra còn có một chút cổ võ cùng rèn đ ú t vật đ ố i cố bạch lưu dụng cố bạch đều điều khiển tử vong nghiệm trùng phân thân lửa đi ra sau đó đặt ở cái này trong không gian giới chỉ lúc này cố bạch trong tay hoa dâm giới chỉ cũng là tên kia phạt thiên cấp cường giả trong giới chỉ đồ vật nội bộ không gian có năm trăm mét khối đem giới chỉ mang trong tay cố bạch từ đó lấy ra một viên màu lam nhạt nửa người đầu lớn nhỏ thủy tinh cầu thủy tinh cầu trước đó tại b ắ t đầu đường đấu giá hội xuất hiện qua vì dị năng thủy tinh cầu vị kia phạt thiên cấp cường giả giới chỉ cũng có cái đồ chơi này mà lại không chỉ một viên tổng cộng có ba viên khoảng thời gian này cố bạch khống chế t ử vong nghiệm trùng phân thân bốn phiến đếm thử còn có lợi dụng thôi miên chờ thủ đoạn cưỡng chế cuối cùng đem trong giới chỉ đồ vật đều đại khái hiểu rõ này dị năng thủy tinh cầu cũng không có lần kia đấu giá hội nói như vậy thần bình thường tới nói không có dị năng người sử dụng dị năng thủy tinh cầu thu hoạch được dị năng sát xuất là năm mươi tả hữu đã nắm giữ dị năng sử dụng dị năng thủy tinh cầu thu hoạch được dị năng sát xuất không đến người mà lại chỉ có lần thứ nhất sử dụng có hiệu quả nguy hại hoặc là tác dụng phụ lời nói từ dị năng thủy tinh cầu bị phát hiện đến bây giờ liền không có xuất hiện qua án lệ xem như một loại không có bất kỳ cái gì nguy hại siêu cổ đại di tích văn minh đạo cụ. cố bạch cũng không do dự đem tay đệ tại dị năng thủy tinh cầu bên trên chạm đến vượt qua một phút đồng hồ sau một đạo màu lam n h ạ t quang hoàn dung nhập thủy tinh cầu trên tuân ra từ trên cánh tay kéo dài tiến vào cố bạch trong thân thể ừm a loại cảm giác này rất kỳ diệu cố bạch kìm lòng không được phát ra một tiếng kêu gọi thủy tinh cầu trở nên càng ngày càng ảm đạm cuối cùng biến thành một viên phổ thông thủy tinh cầu m à cố bạch thì là cảm giác trong thân thể có lực lượng nào đó bị tỉnh lại đồng dạng trong tay xuất hiện một đạo nhạc màu trắng q u a n mang không đến mười phần trăm xác suất thế mà thức tỉnh dĩ năng Cảm nhận được nhận trong đầu tay r r ố n g ô xuất hiện nhạt màu trắng quang mang sau đó quang mang bao phủ tại cố bạch trên tay kia không gian giới chỉ bên trên ước chừng mấy phút sau cố bạch cảm giác não hải trở nên mười phần đủ ấm ngay sau đó đình chỉ đối không gian giới chỉ phóng thích dị năng lần nữa xem xét không gian giới chỉ cố bạch phát hiện hắn trong không gian giới chỉ bộ không gian lớn hai mươi mét khối chất liệu thượng cũng tự hồ phát sinh một chút biến hóa cái này dị năng tự hồ cùng máy móc hỏa chủng cái này dị năng rất tương tự cố bạch thì thầm một câu máy móc hỏa chủng là danh sách hai xếp hạng thứ ba dị năng hiệu quả là có thể cường hóa khoa học kỹ thuật loại hình đồ vật đồng thời có sát xuất nhỏ giao phó nó ý thức n g h e nói trước đó long hạ trí tuệ nhân tạo chính là nhận nên dị năng cường hóa mặt khác cùng cố bạch cái này dị năng có tương tự điểm còn có danh sách ba xếp hạng thứ tư dị năng chất thịt cường hóa nên dị năng có thể đối loại thịt tiến hành cường hóa tương đương với linh chủ bản bệnh dị năng Cố bạch loại dị như ă n này cũng g thế lặp đi lặp lại mười mấy lần tà hữu sau cố bạch phát hiện vô luận đối bất luận cái gì đối không gian giới chỉ sử dụng dị năng đều không còn hiệu quả mà trong tay không gian giới chỉ hình thái trở nên sáng tỏ nội bộ không gian lớn nhỏ cũng từ nguyên bản năm trăm linh m khối mở rộng đến sáu trăm hai mươi m khối tà hữu cố bạch liếc qua k h ỏ e mắt ở dưới kim thủ chỉ cá nhân bảng cố bạch tuổi tác ba trăm bảy mươi ba tuổi tế bào cường độ ba trăm sáu năm bốn m ộ t hai ba đang thiên cấp dị năng trị liệu thuật c để t h ă n g qua ba mươi b ố lần thiên công b để t h ă n g qua không lần điểm thuộc tính tự do không chấm chín bốn chương một trăm mười hai hai năm cơ giáp sư người dáng dấp cùng sơn hải kinh bên trong đồ vật một dạng chương một trăm mười hai hai năm cơ giáp sư người dáng dấp cùng sơn hải kinh bên trong đồ vật một dạng thiên công cấp b dị năng cũng chính là so tăng lên ba mươi mấy lần trị liệu thuật còn y u b ấ t quá từ năng lực thượng nhìn s á c thực đinh lưu cố bạch nói thầm một chút đem để tay ở bên cạnh xoa bóc trên ghế phóng thích dị năng của mình lần nữa qua ước chừng mấy phút xoa bóc ghế dựa chất liệu trở nên càng thêm mềm mại treo chống cái ghế chất liệu trở nên càng cứng rắn hơn cố bạch cũng rõ ràng này dị năng tăng lên đồ vật chính là vật phẩm đạo cụ bản thân thuộc tính đây quả thực là thợ rèn thiên tuyển dị năng a b ấ t quá này dị năng cũng không phải là cái kia thủy tinh cầu bàn cho mà là lợi dụng thủy tinh cầu kích hoạt tế bào thân thể bên trong một loại nào đó hiện tính đen nói cách khác khả năng này là thức tỉnh trong thân thể cố bạch đối với thân thể cảm giác vô cùng nhạy cảm cho nên tại vừa mới sử dụng dị năng thủy tinh cầu thời điểm cảm giác hắn biết rõ tế bào cường độ những năm này lời nói tăng lên tới hơn ba mươi vạn bước vào đăng tiên sử dụng ngũ tinh tu luyện pháp tiến hành tu luyện tốc độ tu luyện đại khái là hàng năm để thăng năm sáu n g à n tế bào cường độ bất quá những năm này cố bạch cũng không đem tu luyện để ở trong lòng hàng năm đại khái để thăng bốn n g à n tả hữu đạt tới liệt thiên trăm vạn đường danh giới lời nói lấy bây giờ tốc độ tu luyện đại khái còn cần hơn một trăm năm hai trăm năm tả hữu không cân nhắc bởi vì chiến đấu tổn thương tế bào bình thường tới nói đạp không cấp tuổi thọ tại ba bốn trăm năm mà đ ă n g thiên cấp tuổi thọ tại năm trăm năm tà h ư u gia tăng tuổi thọ đồng thời không cùng tế bào cường độ đồng bộ trên phạm vi lớn gia tăng là bởi vì tu luyện mặc dù biết đối tế bào tiến hành cường hóa nhưng cùng lúc cũng tăng lên tế bào ganh vác hao tổn tế bào bảo đảm chất lượng kỳ nếu là cân nhắc tế bào g i à yếu chờ nhân tố còn có cố bạch không có kim thủ trị dù cho có dùng không hết tài nguyên cố bạch cũng không có khả năng đạt tới đăng thiên cấp hiện có liệt thiên cấp còn có phạt thiên cấp cường giả mỗi một cái đều là tại bọn hắn lúc tuổi còn trẻ đều là chấn áp một đời thiên tiêu tỷ như thiên hà căn cứ khu thi đại học tên thứ nhất tương lai trở thành đăng thiên cấp cường giả s á t suất rất lớn nhưng không nhất định có thể trở thành liệt thiên cấp cường giả nếu là có gia tộc lật tẩy lời nói s á t suất vẫn phải có chỉ có thể nói trường sinh lộ m i n h mông cố bạch tử vong n h i ể m trùng phân thân bên kia cố bạch cũng không có để hắn đi kiểm tra tế bào cường độ đầu tiên bây giờ trên thị trường dụng cụ đo lường đều là chỉ có thể kiểm tra liệt thiên cấp phía dưới kiểm tra liệt thiên cấp còn có phía trên phải đi quan p ư ơ n g bệnh viện cơ cấu đối với mình thân thể tế bào cường độ cố bạch vẫn còn có chút đại khái nhận thức bước lên một chút phong h i ệ m đi kiểm tra ý nghĩa cũng không lớn sáu đã mất thiên hà căn cứ khu đại học viện thiên hà học viện giang thắng nam ngươi không phải nói về nhà chồng linh thực sao như thế nào ta tại thiên hà học viện cơ giáp sư chuyên nghiệp nhìn thấy ngươi cố t ư bạch có thể trùng tên trùng họ a không nói ta muốn đi trồng linh thực cố bạch qua loa hồi phục giang thắng nam sau đó đưa ra chính mình chứng minh thân phận bước vào thiên hà học viện cũng không hổ là đỉnh tiêm đại học đại môn khí phái vô cùng có thể so với tại giang bắc căn cứ khu bắc đầu đường mà lại bảo an đều là đạm không cấp tồn tại học đệ có cần hay không học t h dẫn đường không cần cảm ơn một cái mặc váy ngắn học t h nhìn xem cố bạch mặt lộ vẻ màu sắc cố bạch trực tiếp c ự tuyệt dần dần từng bước đi đến đằng sau tiếng thảo luận cũng biến mất không thấy gì nữa thiên h à đại học rất lớn cố bạch sử dụng máy truyền tin hướng dẫn mới tìm được cơ giáp học viện tân sinh đăng ký lầu dạy học đăng ký hoàn tất sau đi tới cơ giáp học viện khu rừng chân cùng nói là khu rừng chân không bằng nói là một cái cấp cao tiểu khu sắc màu rực rỡ cảnh sát hợp lòng người thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy thanh xuân tịnh lệ học sinh trên giới tràn đầy thiếu niên cảm giác còn có đối với cuộc sống đại học chờ mong cố bạch tìm tới gian phòng của mình tiến vào và ở nơi này ký túc xá so trước đó tại giang bắc học viện lớn chừng phân nửa bên trong còn có đơn giản tế bảo dụng cụ đo lường cơ giáp sư chuyên nghiệp có ba cái ban mỗi cái ban có chừng năm mươi người t ả hữu đạo mắt thời gian đi tới một tháng sau thiên hà học viện cơ giáp sân huấn luyện to lớn sân bãi bên trên mấy chục đỡ cỡ nhỏ màu làm cơ giáp ở trên bầu trời mạnh mẽ đâm tới thỉnh thoảng còn có một chiếc chỉ bị thương từ trên không trung rơi xuống vị trí năng hệ thống điều khiển tiếp quản vững vàng dừng ở trên mặt đất vị trí năng hệ thống điều khiển tiếp quản đêm nay toàn bộ thêm luyện thẳng chân nhấc cánh tay một lần bắn v à sách chân năm trăm lần cơ giáp sư cầm một cái l o không, không, không, không có sơ cấp trung cấp cao cấp phân chia chỉ cần có thể tại toàn bộ dùng tay khống chế dưới đối cơ giáp tiến hành một chút hợp lý động tác khống chế liền có thể thông qua cơ giáp sư khảo hạch nhưng vấn đ ể thân thể cùng cơ giáp tiến hành đồng bộ tần suất làm ra những động tác này thật không đơn giản cố bạch cùng chung quanh cơ giáp một dạng có chút lạnh nhạt ở giữa không trung làm lấy cơ sở động tác nghe nói một chút cường đại cơ giáp sư thậm chí có thể sử dụng cơ giáp làm ra một chút chiến kỹ cố bạch không dám tưởng tượng những người kia phải bỏ ra bao lớn nỗ lực đương nhiên cũng có thể là là cố bạch không có cơ giáp sư cái thiên phú này bốn lúc này một trận cơ giáp một cái điều khiển sai lầm hướng phía cố bạch vị trí chỗ ở và tới n g ư ờ i không được qua đây a cố bạch thất kinh thao túng cơ giáp hướng phía bên cạnh bay đi nhưng hắn tốc độ phi hành càng nhanh lập tức đâm vào cố bạch cơ giáp bên trên cũng may mắn loại huấn luyện này cơ giáp áp dụng đều là một loại đặc thù kim loại cấu thành bề ngoài mặt có một chút có giãn nhận một chút va chạm cũng sẽ không có tổn thương nhưng bị kịch liệt như thế va chạm cố bạch nhất thời cũng mất đi trọng tâm hướng xuống đất rơi xuống không có gì bất ngờ xảy ra phát động bảo hộ hệ thống bị hệ thống trí năng t i ế t quản vững vàng rơi trên mặt đất hai người các ngươi bên cạnh phi hành một ngàn lần thẳng tắp năm trăm l ầ n chỉ đạo lao sư cũng là ngay lập tức đi tới cả hai trước mặt lao sư tao h an đổng a cố bạch tâm thanh t ử trong cơ giáp chuyển ra đồ ăn liền l u n nhiều còn không phải ngươi trốn không thoát mặt khác một trận trong cơ giáp đồng học nhìn xem cố bạch có chút tháy náy quả nhiên hưng t h ú trung quy là hưng t h ú a cố bạch ngửa mặt lên trời thở dài vốn là coi là luyện tập cơ giáp là một cái vui vẻ thời gian không nghĩ tới để cố bạch tìm về tại lâm thành căn cứ khu lúc lên cấp ba khổ bước sinh hoạt mặc dù cố bạch thiên phú không ra thế nào nhưng lấy cố bạch bây giờ năng lực học tập đối với cơ giáp luyện tập độ thuần thục còn có thể một mực bảo trì tại cơ giáp sư chuyên nghiệp trước mao thời gian đi tới hai năm sau hai năm này cố bạch không có để tử vong n h i ệ m t r ù n g phân thân đi bên ngoài kiếm chuyện mà là thành, thành thật, thật tiêu hóa phạt thiên cấp không gian giới、chỉ. đồng thời điều tra thâm xuyên thị trung tâm nhiên liệu bên trong to lớn tinh thạch đến cùng là cái gì nếu là có thể nhiều thu hoạch được mấy viên t ử vong n h i ể m trùng đột phá đến phạt thiên phía trên ở trong tầm tay dù sao đạt tới t ử vong n h i ể m trùng phân thân cấp bậc kia kỳ thật long hạ bên trong cũng không có nhiều tài nguyên đối nó có tác dụng chúc mừng ngươi cô tứ bạch thành công thông qua cơ giáp sư khảo hạch trở thành một cái cơ giáp sư nếu là về sau có tiến vào thành phòng bộ cơ giáp bộ môn ý nghĩ có thể liên lạc với ta chỉ đạo lao sư đối đối cố bạch cười nói mặc một thân đặc thù màu trắng huấn luyện phục cố bạch nhẹ gật đầu lao sư tốt cảm ơn hai năm này vung chồng sau đó lao sư trợ giúp cố bạch đăng ký thành tích cơ giáp chuyên nghiệp năm thứ hai năm thứ ba còn có năm thứ tư đều có một lần cơ giáp sư khảo hạch nếu là ba lần đều không có thông qua thì sẽ bị diễn tất mà tại năm thứ hai thông qua thì là có chút thiên phú cơ giáp sư mặc dù nói cố bạch dựa vào không phải thiên phú mà là phối hợp đạo vô nhai năng lực học tập nhưng ở trong mắt những người khác cố bạch tuyệt đối là cái thiên t i ê u cơ giáp sư sự tình cáo một đoạn tiếp xuống con đường đại học chính là thượng một chút lý luật hóa m à cố bạch cũng bắt đầu toàn thân tâm vùi đầu vào thợ rèn tự học bên trong sáu wow nơi đó có người tại thổ lộ a chúng ta m a u đi xem một chút hai tên nữ sinh bước nhanh hướng phía học viện sân điển kinh đi ra nhìn xem chung quanh người đến người đi tràn đầy hozmon khí tức cố bạch khoe miệng lộ ra nhàn nhạt mỉm cười mặc dù cố bạch nghiên kỷ không thuộc về nơi này nhưng nhận những n à y khí tức thanh xuân ảnh hưởng cố bạch cảm giác tâm tính cũng biến thành trẻ tuổi đứng lên dù cho mình đã không còn là thiếu niên mỗi ngày đi ra đi một chút trải nghiệm sân trường sinh hoạt nhìn người khác yêu đương chính là cố bạch bây giờ niềm vui thú một trong đi tới đi tới cố bạch cũng tới đến sân điển kinh bên trong to lớn sân điển kinh ở giữa lúc này hội tụ không ít học sinh không trung đại lượng điện tử phi hành khí quanh quẩn trên không trung tạo thành cái này đến cái khác văn tự giang t h ắ n g n a m ta thích ngươi cố bạch thấy rõ văn tự sau vớt vớt ánh mắt của mình ngoa tạo lại có thể có người thổ lộ nàng đây là đến bao lớn dũng khí a giang t h ắ n g n a m trước đó xem như thiên hà căn cứ khu thi đại học t r ạ n nguyên không có gì bất ngờ xảy ra cũng tới đến thiên hà học viện bất quá thiên hà học viện rất lớn hai người lại tại khác biệt học viện cho nên cơ bản không có khả năng đụng phải coi như cũng có hơn một năm không nghe thấy nàng đ ộ c miệng nói chuyện cố bạch có chút hoài niệm lẩm bẩm một câu mang theo hiếu kỳ cố bạch chen vào trong đám người một cái phong độ nhẹ nhàng mặc chính trang nam tử lúc này đang đứng tại một cái mặc màu đỏ nhạt váy dài nữ tử trước mặt tay cầm một cái dùng đặc thù dị thú tài liệu chế tác giới chỉ nam tử nhìn xem giang thắng nam hàm tình mạch mạch giang thắng nam ta thích ngươi làm bạn gái ta a cố bạch kém chút thời ra tiếng nếu là giang thắng nam không có miệm thật là có như vậy mấy lần chuyện lúc này bên cạnh đồng học cũng bắt đầu ồ cung một chỗ cung một chỗ hôn một cái hôn một cái cố bạch thấy thế cũng bắt đầu đi theo kích tình hò hét sinh một cái sinh một cái t r u n g quanh nghe vậy giật mình sau đó đi theo cố bạch sinh một cái bộ pháp giang thắng nam nghe t r u n g quanh âm thanh có chút cảm giác có chút t r ó n g đầu sau đó hô to một câu ngừng ngừng ngừng đừng ồn ào đám người nghe vậy thanh thế càng ngày càng nhỏ ngươi một tháng tiền tiêu vặt bao nhiêu giang thắng nam nhìn xem nam tử trước mặt từ tốn nói đại khái một ước tả hữu a nam tử cười cười ngoa tạo không nghĩ tới lang giáo thảo vẫn là phú nhị lại a tại r trong u n quanh g đám b lúc thi n tốt t nghiệp trung học ta liền đạt tới mười thiên phú như thế rác rưởi thì thôi chúng ta giống như liền gặp qua một lần mặt ta nam tử nghe vậy sắc mặt xanh lét lúc thì đỏ một trận giáo hoa nói rất hay hung hạ ca bất quá giống như thật có đạo lý a họ giang giang giáo hoa sẽ không là giang g i a người à cái kia lang giáo thảo thật đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thị thiên nga bạn học chung quanh nghị luận ở mỹ nói nam tử hận không thể tìm kẽ đất chui xuống dưới cố bạch nghe tới giang t h ắ n g n a m là thị thiên nga kem chút lại cười lên tiến tới cho hay kết thúc bạn học chung quanh bắt đầu tàn đi nam chính đã sớm không chịu nổi c h u n g quanh người khác tiếng thảo luận hốt hoảng mà chạy đang muốn rời đi giang t h ắ n g n a m nhìn thấy một cái quen thuộc bóng lưng tư bạch giang t h ắ n g n a m tranh thủ thời gian chạy đến nam tử kia sau lưng thuần thục vỗ vô bờ vai của hắn cố bạch nghe tới âm thanh sau đã sớm dùng dịch dung thuật hơi biến hóa một chút bộ mặt hình thái. đồng học ngươi có chuyện gì sao xoay người lại là một cái khuôn mặt c ù n g cố tư bạch có chút tương tự nam tử nhận lầm người giang thắng nam lắc đầu vàng hưu của ngươi cũng gọi t ư bạch sao thật l à khéo ngươi cũng gọi t ư bạch nam tử nhẹ gật đầu mặc dù các ngươi danh tự một dạng bất quá ngươi xấu nhiều dáng dấp cùng sơn hải kinh bên trong đồ vật đồng dạng sáu bốn c h ư n một trăm một mươi ba sơ cấp thợ rèn phân thân xảy ra chuyện c h ư n một trăm một mươi ba sơ cấp thợ rèn phân thân xảy ra chuyện tiếp xuống cố bạch tiếp tục trải qua giống như trước đó tháng ngày từ vong n h i ể m trùng phân thân khoảng thời gian này cố bạch nhiều nhất khống chế hắn tại thiên hà căn cứ khu chung quanh đi dạo một chút mà thôi cố bạch mặc dù cũng tìm hiểu đến cùng quang minh căn cứ khu tương tự địa phương bọn hắn nơi đó hẳn là cũng có cùng thâm xuyên thị tương tự thành thị bên trong cũng hẳn là cũng sẽ có cái kia to lớn thủy tinh nhưng cố bạch cũng không có vội vã đi đ ộ n g thủ đầu tiên chính là những thành thị kia tại vết nước không gian bên trong nếu là lại bị quan nội mặt lần này có thể sẽ không dễ dàng như vậy đào thoát mặt khác lần trước thâm xuyên thị sự tình cũng không lâu lắm nếu là thật đem bọn hắn gây gấp lấy long hạ nội tỉnh cố bạch cảm giác phong nghiệm v bất quá lần trước cũng là vạn bất đắc ri mà thôi không có đủ nghiền ép thực lực cố bạch là sẽ không chủ động cùng bất luận kẻ nào lên xung đột húng chi những người kia vẫn là bây giờ long hạ quan phương người thời gian cực nhanh đi tới mùa tốt nghiệp cơ giáp sư người chuyên nghiệp quay chụp hoàn tất nghiệp chiếu sau liền đường ai nấy đi có người thi nghiên cứu có người cơ giáp sư giấy chứng nhận không có qua lưu ban có người đi bên ngoài công tác bước vào xã hội có người tiến vào đến quân phòng thành cơ giáp trong bộ môn bắt đầu tiến bộ bốn đáng nhắc tới chính là cố bạch chụp ảnh tốt nghiệp hôm nay giang thắng nam nha đầu này chạy tới củng cố bạch chụp lắc lư giang thắng nam nhiều năm cuối cùng vẫn là bị nàng phát hiện tại cơ giáp trong học viện mặc dù nói cố bạch rõ ràng giang thắng nam tại nhập học trước liền đã điều tra chỉ có điều cố bạch một mực phủ nhận có đôi khi nhìn thấy giang thắng nam mang theo ánh mắt thú hoán cố bạch luôn cảm giác có chút t h ấ y náy mặc dù giang thắng nam miệng độc là độc một chút nhưng đúng là đem mình làm bằng hữu bất quá đi qua cũng đều đi qua giang thắng nam cũng đứng trước tốt nghiệp hẳn là sẽ bị trong nhà an bài đi một chút đội săn thú hoặc là gia tộc công ty a s o n g song, song thẳng tắp vĩnh viễn sẽ không t h ư n g giao có lẽ tựa như hai người tương lai quỹ tích đồng dạng đảo mắt thời gian đi tới cả tháng bảy rất nhiều tốt nghiệp đều thu dọn đồ đạc rời đi ký tốt xá. mà lúc này rèn đúc học viện cái nào đó phòng thí nghiệm trong văn phòng cố bạch trước mặt ngồi một cái trung niên nam tử nam tử ánh mắt bên trong có chút tăng thương niên g h kỷ có thể so cố bạch thực tế niên g h kỷ còn lớn nam tử tên là diệp kiến hoa là rèn đúc trong học viện một cái giáo thụ đồng thời rèn đúc trong học viện một cái trung cấp thợ rèn nghe nói ngươi là cơ giáp học viện làm sao lại kiểm tra tới rèn đúc học viện bên này làm nghiên cứu sinh diệp kiến hoa có chút hiếu kỳ nói cơ giáp chỉ là hứng thú mà thôi ta vẫn là hy vọng làm một loại nào đó nghiên cứu có khả năng lời nói tương lai ta muốn cho chính mình tạo một trận cơ giáp cố bạch cười nói rất có mục đích tính diệp kiến hoa thản n h i ê nói n có thể thi được tới đã nói rõ ngươi năng lực ta cũng không có gì yêu cầu chính là ngày thường đừng tới quái dây ta có vấn đề gì đến hỏi sư huynh ngươi các sư t h bọn hắn trước đó cũng là tự học lại đây năm năm sau ta sẽ đối ngươi tiến hành k hảo hạch nếu ngươi đạt tiêu chuẩn liền sẽ cho ngươi nghiên cứu sinh chứng nhận tốt nghiệp diệp giáo thụ cũng chính là ta có thể không ở trường học chỉ cần năm năm sau đạt tiêu chuẩn là được sao cố bạch hỏi đúng cái kia có thể qua tiêu chuẩn gì cố bạch tiếp tục hỏi tiếp cận trung cấp thợ rèn tiêu chuẩn dựa dẫm vào ta có thể tốt nghiệp thợ rèn rất ít nhưng nếu như ngươi có thể qua Ta sẽ xem như ơ i cố đến Long Viện rèn bên Kiến Khoa chỗ học Hoa cho kia Diệp đúc c tập. bạch chỉ đạo giáo thụ diệp kiến hoa vẫn là nói do với hắn tự học nguyên nhân không có chuyện ngươi liền tự mình đi làm việc a bất quá cố bạch nói xong diệp kiến hoa liền hạ đặt lệnh bởi khách giáo sư kia ta đi trước cố bạch nghe vậy cũng là đứng dậy rời đi gian phòng rời khỏi chỗ này rèn đúc học viện khu thí nghiệm trở lại ký túc xa sau cố bạch thu thập một chút đồ vật đem đồ vật toàn bộ nhét vào trong không gian giới chỉ c ù n g túc quản tỷ tỷ thỉnh cầu lui túc liền rời đi thiên hà học viện cuộc sống đại học cũng theo đó chuẩn bị kết thúc sau đó chính mình tại biệt thự tự học liền có thể trở lại biệt thự sau cố bạch nằm trên ghế salon suy tư một chút tương lai có thể tiếp tục phát triển con đường thợ rèn đơn giản tới nói chính là rèn sắt đem dị thú thân thể bộ vị tài liệu phối hợp một chút kim loại nguyên tố hoặc là dược vật chế tạo thành rèn núp vật khiến cho giữ lại dị thú bản thân đạt ặ c Cố tính.、Hai、năm này, Hai b c h đã r ở tính mà trung cấp thợ rèn thì là muốn đem dị thú tài liệu bên trong đặc tính hoàn mỹ phát huy ra để công hiệu quả lớn hơn bản thân dị thú tài liệu hiệu quả mà cao cấp thợ rèn thì là có thể đem nhiều loại dị thú tài liệu dung hợp dung hợp hắn đặc tính hoặc là giữ lại to lớn đa số đặc tính diệp kiến hoa cũng nói không sai thợ rèn dựa vào chính là thiên phú còn có tài nguyên thiên phú loại này mọi người đều biết mà tài nguyên thì là những dị thú kia tài liệu loại hình một chút phổ thông dị thú tài liệu đều có giá trị không nhỏ thúng chi một chút dị thú mạnh mẽ tài liệu mặc dù nói tự học cũng được bất quá có người khắc kinh nghiệm c à n không tệ tì một nhà rèn đúc cửa hàng học tập một chú cố bạch kết nối thông tin khí bắt đầu tìm kiếm gần nhất rèn đúc cửa hàng đảo mắt thời gian lại qua một cái hai năm rưới sáu ngươi là muốn chọc g i ậ n chết ta sao tư bạch đều nói bao nhiêu lần d u n g thiết truy thời điểm nhất định phải giảng cứu nhanh hung á c chuẩn tại nện hạ trước đó ngươi liền muốn nghĩ rõ ràng còn muốn nện bao nhiêu xuống bằng không thì dù cho có một chút do dự cuối cùng hiệu quả đều sẽ khác biệt dòng d ã hai năm rưới ngươi đều không có đem ta tổ truyền thiện ể m đ i năm liền nện yếu điểm nắm chắc tốt mà lại ngươi liền cơ sở rèn đúc thủ pháp đều không có tinh thông ngươi đến cùng có hay không nghiêm túc học a cố bạch thói quen bị lấy lỗ t a i khắ hùng sư phó vừa mới cho ngươi phát năm trăm vạn nước trả phí ngươi nhận được không có khuôn mặt chất phác làn da ngâm đen n à m t ử kết nối thông tin khí xem xét nhìn về phía cố bạch ánh mắt trở nên n u h ò a cái k i a tư bạch nha vừa mới là thuốc ngữ khí có chút nặng không nên trách thuốc a kỳ thật ngươi hai năm n ử a có thể nắm giữ đến loại cấp bậc này đã rất tốt thuốc năm đó cũng là bỏ ra bảy tám năm mới đưa thiểm điện năm liền nện tinh thông hùng sơn ngữ trọng tâm chừng nói rèn đúc thủ pháp có thể phân chia sơ cấp thợ rèn cùng trung cấp thợ rèn mặc dù nói bây giờ khoa học kỹ thuật phát đạt rất nhiều rèn đúc phẩm đều có thể dùng dây chuyển sản xuất chế tác nhưng chân chính cường đại rèn đúc vật phẩm chỉ có thể từ nhân công tới chế tạo ngươi biết tại sao không bởi vì thế ngươi nhìn nói hùng sơn cầm qua cố bạch trong tay dài một mét truy nhanh chóng đem trước mặt đặc thù kim loại tiến hành đánh tốc độ nhanh như thiểm điện khổng lộ như thế lực lượng nhưng không có để rèn đúc đài xuất hiện một tia chấn động toàn bộ tác dụng tại cái tia đặc thù kim loại bên trên cố bạch thấy thế ánh mắt biến thành tinh hồng sắc thấy được không giống đồ vật mỗi một n g h lên đều có kích sơn chi thế lại như vô lên mặt nước chi n u không bao lâu hùng sơn liền ngừng lại lần này xem rõ chưa vô luận dùng thứ gì tới đối dị thú tài liệu càng quan trọng chính là thế bởi vì những cái kia dị thú mạnh mẽ tài liệu bảo lưu lấy khi còn sống một chút h u n g tính nếu là không có thế gen đúc đến một nửa tuyệt đối sẽ sụp đổ một cái gen đúc đại sư nói qua kỳ thật gen đúc rèn chính là thế mà thôi chỉ cần ngươi thế đủ cường đại vô luận cường đại cỡ nào dị thú tài liệu đều có thể trở thành ngươi rèn đúc vợt cho nên có một chút càng quan trọng chính là thực lực bản thân cũng muốn đạt tiêu chuẩn cố bạch nhẹ gật đầu ánh mắt bên trong tinh hồng cũng biến mất không thấy gì nữa đại khái đã hiểu gen đúc cũng cần lắng động một tháng sau ta tới kiểm tra nói hùng sơn liền rời đi cố bạch chỗ đoán tạo thất bên trong hùng sơn mặc dù chỉ là một cái thâm niên sơ cấp thợ rèn nhưng kỹ năng dạy cho cố bạch tri thức so với cái kia t r ú n g cấp thợ rèn giáo còn nhiều dù sao cố bạch chỉ là một cái mới nhập môn thợ rèn mà thôi cố bạch luyện tập đến trạm vạn g tối gót hùng sơn cá o biệt rời khỏi nhà này rèn đúc cửa hàng tiệm này ly biệt thự rất gần không bao lâu cố bạch liền trở lại trong biệt thự mà lúc này một bên khác cố bạch khống chế tử vong n i ệ m trùng phân thân tại một cái đặc thù trong phòng thí nghiệm một cái cao tuổi láo giả sắc mặt ngốc trệ tại m ư ơ n chỗ bắc bình thị giới mặt đ Là trong vết nước không gian siêu cổ đại di tích văn minh bên trong phát hiện đồ vật chúng ta xưng hô nó vì nguồn năng lượng hạ c h t â m những này kết tinh trừ xem như thành thị trung tâm nhiên liệu còn bảo tồn ở đâu ta không rõ ràng giống các ngươi loại này căn cứ nghiên cứu hết thể có bao nhiêu cái ta không rõ ràng cái kia có thể nguyên hạch tâm ở đâu một cái trong vết nước không gian ta không rõ ràng chỉ có điều ngươi phải chết l a o giả ánh mắt đ ố n g nhiên trở nên thanh minh khạ khạ cười nói nguy rồi cố bạch giật mình sau một khắc vô số điểm sáng màu trắng đem toàn bộ phòng thí nghiệm bao phủ bốn chương một trăm mười bốn trục xuất phân thân tử vong t r ư ớ c 114, trục xuất phân thân tử vong to lớn phòng thí nghiệm đại môn chẳng biết lúc nào đã con bế cố bạch khống chế phân thân nghĩ bạo lực ra ngoài nhưng những cái kia điểm sáng màu trắng trước cắm vào đến tử vong nghiệm trùng trên thân thể tựa hồ bị một loại nào đó lực lượng tinh thần khống chế lao giả tiếp xúc đến loại này điểm sáng sau thân thể tất cả tế bào bắt đầu tan vỡ mất đi tất cả sinh cơ trực lăng lăng đổ vào kim loại trên sàn nhà phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang nhưng điểm sáng cắm vào đến cố bạch thân thể bên trong đồng thời không có gây nên hắn bất kỳ khó chịu nào cố bạch tiến vào đạo vô nhai trạng thái từng quyền từng quyền đánh vào phòng thí nghiệm trên vách dâm dâm dâm ở ngoài phòng thí nghiệm ba đạo thân ảnh đứng tại to lớn phòng thí nghiệm trước cửa một cái trung niên nam tử ánh mắt bên trong xuất hiện một vệt màu xanh nhạt trong phòng thí nghiệm tất cả cảnh tượng rõ ràng bại lộ tại nam tử trước mặt bao quát cái kia không ngừng công kích phòng thí nghiệm vách tường áo bào đen thân ảnh ghen vũ k h i đối với hắn vô hiệu nam tử lông mày nhữ lại ngăn cản không được bao lâu nếu là hắn rời đi phòng thí nghiệm lấy lao đường bên kia nói tới tin tức bắt hắn lại cơ bản cũng là chuyện không thể nào nói nam tử nhìn về phía bên cạnh trung niên nữ tử nữ tử cũng rõ ràng nam tử ý tứ nhẹ gật đầu có thể về sau duyên thọ dược t ề ưu tiên đối ta cung cấp đồng thời đền bù ta năm nghìn tấn nguyên năng thạch ngươi trung nhiên nam tử nghe vậy cắn chặt rằng năm nghìn tấn đều có thể từ số không bồi dưỡng mấy tên phạt thiên cấp công phu sư tử ngọc a nhưng suy nghĩ một lúc nam tử vẫn là đồng ý dù sao là quan phương đối nàng đền bù lại không phải hắn xuất tiền có thể ta sẽ cùng trung tâm nói rõ nam tử tiếng nói vừa ra nữ tử cũng không do dự quỷ dị đặc thù sóng năng lượng vằn tại hắn quanh thân xuất hiện ở phía sau hình thành lấy to lớn nhạc màu trắng vòng tròn bên cạnh hai người thấy thế cũng cùng bảo trì một khoảng cách to lớn vòng tròn tựa hồ tại dẫn dắt lực lượng nào đó xóm g ậ n vô hình đem toàn bộ phòng thí nghiệm khu vực b a o khỏa nữ tử khí tức trở nên càng ngày càng cường thịnh vĩnh hằng trục xuất toàn bộ phòng thí nghiệm khu vực trên không trung xuất hiện một đạo không gian thật lớn khe hở đem toàn bộ phòng thí nghiệm hút vào vô tận không g i a n cương phong tàn phá bờ bãi nháy mắt đem chúng quanh c à n quét loạn thất b ắ t tao nguyên bản phòng thí nghiệm khu vực giống như là bị lực lượng nào đó cắt một dạng chỉ để lại hoàn chỉnh cắt miệng nữ tử khí tức cũng biến thành vô cùng mệt vải tựa hồ sau một khắc sinh mệnh tri tức liền muốn tiêu tán đồng dạng trung n i ê n nam tử hai con ngươi lần nữa biến thành màu xanh đạt sinh mệnh r u n động xác nhận không có bất k nam tử s ắ p mặt hiện ra một vệt ý cười nhìn về phía tên kia phong vẫn ậ n v còn tồn tại trung niên nữ tử nói khái niệm cấp dị năng quả nhiên không tầm thường nữ tử dị năng vì vĩnh hằng trục xuất đồng thời không có ghi lại ở dị năng đ ộ giám bên trên nhưng công hiệu quả cơ hồ khó giải chỉ cần thành công phong thích liền có thể đem một cái khu vực vĩnh viễn trục xuất tới không biết không gian khu vực làm lơ bất luận cái gì thực lực cùng năng lực nhưng sử dụng một lần đối nữ tử thân thể sẽ có mãi mãi tổn thương mà lại nên dị năng còn cần tụ lực nhớ kỹ thù lao của ta là được nữ tử nhẹ nhàng thân thể một cái khí t ứ c thản nhiên nói đương nhiên khi tức có chút h ề vải nữ tử rời khỏi chỗ này khu thí nghiệm vực không bao lâu một đạo cỡ nhỏ vết nước không gian mở ra dẫn đầu bước ra chính là trung thắng nguyên nhìn về phía trung niên nam tử hỏi chạy bị cái kêu bà điên trục xuất tới không biết khu vực nếu là không xuất hiện ngoài ý mớn hẳn là mãi mãi cũng sẽ không trở lại long hạ nam tử cười nói trung thắng nguyên nghe vậy giật mình chúng ta trước đó sáu người đều không có cầm xuống không nghĩ tới ba người các ngươi liền cầm xuống ngươi cái này khiến chúng ta thật mất mặt ta đường vô thiên từ phía sau đi ra nói là nói như vậy quá trình không trọng yếu kết quả mới là trọng yếu nhất là cái nào người áo đen sao đường vô thiên nhìn về phía nam tử nghiêm túc nói ta dùng sinh mệnh rung động nhìn thấy còn phải ta cho ngươi nhìn một chút ký ức sao ha ha ha nói đùa ta khẳng định là tin ngươi nam ở vào trong phòng thí nghiệm tử vong nghiệm trùng phân thân đối với tình huống ngoại giới không biết chỉ biết toàn bộ phòng thí nghiệm đều tại kịch liệt lắc lư giang giác không biết là nhận vật gì đó công kích toàn bộ phòng thí nghiệm vách tường bắt đầu x é rách nhận cố b ạ c h không ngừng công kích đến phòng thí nghiệm chỉ phát sinh một chút biến hình mà tại ngoại giới không biết công kích đến lúc này phòng thí nghiệm toàn bộ đều vỡ ra tới vô tận không gian cương phong càn quét toàn bộ phòng thí nghiệm nằm trên mặt đất bên trên láo giả thi thể nháy mắt bị xoắn thành thịt nát lại bị cương phong cấy thành thịt nát cố bạch cả người nhận cố này không gian cương phong ảnh hưởng không bị khống chế bị thổi ra phòng thí nghiệm lúc này cố bạch mới nhìn rõ ngoại giới cảnh tượng t r u n g quanh đều là vô tận hư vô thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một chút sụp đổ vết nước không gian tựa hồ nơi này là đã hủy diện thế giới đồng dạng lại một cố không gian cương phong còn tới cương phong bên trong tựa hồ còn mang theo khủng bố hư không chi lực tại trong hư không phiêu đáng phòng thí nghiệm nháy mắt bị xé nứt thành vô số mả t ử vong nghiệm trùng phân thân cũng nhận nên lực lượng ảnh hưởng trên người áo bào đen nháy mắt bị xé nát cương phong rơi vào t ử vong nghiệm trùng trên thân thể một cỗ mãnh liệt đau đ ớ n cũng đồng thời truyền thâu cho cố bạch bản tôn n h ậ n cố lực lượng này ảnh hưởng cố bạch thân hình bay nên lực lượng mang theo một khoảng cách rơi đập tại trôi nổi tại trong hư không một cái tảng đá lớn bên trên rơi đập lúc cự lực để cố bạch thân thể nhận chấn động không nhỏ nhưng phía dưới hòn đá màu đen mặt đất nhưng không có một tia gợn sóng hiển nhiên có thể tại trong hư không, không bị không gian cương phong phá hủy đủ để chứng minh khối này tảng đá lớn tính chất bất phàm trên thân thể thương thế cùng áo bào đ cố bạch c h ầ m rãi đứng dậy nhìn chung quanh b ộ t phía mặc dù là một cái cỡ nhỏ đại lục nhưng lớn nhỏ cũng có nửa cái căn cứ khu lớn nhỏ cố bạch biết mình có thể trúng cái gì đặc thù gì năng cô này phân thân có thể cả một đời đều không thể rời đi khối khu vực này may mắn là cố bạch đồng thời không có đ ể phạt thiên cấp tử vong h i ể m trùng phân thân tiến đến dò xét cố bạch cũng biết đi những cái tia trụ sở dưới đất dò xét to lớn tinh thạch phong h i ể m rất lớn an phận mấy năm sau trong lòng đối với cái tia có thể nguyên hạch tâm vẫn là mười phần khát vọng mấy cô phân thân nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi liền trọng khải dò xét kế hoạch lợi dụng nguyên năng thạch đem mặt khác hai cỗ phân thân cũng bồi dưỡng đến liệt thiên cấp lựa chọn trong đó một bộ thay thế phạt thiên cấp phân thân đi dò xét phạt thiên cấp c ố kia thì là bị lưu tại cố bạch bản tôn bên người mặc dù nói phạt thiên cấp phân thân ra ngoài có thể làm việc hiệu suất cao hơn một chút nhưng nếu là xảy ra chuyện liền lỗ lớn dù sao có mấy năm trước sự kiện bọn hắn hẳn là sẽ có ứng phó phương pháp của mình những năm này giống như trở nên có chút vội vàng sao động cố bạch thì thầm một câu trước đó một xác suất nguy hiểm sự tình chính mình cũng đến cân nhắc đã lâu nhưng bây giờ như thế đại phong hiểm thời điểm đều sẽ tới mạo hiểm cố bạch thừa nhận tại nắm giữ đạo vô nhai về sau liền có chút vội vàng sao động tu luyện còn có học tập chiến kỹ cổ võ đều trở nên lo lắng bất quá trước đó bỏ ra một chút năm điều chỉnh xong những năm này trở nên vội vàng sao động là bởi vì nguồn năng lượng hạch tâm nguồn năng lượng hạch tâm cho tử vong n h i ệ m trùng phân thân mang tới kết xù đề thăng để cố bạch có chút quên hết tất cả dù sao thực lực tăng lên trên diện rộng để cố bạch lần thứ nhất sinh ra giã tâm loại vật này hắn muốn tăng lên đến phạt thiên phía trên thậm chí cẩn mạnh sau đó dùng cái này tới trả lại bản t ô n cố bạch cũng rõ ràng tại chính mình kim thủ trị ưu thế giới cầu nhưng cố bạch trên bản chất so sánh những lao quái vật kia cũng chỉ là một cái hơn ba trăm tuổi thanh niên mà thôi lý lịch cùng kinh nghiệm đều không có bọn hắn phong phú không hiểu được cách đối nhân xử thế sẽ bị một vài thứ ảnh hưởng tâm thần đạo lý mọi người đều hiểu chỉ có điều chỉ có sự thật phát sinh ở trên người mới có thể đại triệt đại ngộ cố bạch cũng không nhiều xoắn s u ý coi như dùng phân thân mua một bài học có lẽ tương lai chính mình liền sẽ không tái phạm loại này cấp thấp sai lầm cũng vì tương lai tránh tổn thất lớn hơn quay về chính đề này nha đến cùng bị truyền tống tới chỗ nào cố bạch tỉnh táo lại nhìn thấy chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm không có không khí không có trọng lực tại tinh không Đi vài trăm mét, cố bạch trong mơ hồ nhìn thấy một cái màu đen cự vật ôm lòng hiếu kỳ cố bạch đến gần xem xét thấy do đổ vật bộ dáng sau cố bạch con người co rụt lại thứ này lại có thể là một cố thi thể một bộ vài trăm mét chiều dài cự nhân thi thể cùng mở rộng một dạng nhân loại có chút tương tự chỉ có điều thân thể đều phế phẩm vô cùng nhưng bởi vì nơi này hoàn cảnh nguyên nhân cố bạch đồng thời không có người được thi thể hương vị cố bạch một cái nhảy vọt rơi vào thi thể bên trên cố thi thể này ngoại hình tượng nhìn cùng nhân loại có chút tương tự mà thôi bất quá bây giờ tựa hồ bị một loại nào đó sinh vật gặm ăn một dạng đã không thành nhân dạng thân thể khắp nơi đều là một chút lỗ nhỏ còn có mấy cái nhận một loại nào đó công kích xuất hiện lỗ lớn cự nhân mặc tựa hồ là một loại nào đó c h i ế n giáp bất quá bây giờ chỉ có thể nhìn thấy l ẻ thẻ một chút kim loại cảm nhận mảnh vỡ cố b ạ c h lợi dụng tinh thần muốn đem chân mình phía dưới bên cạnh một khối nhỏ mảnh kim loại nhặt nhưng lấy cố thân thể này liệt thiên cấp thực lực lại thực vì miễn cưỡng dừng một chút sau cố b ạ c h nhẹ nhàng đem mảnh vỡ n ắ m trong tay đồng thời giải trừ đối nó tinh thần lực không chế to lớn trọng lượng là thứ nhất vào tay lúc băng lãnh thấu xương khí tức nháy mắt chuyển vào đến cố mạch toàn thân toàn bộ tử vong nghiệm tr trọng lượng có ít nhất mấy chục tấn a nhìn xem trong tay không có bàn tay một phần ba lớn nhỏ mảnh vỡ cố bạch lẩm bẩm một câu sau đó cố bạch đem nên mảnh vỡ thu vào đến trong không gian giới trì xác định cố thi thể này đều chết hết về sau cố bạch triển khai vực nghị kỹ càng nhìn xem cố thi thể này lại phát hiện chính mình triển khai vực bị một loại nào đó sinh vật c ặ m ăn trong thi thể ẩn giấu vô số không biết sinh vật ccc thi thể thượng rất nhiều lỗ nhỏ bên trong leo ra màu tím đen g i i bọ bộ dáng mang theo to lớn rác hút sinh vật hướng phía cố bạch vị trí nhanh chóng tới gần cố bạch thấy thế đem vượt con bế đồng thời rời khỏi vừa mới vị trí những cái kêu màu tím đen ròi bỏ đi tới vừa mới vị trí chỗ ở sau đ ố i cố bạch vị trí mở ra to lớn rác hút tiến hành gặm ăn đem cố bạch lưu lại ở nơi đó tinh thần lực nuốt vào thân thể bên trong cố bạch còn chứng kiến một chút côn trùng tại gặm ăn cự nhân trên thân thể chiến r á c m ả n h vỡ cứng d ắ n đến khó có thể tưởng tượng m ả n h vỡ tại bọn chúng trong miệng giống như là bánh bích quy một dạng bẹp bẹp liền thôn phệ đến trong mộn không bao lâu đám côn trùng này lại lần nữa tiến vào cự nhân trên người trong lỗ nhỏ thôn phệ tinh thần bất quá cố bạch để ý điểm không ở nơi này từ trong không gian giới chỉ lấy ra vừa mới chính mình thu vào trong không gian giới chỉ mảnh vỡ. tại phóng thích đạo vô nhai tình huống dưới toàn lực công kích nên mảnh vỡ doanh động tính khổng lồ lại đem phía dưới côn trùng dẫn ra ngoài cố b ạ c h lại một cái nhảy vọt rời khỏi vị trí chỗ ở cảm thụ được trong tay t r u y ề n đến đau đớn cố b ạ c h răng đều muốn bị cắn nát mảnh vỡ chưa từng xuất hiện bất cứ dấu vết gì nhưng công kích trên nắm tay bị mảnh vỡ sắc bén còn có băng lãnh khí tức đông thương chuyển vào đến cố b ạ c h toàn thân nhưng không bao lâu trên tay thương thế lại chậm rãi phục hồi như cũ đám côn trùng này lực công kích sẽ không đều tại phạt thiên cấp phía trên a nghĩ đến vừa mới những cái kia côn trùng nhẹ n h ó n đem những vật này cho gặm dư quan g bên trong tựa hồ liếc tới thứ gì cố bạch đem mảnh vỡ thu lại sau nhìn về phía nơi xa cự nhân thi thể trên lồng ngực mọc ra một gốc màu vàng kim n h ạ t thực vật màu vàng cảnh thượng mang theo một viên đ i ề u khắc kỳ dị hoa văn quả thực chậm rãi tới gần sau cố bạch muốn dùng tinh thần lực đem quả thực lấy xuống nhưng ngấm lại sẽ hấp dẫn những cái kia côn trùng thôi được rồi không sử dụng tinh thần lực cố bạch trực tiếp vào tay đụng vào quả thực đ á y mắt toàn bộ thân thể đ ỗ n g nhiên rung động dữ dội đứng lên thấy thế cố bạch cũng mặc kệ dù sao thân thể này tỷ lệ lớn ra không được mạo hiểm liền mạo hiểm、điểm. tại đạo vô nhai trạc toàn lực phía dưới trực tiếp đem chọn gốc thực vật cho nhổ tận gốc không đúng gốc cây thực vật này thế mà không có căn vâng lồng ngực cách đó không xa cự nhân chỗ cổ phá vỡ một cái độc lớn một cái trọn vẹn một người lớn nhỏ to lớn màu tím đen côn trùng từ đó trôi ra nhìn về phía cố bạch vị trí chỗ ở phát ra phẫn nộ gà o t h é t cố bạch giật mình một cái nhảy vọt vừa mới vị trí nhưng cự trùng lại nhìn về phía cố bạch rơi xuống đất vị trí nó nhìn gặp ta đây là lần thứ nhất tần thân phối hợp không có chút nào sinh cơ tử v o nghiệm chủng thân thể mất đi hiệu lực g i n g kèm theo cự trùng tiếng gào thét cự nhân thi thể thượng chui ra vô số côn trùng hướng phía cố bạch tới gần cứ việc lúc này cố bạch đã rời khỏi cự nhân thân thể những cái kia tiểu côn trùng vẫn là giống như là nhìn gặp cố bạch một dạng phần lưng huyết nhục bên trong mọc ra một đôi ngươi màu trắng cánh hướng phía cố bạch vị trí c h ô ở bay tới mà cái kia cự trùng thì là đứng núi chịu xào kích động to lớn màu trắng quỷ dị cánh nhanh chóng hướng phía đã sớm chạy trốn cố bạch tới gần mặc dù nói cố bạch tại đạo vô nhai ra chỉ toàn lực đang chạy nhưng tại này cự trùng trước mặt vẫn còn có chút chậm không bao lâu liền bị cố bạch từ trong không gian giới chỉ lấy ra cái k i ê m mảnh kim loại hướng phía cự trùng ném mạnh mảnh vỡ hóa thành một viên đạn pháo rơi vào cự trùng trên người liền vết tích đều không có để lại hiển nhiên này cự trùng hoàn toàn không phải cố bạch thực lực bây giờ có thể đối phó thảo cũng không biết ra không ra đi liền trực tiếp muốn bị vùi dập giữa chợ a thế giới bên ngoài vẫn là không có gì bất ngờ xảy ra phá lệ nguy hiểm cố bạch cũng rõ ràng ẩn thân phối hợp từ vong n h i ể m trùng thân thể tính đặc thù tại quái vật này trước mặt vô dụng thực lực lời nói đánh lên có thể đều không phải mấy cái tiểu côn trùng đối thủ dù sao từ hắn lực công kích cố bạch đã nhìn ra thực lực sai bi từ trong không gian giới chỉ lấy ra vừa mới lấy được thực vật ngươi hẳn là vì cái này a tay cầm quả thực cố bạch quay người trở lại nhìn về phía đã mười phần đến gần cự trùng khống chế thân thể bên lớn đem quả thực ném vào trong miệng giống cự trùng tựa hồ đã sinh ra trí tuệ thấy thế cũng là mười phần phẫn nộ gào thét lực lượng kinh khủng thậm chí chung quanh hư không đều xuất hiện từng cơn sóng gợn cự trùng thân thể nhanh chóng mở rộng mở rộng đến có chừng hơn trăm mét độ cao to lớn khẩu khí hướng phía cố bạch gặm ăn mà đến màn mất quả thực cố bạch quả thực khi tiến vào tử vong n g m chủng thân thể bên trong nháy mắt hóa thành vô tận không biết lực lượng tràn ở xa thiên h ạ căn cứ khu cố bạch bản tôn tựa hầu nhận một loại nào đó lực lượng tinh thần cũng lâm vào hôn mê tử vong n h i ể m trùng phân thân trên thân thể xuất hiện kim quang nhàn nhạt, nhạt nhưng sau một khắc liền bị cự trùng tính cả màu đen mặt đất phương v i ê n mấy chục mét khu vực toàn bộ gặm vào trong bụng thế mà nên n cự trùng trong khẩu khí cố bạch tại tồn tại có một chút ý thức nhưng sau một khắc liền bị cự trùng rác hút bên trong khủng bố hư không chi lực cho quấy thành máy vỡ cố bạch bản tôn tại nuốt quả thực sau nhận một c ô mãnh liệt tinh thần s u n g kích lâm vào hôn mê ý thức một trận trời đất quay cuồng đi tới một vùng vũ trụ tinh không bên trong tinh hà phía trên một cái mơ hồ to lớn bóng người chậm rãi đi tới một cái trôi nổi tại trong vũ trụ đại lục chậm d ã i xuất hiện bóng người trên người b ư ớ c lên kim quang n h ạ t nhạt hướng phía đại lục nhẹ nhàng h uy quyền vô tận tinh thần hội tụ tinh hà phá t o á i mang theo vô thượng vĩ lực đánh vào trên đại lục so với toàn bộ thái dương hệ còn muốn khổng lồ đại lục nháy mắt hóa thành vô số vũ trụ mạnh vỡ sau đó thời gian đào lưu to lớn bóng người lần nữa đi tinh hà lưu chuyển đại lục hủy diệt thời gian lần nữa đảo lưu bốn cố bạch thế giới tinh thần bên trong một mực tại chiếu phim đoạn này hình ảnh một lần một trăm l ầ n một vạn lần một ước lần một trăm tỷ lần sáu cố bạch đã quên có bao nhiêu lần cũng quên tại thế giới tinh thần bên trong đi qua bao lâu thế giới tinh thần cố bạch đằng sau bắt đầu học bóng người kia huy quyền một lần một trăm l ầ n sáu dần dần cố bạch hiện thực thân thể mặt ngoài cũng đi theo đạo nhân ảnh t i ê một dạng xuất hiện màu vàng kim nhàn nhạt khí tức hiện thực thân thể không bị khống chế đứng người lên tới đi theo thế giới tinh thần bên trong cố bạch một dạc hướng phía phía trước c h ậ m rãi huy quyền thế giới tinh thần bên trong vung mười điểm báo lần trong hiện thực mới vung một lần mặt trời xuống núi ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu dọi tại cố bạch trên má cố bạch trong ánh mắt có chút mê man g cùng chất phát mộng sao cố bạch chậm rãi đứng dậy nhìn xem chính mình nắm chặt nắm đấm không không phải là mộng cố bạch ánh mắt trở nên kiên định trên người xuất hiện màu vàng kim nhàn n h ạ t khí tức hai con ngươi cũng bị phủ lên vì màu vàng kim nhạt lực chi trân ý đây chính là đạo nhân ảnh kia sử dụng đồ vật sao nhân loại chưa hề thăm dò qua lĩnh vực a cái kia tử vong n i ệ m trùng phân thân cũng m Cái kia quả trong nguy hiểm kèm theo kỳ ngộ tưởng rằng một lần giáo huấn không nghĩ tới lại đạt được cơ duyên đây là muốn chính mình đi mạo hiểm sao cố bạch cười khổ một câu lại lắc đầu không được kế tiếp còn là trước dưỡng tâm a nhân tính thật sự là một cái thần kỳ đồ vật cố bạch cũng coi là rõ ràng nhận thức đến có nhiều thứ tựa như núi cao đá lăn đồng dạng nếu bắt đầu liền không dừng được thì như dục vào bốn lần trước n u ố t vào nguồn năng lượng hạch tâm để cố bạch giã tâm tăng vọt hy vọng có thể thu hoạch được càng nhiều nguồn năng lượng hạch tâm tăng cao thực lực đến mức chính mình sẽ bước lên phong hiểm đi những cái kia trụ sở dưới đất thu hoạch được tin tức mà lần này thu hoạch được cái gọi là lực chi chân ý lại để cho cố bạch cảm giác cái l i ề u mạng mới có thể thắng có nhiều thứ chỉ có đi liệu mạng mới có và không thì cả một đời đều sẽ có cái cơ duyên này đây hết thể đều là nhân tính tại quậy phá、nhà. nguyên bản cố bạch bởi vì mấy trăm năm sinh hoạt cùng kinh lịch để cho mình trở nên trầm ổ n trước núi thái sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi hiện tại nhớ tới thật sự là cái g i ắ m cũng c ô n g bằng chính mình vẫn là cái kia sẽ bị dục vọng chỗ chi phối người bình thường thôi nam mà lúc này bạch gia trang viên thu được đường vô thiên bên kia phát tới tin tức sau bạch linh có chút c h ấ n kinh hắc b à o nam tử bị trục xuất tới không biết khu vực rồi cũng chính là cố thiên bị trục xuất rồi bạch linh đến bây giờ còn không có tỉnh lại tương lai chính mình lợi dụng dị năng đem ký ức mang về sau mục tiêu của nàng chính là giải quyết t u triều giải quyết cố thiên không nghĩ tới này đều không có mấy trăm năm cố thiên liền giải quyết mặc dù nói bị trục xuất không thể nói trăm phần trăm chết rồi nhưng trở về cơ hội là chuyện không thể nào tỉnh lại bạch linh lại có chút mê mang không có thú chiều uy hiếp sau đó chỉ cần quản lý tốt long hạ sự tỉnh có lẽ liền có thể dễ dàng đạt tới long hạ đời trước đạt tới độ cao rồi à. cố thiên bên này sự tình có thể bông u xuống chuyên tâm đem ý nghĩ đặt ở lâm viên chi hải bên này a năm lại là một cái hai năm d ư ớ i đi qua cố bạch nghiên cứu sinh học tập đã tới năm thứ năm thời gian r e n đúc học viện cái nào đó đoán tạo thất bên trong cố bạch một thân còn điếm r e n đúc phục tay cầm một chiếc truy sát đối r e n đúc trên đài một cái dị thú lân phiên tiến hành đánh mặc dù nói thiểm điện năm liền nện cố bạch còn không có tinh thông nhưng đã cơ bản nhập môn dùng nên nện pháp đánh một cái đơn giản r e n đúc vật vẫn là rất đơn giản giáo thụ diệp k i ế n hoa ngồi ở bên cạnh nhìn xem khuôn mặt rất bình thản nhìn không ra là hài lòng vẫn là không hài lòng làm l ệ n h sau cố bạch gia nhập một chút đặc thù kim loại tài liệu còn có d ư thủy quá trình hao phí gần tới chừng hai giờ mới bắt đầu đối rèn đúc vật hình thái chế tạo cuối cùng hao phí hai giờ rưỡi một cái giản dị quyền đâm bị cố bạch rèn đúc hoàn tất lại trải qua một vòng làm lạnh sau cố bạch đem nên rèn đúc vật cầm lấy sau đó giao cho diệp kiến hoa diệp kiến hoa tiếp nhận rèn đúc vật đồng thời không có quan sát nên quyền đâm mà là đem hắn đặt ở bên cạnh hỏi ngươi năm năm này không có luyện thế sao luyện hai năm trước nửa có luyện đằng sau liền không có luyện cố bạch đáp lại nói vì cái gì ngươi biết do yêu cầu của ta rất cao lại không đi luyện chúng cấp thợ rèn thế mặc dù nói ngươi kiến tạo kỹ xảo tương đối năm năm trước để tham rất nhiều bởi vì nghĩ thông suốt cố bạch cười cười nghiên cứu sinh bằng tốt nghiệp cũng không phải là mục đích của ta tiến vào lòng khoa viện cũng không phải mục đích của ta mục đích của ta chỉ là học tập rèn đúc mà thôi diệp kiến hoa nghe vậy không nói gì mà là cầm lấy cố bạch vừa mới rèn đúc vật suy nghĩ một chút mang theo trên tay hướng phía bên cạnh h uy quyền quyền bên trong tựa hồ tại mang theo dị thú tiếng gào thét giống như dị thú đang tiến hành công kích đồng dạng kém một chút hỏa hậu bất quá cũng còn có thể diệp kiến hoa nhẹ gật đầu tiếp tục nói mặc dù nói không đạt được tiêu chuẩn của ta bất quá học tập ý nghĩa cũng không phải là chỉ là học đồ vật hoặc là để ngươi đạt tới cái gì cấp độ. mà cảm ơn g ư diệp giáo thụ cố bạch nghe vậy hơi kinh ngạc cùng kinh ngạc sau đó trùng điệp nhẹ gật đầu mặc dù thuyết phục không thông qua đối với hắn tác dụng không lớn nhưng đối với chính mình nghiên cứu sinh giai đoạn có kết quả cố bạch vẫn là rất vui vẻ nhưng mà đề cử ngươi đến long khoa viện rèn đúc chỗ cũng đừng nghĩ sợ ngươi cho tám mất mặt ha ha ha giáo thụ Ta cũng không dám nói dám vậy i ệ c n k thì o mượn giáo thụ cắt ngôn cố bạch cũng không có khắc khí tiếp nhận diệp kiến hoa đưa tới usb sau đó lần nữa hướng diệp kiến hoa gửi tới lời cảm ơn giáo dục ý nghĩa bay qua thời gian trường hà phất qua một vùng ngân hà cuối cùng tại tuế n g u y ệ n pha tạp cố bạch trong lòng nghe được nhân sinh chi hoa n ở rộ âm thanh năm chương một trăm mười sáu cao cấp thợ rèn tiêu chuẩn biến hóa to lớn giang t h ắ n g n a m chương một trăm mười sáu cao cấp thợ rèn tiêu chuẩn biến hóa to lớn giang t h ắ n g n a m khoảng cách cố bạch nghiên cứu sinh tốt nghiệp một cái thời gian năm năm đi qua trước đây ít năm phần tinh h ỏ a tin tức càng ngày càng ít trên internet liên quan tới tinh h ỏ a tập kích sự kiện tin tức đều dừng lại tại mấy năm trước cũng không biết là cùng quan phương đạt thành cái gì chung nhận thức bất quá long hạ không có nội loạn cũng là cố bạch hy vọng nhìn thấy dù sao nếu là thật đánh lên cũng sẽ một chút ảnh hưởng đến cuộc sống của mình những năm này cùng cấu nguyệt bên kia cũng có tại liên hệ cấu nguyệt cùng chính mình nói tiếp qua chút năm đã tới phạt thiên về sau liền định rời khỏi quan phương chính mình thành lập đội săn thú nếu như những năm này nhận một chút nghiêm trọng tổn thương liền chuẩn bị lâm thành dưỡng lao sáu suy nghĩ lý thú rèn đúc cửa hàng tư bạch nha mấy năm này như thế nào học thành dạng này nha trước đó cảm giác ngươi học tập thiên phú không t ồ i nha như thế nào thời gian mười năm đều không có đem tiệm điện năm liền nệ nhập môn hùng sơn nhìn xem cố bạch nhanh chóng đánh động tác có chút bất đắc gì nói nếu không phải là vị này cố tư bạch cho hắn không ít nước trả phí hắn thật nghĩ chửi ấm dù sao hai người ước định huấn luyện thời gian là năm năm không nghĩ tới đều mười năm còn không có đạt tới dự tính tiêu chuẩn ai u cha tư bạch ca luyện chậm liền luyện chậm đi dù sao mỗi ngày lại không có hao tổn ngươi bao nhiêu thời gian ngồi ở bên cạnh nhìn xem cố bạch đánh khuôn mặt non nớt thiếu niên nhìn về phía hùng sơn tức giận nói thiếu niên là hùng sơn nhi t ử gấu trí năm nay đọc đại học năm một tiểu t ử ngươi hùng sơn nhìn xem cánh tay ra bên ngoài hiệu tay nhi tử lông mày nhữ lại những năm này cố bạch thường xuyên cầm linh thực quả thực cho gấu trí tại gấu trí trong lòng cố bạch so thân cả con thân đừng nóng vội đi hùng thúc g không thể chỉ vì cái trước mắt cố bạch cười n h ạ t nói ngươi còn vấn lên ta đúng không nhớ ngày đó ta cũng là một đời rèn đúc thiên tiêu ba năm thành sơ cấp năm năm thành thâm niên hùng sơn hắc u mặt bên trên một mặt tiêu ngạo sau đó thì sao sau đó rèn đúc đại nghiệp không nửa mà nửa được chết cố bạch cũng rõ ràng hùng sơn có rèn đúc thiên phú lớn tuổi như vậy cũng không có trở thành trung cấp thợ rèn nguyên nhân đệ nhất chính là hùng sơn không có tiền không có tài nguyên đệ nhị chính là hùng sơn tính tình tương đối b n g mình không muốn đi làm cho người khác mở rèn đúc cửa hàng sinh ý cũng không ấm không nóng mà cố bạch những năm này luyện tập thiểm điện năm liền nện thiên phú trở nên kém là bởi vì cố bạch những năm này không có sử dụng đạo vô nhai tới tiến hành mà là thuần dựa vào ngộ tính của mình cho nên mới chậm như vậy g e n đúc một vài thứ thời điểm cần thời gian rất dài cũng tương đối b u ồ n h ể cái này khiến cố bạch nhớ tới trước đó luyện tập dược tể h còn có trồng linh thực thời gian quá trình này cũng là bồi dưỡng tâm tính quá trình sử dụng đạo vô nhai về sau quá trình này liền biến vị ở đây luyện tập đến t r ạ n g vạng tối sau cố bạch liền cùng hùng sơn phụ tử cáo biệt rời khỏi g e n đúc cửa hàng đi trở về trong biệt thự tử v o n nghiệm chúng phân thân cố viễn tại trong biệt thự hồ nhân tạo bên cạnh câu cá. cố bạch tiến vào trong biệt thự nghỉ ngơi một hồi đi tới trụ sở dưới đất đoán tạo thất bên trong đoán tạo thất cánh cổng kim loại từ từ mở ra một cỗ nồng đậm mùi máu tươi còn có cường đại dị thú uy áp đập vào mặt gian phòng cực lớn xó xỉnh bên trong cất đặt đại lượng mang huyết dị thú thân thể bộ vị hoặc là lân phiến cố bạch từ đầu bên trong chọn lựa một cái to lớn màu trắng đen lân phiến đây là một loại nào đó đang thiên cấp dị thú lân phiến đem nên lân phiến ném vào đến nhiệt độ cao trong lò luyện tiến hành mềm hóa sau cố bạch đem hắn lấy ra đặt ở rèn đúc trên đài tay cầy tay cầm một than toàn bộ lân phiến phát ra kịch liệt run dày tựa hồ sau một khắc liền muốn tan vỡ đồng dạng cố bạch thấy thế sắc mặt vẫn là như thế bình thản hai con ngươi dần dần chuyển biến làm màu vàng kim n h ạ t trong tay xuất hiện màu vàng kim n h ạ t khí tức đem toàn bộ truy bá khỏa tản ra màu vàng kim n h ạ t khí tức truy trong nháy mắt liền đem lân phiến bên trong dị thú khí tức ngăn chặn không đến một giờ đăng thiên cấp cái khác rèn đúc vật dần dần thành hình một ngày không có việc gì đi rèn đúc trong tiệm học tập rèn đúc cơ bản k ỹ xảo ban đêm có dành liền luyện tập một chút đối đẳng cấp cao dị thú tài liệu luật chế cố bạch cũng không rõ ràng chuyện vô luận đăng thiên vẫn là viễn siêu cố bạch bản tôn thực lực liệt thiên cấp dị thú tài liệu đều có thể bị cố bạch nhẹ nhóm rèn đúc thậm chí cố bạch bây giờ liền có thể đem mấy loại liệt thiên cấp bậc dị thú tài liệu lợi dụng lực chi chân ý đem hắn rèn đúc thành một cái rèn đúc vật loại trình độ này đã đạt đến cao cấp thợ rèn tiêu chuẩn t r ừ n g mười năm từ sơ cấp đạt tới cao cấp khả năng này đi qua thậm chí tương lai cũng sẽ không có như thế yêu nghiệt nhưng cố bạch cũng rõ ràng đây là chính mình mở lực chi chân ý cái này hấp dùng ă n người khổng lồ kiêng ngưng tụ quả thực mặc dù nói không rõ r à n g nên quả thực đối mục thân có tác dụng gì. nhưng đối với tinh thần thì là có thể lĩnh ngộ được lực chi chân ý chân ý cố bạch lĩnh ngộ sau cảm giác loại vật này giống như là tiểu thuyết chúng kiếm ý một loại chỉ có điều hẳn là so cái kia tiểu thuyết bên trong kiếm ý mạnh rất nhiều dù sao này chân ý tại cái kia cự nhân trong tay sử dụng xuất hiện cũng là có thể hủy diệt tinh hạ này chân ý đơn giản tới nói chính là tinh thần lực lượng chiến ý kết hợp khó khăn tới nói từ người khổng lồ kia chỗ biểu hiện văn minh cấp độ có thể là long hạ vài vạn năm sau cũng tiếp xúc không đến đồ vật có thể từ không tới có để cố bạch lĩnh ngộ chân ý cũng nói viên kia quả thực bất phàm thực chiến hiệu quả đại khái là cố bạch sử dụng một tấn lực lượng. tại lực chi chân ý r a chỉ tương đương với năm tấn tả hữu đồng thời còn bám vào phương diện tinh thần công kích nhưng tại sử dụng hai tấn lực lượng tại lực chi chân ý r a chỉ sẽ tương đương với một mươi bảy m t ư ơ i tám tấn tác dụng cố bạch cũng rõ ràng thực lực quá yếu dù cho có cực kỳ cường đại năng lực cũng phát huy không có bao nhiêu hiệu quả quay về chính đề cố bạch rèn đúc hoàn tất sau tiện tay đem rèn đúc vật ném vào trong không gian giới chỉ kết thúc hôm nay cao giai đoạn rèn đúc luyện tập tắm rửa xong nhìn một chút tin tức nghỉ ngơi một lát sau cố bạch từ trong không gian giới chỉ lấy ra một vò rượu thuốc mở ra cái nắp đem hắn đổ một lít tại bên giường cái bàn trên ly sau đó uống một hơi bang bạc lực lượng tại cố bạch trong thân thể n ở rộ cố bạch đeo lên nón trò chơi hảo lợi dụng đại mộng nội cảnh kinh tiến vào trạng thái tu luyện vừa tu luyện lại là năm cái năm tháng trôi qua cố bạch một ngày này cũng rốt cục tại thành công đem t h i ể m điện năm liền nghệ tinh thông rốt cục a dòng dã m ộ ư ơ i năm năm a ngươi cuối cùng đem t h i ể m điện năm liền nghệ tinh thông hùng sơn kích động khóc r ò n g r ò n g đây không phải rất bình thường sao cố bạch sờ lên cái mũi nơi nào bình thường ngươi có thể có ta đây một đối một phụ đạo a hùng ca trước ngươi bỏ ra bảy tám năm tinh thông mà ta bỏ ra m ư ơ i năm đây không phải nói rõ hùng ca thiên phú của ngươi là ta hai lần sau tựa h như là vậy hùng sơn nghe vậy nhìn về phía cố bạch ánh mắt trở nên ôn hòa rất nhiều xong tư bạch ca lượt qua về sau rèn đúc cửa hàng một nửa thu vào không còn ở bên cạnh xem trò vui gấu trí bông như nói cố bạch luyện tập cần tiêu hao đại lượng rèn đúc tài liệu đây đều là tính toán cố bạch trên đầu nhà này rèn đúc cửa hàng sinh ý vốn là đồng dạng cho nên một nửa buôn bán ngạch đều là tại cố bạch nơi này thu hoạch cái gì xong rồi sau đó cha ngươi ta muốn xung kích trung cấp thợ rèn mấy năm về sau nhìn cha ngươi mang ngươi bay hùng sơn vỗ vỗ lồng ngực của mình những năm này ngươi từ tư bạch ca nơi đó hao đến nhiều như vậy lông dê a cái gì l ô n g dê n à y gọi một người muốn đánh không muốn chịu cố bạch gặp phụ t ử tử hiếu một mặt cũng không nhịn được hơi nết khỏe môi lên lên cái kia hùng ca hùng đệ ta đi trước có rảnh đi nhà ta chơi cùng hai người cáo biệt sau cố bạch rời khỏi rèn đúc cửa hàng tại trên đường trở về một chiếc màu đỏ xa hoa trôi nổi xe bay tại cố bạch sau l ư n g tích tích t í cố h c bạch còn tưởng rằng cản đường đứng qua một bên không đúng này thiên hà căn cứ khu không khỏi không không chạy trên trời bay ở phía dưới tích cái gì dọn ngay tại cố bạch nghi ngờ thời điểm trôi nổi xe bay đi tới cố bạch bên cạnh cửa xe mở ra một cái quen thuộc vừa xa lạ bóng người xuất hiện đã lâu không gặp tư bạch ngươi trở nên đẹp trai a người là giang thắng nam cố bạch nhìn xem cô gái trước mặt ánh mắt bên trong mang theo một kia không thể tưởng tượng nổi mười mấy năm qua không thấy đứa nhỏ này biết nói chuyện rồi ngươi sẽ không quên ta đi vừa mới đi ngang qua nơi này nhìn thấy ngươi bóng lưng ta thế nhưng là lập tức liền nhận ra ngươi giang thắng nam nhìn c h ầ m c h ầ m cố bạch tức giận nói xác định là bạn nhân cố bạch lần nữa nghi ngờ nói ha ha ha có thời gian không lên xe mời ngươi ăn bữa tối g i a n g t h ắ n g n a m miễn cưỡng vui cười cố bạch dừng một chút muốn tự tuyệt nhưng nội tâm vẫn là hết sức tò mò g i a n g t h ắ n g n a m như thế nào có miệng ta liền cố mà làm tiếp nhận lời mời của người a sau khi lên xe cố bạch nhìn xem khuôn mặt cùng trước đó không có nhiều biến hóa nhưng thành thục không ít g i a n g t h ắ n g n a m hiếu kỳ hỏi xem ra những năm này người biến hóa không nhỏ a phương thức nói chuyện đều thay đổi g i a n g t h ắ n g n a m sắc mặt p h i ề n muộn không có cách những năm này bị người trong nhà g h é t bỏ ở bên ngoài tìm không thấy bằng hữu cố bạch một mặt ăn d ư biểu lộ rằng tháng năm tiếp tục nói sau đó chính là mẹ ta tìm mấy cái tâm lý lao sư còn có ngôn ngữ nghệ thuật lao sư tới chỉ đạo ta thế nhưng là ta rõ ràng không có bệnh nha ta bị người trong nhà bắt nạt ta hảo bị khuất bọn hắn ép buộc ta học tập cái gì ngôn ngữ kỹ xảo dòng dã một m năm đều đem ta nhốt tại trong nhà năm năm trước vừa mới đi ra giang thắng nam càng nói càng bị khuất thoạt nhìn như là muốn khóc đồng dạng cố bạch vẫn là ăn dưa biểu lộ hỏi vì cái gì mấy năm trước mới khiến cho ngươi học tập cái gì ngôn ngữ kỹ xảo nha không rõ ràng bất quá ta nhớ rõ sáu năm trước tổ gia ra sinh nhật ta chuẩn bị đã lâu tại sinh nhật ngày đó tự phát anh dũng cho tổ gia g i a tiễn đưa chúc phúc chúc hắn sống lâu trăm tuổi càng sống càng cháu trai đây đều là ta tại trên internet cha chúc phúc nữ nha không có vấn đề nha tổ gia g i a sinh nhật sau mẹ ta xem ra rất tức giận cả nhà đều đối ta lặng lẽ nhìn nhau nếu không thích vì sao muốn tổn thương ngày đó trong nhà tới thật nhiều tân h khách mẹ ta liền trước công chúng hạ m a n g ta miệng độc nói giang thắng nam xoa xoa khỏe mắt nước mắt nếu không phải là thân sinh sợ bây giờ đã bị đuổi ra khỏi nhà đi cố bạch ở trong lòng thầm n tư bạch ngươi nói cái nhà này ta có phải hay không sớm nên rời đi、Sáu. mặc dù trước khi nói giang thắng nam miệng rất độc bất quá cố bạch cũng không đến nỗi cùng nha đầu này sinh khí vẫn là ă n ủi nhà cùng vạn sự hưng rồi t h ắ n g n a m người nhà không có cách đ e m thủ nếu là về sau lại phát sinh ngươi liền cùng bọn hắn xin lỗi liền đi qua đi tư bạch không nghĩ tới ngươi là loại người này bọn hắn bộ dạng này thế mà còn muốn ta xin lỗi giang thắng nam mang cố bạch đi tới một chỗ cấp cao tiệm cơm đặt trước một cái gian phòng trên bàn cơm giang thắng nam tiếp tục khắc tố mặc dù nói giang thắng nam bây giờ nói chuyện không độc bất quá e c vẫn là cùng với nàng thiên phú thành tương phản nói dễ nghe một chút gọi đơn thuần a cố bạch lại hiểu rõ đến sau khi tốt nghiệp giang t h ắ n g n a m liền tiến vào về đến trong nhà một cái dược tề nghiên cứu công ty đi làm bởi vì giang t h ắ n g n a m tại thời đại học học chính là dược tề chuyên nghiệp ở công ty chờ đợi chừng mười năm mặc dù tự khoe độc bất quá là gia tộc công ty cũng không có người sẽ cùng với nàng sinh khí dù sao sông độc miệng danh hiệu sớm đã chuyển xa đằng sau chính là gặp phải tổ ra ra sự tình liền không có đi công ty mấy năm này là cái ăn uống miễn phí c h ờ chết dân thất nghiệp đến chín giờ tối hai người mới rời khỏi tiệm cơm lại quay về đến riêng phần mình bít tích Tư bạch, thuận n g h e tới giang t h ắ n g nam cá o biệt cố bạch có loại sống ở trong mơ cảm giác không nghĩ tới thứ này lại có thể là giang t h ắ n g nam nói ra năm c h ư ơ n một trăm mười bảy về giang bắc đến nam hải c h ư ơ n một trăm mười bảy về giang bắc đến nam hải những ngày tiếp theo lại quay về đến thường ngày chỉ có điều thiếu đi mỗi ngày đi hùng sơn bên kia học tập mỗi ngày chính là trạch tại trong biệt thự thay thế t ử vong n h i ệ m trùng phân thân cố viễn câu cá trong lúc rảnh rỗi liền luyện tập một chút rèn đúc tinh hỏa cùng quan phương ma sát giảm bớt tại thiên h ạ căn cứ khu tòa này cỡ lớn căn cứ khu bên trong cơ bản sẽ không xuất hiện cái gì tập kích sự kiện cố bạch tháng ngày qua cũng đẹp quá thay năm tháng giang giặc đ ắ t một mươi năm năm đi qua hùng sơn trở thành trung cấp thợ rèn rèn đúc cửa hàng sinh ý bắt đầu trở nên lửa nóng mà gấu trí đại học học rèn đúc chuyên nghiệp những năm này cũng theo lão cha học tập chuẩn bị về sau kế thừa gia nghiệp có hùng sơn cái này trung cấp thợ rèn l ầ tẩy gấu trí lộ hẳn là sẽ so hùng sơn thông thuận hơn nhiều mà giang tháng năm những năm này thường xuyên tìm cố bạch khóc lóc kể lệ biểu thị lại tại trong gia tộc thụ không ít hủy khuất có người leo lên có người xuống núi có người tại chỗ quan sát t u ế nguyệt ưu điểm chính là đối với mỗi người đều bình đẳng vô luận là đỉnh tiêm cường giả vẫn là nhỏ yếu người bình thường một ngày đối với đại gia tới nói đều xem như một ngày từ một ư ơ i bảy tuổi đến một ư ơ i tám tuổi đều cần tiêu hao một năm tuổi thọ này mười lăm năm cố bạch niên kỷ cũng đột phá đến hơn bốn trăm tuổi trở thành một cái chạy bốn trăm n g ư ờ i già lúc này biệt thự trụ sở dưới đất đoán tạo tất bên trong k e n k e n k e n cố bạch trên thân b ư ớ c lên màu vàng kim nhạt tay cầm một cái b ư ớ c lên kim yên cự truy đối rèn đúc trên đài rèn đúc vật tiến hành bánh lịch gõ rèn đúc vật là một thanh t r ư ờ n g thương trong mơ hồ có thể nhìn thấy trường thương bên trong có đ ế m bên trong một dị thú đang vì mình vận mệnh làm cuối cùng gào thét nhưng vẫn là bị lực chi chân ý vô tình trấn áp mà lực chi chân ý tại rèn đúc quá trình bên trong cũng vĩnh c sau hai giờ rèn đúc hoàn tất cố bạch cầm lấy thanh này cùng cố bạch thân cao giống nhau trường thương vùng vẫy mấy lần mùi thương trong không khí tách ra khác q u a n huy sau đó cố bạch lợi dụng thiên công dị năng đối nó tiến hành cường hóa lần lượt cường hóa đến cố bạch hoa mắt chóng mặt tốn hao nửa ngày thời gian cố bạch mới đem cường hóa đến cực hạn đem cường hóa hoàn tất trường thương thu vào đến trong không gian giới chỉ, sau đó nghỉ ngơi sau khi nằm trên ghế salon ngủ thật say trường thương đều là liệt thiên cấp dị thú tài liệu chế tác cường hóa cây trường thương này để cố bạch dốc hết toàn lực ngủ say mãi cho đến giữa trưa ngày thứ hai mới tỉnh lại còn là lần đầu tiên ngủ như thế thoải mái. cố bạch rối lưng một cái như vợn ư minh vậy thét lên một chút tắm rửa đánh răng rửa mặt một mạch mà thành nghỉ ngơi một lát nhìn một chút tin tức sau cố bạch cho mình làm cái câu chưa lại mỹ mỹ ngủ cái hồi lung rác sau khi tỉnh lại đi tới hồ nhân tạo bên cạnh câu cá tích tích tích lúc này tại trong biệt thự ngẩn người từ vong n h i ệ m trùng phân thân cố viễn trên máy truyền tin có điện thoại đánh tới cố bạch nhìn thấy người đến tin tức sau nhận nghe điện thoại thiểu lan nha có chuyện gì không đánh tới người chính là giang bắc căn cứ khu mạng lan cố thúc ta một tháng sau sắp kết hôn nghe âm thanh quen thuộc cố bạch giật mình thật hay giả nha Thế mà còn c ha, ha, ha, xem xem sau khi cúp điện thoại từ vong nghiệm trùng phân thân cố viễn sắc mặt nổi lên hiện ra mỉm cười sau đó kết nối thông tin khí mua gần nhất trở lại giang bắc căn cứ khu không hàm phiếu tính toán ra rời đi giang bắc căn cứ khu cũng có ba m ư ờ i bốn năm cũng nên trở về nhìn xem lão bằng hữu nói cố bạch ánh mắt trở nên ảm đạm nhớ tới lao bằng hữu lại sẽ không tự chủ nhớ tới lưu hạo đông cùng hách chính nghĩa thời gian đi tới một tuần lễ sau cố bạch đem một cái không gian giới chỉ giao cho phạt thiên cấp tử vong n h i ệ m t r ù n g phân thân tử vong n h i ệ m t r ù n g phân thân đem giới chỉ thu vào đến trong không gian giới chỉ biến mất tại nguyên chỗ cố bạch bản tôn thì là biến đổi thành cố viễn bộ g á n g đem cố viễn may truyền tin mang theo trên tay cố viễn bản tôn hạn lúc quay về nguyên bản cố viễn phân thân thì là biến đổi thành cố tư bạch bộ g á n g cố bạch đón một chiếc xe đi tới thiên hà không hạng t ạ m nửa giờ sau cố bạch liên hạng lấy ra đặt ở trong không gian d ư ớ i chỉ một cái máy truyền tin đã thông một cái mã số không bao lâu điện thoại đã thông tiểu n g u y ệ t hôm nay có thời gian không có a hôm nay nghỉ ngơi ta nắm bằng hữu cho ngươi gửi một vài thứ hẳn là buổi chiều đến nam hải căn cơ khu bằng hữu của ta thông tin tin tức đã phát cho ngươi tới đó sẽ cho ngươi gọi điện thoại ai u để cho ta tới đoán xem là cái gì hẳn là ngươi sắp kết hôn sau đó cho ta phát t h i ế p mời a dĩ nhiên không phải chờ cho ngươi ngươi liền biết được rồi biết tranh thủ thời gian tìm tàu từ a mặc dù nói ngươi không vội nhưng ta gấp điện thoại cút máy sau cố bạch nhìn về phía ngoài cửa sổ cảnh tượng khỏe miệng mang theo vẻ mỉm cười sau mấy tiếng cố bạch đến giang bắc căn cứ khu rời đi giang bắc căn cứ khu mấy chục năm giang bắc căn cứ khu cơ bản không có thay đổi gì không hạm chậm rãi rơi xuống một bóng người đã sớm tại không hạm chạm miệng chờ đợi cố thúc bóng người rõ ràng là hà nhậm đông phục dụng chú nhan dược tề hà nhậm đông khuôn mặt cùng trước đó không có gì biến hóa nhưng từ hắn ánh mắt có thể thấy được tuế nguyện cũng cho hắn tăng thêm không ít biến hóa đã lâu không gặp tiểu đông cố bạch đi tới vô vô hà nhậm đông bà vai những năm này có hay ta đ ố i công viên chiếu cố thế nhưng là so với nhi t ử chiếu cố còn nghiêm túc ca hà nhậm đông vỗ vỗ lồng ngực của mình vậy ta nhưng phải chờ mong công viên bây giờ là bộ g i á g dị nam cùng lúc đó nam hải căn cứ khu cố bạch khống chế tử vong nghiệm trùng phân thân thông qua thân phận nghiệm chứng sau tiến nhập đến căn cứ khu bên trong nam hải căn cứ khu mặc dù rất nhỏ nhưng bên trong cường giả có thể mười mấy cái cỡ lớn căn cứ khu cường giả cộng lại đều không có nơi này hơn nhiều cho nên cố bạch cảm thấy vẫn là ổn thỏa một điểm không trực tiếp tiến vào ẩn thân đến nam hải căn cứ khu bên trong dù sao nên căn cứ khu cũng sẽ không hạn chế bất luận kẻ nào xuất hành không hạm c h ạ m là không có tới nam hải căn cứ khu cấp lớp có thể tới đây đã nói rõ thực lực cố bạch tiến vào căn cứ khu bên trong cố bạch đi một đoạn lộ trình sau đứng tại một cái tương đối chống t r ả i vị trí đánh c ố nguyện điện thoại rất nhanh điện thoại kết nối người tốt c ố nguyện tỷ ta đem vị trí phát cho ngươi nếu là ngươi có thời gian liền đến một chuyến a ta mặc một thân màu trắng n g ắ n tay còn có màu đen còn thường、tốt. ta ố t t lập tức lại đây điện thoại cút máy sau không bao lâu một thân ảnh từ không trung bay tới đi tới cố bạch vị trí chỗ ở chung quanh rơi xuống đất cố bạch cũng là thấy được c ấ nguyện đối nàng phất tay nhỏ đang muốn nói chuyện cố bạch ý thức được chính mình cũng không phải là bản tôn cố nguyệt cũng nhìn thấy cố bạch thân ảnh mặc một thân màu lam n h ạ t chiến y d ì a giữ lại một đầu g i ả dặn tóc ngắn cố nguyệt đi tới cố bạch trước mặt ngươi tốt cố bạch cũng không l ắ m miệng từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái giới chỉ đưa cho cố nguyệt cố nguyệt tỉ đây là bạch ca để ta giao cho ngươi cố nguyệt tiếp nhận giới chỉ nhìn về phía cố bạch hiếu kỳ hỏi ngươi là ta ca hắn người nào nha nhìn thực lực ngươi hẳn là sẽ không thấp hơn đăng tiến a ha ha ta là hắn tiểu đệ ngươi bảo ta tiểu viễn là được cố bạch cười nói vậy xem ra hắn những năm này lẫn vào không tệ nha xác thực hắn bây giờ tháng ngày qua rất tốt chính là mỗi ngày câu câu cá lúc không có chuyện gì làm tu luyện một chút mà thôi cố bạch nhẹ gật đầu vậy ta lo lắng hẳn là dư thừa ngươi làm u ố n lưu tại nam hải căn cứ khu vẫn là không được ta liền đi trước c ố nguyện tỷ cái kia đa tạ ngươi tiểu viễn nói cố bạch khống chế thân thể đi hướng nam hải căn cứ khu tường thành chỗ ca cho ta gửi thứ gì nha mang theo lòng hiếu kỵ c ố nguyện thăm dò vào tới trong tay trong không gian giới trị trong không gian giới chỉ hơn phân nửa cho nguyên năng thạch chiếm cứ ngoa tạo ca đây là chạy tới ăn cướp rồi sao hắn bây giờ hẳn là mới đăng tiên a như thế nào tiếp xúc đến cái đồ chơi này hơn nữa còn làm nhiều như vậy c ố nguyệt thấy thế giật mình lắng lại một chút tâm tình sau c ố nguyệt trở lại chính mình tại nam hải căn cứ khu trong phòng lấy ra một khối lớn nguyên năng thạch xác định bên trong thạch đầu quả thật đều là nguyên năng s a o đá c ố nguyệt mang theo hiếu kỳ cùng kinh ngạc cho cố bạch phát đi tin tức c ố nguyệt ngươi như thế nào làm nhiều như vậy cái đồ chơi này đợi một hồi lâu cố bạch mới hồi phục tin tức cố bạch những vật này đối ta không cần đến phía dưới còn có một vài thứ ngươi phải nhớ ký dùng còn có đồ vật lần nữa thăm dò vào đến trong không gian giới trị c ố nguyệt tại nguyên năng thạch phía dưới bên cạnh phát hiện một viên thủy tinh cầu còn có một thân màu vàng kim nhạt chiến y cùng một cái màu đỏ nhạt t r ư ờ n g thương c ố nguyệt nhìn thấy trường thương hậu tâm bên trong ấm áp trước đây ít năm mình quả thật là cùng cố bạch nói qua mình bây giờ sử dụng vũ khí là t r ư ờ n g thương phía dưới còn có một chút linh thực quả thực cái kêu màu lam nhạt thủy tinh cầu trên có một cái tờ giấy nhỏ c ố nguyệt đem tờ giấy lấy ra phía trên là cố bạch chữ viết tiểu n g u y ệ t dị năng thủy tinh cầu cầm tới giới chỉ sau nhớ rõ ngay lập tất dụng nhìn xem có thể hay không thu hoạch được một cái dị năng chiến y cùng trường thương là ta tìm cao cấp thợ rèn cho ngươi rè sử dụng đều là liệt thiên cấp bậc tài liệu ngươi xem một chút dùng thuận không thuận tay không thuận tay lời nói nói với ta một tiếng ta lại để người khác cho ngươi rèn đúc một bộ linh thực quả thực là nhìn đồ vật bên trong quá đơn điệu cho ngươi gửi đồ ăn vặt lúc thi hành nhiệm vụ nhớ rõ một chữ cẩu t i ể u n g u y ệ t thu bốn chương một trăm m ư ơ i tám hôn lễ hách chính nghĩa không chết chương một trăm m ư ơ i tám hôn lễ hách chính nghĩa không chết nguyên năng thạch là toàn bộ từ đặc thù nào đó năng lượng tạo thành vật chất năng lượng m ư ờ i phần thuần phí không có tạp chất sử dụng đẳng cấp cao tu luyện pháp hoặc là một chút cổ võ đều có thể đối nên nguyên năng thạch năng lượng tiến hành hấp thu sử dụng loại đồ chơi này tiến hành tu luyện đại khái đối cố bạch có thể để thăng gấp ba bốn lần tốc độ tu luyện nhưng đối cố bạch không phải nhu yếu phẩm cấu nguyện không có bối cảnh không có tài nguyên những vật này đối với cấu nguyện càng quan trọng mà dị năng thủy tinh cầu lời nói cố bạch cũng rõ ràng là thức tỉnh trong thân thể đã có dị năng danh sách cũng không phải là giao phó cố bạch cũng thử qua đem toàn thân mình rna thay đổi lần nữa sử dụng dị năng thủy tinh cầu phát hiện không cần chính mình biến hóa rna sử dụng chính là thần cấp dịch dung thuật trên bản chất là nguy trang mà cũng không phải là biến hóa giao cho cấu n g u y ệ t dị năng thủy tinh cầu còn bị cố bạch sử dụng thiên công từng cường hóa mặc dù nói không biết có thay đổi gì bất quá hiệu quả khẳng định là muốn tốt điểm nếu là có thể trợ giúp cấu n g u y ệ t thức tỉnh một cái dị năng cho cấu n g u y ệ t trợ giúp là phi thường lớn cố thúc ngươi tại cười ngây ngô cái gì trôi nổi xe bay bên trong hà nhậm đông nhìn xem tại trên máy truyền tin gửi tin tức cười ngây ngô cố bạch nghi ngờ nói đi đi, đi tiểu hai đừng quản đại nhân chuyện cố bạch nói đem cùng c ấ nguyện không chít chắc q a bế vụ trộm đem nên máy truyền tin thả lại trong không gian giới chỉ ta đều phải hai trăm tuổi còn tiểu thí hải nha h những năm này linh thực làm thế nào cố bạch thích hợp nói sang chuyện khác tạm được người trong nhà cũng tới ta bên này hỗ trợ bây giờ hàng năm lợi nhuận tại bốn mươi ước tả hữu a hà nhậm đông đối với cố bạch cũng không có dấu diếm nói thẳng có chút tiến bộ nha bất quá linh thực n à n h n g ư ờ i này nhập môn đơn giản muốn để thăng liền rất khó khăn cố bạch nhẹ gật đầu hà nhậm đông cũng có chút bất đắc dĩ nói đích xác mặc dù nói không cần bỏ ra tiền nghiên cứu không trải qua hạn quá thấp tiểu lan dược tề mặc dù trước đó một mức tiêu hao tài nguyên nhưng bây giờ đã sớm cất cánh Mã Anh Lan t r ư ớ cố đó đi nói dược dù mặc tề thụ rất phát triển, một năm năm chúng không lớn, nhưng những này phải qua u x n cũng g có hai bạch a Nam Anh Lan một phần hai. Hà Nhậm Đông ngao đua trăm thành tề. thể tiền một chết, có đôi khi hắn thật sự là liền chồng linh thực tâm đều không còn. Đường đua khác biệt mà thôi, rộn xem kiếm Nhậm mỗi Mã Nhậm muốn mà mà ức cùng công dược có có rước có chồng còn. bản bận quyền như Liên nhiều như Đông ngày không phần Đông hắn liền linh không đều đều vậy, phí, Hà Hà khi khác vô đôi là lời l Đường sự i tiểu t lan r ư ớ đó p ả phải i hiểm người nhiều. chịu cần Cố Bạch phong hơn hơn lớn thản n h n nói rất nhanh hai người tới cố bạch trước đó công viên chỗ bên cạnh ngôi dưỡng cao ốc chính ở chỗ này chỉ có điều bề ngoài tựa hồ bị trang trí một chút nhìn từ đằng xa càng cao hơn đại to lớn có chút công ty lớn hương vị kia xe dừng ở công viên bên ngoài thông qua thân phận chứng nhận sau hai người tiến vào trong công viên trong công viên theo tới không có gì sai biệt duy nhất biến hóa chính là hồ nhân tạo bên trong cá trở nên nhiều hơn bên cạnh linh thực lại tăng thêm một chút t r u n g quanh cũng không có sinh hoạt qua vết tích nghĩ đến hà nhậm đông những năm này cũng không có ở bên này ở mà là có dành liền đến bên này nhìn xem mà thôi được rồi không có việc gì ngươi trở về đi chờ em gái ngươi kết hôn thời điểm ta sẽ đi qua lâu như vậy không thấy này liền đổi u ta đi rồi b â n g không thì đâu còn nhớ ta lưu ngươi làm khác h nha đương nhiên a đã lâu chưa ăn qua cố thúc ngươi làm đồ vật cứ như vậy hà nhậm đông mặt dày mày d ạ n lưu tại nơi này ăn cơm chưa mới rời khỏi ban đêm cố bạch đi tới mã tiểu đào trong nhà tiểu viễn cố viễn đã lâu không gặp mã tiểu đào cùng hà đào n h i ệ tình t chiêu đ á i đã lâu không gặp cố bạch đáp lại nói hai người khuôn mặt cũng không hề biến hóa hà đào ánh mắt bên trong nhiều một chút trầm ổn mà mã tiểu đào những năm này đều tại chủ gia ánh mắt bên trong nhiều một tia tươi đẹp những năm này tại thiên hà căn cứ khu thế nào nha mã tiểu đào hỏi vẫn tốt chứ vẫn là giống như trước đó câu câu cá đại đa số thời gian vẫn là chạch cố bạch suy tư một chút cười nói thật ao ước các người a đều tại hơn một trăm l ư ợ n g trăm tuổi đều về hưu ta còn tại bận điệu hà đào hơi xúc động nói x ô n g trà cho cố bạch ly trà trước mặt rất đầy còn không phải ngươi không chịu ném cho tiểu đông mã tiểu đào tức giận nói tiểu đông cũng không phải là hà nhậm đông mà là hà nhậm đông nhi tử hà minh đông hắn còn quá nhỏ đến lại lịch luyện một đoạn thời gian hà đào lắc đầu cha mẹ ngoài cựa truyền đến một tiếng tiếng hô là hà nhậm đông cùng mã anh lan bọn họ chạy tới đồng thời tới còn có hà nhậm đông láo b à nhi tử còn có mã anh lan vị h ô n phu một đoàn người trùng trùng điệp điệp mặc một thân váy dài màu đỏ mã anh lan một cái bay nhào tới gần cố bạch cố thúc bất quá đang đến gần thời điểm cố bạch một cái như người giữ chặt mã anh lan cánh tay cười nói đều bao lớn cá nhân bây giờ cũng không thể ấp ấp ôm một cái ai nha mẹ ngươi coi chứng thúc mã anh lan nhìn về phía mã tiểu đào chỉ chỉ cố bạch không nhanh nói người cố thúc nói rất đúng đều bao lớn cá nhân lại không phải khi còn bé nghe tới mã tiểu đào lời nói mà anh lan có chút không tào hứng mẹ ngươi trước kia bộ dáng không phải vậy ngươi coi chừng thúc hiện tại cũng đối ta có khoảng cách cảm giác mã tiểu đào c h e che chắn đầu nhìn về phía vừa mới đứng tại mạ anh lan bên cạnh nam tử tiểu viện giới thiệu cho ngươi một chút đây là bạch ninh kiệt là tiểu lan vị h ô n phu gọi hắn tiểu kiệt là được tiểu kiệt đây là đệ đệ ta gọi hắn cố thúc là được tên là bạch ninh kiệt nam tử thân hình cao lớn khuôn mặt xoài khí bất quá vẫn là so phía trước màn ảnh ngươi kém rất nhiều cố thúc tốt bạch ninh kiệt hướng phía cố bạch khẽ gật đầu xem ra có một phen đặc biệt no nhã cháo rể tốt cố bạch nhẹ gật đầu còn chưa có kết h đây là tranh nhau đem ta ra bên ngoài t i ễ n đưa đúng không mà anh lan nhỏ giọng thầm thì một câu cái gì gọi là ra bên ngoài t i ễ n đưa ngươi không làm tiểu kiệt là người một nhà đúng không cố bạch ngượng ngùng cười một tiếng vậy được à, cháu rể liền cháu rể à? mà anh lan nghe vậy yếu t nói chúng nhân ngồi xuống sau cố bạch ngồi ở bên cạnh cũng không nói lời nào cố bạch cũng biết đến bạch ninh kiệt là bạch gia người của hệ thứ cùng chủ gia ít nhiều có chút quan hệ làm cũng là dược tề ngành nghề cũng là dạng này mới có thể cùng mà anh lan có cộng đồng chủ đề sau đó phát triển một chút tới không có ngồi bao lâu cố bạch liền muốn chạy lộ cái kia cố thúc nghe nói ngươi còn chưa kết hôn nếu không chúng ta cho ngươi tìm một cái a những năm này chúng ta cũng quen biết không ít xinh đẹp t ỷ t ỷ nghiên kỷ cùng ngươi tương tự cũng là không có kết hôn mà anh lan nhìn về phía cố bạch nói cố thúc ta đem tiểu di ta giới thiệu cho ngươi nếu không bạch ninh kiệt nghe vậy cũng ứng hỏa một câu ai nha ta có chút việc muốn đi xử lý một chút các ngươi trò chuyện a nói cố bạch trực tiếp chạy trốn lưu lại đám người hai mặt nhìn nhau mẹ cố thúc có phải hay không có long dương chi hảo ta làm sao biết bất quá hắn nữa thích cái gì liền mặc cho hắn đi thôi mã tiểu đào lắc đầu biểu thị không rõ ràng đồng thời biểu thị đối cố bạch ủng hộ cái kia mẹ ta trước đó bằng h ữ u giống như có một chút nam thông gờ giúp chat ta đem hắn giới thiệu cho cố thúc xem một chút đi tại cùng l a o bà dính nhau hà nhậm đông tựa hồ là nghĩ đến cái gì nói sáu cố bạch không rõ ràng hắn đã bị chồng lên nam thông nhãn hiệu rời đi mã tiểu đào nhà bọn hắn sau cố bạch liền đi tới lưu hạo đông trước mộ thăm hỏi một chút lại v ẫ n an lưu hạo đông người nhà sắp thực khoảng thời gian này đều an ổn sau mới trở lại trong công viên nghỉ ngơi hôm sau cố bạch lại đi bên cạnh hán đông căn cứ khu thăm hỏi một chút hách chính nghĩa sau một ngày mới lần nữa tr lần nữa trở lại giang bắc căn cứ khu sau cố bạch lại đi nhìn một chút bạn cũ đào hữu lý l i ê u t i n h đỉnh mai tỷ ba người cũng đã đến tuổi xế chiều tuế nguyệt là một l i ề u t h u ố c tốt cũng là một cái đả thương người đ a u rất nhanh thời gian đi tới mã anh lan hôn lễ thời gian mặc dù bạch ninh kiệt chỉ là bạch gia chi thứ nhưng cũng coi là giang bắc căn cứ khu thượng tầng giang bắc căn cứ khu rất nhiều nhân vật có mặt mũi đều tới c ố giáo thụ đã lâu không gặp vừa tiến vào hội trường cố bạch liền gặp người quen biết cũ hoác nguyên trung đã lâu không gặp hoác hội trường cố bạch lộ ra nghề nghiệp tính mỉm cười nhẹ gật đầu hoác nguyên trung dựng cố bạch bà vai Tựa hồ cố bạch chính là hảo huynh đệ của hắn một dạng nhỏ giọng nói ra lần trước ngươi nói suy tính một chút đều cân nhắc nhiều năm như vậy một mực không cho ta cái trả lời chắc chắn hoa huynh nói đùa ta hiện tại cũng đã về hưu cố bạch ngượng ngùng cười nói lại nói ngươi cùng hách huynh hẳn là đều có thật nhiều năm không gặp mặt đi hoa g u y ê n trung tự a hồ là nhớ tới cái gì tới đ ô n g n h i ê nói n cố bạch nghe vậy xứng sở đúng nha hắn như thế nào nhiều năm như vậy không có về giang bắc căn cứ khu hoa h u n h ngươi hẳn phải bê ta ta cũng không biết hoa h u y n trung lắc đầu biểu thị hắn cũng không rõ ràng cố bạch sắc mặt ngưng lại hiếu kỳ hỏi h o á c huy ngươi n không phải phiến khu vực này người ấy phụ trách sao khách huynh hắn đi đâu ngươi làm sao lại không biết h o á c nguyên trung mở ra tay cũng không có dầu diếm bây giờ chúng ta cùng quan phương quan hệ hòa hoãn rất nhiều cho nên nói cho ngươi cũng không sao hắn tại hai mươi năm trước liền bị điều đến địa phương khác đi bây giờ tình huống như thế nào ta cũng không rõ ràng hai mươi năm trước s a o cố bạch nhỏ i ọ n g thầm thì một chút nếu là có tới chúng ta nơi này ý nghĩ nhớ rõ liên lạc với ta bằng hưu ở bên kia chờ ta nói h o á c nguyên trung cùng cố bạch lên tiếng trào liền rời đi lên vị trí mà cố bạch thì là có t r u n đốc hai mươi năm trước chính á i kia ơ n năm trước cái kia hách c kia nghĩa là ai. Hôn lễ tiến hành lúc, cố bạch ngồi tại phía trước nhất bàn bên trên, ngồi bạch phía ai? là lễ lúc, tại tại trước cố mình ã tiểu tâm chút trung tựa biết trước tập người. cưới nội giống nói hồi cái kia đều nguyên khu đảo đảo đám đang đồng Hoác láo, cùng cả cố bạch có cũng lúc kích căn cứ khu người là hách chính nghĩa đồng dạng. Chính bên Nhưng không yên lòng. dáng không hắn không người nghĩa dạng. hà là m vẹ lại cùng bọn hắn không có cái gì quan hệ cũng không có xung đột lợi ích cũng chưa chắc chính mình sẽ là bọn hắn kế hoạch gì bên trong một vòng chẳng lẽ nói cái kia h á c chính nghĩa là người nhân bản n g ư ờ i nhân bản hạng kỹ thuật này rất sớm đã xuất hiện bất quá là cấm tại dân gian sử dụng kỹ thuật đồng dạng đều là dùng tại quan phương một chút đặc thù thí nghiệm nửa đêm cố bạch cùng mã tiểu đào bọn hắn cáo biệt sau rời khỏi hôn lễ hiện trường về công viên trên đường cố bạch một mực đang suy tư lúc trước hách chính nghĩa tập kích căn cứ khu chi tiết ghen tan vỡ d ị t h ú hoa bốn chương một trăm m ư ơ i chín huyết nhục c h i chủ huyền vũ kế hoạch chương một trăm m ư ơ i chín huyết nhục c h i chủ huyền vũ kế hoạch cố bạch nghĩ rất nhiều liền không có nghĩ ra nguyên do、tới. Vẫn là q u y ế trước định xuất động phạt thiên vong phạt hiểm xuất cấp tử t ù n phân thân, từ hoác nguyên trung bên g hoác thu hoạch tử kia đ ợ c chút tin tức, hoác nguyên trung thực lực chỉ có một mà thôi, hành động tin trung thiên thôi, rất thỏa. t hành hẳn nguyên đăng ổn r là cấp sẽ ư đó vài ngày tử vong h i ể m trùng phân thân đã từ nam hải căn cứ khu bên kia trở lại cố bạch trên thân bất quá bây giờ còn không phải hành động thời điểm sáu hai tuần lễ sau cố bạch đạp lên quay về thiên hà căn cứ khu không h ạ n nhưng tử vong h i ể m trùng phân thân lưu ở giang bắc căn cứ khu tại cố bạch rời đi sau buổi tối thứ hai tử vong h i ệ m trùng phân thân đi tới hoa nguyên trung trụ sở lúc này hoác nguyên trung đang từ bên ngoài trở về lớn c ỡ bàn tay phân thân đi theo phía sau mặt chờ đợi một cái thời cơ thích hợp tại hoác nguyên trung trở về trước đó cố bạch đã trước đó dò xét qua hắn biệt thự vị trí cũng không những cường giả khác tồn tại có nhất định không biết chính là hoác nguyên trung chỗ biệt thự dưới mặt đất có một khe hở không gian cố bạch suy đoán khả năng này là tinh h ỏ a một cái cứ điểm xác định không có giám sát hoặc là một chút thiết bị điện từ sau cố bạch đối hoác nguyên trung sử dụng thôi miên hách chính nghĩa còn sống không có sống sót nghe tới hoác nguyên trung trả lời chắc chắn cố bạch sửng sốt một chút tiếp tục hỏi hơn tám mươi năm trước đến tập kích giang bắc căn cứ khu người là tinh h ỏ a sao không rõ ràng tinh h ỏ a dị thú dược tề đã hướng t r ợ đen lưu thông cho nên có thể đủ dị thú hóa người cũng không phải là tinh h ỏ a người người không phải người phụ trách sao làm sao biết sự tình ít như vậy ta chỉ là nhận người người phụ trách mà thôi t r u n g quanh mấy cái căn cứ người tổng phụ trách là một cái phạt thiên cấp tồn tại cho nên ta biết đến cũng không phải là rất nhiều cố bạch lắc đầu sau đó giải trừ thôi miên h o c nguyên trung không có vừa rồi ký ức tiếp tục nghỉ ngơi một lát sau tiến vào tầng hầm bên trong trong vết nứt không gian cố bạch cũng không có hiếu kỳ theo sau mà là rời khỏi nơi này rời khỏi giang bắc căn cứ khu biết hách chính nghĩa đã không chết liền đủ rồi sự tình khác cố bạch cũng không hiểu kỳ chính mình người á o đen thân phận tại quan vương bên trong đã chết rồi không cần thiết đi mạo hiểm bại lộ tương lai chắc chắn sẽ có cùng hách chính nghĩa lần nữa cơ hội gặp mặt sáu giang bắc căn cứ khu sự tình kết thúc sau cố bạch bản tôn lại từ cố viện biến trở về cố tư bạch bộ g á n g tiếp tục chính mình tới nhuần tháng này g luyện tập gen đúc câu câu cá sử dụng vị kia phạt thiên cấp cường giả trong không gian giới chỉ diệu thuốc tiến hành tu luyện mặc dù không bằng nguyên năng thạch nhưng sử dụng hiệu quả cũng so bình thường sử dụng dược tế tốt hơn nhiều cùng lúc đó cái nào đó trong vết nước không gian một cái loại cực lớn thành thị trôi nổi tại vết nước không gian trên bầu trời giống như một tòa thiên không c h i thành t r u n g b u n h còn còn quấn một chút thành thị phụ từ vẻ ngoài thượng xem ở tòa thành thị này giống như là không thuộc về long hạ kiến tạo thành thị một dạng giữ lại này đi qua tây h u y ế n phong cách lại thêm một chút cổ long hạ phong cách có chút vua luân không loại đồng thời lại bảo lưu lấy một chút mỹ cảm trong thành thị còn có một chút vết nước không gian tựa hồ là thành thị lối vào cùng mở miệng trong mơ hồ có thể nhìn thấy một ít nhân ảnh ở phía trên lui tới lúc này trong thành thị một chỗ trong phòng thí nghiệm mấy trăm cái trần chú i thân thể tiêu bản bị đặt ở tại một cái to lớn trong ống nuôi tấy nếu như cố bạch ở đây liền có thể nhận ra nay mỗi một cái đều là hách chính nghĩa bộ dáng bên cạnh to lớn dụng cụ bên trong biểu hiện ra đủ loại số liệu mấy chục cái m ặ c thí nghiệm phục nhân viên nghiên cứu lui tới hai thân ảnh tại một cái màn hình trước nhìn xem người bên trong thể hàng mẫu đủ loại thí nghiệm số liệu kích động nói thành công hoàn mỹ g e n vật chứa thành công đại lượng nhân bản hoàn mỹ g e n vật chứa nha nếu là làm tới những cái k i ê đỉnh tiêm cường giả tế bào g e n như vậy chúng ta sẽ có được cường đại nhất dị năng quân đoàn vô số lần nghiên cứu một chút chỉ có hắn ghen nắm gi tăng thêm tổ hợp gen sau sẽ không tăng vỡ những năm này ta cũng có đang nghiên cứu khả năng này cùng hắn tinh thần năng lượng có quan hệ người nói là hóa nghiệm báo thủ cái kia quan phương những cái kia tội dân căn cứ hẳn là không ít loại tồn tại này mới đúng như thế nào chúng ta nghiên cứu nhiều như vậy đều không thể phục chế dạng này một cái vật chứa bọn hắn đối với hách chính nghĩa tin tức là mười phần hiểu rõ ta suy đoán là tiến hành nghiên cứu trước thả ra cái kia nhân bản thể nguyên nhân ồ bất quá bọn hắn trước đó ý thức thế nhưng là tương thông hai người nhỏ giọng thảo luận đồng thời đối một cái thí nghiệm thương tiến hành một chút số liệu kiểm、trắc. không bao lâu một cái thí nghiệm cửa kho mở ra toát ra đại lượng màu trắng sương n g ù một đạo mặc màu trắng đồng phục bệnh nhân nam tử từ đó đi ra khuôn mặt là hách chính nghĩa bộ dáng số một vì n g à i phục vụ hách chính nghĩa quỳ một chân trên đất phát ra có chút máy móc giọng điện tử đây chính là trước hết nhất vật thí nghiệm sao d ĩ năng của hắn là cái gì một cái thí nghiệm nhân viên nhìn về phía thí nghiệm người phụ trách nói danh sách một xếp hạng thứ ba huyết nhục c h i chủ chín năm tháng giang giặc đảo mắt lại là một cái hai mươi năm an ổn t u ế nguyện tinh hoạ triệt để tiêu tắn ở internet bên trong lấy internet ký ức Rất n An An ổn ổn, giang ề ư i đều thắng đi nam h h c ù từ khi không độc miệng sau những năm này cùng trong nhà người quan hệ hòa hoãn không ít đến tìm cố bạch khóc lóc kể lệ số lần cũng ít rất nhiều mà lúc này cố bạch đang tại dưới mặt đất trong phòng ngủ phòng tắm trong m ộ n mươi tám ngâm tám thuốc trên người bốc lên hàn khí đem trần trụi thân thể ngưng kết đông kết hình thành một cái sinh động như thật băng điêu ngâm mình ở tắm thuốc bên trong không có bất kỳ cái gì khí thức tựa hồ giống như là mất đi sinh tức đồng dạng cũng không biết trôi qua bao lâu trên người khối băng xuất hiện một tia dạn n ứ c sau đó diên man toàn thân g i a n g a á cố c bạch trên thân thể băng tinh tựa hồ có sinh mệnh một dạng nhận lực lượng nào đó k h ô n g chế toàn bộ phá toái chậm rãi rơi vào đến tắm thuốc bên trong lại tại tắm thuốc bên trong hiện lên tại cố bạch trước mặt hình thành một cái to lớn băng tinh cầu băng cơ ngọc cốt đột phá hơn một trăm năm trước đột phá đến tầng thứ hai bây giờ mới đột phá đến tầng thứ ba băng linh thể cũng không biết là nhanh vẫn là chậm mặc dù nói hơn một trăm n ă m mới đột phá đến tầng thứ ba là chính mình những năm này đồng thời không có như thế nào tắm thuốc nắm giữ hàn băng chi lực thật thần kỳ a rõ ràng chính mình đồng thời không có loại dị năng này cố bạch khống chế trước mặt thủy tinh cầu từ từ đi lên tại không trung bạo tạc thay đổi thành vô số băng châm rơi xuống băng linh thể nắm giữ tế bào ghen chỗ sâu hàn băng chi lực cũng không phải là dị năng nhưng lại cùng dị năng không khác nhau nhiều lắm nay cổ võ thật sự là thần kỳ liền bây giờ khoa học kỹ thuật đều không thể làm nhân loại nắm giữ dị năng lực lượng cố bạch đứng vậy thanh lý một chút thân thể của mình cùng phòng tám sau khi mặc quần áo vào rời khỏi phòng tám tích tích tích cố bạch máy truyền tin điện báo cố bạch nhìn một chút điện báo người diệp giáo thụ chính mình cũng tốt nghiệp hơn bốn mươi năm đi diệp giáo thụ tìm hắn có chuyện gì à? cố bạch trong lòng có chút hướng n g h i hoặc nhận nghe điện thoại là cố tư bạch sao trên máy truyền tin truyền đến quen thuộc lại mười phần thanh âm xa lạ là ta diệp giáo thụ xin hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì sao chính là thứ sáu tuần sau ngươi có dành không tới trường học rèn đúc học viện ta phòng thí nghiệm văn phòng một chuyến có chút việc có thể thuận tiện nói một chút là chuyện gì sao diệp giáo thụ là long khoa viện chuyện bên kia có một cái cơ hội rất tốt ta đến lúc đó cũng sẽ cùng đi cụ thể sự tình gì chờ sau đó cái thứ bảy ta lại nói đi đến lúc đó ta sẽ đi qua tốt vậy ta trước treo sau khi cúp điện thoại cố bạch suy đoán hẳn là long khoa viện bên kia có cái gì hạng mục lớn cần đại lượng thợ rèn loại hình cố bạch cũng có chút hiếu kỳ là chuyện gì để diệp giáo thụ ngay cả mình đều tìm tới dù sao những năm này chính mình hiện lộ trình độ vẫn là chỉ có sơ cấp thợ rèn tiêu chuẩn mà thôi rất nhanh thời gian đi tới một tuần lễ sau cố bạch đi tới thiên hà học viện t r u n g quanh lui tới có thật nhiều trôi nổi xe bay tiến vào trong học viện hôm nay là thứ bảy không cần lên khóa mà lại cố bạch có thể nhìn ra những xe này phương hướng đều là rèn đúc học viện vị trí cố bạch đi tới rèn đúc học viện thời điểm thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút mặc tùy ý nam tử khí thế hùng hậu xem xét chính là một cái thợ rèn thực lực phổ biến tại đạp không nơi này cực t i ể u số bước vào đăng t h i ê n cấp những năm này cố bạch học tập một môn c ổ võ mong hơi t h ở thuật không cần bất luận cái gì tinh thần cùng lực lượng liền có thể nhìn ra một người đại khái thực lực tiêu chuẩn cái này cổ võ là trước kia phạt thiên cấp tường giả trong không gian giới chỉ một cái cổ võ hiệu quả không t bây giờ cố bạch không cần tinh thần lực cũng có thể nhìn ra mục tiêu thực lực tiêu chuẩn tính an toàn tăng lên rất nhiều đưa ra chứng minh thân phận sau cố bạch đi tới diệp kiến hoa giáo thụ nói tới đ o á n tạo thất trong văn phòng văn phòng rất lớn lúc này bên trong có không ít người đều là vừa mới ở bên ngoài nhìn thấy những người kia tổng cộng có bảy mươi tám mươi người t à hữu đứng ở chỗ này cũng không lộ vẻ chen trúc mỗi người đều không có giao lưu dù sao có thể cũng không nhận ra cố bạch đứng tại nơi hẻo lánh tiểu thập phút sau diệp kiến hoa đi tới hơn bốn mươi năm không thấy diệp kiến hoa cũng không có bao nhiêu biến hóa diệp giáo thụ đã lâu không gặp không ít người hướng phía diệp kiến hoa chào hỏi diệp kiến hoa đứng tại phía trước nhất trên bàn công tác ý bảo mọi người im lặng xuống sau đó nhìn khắp b ố n phía chậm rãi mở miệng nói đã lâu không gặp đại gia tất cả mọi người là ta đến thiên hà học viện nhậm chức đến nay cho tới bây giờ ta chỗ này tốt nghiệp đi ra học sinh trong các ngươi đại bộ phận đã là trung cấp thợ rèn một số ít có thể còn tại sơ cấp thợ rèn nơi này nhưng tiêu chuẩn cùng trung cấp rèn đúc t r ê n lệch không lớn còn có một phần nhỏ thậm chí đã tiếp cận cao cấp thợ rèn tiêu chuẩn cũng coi là rèn đúc giới tân tinh diệp kiến hoa tiếng nói nhất chuyển được rồi sau đó chúng ta nói chính sự long hạ nam cảnh lâm viên chi h ả i thăm dò đã tiến vào gây cấn nhưng biển sâu cao áp cùng đáy biển ác liệt hoàn cảnh là bây giờ long hạ thăm dò trở ngại lớn nhất để bảo đảm tiếp x u ố n g thăm dò kế hoạch còn có thành lập biển sâu căn cứ dễ dàng cho thăm dò vết nứt không gian long khoa tổng viện đưa ra huyền vũ kế hoạch huyền vũ kế hoạch chính là thành lập một chiếc có thể so với loại cực lớn căn cứ khu siêu cấp mẫu hạng chí ít cần liệt thiên cấp dị thú cấp bậc phối hợp một chút kim loại nguyên tố tài liệu chế tạo có thể nhẹ nhõm chống cự mấy chục vạn mét ở dưới biển sâu cao áp trợ lực long hạ thăm dò biển sâu huyền vũ kế hoạ c rất muốn, rất muốn, ầ đây cũng là ta bảo các ngươi lại đây nguyên nhân huyền vũ kế hoạch tại ba năm sau mở ra kiến tạo căn cứ định ra kiến tạo khu vực là tại thiên hà căn cứ nam bộ ba trăm km chỗ dạng này có thể phát huy thiên hà căn cứ khu tự động hóa nghề chế tạo sở trường không chỉ là thợ rèn kiến tạo khu vực đến lúc đó sẽ còn chiêu đại lượng dược t ế sư linh thực sư linh chủ trợ đến lúc đó nghề nghiệp cấp cao người đầy đất đi rầm rộ tại kiến tạo khu vực nói không chừng có thể nhìn thấy đây cũng là long võ lịch đến nay lớn nhất chức nghiệp giả thịnh hội nói diệp kiến hoa ánh mắt bên trong lộ ra một vện trờ mong không chờ sau đó mặt người mở miệng diệp kiến hoa tiếp tục nói được rồi thêm lời thừa thái liền nói đến nơi đây ta đến nói một chút các ngươi quan tâm đồ vật t gia nhập huyền vũ kế hoạch mỗi người tiền lương rất bình thường khẳng định so với các ngươi chính mình là một mình thiếu diệp kiến hoa lời vừa ra khỏi miệng người phía dưới hai mặt nhìn nhau tiền lương thiếu vậy dạng này ai đi a loại này hạng mục lớn đồng dạng đều muốn kéo dài đã lâu nếu là một hai năm còn tốt nếu là thời gian dài lời nói những cái kia cao cấp thợ rèn cũng sẽ có oán niệm liền vì những cái kia cao cấp còn có đại sư tên tuổi sao khu khu diệp kiến hoa k h ụ n một tiếng nói nhưng mà huyền vũ kế hoạch kiến tạo khu vực mạng ảo là tính cả long khoa viện mạng nội bộ bên trong tất cả mọi thứ hướng các ngươi mở ra có chút có thể không hiểu đây là ý gì ý tứ chính là nói bên trong rất nhiều không đối ngoại công bố một chút cao cấp thợ rèn trung cấp thợ rèn thậm chí rèn đúc đại sư rèn đúc văn hiến đều sẽ đối các ngươi mở ra những nghề nghiệp khác cũng có còn có những cái kia cần giá tiền rất lớn đẳng cấp cao chiến k ỹ tu luyện pháp loại hình cũng đều là miễn phí chỉ cần các ngươi có thể học được chính là các ngươi học không được là không thể mang đi đây là cho tiến vào phúc lợi cũng là lần này huyền vũ kế hoạch một cái khác yếu điểm bồi dưỡng càng nhiều đẳng cấp cao chức nghiệp giả tin tức của các ngươi hồ sơ ta đều nhìn qua phù hợp tiến vào bên trong điều kiện cơ bản thực lực lời nói trước đó tốt nghiệp ta cũng đại khái rõ ràng những năm này hẳn là đều tiến bộ rất nhiều lần này kế hoạch ta hy vọng các ngươi đều có thể đi vào nếu là không muốn lời nói ta cũng không bắt buộc muốn gia nhập lần này kế hoạch lời nói có thể tới này nơi này tiến hành đăng ký có vấn đề gì cũng có thể hỏi ta diệp kiến hoa tiếng nói vừa ra một cái nam tử liền hỏi giáo thụ lần này kế hoạch có chừng bao nhiêu năm a diệp kiến hoa suy tư một chút trả lời kế hoạch phương án định ra tại năm mươi năm đến một trăm n ă m a bất quá đến lúc đó hẳn là sẽ lại chiêu nhóm thứ hai đem thời gian áp xúc tại khoảng năm mươi năm Giáo sáu ư kia, tiến vào c i kia kiến k tạo h v ự cố có có hoạch chính thực lực của các cho các phải phải, phân p không hoàn thành không thể Không theo h liền đi ngươi ngươi là là kế ra? i nhiệm nhiệm ngươi nơi đó học tập, cũng có thể rời đi nơi hoàn thành hành động, cũng căn thể thể học thể khu. vụ, vụ về do tự tập, sau có có có cứ Cố đó đó ở bạch đứng ở phía sau tử tế nghe lấy đám người vấn đề còn có diệp giáo thụ trả lời vốn là không có ý định lẫn vào tâm cũng dần dần tâm động đứng lên trước đó chính mình vốn là cân nhắc đi long khoa viện bên trong học một vài thứ nhưng phía sau ngấm lại không có gì tất yếu mà lần này lại có cơ hội cố bạch cảm thấy đi vào bên trong học ít đổ cũng không tệ những năm này tại đều trạch tại trong biệt thự không thế nào đi ra ngoài cũng muốn trạch múc nheo một mực tại trong biệt thự trạch đóng cửa làm xe hiển nhiên không thể để cho cố bạch trải nghiệm nhân sinh phân hoa diệp kiến hoa trả lời một chút vấn đề sau rất nhiều người kết nối thông tin khí thân phận tin tức đến diệp kiến hoa nơi đó tiến hành đăng ký báo danh cuối cùng tới người bao quát cố bạch ở bên trong toàn bộ đều báo danh diệp kiến hoa đem tất cả mọi người đều kéo đến một cái gờ giúp chặt bên trong để đại gia trở về chờ đợi thông chi cố bạch rời đi thiên hà học viện sau liền trở lại trong biệt thự tiếp tục cuộc sống nhàn nhã của mình câu cá thường thất trả trồng linh thực trong lúc rảnh rỗi cho mình rèn đúc mấy món chơi vui đồ chơi bởi vì rèn đúc m ộ t chuyến này cố bạch mở lực chi chân ý hắc cho nên chính mình chỉ cần đem rèn đúc học tập rèn đúc một chút kỹ xảo là được đến n ơ i khác lực chi chân ý đều có thể giải quyết rèn đúc đại sư có thể đem khác biệt thực lực dị thú tài liệu kết hợp với nhau như liệt tiên cấp dị thú tài liệu cùng phá không cấp dị thú đem hắn rèn đúc cùng một chỗ mà không xuất hiện bất luận cái gì bất lương phản ứng mà cố bạch lợi dụng lực chi chân ý cũng có thể làm được dạng này trực tiếp đến trước mắt long hạ rèn đúc ngành nghề đỉnh điểm một năm sau cố bạch rời đi biệt thự cho cố bạch tại thiên hà căn cứ khu những năm này một mực đợi tại khu vực này khu vực khác cũng không có đi qua nhìn xem võng hồng đánh tặc điểm nhìn xem thiên hà căn cứ khu từng cái điểm du lịch nhìn xem p h o n g nhìn xem mưa nhìn xem này nhà nhà đốt đ è n bốn rất nhanh hai năm liền đi qua cố bạch trở lại trong biệt thự đem biệt thự đơn giản quản lý một chút nhìn xem biệt thự bên cạnh hồi lâu không quản lý l i n h thực có vấn đề gì hay không hôm sau cố bạch đem không gian giới chỉ giao cho một cái tử vong nghiệm trùng phân thân sau đón một chiếc xe tới đến thiên hà học viện diệp kiến hoa rèn đúc phòng thí nghiệm bên cạnh lúc này nơi này tới không ít người đều là ba năm trước đây lại tới đây thợ rèn nhóm không bao lâu một chiếc cỡ lớn trôi nổi xe buýt đi tới trước mặt mọi người sau khi cửa xe mở ra diệp k i ế n hoa từ phía trên đi xuống hướng phía đám người hô không muốn mang không gian giới chỉ còn có một chút mang theo không gian thuộc tính rèn n ú c vật n i ệ m đến danh tự lên xe thái hốt hôn trần lập đông phạm thừa thừa cố bạch bị gọi vào danh tự sau cũng leo lên xe buýt xe buýt không gian rất lớn dung nạp một hai trăm n g ư ờ i không thành vấn đề cố bạch tùy tiện tìm trâu ngồi xuống không có người trâu đầu ghẹ thai đều rất yên tĩnh cùng đợi nửa giờ sau xe buýt khởi hành đi tới thiên hà căn cứ khu nam bộ tường thành chỗ cố bạch nhìn về phía ngoài cửa sổ bên ngoài đã có mười mấy chiếc trôi nổi xe buýt đầu ở chỗ này một chiếc một chiếc trôi nổi xe buýt thiên hà căn cứ khu bên trong chạy đến gần phân nửa giờ qua đi xe buýt lần nữa khởi động hướng phía căn cứ khu đại môn xuất phát rời khỏi căn cứ khu t ầ n g t r ờ i thấp hành xử tại trên vùng quê trên không trung mấy chiếc chiến c c h i ế hạm cỡ nhỏ tại xe buýt đội ngũ t r u n g quanh phi hành xua tan hoặc là gà tất chung quanh dị thú đội ngũ trùng trùng địa đ i ể nửa giờ sau tốc độ chậm rãi trở nên chậm cao ngất tường vây đập vào mi mắt trên tường rào không có vũ khí bề ngo giống như là đơn giản dùng sắt thép chế tạo tường v â y không có cái gì đặc điểm độ cao chỉ có chừng một trăm mét độ dày lời nói rất mỏng giống như là phổ thông phong ốc vách tường mà thôi liền đại môn đều không có xe buýt lái vào tường vây bên trong có thể xuống xe ngồi tại phía trước nhất diệp kiến hoa đứng dậy nói đám người nghe vậy cũng đứng dậy chuẩn bị xuống xe cố bạch sau khi xuống xe ngắm nhìn một phía lần thứ nhất nhìn thấy nơi đó vương toàn cảnh đơn giản tường v â y đơn giản vài tòa kiến trúc mặt đất đều là viện giã không có nhận bất luận cái gì trang trí hoặc là bao trùn nói cách khác n à y huyền vũ kiến tạo căn cứ chính là thuận tiện cầm cái sắt lá bao đ e m chung quanh khu vực bộ dạy rồi nhưng mà này bảo an lực lượng cũng không bình thường cố bạch lợi dụng mong hơi t h ở thuật đã thấy không ít liệt thiên cấp quân phòng thành cường giả còn có sử dụng mong hơi t h ở thuật nhìn không ra sâu cạn tồn tại đó là phạt thiên cấp tồn tại xuống xe không bao lâu diệp kiến hoa giáo thụ liền mang theo trước mọi người hướng một cái chỉ có một cái sân bóng đá lớn nhỏ nhà máy bên trong tiến hành đăng ký bên trong còn có đủ loại dụng cụ đo lường kiểm tra phải chăng có mang một chút rèn đúc sản phẩm có lời nói thì cần đặc thù đăng ký cố bạch ghi vào thân phận tin tức sau chiếu vào chỉ dẫn đi tới chỗ này vừa thành lập căn cứ một chỗ tiểu khu bên trong tiểu khu rất lớn có mười mấy tòa nhà cao ố c đại lâu tầng lầu đều có hơn một trăm tầng tà hữu mà lại này tiểu khu mặt đất đều là một loại đặc chế sắt é p tăng thêm hoàn cảnh t r u n g quanh cố bạch cảm giác cái tiểu khu này giống như là cái nào đó không gian hệ dị năng từ địa phương khác mang tới đồng dạng giống như vậy tiểu khu có ba cái chính là vì dung nạp những cái kia từ các nơi lại đây trước nghiệp giả cố bạch đi tới chính mình ký túc xá ở vào ba lầu ba phòng số ba trong phòng ngũ t ạ n đều đủ đại khái hai trăm bình tà hữu còn phân phối một cái giản dị đoán tạo thất bên trong đồ dùng hàng ngày đều rất đầy đủ cố bạch đem toàn bộ gian phòng kiểm tra mấy lần xác định không có cái gì giám thị thiết bị sau mở ra gian phòng phân phối máy tính sử dụng chính mình thân phận tin tức sau thành công khởi động máy máy tính hình chiếu màn hình cái thứ nhất hình ảnh chính là long khoa viện mạng nội bộ phía trên có rất nhiều gần nhất long khoa viện phát minh mới nhất như không khí chuyển tinh bột kỹ thuật làm nhân loại có thể ở trong hải dương hô hấp biển sâu dược tề phản ứng nhiệt hạch có kiểm soát nguồn năng lượng tại dưới biển sâu ứng dụng kỹ thuật bốn đối với những n à y kỹ thuật cố bạch đương nhiên là xem k h n g hiểu cho nên cố bạch đi thẳng tới rèn đúc b ả n khối phía trên có một chút trung cấp cao cấp đại sư cấp thợ rèn kỹ thuật rèn xào học tập video còn có một chút đặc thù rèn đúc vật văn hiến chiến ký còn có tu luyện pháp bản khối thượng bao hàm long hạ cơ sở chiến ký tu luyện pháp đến cựu tinh chiến ký tu luyện pháp rất đầy đủ mặt trên còn có một chút đã xác định có thể tu luyện cổ võ còn có dược tề sư b ả n khối cơ hội hội tụ tất cả dược tề chế tắc phương thức cao cấp dược tề sư đạt tới điều kiện là chế tác dược tề xã hội lực ảnh hưởng chỉ số đạt tới một nghìn dược tề đại sư thì là chế tác dược tề xã hội lực ảnh hưởng chỉ số đ chỉ số bên trong bao hàm dược tê áp dụng đám người sử dụng hiệu quả sử dụng hạn mức cao nhất chi phí đối với xã hội lực ảnh hưởng chờ cố bạch trước đó t ỉ n h thần dược t ê xã hội lực ảnh hưởng tại 811, nếu là t ỉ n h thần dược t ê sử dụng đám người lại rộng một ít có thể cố bạch liền có thể đi chứng nhận cao cấp dược t ê sư linh chủ bản khối thượng cũng rất đầy đủ mặt trên còn có rất nhiều cổ long hạ tự điện món ăn chế tác trung cấp linh chủ sư có thể đem dị thú thịt làm ăn ngon cao cấp linh chủ sư là đem dị thú bên trong năng lượng lợi dụng một chút phụ trợ tài liệu hoàn mỹ kích phát ra tới mà linh chủ đại sư thì có thể đem dị thú trong thịt đặc thù thừa số kích phát ra tới cho dùng ăn người mang đến một chút cùng loại với dược tề t ă n g phúc linh thực bản k h ố i trên có rất nhiều long khoa viện mới nghiên cứu ra tới linh thực hạt giống còn có dạy học video cùng một chút linh thực bồi dưỡng kỹ xảo cao cấp linh thực sư có thể thôi miên linh thực mà linh thực đại sư đối với thôi miên nắm giữ đã hết sức quen thuộc chỉ cần một cái thôi miên đằng sau cũng không cần lại thôi miên linh thực hấp thu song phân bón sẽ tự động sản xuất quả thực thợ rèn dược tế sư linh thực sư linh chủ nay tứ đại bản khối chính là long hạ tứ đại đặc thù nghề nghiệp năm chương một trăm hai mươi mốt ta là nam thông long khoa viện phó tổng viện trưởng chương một trăm hai mươi mốt ta là nam thông long khoa viện phó tổng viện trưởng cố bạch nhìn xem long khoa viện mạng nội bộ đồ vật quá mức nhập thần dần dần quên đi thời gian thẳng đến màn đêm buông xuống cố bạch mới phản ứng được còn không có xuống ăn cơm mặc dù nói không ăn mấy trận cũng không có việc gì bất quá diệp kiến hoa giáo thụ ở trong nhóm phát tin tức nói nhà ăn đầu bếp đều là trùng cấp linh chủ thậm chí còn có cao cấp linh chủ cố bạch nói cái gì cũng phải xuống nến một chút ngồi thang máy cố bạch đi tới lầu hai nhà ăn chỗ phòng ăn hoàn cảnh rất tốt ở trong phòng còn có rất nhiều cây xanh dù cho bây giờ đã rất muộn vẫn là có không ít người tại trong phòng ăn phòng ăn món ăn rất nhiều thậm chí còn có đăng thiên cấp dị thú thịt cố bạch thuận tiện làm một phần dị thú thịt tìm một vị trí ngồi xuống nhấm nháp một chút xác thực không tệ là có chút trung cấp linh trù hương vị nhưng so sánh tự mình làm vẫn là kém một chút hẳn là những năm này đem vị giác cấp dưỡng kèn ăn tư bạch ngươi cũng tại a lúc này cố bạch nghe tới một đạo âm thanh quen thuộc bay đầu lại là giang thắng nam nha đầu này bên cạnh còn đi theo một cái nam từ trẻ tuổi ngươi tốt ta là giang thắng nam cao trung còn có bạn học thời đại học bảo ta tư bạch là được cố bạch thuần thục lộ ra một vệ mỉm cười nói nhìn các ngươi rất có nhà giang thịnh thiên nhìn xem cố bạch khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười ha ha ha chính là bằng hữu bình thường mà thôi nhìn xem hắn khuôn mặt cố bạch vẫn là nói rõ lập trường của mình chiếu các ngươi nam sinh lợi nói tới nói chúng ta không phải cơ hữu tốt sao giang thắng nam như quen thuộc ngồi tại cố bạch chỗ bên cạnh dựng cố bạch b ả vai giống như là hảo hình đệ đồng dạng cố bạch có chút không được tự nhiên xoay mở bờ vai của nàng mặc dù nói giang thắng nam trong mắt hắn là đứa bé bất quá bây giờ thế nhưng là tại nàng cứu cứu trước mặt cố bạch cảm thấy vẫn là bảo trì một điểm khoảng cách tương đối tốt miễn cho bị hiểu lầm giang thịnh tiên ngồi tại cố bạch trước mặt đột nhiên hỏi n g ư ơ i có ra thất sao nếu như không có các n g ư ơ i thử một chút cố bạch trên mặt xuất hiện mấy cái dấu hỏi có lần thứ nhất gặp mặt cứ như vậy sao gặp cố bạch một mặt nghi hoặc trước đó vẫn cho là t h ắ n g n a m một cái bạn nam giới đều vô dụng không nghĩ tới giang t h ắ n g n a m còn có một cái quen thuộc như vậy bằng hưu vẫn là cao trung đại học lại đây nói đến đây giang thịnh thiên không khỏi cho cố bạch một cái ngón tay cái ngươi nhìn các ngươi hiểu rõ mà lại t h ắ n g n a m nàng mạng lưới quan hệ đơn giản còn có tiền lại xinh đẹp ngươi đây không tâm động cố bạch nghe xong trên mặt lại xuất hiện mấy cái dấu hỏi cảm t ì n h giang thịnh thiên là cho là mình ở cấp ba đại học có thể cùng giang t h ắ n g n a m quen thuộc chống cự nàng độc miệng còn có ek là â đếm cảm thấy mình là cái giang tháng năm đáng giá phó thác người cứu, cứu ngươi nói cái gì a giang thắng nam cũng trận mắt nhìn mặc dù nói nàng e gở thấp nhưng cũng không đến nỗi không rõ ràng giang thịnh thiên đang nói cái gì mà cố bạch thì là đầu não cao tốc vận chuyển nâng lên tay trái kết nối thông tin khí mở ra cái nào đó nói chuyện phiếm hình ảnh kỳ thật ta là nam thông không thích nữ nhân cố bạch dùng nhất bình thản ngữ khí nói ra nhất làm cho người rung động sự tình cái này gờ giúp c h ặ t là trước kia hà nhậm đông mời cố bạch đi vào bất quá cố bạch đã sớm rời khỏi biểu hiện ra hình ảnh chẳng qua là rời khỏi trước đó nói chuyện p h i m hình ảnh mà thôi giang thịnh thiên còn che lồng ngực của mình tự hồ là sợ hãi bị cố bạch coi trọng các ngươi trò chuyện à, không có chuyện ta về t r ư ớ c ký túc xá nói liền rời đi nơi này chật chật chật trách không được đẹp trai như vậy một mực không có tìm bạn gái không nghĩ tới ngươi là loại người này tư bạch ngươi căn biệt t h ử kia một mực không để ta đi sẽ không kim úc tàng nam đi nói giang t h ắ n g n a m lộ ra một tia quỷ dị biểu lộ mà cố bạch còn là lần đầu tiên tại trên mặt nữ nhân nhìn thấy hèn m ọ n hai chữ tuất không đồ ngươi có r ả n h tìm ngươi chơi giang tháng năm nhìn xem cố bạch không biết làm sao khuôn mặt đứng dậy vô vô bờ vai của hắn biểu thị ta xem trọng ngươi sau đó liền đi hướng vừa mới giang thịnh thiên rời đi phương hướng cố bạch lắc đầu chỉ cảm thấy chính mình thanh danh khó giữ được đem dị thú thịt lây mấy lần về sau rời khỏi nhà ăn về tới ký túc xá mở ra long khoa viện mạng nội bộ tiến vào đạo vô nhai trạng thái mở ra tốc độ học tập trạng thái chỉ có học tập mới có thể để cho cố bạch quên p h i ề n não hôm sau thu được thông báo cố bạch đi tới khoảng cách cách đó không xa vừa tạo dựng lên to lớn nhà máy nhà máy chia làm ba tầng tầng thứ nhất là máy móc tự động hóa ra công khu tầng thứ hai cùng tầng thứ ba là sơ cấp thợ rèn ra công khu h u y ề n vũ kế hoạch bên trong là thành lập một chiếc có thể chống cự mấy chục vạn mét biển sâu siêu cấp mẫu hạm vì gen đúc vật còn có khoa học kỹ thuật kết hợp sản phẩm mẫu hạm vỏ ngoài cùng ngoại bộ trọng yếu linh kiện khẳng định là từ một chút trung cấp thợ rèn còn có một chút cao cấp thợ rèn chế tạo nội bộ đủ loại máy móc thiết bị loại hình chế tạo linh kiện thì là từ sơ cấp trung cấp thợ rèn tới cấp thấp dị thú tài liệu đại bộ phận công nghệ quá trình vẫn là từ máy móc tự động hóa để hoàn thành mà cố bạch bọn hắn những này sơ cấp thợ rèn cần thiết hoàn thành chính là đối với mấy cái này đồ vật tiến hành tạo hình còn có giữ lại vốn có đặc tính cố quản lý cái công xưởng này chính là một cái trung niên nam tử vì một tên trung cấp thợ rèn mọi người đều gọi hắn là phúc thúc mỗi tháng đều sẽ phát cho ngươi nhiệm vụ danh sách chỉ cần ngươi đem nhiệm vụ trong danh sách hoàn thành công tác thời gian khác liền mặc cho người phân phối phúc thúc cùng cố bạch bàn giao một câu sau cố bạch đi tới lầu hai một chỗ cỡ nhỏ đoán tạo thất bên trong bên trong đủ loại thiết bị đầy đủ còn có công nghiệp người máy từ lầu một đưa tới đã xử lý hoàn tất dị thú tài liệu giống như vậy nhà máy tại chỗ này kiến tạo căn cứ có rất nhiều mỗi cái nhà máy đều có hơn vạn tên sơ cấp thợ rèn từ bọn hắn xử lý tốt dị thú tài liệu sẽ đưa đến kiểm tra cơ cấu bên kia kiểm tra kiểm tra hoàn tất sau mới có thể đưa đến long khoa viện công trình sư bên kia tiến hành bước kế tiếp chế tạo kiểm tra tỷ lệ hợp lệ nếu là nhỏ hơn chín mươi năm thì sẽ bị khuyên lui trung cấp thợ rèn nếu là làm không tốt thì sẽ bị gọi vào sơ cấp thợ rèn bên này làm việc mỗi tháng đều có một chút sơ cấp thợ rèn bị khuyên lui còn có thể nhìn thấy một chút trung cấp thợ rèn đến bên này tiến hành sơ cấp thợ rèn đơn giản công tác cố bạch cũng là thời gian qua đi hơn ba trăm n ă m lần nữa cảm nhận được điện tử sưởng dây chuyển sản xuất công nhân cảm giác bất quá những ngày chính mình những năm này rèn đúc cơ sở rất vững chắc thực lực càng xa so bề ngoài biến hiện ra đạp không cấp mạnh hơn nhiều một tháng nhiệm vụ cố bạch tốc độ cao nhất hạ có thể ba bốn ngày tả h ư u hoàn thành nhưng vì không quá dễ thấy cố bạch vẫn là sẽ đem những công việc này chia mười lăm ngày để hoàn thành thời gian còn lại thì là trạch tại trong túc xá học tập kiến thức mới tranh làm mới thanh niên mỗi một năm tháng một vì kiến tạo căn cứ nghỉ ngơi nguyệt mất cả tháng cũng sẽ không công tác liền sẽ đem mọi người đều đưa về căn cứ đ ắ o mắt chính là hai mươi năm trôi qua hai mươi năm trước tương đương với một đứa bé con đến đại học cũng tương đương với nhân sinh một cái tương đối lớn giai đoạn đối với huyền vũ kế hoạch tới nói cũng là một cái tương đối lớn giai đoạn chỉnh kiến tạo căn cứ đã sớm không có ban đầu bộ dáng một cái có thể so với loại cực lớn căn cứ khu mẫu hạm đứng ngồi tại đại địa phía trên từ đằng xa không t r u n g nhìn giống như là một cái màu lam nhạt to lớn mai r ù a cất đặt ở trên mặt đất bên cạnh thiên hà căn cứ khu lớn nhỏ đều so với nó nhỏ một chút to lớn mẫu hạm bên ngoài rất có có khoa huyễn cảm giác vỏ ngoài còn tản ra một cỗ thu huy thực lực tương đối nhỏ yếu người tới gần nơi này mẫu hạm có thể ngay cả đứng đều đứng không vững mẫu hạm vỏ ngoài đã cơ bản hoàn thành Nội lúc này cố bạch i khua hoàn thành tháng này rèn đúc nhiệm vụ sau trở lại trong túc xá thuần thục tiến vào đạo vô nhai trạng thái bắt đầu học tập hình thức còn t u y ể n một chút công kích chiến kỹ cùng cổ võ tiến hành học tập nếu là khống chế tử vong nghiệm trùng phân thân tái chiến phạt thiên cấp cố bạch có một phần trăm sát xuất đem bọn hắn đánh cho hoa rơi nước chảy ùi xuống đất cầu xin tha thứ không nên hỏi tại sao là một phần trăm bởi vì không có trăm phần trăm phần thắng đều gọi chung là chịu chết băng cơ ngọc cốt đ ề thang phòng ngự đã vô nhai đ ề thang toàn bộ thuộc tính phối hợp tốc độ còn có công kích chiến kỹ do xét loại cổ võ tăng thêm tử vong nghiệm trùng tính đặc thù cố bạch hoàn toàn chính là hình lục giác chiến sĩ bất quá còn cân vững vàng dù sao dị năng giả dị năng tiên h kỳ bách q u á i gặp phải không gian dị năng hoặc là trước đó đem chính mình làm tới không biết khu vực dị năng vẫn là có sát xuất lật xe những năm này cố bạch còn dành thời gian học tập một chút khoa học kỹ thuật chính mình tạo một trận cơ giáp ở trong tầm tay c ố nguyện bên kia những năm này bởi vì ở chỗ này không d à n h giới chỉ, liên hệ số lần ít đi rất nhiều mới nhất long khoa viện mạng nội bộ huyền vũ kế hoạch bên trong dự tính tại hai mươi năm tả hữu sau huyền vũ biển sâu mâu hạm có thể tiến hành xuống hải thí nghiệm đối với cố này quái vật khổng lồ cố bạch cũng là có tình cảm dù sao trên người nó một chút linh kiện nhỏ đều là chính mình chế tạo vốn bỏ năm lên chính là cố bạch hài tử cố bạch mãnh liệt yêu cầu chiếm cố nếu không không làm những năm này đem long khoa viện mạng nội bộ nên học đều học có chút hoài niệm câu cá thời gian học tập hoàn tất sau cố bạch nằm ở trên giường lẩm bẩm một câu nhưng không có gì bất ngờ xảy ra lại muốn xảy ra ngoài ý mớn hôm sau phúc thúc mang theo cố bạch còn có mặt khác hai cái sơ cấp thợ rèn đi tới một chỗ trong phòng thí nghiệm các ngươi là chúng ta trong xưởng những năm này rèn đúc tỷ lệ hợp lệ bảo trì tại một trăm phần trăm người bên kia có một cái rèn đúc đại sư hạng mục mỗi người ta liền đề cử mấy người các người. đây chính là có thể nội nhưng không thể cầu cơ hội a các ngươi phải biết quý trọng phúc thúc trước khi đi đ ố i cố bạch ba người nói chỗ này trong phòng thí nghiệm c ù n g cố bạch một dạng bị người mang tới còn có mười m ấ y cái nghĩ đến đều là sơ cấp thợ rèn bất quá bây giờ còn không có người nói cho bọn hắn muốn làm gì sự tỉnh tiểu lợi vài phút sau một lao giả còn có một cái trung niên nam tử tử trong phòng thí nghiệm bộ trong môn đi ra lũ tiểu gia hỏa đây là chúng ta long khoa viện phó tổng viện trưởng mã lão bốn chương một trăm hai mươi hai bị ép rời đi xoay chuyển trời đất sông chương một trăm hai mươi hai bị ép rời đi xoay chuyển trời đất sông l o n g khoa viện phó tổng viện cố bạch nhìn phía xa vị tia tinh thần phân chấn lao giả cũng không khỏi kinh hãi bởi vì hắn sử dụng mong hơi t h ở thuật nhìn không ra sâu cạn nhưng hắn khí tức lại so với cái kia phạt thiên cấp cường giả cường đại hơn rất nhiều có lẽ hắn tế bào cường độ đã so với mình phạt thiên cấp tử vong n h i ể m chúng phân thân còn mạnh hơn nhiều mà lại đạt tới l o n g khoa viện vị trí này sau vẫn là một bộ người già bộ dáng đủ để chứng minh hắn số tuổi có thể đã qua ngàn bên cạnh trung niên nam tử thực lực cũng là phạt thiên cấp vì cái gì cần bọn hắn này mười hai cái sơ cấp thợ r è đâu bất quá cố bạch lúc này não hải ý nghĩ là đều được đưa đến bây giờ từ chức chạy trốn lời nói có thể hay không bị điều tra dù sao có thể tham gia loại cấp bậc này hạ mục thế nhưng là có thể n g ộ nhưng không thể cầu từ chức lời nói quá quái l ạ trung nhiên nam tử tiếp tục mở miệng nói mã lao vẫn là dược tề đại sư rèn đúc đại sư cùng linh chủ đại sư sau đó khoảng thời gian này các ngươi lưu tại nơi này cùng ta cùng một chỗ hiệp trợ mã lao thí nghiệm nhiều năm như vậy ngươi nói nhảm vẫn là nhiều như vậy trực tiếp dẫn bọn hắn đi vào đi mã lao nhẹ lay động một chút nhìn về phía đám người n g ự a khí từ thiện các ngươi không cần quá cấu thúc nội dung công việc cùng các ngươi tại nhà máy bên kia không sai bị lắm c h ỉ có điều chế tạo đồ vật không cần sử dụng thợ rèn thế chúng cấp cao cấp thợ rèn người bên kia lại tương đối khan hiếm tìm các ngươi đến đây nhưng công tác vẫn là sẽ bận bị một điểm các ngươi cùng chúng ta vào đi nói mã lao liền hướng trong phòng thí nghiệm môn đi đến trung nhiên nam tử cũng phất phất tay ý bảo đám người đi vào ta cùng mã lao một dạng đều là rèn đúc đại sứ nha bất quá không cần các ngươi đối ta quá khách khi à sau đó chúng ta cũng coi là đồng sự các ngươi bảo ta vân ca là được trung nhiên lớn tiếng hướng phía mọi người nói hiển nhiên là cho mình thêm hy kịch bất quá tất cả mọi người là sơ cấp thợ rèn liền trung cấp thợ rèn đều là bọn hắn định bợ nhân vật thúng chi rèn đúc đại sư loại nhân vật này trong lúc nhất thời đám người thụ sùng đ ư ợ c kinh vân ca tốt ta là thái khôn sau đó chiếu cố nhiều hơn một cái nam tử đối trung niên nam tử có chút câu n ệ mở miệng nói được danh tự không tệ tên là vân ca trung niên nam tử nhẹ gật đầu nụ cười mười phần thân thiết những người còn lại cũng nhất nhất giới thiệu cố bạch cũng là đối hắn đơn giản giới thiệu một chút không nghĩ tới vị này rèn đúc đại sư thân thiết như vậy dễ nói chuyện cố bạch ở trong lòng lẩm bẩm một câu tiến vào trong phòng thí nghiệm bộ s a u đại môn nơi này cũng là một cái to lớn phòng thí nghiệm bên trong trừ cố bạch bọn hắn những này sơ cấp thợ rèn còn có mặt khác hai cái đại lao liền không có người phòng thí nghiệm ở giữa có một khe hở không gian không sai một khe hở không gian đứng lặng ở trong phòng thí nghiệm ở giữa tiểu vân chớ cho mình thêm h í kịch dẫn bọn hắn đến đoán tạo thất bên kia ở bên kia trên màn hình không biết thao tác cái gì mã lao quay đầu lại nói được cam đoan hoàn thành nhiệm vụ vân ca ứng hòa một câu sau đói cố bạch bọn hắn mười hai người chỉ chỉ bên kia nơi hẹo lánh gian phòng nói ra đoán tạo thất ở bên kia trong phòng thí nghiệm vết nước không gian bên trong là mã lao khu thí nghiệm vực không muốn đi vào bằng không thì có thể sẽ bị vùi dập giữa chợ điểm này các người phải nhờ đến sau đó đám người bị vần ca đưa đến đoán tạo thất bên trong đoán tạo thất không gian rất lớn một cái sân bóng đá lớn nhỏ bên trái là một cái to lớn rèn đúc lò luyện bên phải là một loạt cỡ nhỏ đoán tạo thất nội bộ còn có một chút dị thú tài liệu nhỏ đến đặc không lớn đến phạt tiên cấp đều có dị thú nồng đ ấ m hết u y tinh còn có uy áp để cố bạch bên cạnh một số người đều đứng không vững sắc mặt chấm bệnh Cùng ta vào đi. vân ta dẫn bọn hắn tiến vào một cái cỡ nhỏ đoán tạo thất bên trong đoán tạo thất bên trong cơ bản công cụ đều có còn có một chút dị thú tài liệu dị thú tài liệu là đạp không cấp đây là đạp không cấp huyền linh lục quy dị thú tài liệu các ngươi cần đem những tài liệu này chế tạo thành chúng ta cần thiết bộ dáng tháng này nếu là tỷ lệ hợp lệ thấp hơn 90% phần trăm lời nói liền trở lại nhà máy bên kia à, tháng sau bắt đầu nếu là tỷ lệ hợp lệ không đạt được 99% phần trăm lời nói cũng muốn rời đi mã lao sở nghiên cứu cần những vật này lượng rất lớn cho nên tài liệu tỷ lệ hợp lệ cũng không thể thấp chế tạo kiểu dáng đã để hệ thống trí năng phát cho các ngươi phía trên cũng có tháng này các ngươi cần hoàn thành danh sách không hề hiểu có thể tới hỏi ta thời gian làm việc chính các ngươi tuyển phòng thí nghiệm đều là hai mươi bốn giờ mở ra bây giờ mỗi người các ngươi chọn một đoán tạo thất bắt đầu làm việc a cố bạch lựa chọn nhất xó xỉnh bên trong thợ rèn bắt đầu làm việc h u y ề n linh lục quy dị thú tài liệu đồng dạng dùng cho khoa học kỹ thuật thiết bị tính ổn định cùng nguồn năng lượng vững chắc tính vân ca bên kia rèn đúc yêu cầu rất cao đã c ô n g cấp dị thú tài liệu bên trong có dị thú ý thức cường đại đơn thuần dựa vào kỹ thuật rèn xảo vẫn có chút khó khăn bất quá đối với cố bạch độ khó vẫn là đồng dạng a khác sơ cấp đ dù sao cố bạch đắm chìm tại sơ cấp thợ rèn có bảy mươi năm tả h ư u thời gian tăng thêm những năm này học tập kỹ thuật rèn xảo kỹ xảo cái gì đã lô hỏa thuần thanh công tác sau mấy tiếng cố bạch thu dọn đồ đạc rời khỏi đoàn tạo thất bên ngoài to lớn lò luyện bên cạnh vân ca thiết truy vung mạnh ra tàn ảnh tại rèn đúc cái nào đó to lớn liệt thiên dị thú tài liệu cố bạch cũng không có quấy g i à y trực tiếp rời khỏi phòng thí nghiệm tại ven đường dựng một chiếc không người điều khiển trôi nổi xe buýt về tới khu rừng chân những ngày tới thời gian cố bạch giống như thường ngày chỉ có điều công tác địa điểm biến thành phòng thí nghiệm bên kia mà thôi sáu thời gian đi tới một tháng sau. cũng ố Bốn bốn Bạch bởi bị bọn đạt đạt tại chuẩn, các chuẩn, trước ca trước c hợp không không nhà họ khí vẫn là như thế hỏa trở tiêu rời đi. người người tiêu người vì về Vân vẫn tỷ mặt, lệ lệ là là ép đứng ngữ đều đó máy A. như cố bạch mong muốn cố bạch rời khỏi chỗ này trong phòng thí nghiệm một lần nữa về tới nhà máy ở trong phòng thí nghiệm công tác cũng không phải là cố bạch mong muốn cũng không thể được cái gì chỗ tốt cho nên cố bạch không do dự trực tiếp chạy trốn Một năm mạng trong trên bên chính sau, đưa ra Cố Bạch ở ngay lập tức cho cố n g u y ệ t phát tin tức cố n g u y ệ t trước đây ít năm sử dụng dị năng thủy tinh cầu sau thức tỉnh dị năng bất quá tại tuyến thượng không tiện nói rõ dị năng hiệu quả những năm này thi hành nhiệm vụ cũng đều rất thuận lợi có đôi khi cố bạch thật cảm thấy mình huynh mội hai mạng thật không tệ đều là s o n g dị năng bệnh mặc dù nói đều là sử dụng dị năng thủy tinh cầu mới thức tỉnh cố bạch còn đi nhìn hùng sơn gấu trí phụ tử gấu trí những năm này cũng trở thành một cái trung cấp thợ rèn một môn song trung cấp rèn đúc cửa hàng sinh ý cũng man hỏa nóng quay về thiên hà căn cứ khu trong một năm cố bạch đều tại trong biệt thự ngã ngựa mỗi ngày chứ ăn ra liền ngủ bằng không thì liền câu câu cá đủ loại linh thực. tu luyện cái gì cố bạch cũng không có một lần nữa cầm lên một năm sau cố bạch mới một lần nữa đem tu luyện cầm lên bắt đầu chỉnh lý tại huyền vũ kiến tạo trong căn cứ học tập đồ vật bắt đầu phụ c b à n dung hội quan thông thời gian đi tới năm năm sau biệt tự trụ sở dưới đất cố bạch nhìn xem trước mặt cao tới mấy mét hình thái dở dở hương ương cơ giáp có chút bất đắc dĩ ta có phải hay không phải đi học một chút thiết kế nghĩ đến cố bạch lại lắc đầu chuyên nghiệp sự tỉnh vẫn là giao cho người chuyên nghiệp tới đi ta chỉ là cái hứng thú yêu thích mà thôi cố bạch rơi vào cơ giáp bên trên tại cố bạch không chế giới cơ giáp bị lung la lung lay bắt đầu động tác rất nhanh cố bạch thích hướng cơ giáp khống chế sau khống chế cơ giáp tầng trời thấp phi hành mặc dù nói đều là cố bạch mua một chút thiết bị hợp lại mà thành bất quá cơ bản phi hành công năng vẫn phải có bộ này cố bạch chấp và cơ giáp tiếp xuống một đoạn thời gian trở thành cố bạch tiêu k h i ể n giải trí đạo cụ lúc này huyền vũ biển sâu mẫu h ạ m mã lao phòng thí nghiệm tựa hồ là nhận cái gì bạo tạc tác động đến cao tuổi mã lao đầy bụi đất từ vết nước không gian đi tới tại máy truyền tin hình chiếu bên trên trên màn hình ghi chép một chút số liệu làm sao ngươi tới rồi mã lao dư quang nhìn về phía ngồi tại thí nghiệm trên ghế một cái hai mắt đường vô thiên khỏe miệng lộ ra vẻ mịt cười từ tốn ó i nghe nói ngơi ư gần nhất tại giúp đỡ tinh h ỏ a bọn hắn bây giờ cũng không phải đứng tại rộng rãi long hạ dân chúng bên này a nói đường vô thiên đứng dậy trên tay xuất hiện một vệ m à u làm nhạt năng lượng đem mã lao trên người b ù i mù thổi tan ta bây giờ không có ở đây ý quá trình chỉ cần kết quả cho nên bọn hắn làm thế nào liền làm như thế đó a mã lao đem máy truyền tin hình ảnh con bế bất đắc dĩ lắc đầu nói như thế nào cảm giác lao sư người thay đổi đường vô thiên mở to mắt hai con ngươi giống như lô đen một dạng tâm thúy lại như cùng vực sâu đồng dạng khiếp người tâm hồn hai con ngôi nhìn về phía mã lao không bao lâu đường vô thiên lần nữa đem con mắt nhắm lại khỏe miệng lưu lại một tiêu hết dịch khí tức trở nên hệt vải khuôn mặt thượng tăng thêm mấy đạo nếp nhăn mã lao thấy thế nói ra ngươi thấy cái gì rồi đường vô thiên lau một chút khỏe miệng máu tươi âm thanh trở nên trầm thấp thấy được thứ không nên thấy nhìn thấy long h ạ hủy diệt mã lao sắc mặt trở nên nghiêm túc có liên quan tới ta vâng là ngươi làm nội ứng dẫn đế n bắc c ả n h phòng tuyến hủy diệt đường vô thiên tiếng nói vừa ra như bị xét đánh cả người co quắp tại trên mặt đất ước chừng qua hồi lâu mới tỉnh lại đen nhánh song tóc mai trở nên trắng bệnh mã lao sắc mặt xanh xám hắn nghĩ tới vô số loại đường vô thiên tiêu hao tuổi thọ nhìn thấy kết quả nhưng không nghĩ tới là như thế này vẫn là đi đến một bước kia sao mã lão ngồi trên ghế cả người r á n mua một chút hồi tường lúc trước chân áp dị thú sau long hạ tiến vào long võ lịch bọn hắn hăng hái cho rằng tại dưới sự lãnh đạo của bọn hắn có thể để long hạ đi hướng phân hoa lần nữa làm cho nhân loại xương bá lam tinh thế nhưng là có nhiều thứ nó thông khí chống nước chính là không phòng một nát lớn như vậy long hạ chỉ dựa vào một bộ phận người nỗ lực cũng không có khả năng đứng lên có quá nhiều ký sinh trùng đi qua thân nhân rất nhiều đều không ở quyền lợi cùng dục vọng phía dưới khiến cho lúc trước qua mệnh minh đệ trở mặt thành t h ủ hồi tưởng quá khứ mã lao nghĩ đến lúc trước nếu là trực tiếp về hưu một đường này có thể hay không n h ẹ nhóc nhiều lao sư ngươi thí nghiệm thế nào rồi đường vô thiên không có tiếp tục chủ đề vừa rồi mà là hỏi không sai biệt lắm đi tại huyền vũ mẫu h ạ n hạ hạm trước đó hẳn là có thể hoàn thành mã lao đáp lại một câu tựa hồ là nghĩ đến cái gì tiếp tục nói xem ra lấm viên tri hải tài nguyên cũng giải quyết không được long hạ vấn đề tiểu đường ngươi là người thông minh ngươi tương lai sẽ làm thế nào nói mã lao hiếu kỳ nhìn về phía đường vô thiên hẳn là sẽ tìm cơ hội đem ngươi xử lý a dù sao ngươi quá nguy hiểm đường vô thiên cười nói cái kia hy vọng một ngày này sớm một chút tới đi đừng để gia tộc trở thành ngươi trói bột bốn chương một trăm hai mươi ba huyền vũ ngẫu hạm và o biển dị năng ba lần tiến hóa chương một trăm hai mươi ba huyền vũ ngẫu hạm và o biển dị năng ba lần tiến hóa huyền vũ biển sâu ngẫu hạm thành lập theo thời gian trôi qua đến giai đoạn kết thúc bên trong đại lượng thợ rèn cũng hoàn thành công việc của mình bắt đầu được đưa về đến trụ sở của mình thành thị đồng thời quân phòng thành cùng lưỡi g a o người bắt đầu tiến vào chiếm giữ thời gian đi tới m ư ơ i năm sau cũng chính là huyền vũ kế hoạch bắt đầu thi hành thứ ba mươi bảy năm một ngày này vì long võ lịch năm một nghìn bốn trăm bốn mươi năm ngày một ư ơ i ba tháng bảy long hạ quan phương phòng phát sóng trực tiếp bên trong tại tất cả long hạ nhân dân chứng kiến d ư ớ i ở vào long hạ nam bộ khu vực trung tâm huyền vũ biển sâu m â u hạm chậm rãi lê n không đi tới trên bầu trời hướng phía nam cảnh xuất phát to lớn m â u hạm che khuất bầu trời có trọn vẹn một cái loại cực lớn căn cứ khu lớn nhỏ đi ngang qua địa phương che đậy không trung đem một khối khu vực hoàn toàn bao phủ ở vào trên mặt đất một chút dị thú nhìn xem khổng lỗ như thế đại vật trên người tản ra một chút dị thú u y áp đều gh vào thân thể giống không ư tại t i ế n lấy chừng n hai giờ huyện vũ thạch biển sâu mẫu hạm đến nam cảnh sóng lớn quận trào đường ven biển bên trên đâu đầy long hạ hải dương mẫu hạm còn có từng chiếc từng chiếc tàu ngầm chiến hạm h u y ề n vũ biển sâu mẫu hạm một khi đến liền trở thành toàn trường nhân vật chính nhưng đối với bao la biển rộng vô bờ vẫn là có vẻ hơi nhỏ bé h u y ề n vũ biển sâu mẫu hạm đột phá đường ven biển chính thức tiến vào nam cảnh khu vực rời xa đường ven biển bốn năm trăm km sau chậm rãi rơi xuống cắm vào đến trong hải dương động tĩnh khổng lồ nhấc lên bài sơn đ ả o hải sóng lớn h u y ề n vũ biển sâu mẫu hạm tiến vào hải dương sau mẫu hạm chung quanh xuất hiện một tầng nhàn n h ạ t màu xanh s â m vòng phòng hộ đem nước biển toàn bộ ngăn cách bên ngoài dù cho mẫu hạm còn đang không ngừng hướng hải dương chỗ sâu giảm xuống nhưng vòng phòng hộ vẫn không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì mẫu hạm tiếp tục hướng phía rời xa đường ven biển biển sâu xuất phát thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một chút dị thú bốn năm vạn m bốn mười vạn m bốn dưới biển sâu hắc cám vô cùng nhưng lúc này lại nên đón lóa mắt vô cùng quan mang rất nhiều sinh vật biến dị còn có dị thú tại công kích mẫu hạm nhưng không thể cho vòng phòng hộ lưu lại một k i a vết tích dần dần mẫu hạm đến phiến khu vực này chỗ xấu nhất có hơn ba trăm linh m chiều sâu khủng bố thủy áp liệt thiên cấp tường giả sau khi rời khỏi đây cũng sẽ nửa bước khó đi nhược một điểm thân thể nội tạng đều sẽ bị đập vụn nhưng mẫu hạm ở đây có thể tự do hành động màu xanh sấm vòng phòng hộ đem thủy áp chuyển hóa thành cái này sắt thép cự thú năng lượng sau cùng trực tiếp hình ảnh dừng lại tại huyện vũ biển sâu mẫu hạm chiếm cứ tại đáy、biển. từng đầu hc ó t x ở đ ă nam định huyện vũ biển sâu mẫu hạng xuống biển về sau ngày thứ hai long hạ liền tuyên bố chế tạo nam hải loại cực lớn căn cứ khu tương quan chính sách tại nam cảnh đường ven biển thượng thành lập ba cái trụ sở mới thành phố trong lúc nhất thời hải dương thuyền hạm loại hình công ty đại lượng xuất hiện bốn ngoại giới xôi trào về xôi t h à o cố bạch vẫn là trong nhà trải qua tháng ngày một ngày này cố bạch khu biệt thự vượt tới một vị có tốc chi khách tư bạch ta nhìn thấy ngươi mở cửa nhanh và không thì ta trực tiếp nhảy vào đi biệt thự cửa chính giang thắng nam đứng tại cửa ra vào hướng phía bên trong hồ nào đang đánh lý linh thực cố bạch không khỏi lắc đầu sau đó âm thanh khống mở cửa giang thắng nam đi vào lời nói liền không có nghe qua vào、wow, chính mình trồng linh t h ự ca còn có lớn như vậy hồ nhân tạo ngày thường đều câu ca a m á ơi này tháng ngày trôi qua so ta còn tới nhuận ta tại ngôi nơi này ở vài ngày thế nào nghe tới giang thắng nam lời này cố bạch ngay lập tức liền biểu đạt mánh liệt c ự tuyệt không được đi một bên chơi thì ta có chuyện gì sao không có chuyện thì không thể tới tìm người a giang thắng nam không khách khí ngồi tại hồ nhân tạo cái ghế bên cạnh bên trên nam nam t h ụ thụ bất thân nếu là muốn tìm ta phiền phức hẹn ta ra ngoài cố bạch t h ẳ n như nói ta là nữ nhân giang thắng nam hết lồng ngực của mình n g ư ơ i là thắng nam được rồi được rồi đã lâu như vậy một lần liền miễn cưỡng làm cho ngươi cái cơm chưa à, ăn xong nhanh rời đi đ ừ n g bay dày ta câu cá cố bạch cầm lấy hồ nhân tạo bên cạnh cá giỏ hướng biệt thự phương hướng đi đến giang thắng nam thấy thế cũng đi theo cái k i a tư bạch trong nhà ngươi người đâu ngươi sẽ không là cô cố bạch quay đầu nhìn chằm chằm nàng bị nhìn chằm chằm giang thắng nam không có tiếp tục nói chuyện cha ta trước mấy ngày ra ngoài nói là nói như vậy kỳ thật tử vong n i ệ m trùng phân thân cố viên ở phía dưới chơi cơ giáp giữa trưa sau khi cơm nước xong giang thắng nam liền bị đuổi đi ra mười phần ủy khuất giang thắng nam quyết định đi tìm trong nhà tiểu bối hạ giận tuế nguyệt lại tại trong lúc lơ đãng trôi qua lại là thời gian sáu năm đi qua một ngày này cố bạch thường ngày đem mười năm điểm thuộc tính tự do gia nhập vào trị liệu thuật sau trị liệu thuật tăng lên chưa từng xuất hiện mà là tiến hóa trị liệu thuật lần thứ nhất tiến hóa dùng kim thủ chỉ tăng lên năm lần lần thứ hai tăng lên mười lần mà này lần thứ ba thì là tại lần thứ hai cơ sở thượng lại tăng lên ba mươi lần cố bạch trong đầu vô căn cứ thêm ra một vệ tin tức thân hòa nhận chính mình trị liệu thuật sinh vật sẽ tăng lên hắn đối với mình lực tương tác cố bạch rời đi biệt thự đi tới hồ nhân tạo một bên lợi dụng tinh thần lực từ trong hồ vất ra một con cá đồng thời đối nó sử dụng trị liệu thuật màu xanh n h ạ t quan g mang đem hắn bao phủ không bao lâu tại cố bạch trong tay không ngừng dãy rủa cá không dãy rủa nữa nguyên bản không nhìn thấy tình cảm ánh mắt nhìn về phía cố bạch giống như nhìn về phía tái sinh phụ mẫu một dạng cố bạch đem hắn ném vào trong hồ nhưng con cá này du đang ở bên hồ nhìn xem cố bạch thỉnh thoảng còn nhảy dựng lên tựa hồ tại hướng cố bạch biểu hiện cố bạch không để ý đến đi tới bên cạnh linh sử dụng sau không bao lâu cố bạch chung quanh linh thực chập trần dáng người sau đó bắt đầu mọc ra quả thực uy lực lớn như vậy sao không tin tả cố bạch nửa đêm ẩn thân lại đi tìm nhân loại làm thí nghiệm nhưng hiệu quả bình thường hoặc là cơ bản không có hiệu quả nói cách khác đối với những cái kia không có linh trí hoặc là linh trí đồng dạng sinh vật hiệu quả mới rõ rệt sao cố bạch trở lại khu biệt thự trụ sở dưới đất để cái kia phạt thiên cấp cái khác t ử vong n h i ệ m trùng phân thân hấp thu sinh mệnh lực của mình phụ khác mình bây giờ trị liệu thuật dị năng sau đó ẩn thân rời khỏi căn cứ khu đi tới căn cứ khu bên ngoài vùng quê phía trên đối một cái đang lảng vàng đạp không cấp dị thú s sau đó tại hắn trước mặt giải trừ ẩn thân trạng thái cái này đạp không cấp dị thú phát hiện trước mặt mình có nhân loại sau đồng thời không có phát động công kích còn tới đến cố bạch bên cạnh thân mật cọ sát cố bạch lúc này nơi xa một cái đạp không cấp dị thú hướng bên này tới gần đ ố i cố bạch phát ra gào thét cố bạch nghĩ có hành động thời điểm vừa mới nhận trị liệu thuật dị thú chủ động tới đến cố bạch trước mặt đ ố i cái kia dị thú gầm rú tựa hồ đang cứ gọi hắn không nên tới gần cố bạch bên trên đánh nó cố bạch chỉ, chỉ nơi xa cái kia dị thú nói một câu trước người dị thú tựa hồ có thể nghe hiệu cố bạch lời nói hướng phía nơi xa dị thú đánh、tới. rất nhanh cả hai liền cắn xé cùng một chỗ đem phương viên ngàn mét đều hóa thành chiến đấu khu vực cố bạch lui ra phía sau một khoảng cách nhìn xem đang tại cắn xé hai cái dị thú rơi vào trầm tư không để ý đến này hai cái dị thú cố bạch lại tìm một cái đăng thiên cấp dị thú c ũ n g hiện địa phương tiếp tục thí nghiệm một phen cũng hữu hiệu, hiệu ngồi tại một cái liệt thiên cấp loài chuột dị thú bên trên cố bạch hơi kinh ngạc này lực tương tác có chút đồ vật nha vốn là tưởng rằng cái rác rưởi tác dụng không nghĩ tới đôi những cái kia không có linh trí sinh vật trực tiếp chính là giảm chiều không gian đạ kích phải biết những này dị thú không cách nào bị khống chế tinh thần nguyên nhân chính là không có tinh thần thể không nghĩ tới lực tương tác có thể khống chế những này không có tinh thần thể sinh vật vậy sau này chính mình tại dị thú vòng tròn trực tiếp vô địch rồi cái kia dù cho mình bây giờ chạy đến long hạ bên ngoài cũng là vô cùng an toàn bất quá chuyện tương lai tương lai lại nói bây giờ vẫn là vững vàng phát dục à bản tôn đều không có liệt thiên đâu vốn chính là tiếp cận năm trăm tuổi dự định bước vào đăng thiên không nghĩ tới những năm này thường xuyên ngã ngựa lại có huyền vũ kế hoạch sự tỉnh đem tu luyện rơi xuống bây giờ cũng mới bảy tám mươi vạn tế bảo cường độ nơi này cố bạch tiến vào ẩn thân trạng thái sau dưới thân thể liệt thiên cấp dị thú lại khôi phục thường ngày du đãm trạng thái phân thân thì là về tới cố bạch bên người nên hiệu quả đồng thời không để cố bạch quên hết tất cả tháng ngày vẫn là như vậy qua chỉ bất quá bây giờ trồng linh thực nhẹ n h ó m rất nhiều mà cố bạch tại qua tháng ngày đồng thời cũng bắt đầu đối lại lúc trước cái nguồn năng lượng hạch tâm tiến hành n h ư đồ tại long khoa viện mạng nội bộ cố bạch hiểu rõ loại kia nguồn năng lượng hạch tâm nơi sản sinh long hạ đông bộ ma đô căn cứ khu phủ cận một chỗ trong vết n ư ớ không gian long hạ thu hoạch nguồn năng lượng hạch tâm đại đa số cất đặt tại ma đô căn cứ khu long khoa viện bên trong cố bạch cân nhắc chính là là lúc sau tiến vào trong vết nước không gian thu hoạch vẫn là trực tiếp đi ma đô căn cứ khu bên trong mượn. đi trong vết nước không gian thu hoạch lời nói có phong hiểm mà đi mượn lời nói thì quá mức vô s ỉ cố bạch thế nhưng là thời đại mới ưu tú thiếu niên sao có thể làm chuyện loại này mà lại cũng có một chút đầu phong hiểm sau khi suy nghĩ một chút cố bạch quyết định vẫn là trước đem chuyện này g ắ t lại chính mình cũng không thiếu thời gian thực lực cũng không phải chính mình cực kỳ cần thu hoạch đồ vật càng nghĩ cố bạch quyết định vẫn là đi xem một chút long hạ tốt đẹp non sông ra ngoài đi một chút nghĩ thông suốt hôm sau chương b ạ c thu thập một trăm i hai mươi bốn g năm g mươi năm tuế nguyệt làng bảo an gặp người quen đi qua từng cái căn cứ khu vượt qua long hạ sơn hà kiến thức từng cái căn cứ khu đặc sắc cảnh đẹp cảm thụ khác biệt căn cứ khu phong thổ cũng chính là bây giờ tinh h ỏ a cùng quan phương tương đối a n ổn bằng không thì cố bạch có thể cũng không dám ngồi không hạ mỗi đi đến một cái căn cứ thị cố bạch đều chưa từng có dừng lại thêm một đường vừa đi vừa nghỉ dù cho mỗi cái căn cứ khu đều chờ đợi không có bao lâu thời gian dài nhất mấy năm thiếu lời nói một hai tháng cố bạch vẫn là hao phí khoảng năm mươi năm thời gian mới đi quan g toàn bộ long hạ nam bộ đương nhiên long hạ nam cảnh t r u n g quanh căn cứ khu không tại cố bạch đường đi pha vi bên kia vẫn còn căn cứ sơ bộ thành lập kỷ năm mươi cái tuế nguyệt cố bạch bước vào năm trăm tuổi lớn tuổi những năm này tu luyện cũng làm cho cố bạch thành công bước vào đến liệt thiên cấp đường đi cuối cùng đồ cố bạch dừng lại tại một hạng chung căn cứ khu thanh sơn căn cứ khu một cái tràn đầy đặc sắc văn hóa khí tức cỡ chung căn cứ khu năm mươi năm lính đặc trùng đánh tạp để cố bạch nội tâm có chút mọi m ệ n h quyết định tại cái này căn cứ khu bên trong nghỉ ngơi mấy cái tuyến nguyện tìm một chỗ trạch lại quả dính càng nghĩ cố bạch đi tới một cái tiểu khu bên trong kiếm chuyện làm sáu thành viên tiểu khu cái nào đó trong văn phòng một cái mặc hành chính áo khoác nam tử ngồi tại cố bạch đối diện trong ánh mắt mang theo g i xét xin hỏi ngươi tại sao lại muốn tới tiểu khu chúng ta làm bảo an ta nhìn ngươi vẫn là thiên hà học viện nghiên cứu sinh tốt nghiệp ngươi tới nơi này sẽ không là vì truy chủ sĩ nghiệp à. chính là vì trải nghiệm cuộc sống mà thôi cố bạch trực tiếp nói thẳng nguyên nhân hắn cũng muốn thể hội một chút làm bảo an thiếu đi mấy chục năm đường quanh co là cảm giác gì trải nghiệm cuộc sống không được tiểu khu chúng ta không cần như ngươi loại này bất cứ lúc nào cũng sẽ đi người nam tử lắc đầu khuôn mặt c ư n g nghị ai nha đây là ta vừa mới đi vào ngươi văn phòng nhận được dây chuyền không biết có phải hay không là ngươi nói cố bạch từ trong không gian giới chỉ lấy ra một đầu giá trị mấy chục vạn long hạ tệ hàng hiệu dây chuyền đưa cho nam tử nam tử thấy thế sừng sốt u một chút tiếp nhận dây chuyển cẩn thận bưng ma một hồi nhẹ gật đầu đích thật là của ta kỳ thật ta vừa mới nghĩ đứng lên tiểu khu cần nhất chính là như ngươi loại này thành tích cao bảo an có thể để thăng một chút đội cảnh sát tổng thể tố tổ chất ngày mai ngươi đến báo danh a không có thời gian qua mấy ngày cũng được nam tử khuôn mặt vẫn là như thế đứng đắn nhưng ngữ khí hỏa hoạn rất nhiều vậy sau này chính là đồng sự thỉnh quản lý chiếu cố nhiều hơn nha hẳn là hẳn là năm ba ngày sau cố bạch mặc màu đen đồng phục an ninh tay cầm trưởng xoa đi tới tiểu khu bảo an tiểu đội văn phòng đánh tạp n a ký thành viên tiểu khu không lớn Toàn sát cảnh n bộ đội cảnh sát có gặp ư ờ i tiểu đại phải tiểu viên tại tiểu tả một chút trách một thì một trong tuần tra. hữu, phụ khu không khu nhân khác rảnh khu môn có ký, đăng nên ngày ngay bên g số là phải chủ sĩ nghiệp có chuyện thời điểm muốn ngay lập tức ăn dưa gặp phải chủ sĩ nghiệp gặp nguy hiểm thời điểm muốn ngay lập tức chạy trốn miễn cho dẫn lửa thiêu thân đây là quản lý dạy cho cố bạch khóa thứ nhất người tốt ta là mới tới bảo an thành viên cố bạch nhẹ nhàng gõ một cái có chút thời hạn đại môn bên trong ngồi một cái đang tại truy kịch thân ảnh t h ấ tái n h u ậ khuôn mặt có chút giàn mua mặc rộng rãi lao đầu áo thoạt nhìn như là tuổi thọ còn thừa không nhiều ở đây dưỡng lão người chính mình đăng ký a lão giả cũng không để ý tới cố bạch tiếp tục truy kịch chỉ chỉ bên cạnh máy tính trước mặt lão giả màn hình phát ra chính là cái nào đó cầu hết phim tình cảm cũng không phải là phim hành động tình cảm cố bạch có chút t i ê n l ớ i cố bạch đi tới trước máy vi tính liếc qua lão giả vị trí chỗ ở thấy rõ mặt mùi ông lão trong lòng giật mình dùng mong hơi thở thuật giò xét một phen xác định hắn là bản nhân sau như bị xét đánh đồng dạng ngốc trệ tại n g u y ê n chỗ thầm nghĩ vì cái gì nơi này có thể gặp phải người quen bất quá cố bạch cũng không có bao nhiêu động tác tiếp tục đăng ký mình tin tức người nhận ra ta tới rồi lao giả tự a hồ là phát giác được cái gì ngẩng đầu lên nhìn về phía c ố bạch a ta không biết lao giả t ử ngươi nha c ố bạch ngẩng đầu nhìn về phía lao giả khuôn mặt giả vợ như rất dáng vẻ nghi hoặc lao giả cười cười nhìn xem c ố bạch không nói gì c ố bạch t ư ờ n g trang chấn định đăng ký hoàn tất sau cáo một tiếng chuẩn bị rời đi lao giả t ử kia ta đi trước tới đều tới không ngồi một chút lao giả đem màn ảnh trước mặt con bế đứng dậy gọi lại muốn chạy trốn c ố bạch không được ta có chút việc gấp đi trước cô bạch ngữ khí mang theo áy náy còn có không kịp chờ đợi ta thật như vậy dọa người sao n g ư ơ i đi về sau sẽ không trực tiếp rời đi tòa này căn cứ rồi a lao giả nói ra cố bạch nội tâm ý nghĩ cố bạch lại phát ra n g h i hoặc tựa hồ nghĩ tiêu c h ử chính mình hiềm nghi a ta không cần tới đi làm sao tại sao phải rời đi căn cứ ta đối với ngươi có chút ấn tượng lao giả nhìn xem cố bạch khuôn mặt nói một câu để cố bạch không rõ ràng cho lắm lời nói ngươi hẳn là ban đầu ở huyền vũ kiến tạo căn cứ bên trong sơ cấp thợ rèn a lúc trước gọi một chút sơ cấp thợ rèn tới ta phòng thí nghiệm thời điểm những người khác tư duy đều có chút hưng phấn chỉ có ngươi có chút thất lạc tựa hồ tại rèn đúc đại sư giới làm việc sẽ để cho ngươi có chút bất mãn cho nên ta đối với ngươi có chút ấn tượng nói đến đây lão giả cũng thiêu phá chính mình thân phận mà ngươi bây giờ tư duy thì là có chút sợ hãi hẳn là sợ ta sẽ cho cuộc sống của ngươi mang đến một chút phiền bạc a kỳ thật ngươi không cần lo lắng dù sao ngươi quá yếu đi sẽ không khiến cho người khác chú ý bị mã lao nhìn chằm cố bạc cảm gi lại cảm thấy thật là hữu duyên như thế nào tại cái này có thể đều có thể gặp phải người quen vẫn là loại này không tại cố bạch thực lực trưởng khống bên trong tồn tại đều là bao nhiêu năm phía trước sự tình ta vừa mới chẳng qua là cảm thấy ngươi cùng mã lao có chút giống mà thôi không nghĩ tới ngươi là bản nhân sốt ruột đi cũng là thật sự việc gấp mà thôi cố bạch khoắt tay áo không thừa nhận chính mình nhận ra lão g i ả thân phận ngươi tư duy đã bại lộ ngươi ý nghĩ nhận ra ta nhưng không nói lời nào nếu không phải là nhìn ra ngươi tư duy không có vấn đề ta cũng hoài nghi ngươi là người khắc xếp vào lại đây g á m thị ta đâu mã lao cười, cười. t cố bạch sau y l khi nghe thở dài một hơi còn tưởng rằng thứ này có thể thấy rõ mình ý nghĩ đâu cái kia tại vị này trong mắt chính mình cùng chạy trần chuồng khác nhau ở chỗ nào bằng vị này thực lực cùng thân phận hẳn là cũng không đến mức lựa gạt mình nên làm gì làm cái đó đi thôi coi ta là làm phổ thông láo đầu là được nghe đến lời này cố bạch xoay người rời đi không mang theo một chút do dự ngay tại cố bạch vừa đi ra mấy mét thời điểm mã lao âm thanh từ bên trong chuyền đến ngươi nếu là trực tiếp từ t r ư ớ c chạy trốn lời nói có thể về sau ta sẽ ra vấn đề gì sẽ có người điều tra tới sẽ cho là ngươi là đến chỗ của ta lấy đi thứ gì nội ứng tốt nhất vẫn là ở đây đợi một thời gian ngắn thay cái thân phận cũng chưa chắc như vậy an toàn cố bạch có chút bất đắc gì lắc đầu sau đó về tới khoảng cách tiểu khu chỉ có mấy trăm mét trong khách sạn cố bạch cũng chưa đem mã lao nói nhiều để ý dù sao lấy thực lực bây giờ tăng thêm phạt thiên cấp phân thân nếu là gặp phải cái gì nguy hiểm cũng có năng lực tự bảo vệ mình để ý mã lao thân phận cũng là sợ cho mình long hạ hành trình mang đến một chút phiền thoái mà thôi chính mình người này đơn giản tới nói chính là đã không gây chuyện cũng sợ chuyện làm cái cỏ đầu tưởng người trong suốt mới là cố bạch thích nhất sự tình bất quá có một vấn đề chính là mình xác thực còn chưa đủ chậm ổn gặp phải một chút vượt qua bản thân thực lực phạm trù vấn đề liền dễ dàng sẽ bị ảnh hưởng suy nghĩ kỳ thật chính mình cũng không cần quá để ý người khác là về hưu dưỡng lao về, về hưu dưỡng lao chính mình thể nghiệm, bảo an trở về cơ thể nghiệm bảo an cả hai cũng không xung đột Ngược l tiểu khu mình mức c ngoại lai nhân ư bức một i ể viên cũng rất ít cố bạch thường xuyên từ soát gần video đến ban đêm đào mắt thời gian hai năm tàn biến cố bạch dựa vào hạ chuẩn bị quan hệ trở thành bảo an đại đội phó đội trưởng trên mặt người mã lao phía dưới n g à y thường đều tại trong tiểu khu du đãng t r e o chọc chủ sĩ nghiệp gấu hai tử đánh một chút quyền luyện một chút kiếm t ử vong h i ể m t r ù n g phân thân công kích quá mức đơn điệu chính mình cũng tương đương với một cái rèn đúc đại sư cho nên trước đây ít năm cố bạch cho dùng tên kia phạt thiên cấp cường giả trong không gian giới chỉ phạt thiên cấp tài liệu rèn đúc một thanh trường kiếm dùng cho xem như t ử vong h i ể m t r ù n g phân thân chủ yếu thủ đoạn công kích v ề phần tại sao dùng kiếm chỉ là cố bạch đơn thuần cảm thấy b u ồ n địch đứng lên tương đối xoáy m ạ thôi một n g y này đem bảo an trường xoa x e m như kiếm cố bạch tại tiểu khu không khí vung lên phụ xuống mồ hôi tinh luy chuẩn bị đem tự mình tu luyện thành một cái kiếm người luyện tập ước chừng mười phút đồng hồ cố bạch cảm giác có chút m ỏ i m ệ t liền đình chỉ luyện tập chuẩn bị soát hai giờ video nghỉ ngơi một chút người thương pháp này xấu quả chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía xa mã lao đánh giá một fan ta đây là kiếm pháp nếu không ngươi đừng luyện kiếm mã lao đề nghị một câu ta vui đùa chơi không được sao cố bạch nhả d á n h một câu hai năm này n g ẩ g đầu không thấy túi đầu gặp cố bạch cũng cùng mã lao quen biết nếu là tại lòng khoa viện bên t r o n có thể kiêu ngạo nói một tiếng ta biết lòng khoa viện phó tổng viện trưởng bồi ta tiếp theo sẽ cờ thôi mã lao nói một câu cố bạch chính nghĩa lâm n h i ê nói n ta bể bộn nhiều việc tìm người khác đi ta là phó đội trưởng lúc cần phải khắc đối tiểu khu chung quanh tiến hành kiểm tra ngăn chặn có khả năng đối tiểu khu phát sinh nguy hại sự tình mã lao nghe vậy cười cả ngày liền không thấy ngươi rời đi ngươi bây giờ khối khu vực này còn đối tiểu khu kiểm tra nói ta rất ngượng ngủng đi cùng ngươi hạ chính là cờ tướng sao không phải đó là cờ ca rô không phải là phi hành cờ bốn chương một trăm hai mươi lăm làm bảo an một khắp kia trở đi ngươi đã vào cuộc mã tiểu đạo qua đời chương một trăm hai mươi lăm làm bảo an một khắc kia trở đi ngươi đã vào cuộc mã tiểu đào qua đời năm tháng giang giặc lại là thời gian một năm đi qua cố viên thân phận cũng đã đạt đến ba trăm năm mươi ba tuổi cao tuổi đi qua hảo hữu đều lần lượt qua đời một ngày này cố bạch không chế đợi tại thiên hà căn cứ khu tử vong n h i ệ m trùng phân thân cố viễn đi tới giang bắc căn cứ khu tham gia mã tiểu đào tăng lễ đi qua đảo hữu lý mai tỷ liễu t ĩ n h đỉnh trở thiên phú tương đối kém người sớm tại mấy chục năm trước thậm chí một trăm năm liền lần lượt qua đời mà mã tiểu đào cũng không ngoại lệ mã tiểu đào thiên phú không tồi trước đó đỉnh phong tế bảo cường độ có cái năm sáu vạn tả hữu nhưng những năm này cũng suy y phía trước mấy ngày này cũng vông tay nhân gian tăng lễ bên trên cố bạch đứng ở bên cạnh thật lâu không nói tương đối mà nói mã tiểu đào cũng coi là cố bạch nửa cái thân nhân mã tiểu đào tại chính mình nhất nhỏ yếu thời điểm cũng đích đích xác s ắ c đem chính mình xem như đ ệ đệ cố bạch nghĩ tới một ngày này có thể chính mình những năm này trở nên có chút lạnh lùng sẽ cảm thấy có chút không cảm giác không nghĩ tới chân chính một ngày này đến thời điểm chính mình luôn có loại cảm giác khó chịu bên cạnh mã anh lan khóc như mưa hà nhậm đông cùng cố bạch một dạng không nói gì nơi xa đang nhìn mã tiểu đào một lần cuối hà đào mặc dù khuôn mặt bở vì chú nhan dược tề hiệu quả vẫn là đi qua bộ dáng. bất quá lúc này đã dáng vẻ g i à n mua bộc phát mặc dù nói đứng ở chỗ này chính là cố bạch phân thân nhưng mà cố bạch bản thể cũng cảm động lây lúc này thanh sơn căn cứ khu cố bạch bản tôn đang đứng tại tiểu khu sân thượng bên trên ngắm nhìn phong cảnh phía xa trong lòng có một tiêu bi ý chẳng biết lúc nào mã lao thân ảnh xuất hiện tại cố bạch sau lưng nhìn thấy ngươi đứng tại sân thượng tư duy lại bày biện ra một chút bi ý còn tưởng rằng ngươi nghĩ còn đâu mã lao âm thanh từ phía sau chuyển đến nghĩ còn nhảy lầu cũng không chết được nha cố bạch dứt bỏ trong đầu suy nghĩ cười cười có người hay không nói ngươi rất kỳ quái mã lao đứng tại cố bạch bên cạnh hỏi một câu vì cái gì càng để ý đồ vật liền sẽ biểu hiện càng không thèm để ý càng nghĩ biết đồ vật liền sẽ biểu hiện càng không muốn biết mã lao nói nhìn về phía cố bạch tràn ngập tuế n g u y ệ t con mắt sáng lời có thần cũng tỉ như nói ngươi cảm thấy người bình thường biết thân phận của ta sẽ là như ngươi loại này biểu hiện sao nếu là ta là ngươi khẳng định sẽ cung cung kính tính định bợ ta nào giống ngươi thật sự coi ta phổ thông l ã o đầu thường xuyên một điểm mặt mũi cũng không cho ta giống như là ngươi rất để ý thân phận của ta lại rất muốn dứt bỏ cái thân phận này không ảnh hưởng cuộc sống của mình đồng dạng không phải ngươi nói đem ngươi làm người bình thường sao cố bạch nhỏ g i ọ n g thầm thì một câu mã lao không để ý đến cố bạch nói lời tiếp tục nói ba năm ngươi đều không có hỏi ta tại sao tới nơi này làm bảo an đội trưởng nếu như ta là ngươi ta đã sớm hỏi ngươi càng là không thèm để ý càng lộ ra kỳ quái có đôi khi ta thật sự hoài nghi ngươi là tới giám thị ta lao mã ngươi nói không sai ta rất để ý thân phận của ngươi cố bạch nhìn về phía nơi xa cười cười bất quá ta cũng không phải là hiếu kỳ cũng không phải giám thị ta chẳng qua là cảm thấy vận khí ta tốt kém như thế nào gặp ngươi nếu là ngươi có chuyện gì đem ta quấn vào làm sao bây giờ Ta chúng ta tựa như là hai đầu lẫn nhau song song thẳng tắp vĩnh viên không tương giao sau đó bị lực lượng nào đó ngạnh xinh xinh tách ra đi qua tương giao một dạng lộ ra đột một kỳ quái lại để cho ta khó chịu vậy ngươi như thế nào không từ chức nha mã lao nghe vậy cũng mang theo im lặng không phải ngươi nói tốt nhất đợi một thời gian ngắn sao miễn cho trực tiếp chạy trốn quá mức kỳ quái mã lao n g ư ơ i có hay không nghĩ tới ngươi một cái đạp không cấp người tới cái tiểu khu này làm bảo an bản thân liền rất kỳ quái ngươi lựa chọn trở thành cái tiểu khu này bảo an thời điểm ngươi liền đã vào cuộc cố bạch n g ư ơ i có bản thân bí mật có thể ngươi cũng không phải là đạp không cấp a mã lao nhìn xem cố bạch tựa hồ muốn nhìn mặc cái gì ngươi không phải nói mỗi người đều có bản thân bí mật sao ta không thể có bí mật sao cố bạch k h ỏ miệng hơi hơi g ơ lên cũng thế ngươi cũng là cái thứ nhất dám nói chuyện với ta như vậy người nghe được câu này cố bạch triệt thoái phía sau mấy bước ngươi không phải nói để ta đem ngươi trở thành phổ thông lão đầu sao nếu như ta đ ộ c thủ ngươi bây giờ đã chết nhưng ngươi còn sống nói do cái gì mã lao dùng tay vô vô sân thượng mặt đất ngồi trên mặt đất bên trên nhìn về phía cố bạch cười nói nói do ngươi thiếu ta một cái mạng sáu ngươi hẳn là có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ta đi như thế nào không dám hỏi sợ biết quá nhiều có phiền phức mã lao nhìn xem một bộ đề phòng dáng vẻ vô vô bên cạnh hắn đất trống ý bảo cố bạch ngồi xuống ô cái, an an ổn ổn cái kia long võ lịch trước đó là dạng gì sách lịch sử thượng đối với long võ lịch trước đó còn có thế kỷ hai mươi mốt khoảng thời gian này đồng thời không có quá nhiều miêu tả ngươi không phải không dám hỏi sao ngươi đều như vậy nói dù sao đều có liên hệ với ngươi chống cự không được liền hưởng thụ đạo lý ta vẫn hiểu mã lao thở sâu thở ra m ộ t hơi chậm rãi mở miệng long võ lịch trước đó a đã qua đã lâu năm một nghìn năm trăm tám m ư ơ thế kỷ hai mươi mốt thời điểm ta vẫn là một cái vừa nghiên cứu sinh tốt nghiệp sinh viên vừa tiến vào đến một quốc gia nâng đỡ tiểu hạng mục bên trong làm thí nghiệm trợ lý mã lao ngự khí có chút h o à i niệm còn kết bạn lão bà ta đằng sau thế giới đại biến sau không bao lâu lào bà ta liền qua đời bất quá đều đi qua nhiều năm như vậy đã sớm tiêu tan đi thế giới đại biến trước lam tinh có hơn mấy trăm quốc gia chúng ta chỗ khu vực là long hạ nam bộ đi qua được s ư n g hô vì hoa hạ nam bộ a thế giới đại biến sau long hạ nam bộ khối khu vực này trở nên so với quá khứ toàn bộ lam tinh còn muốn khổng lồ sau đó chính là dị thú giáng lâm trật tự sụp đổ đoạn này tuế nguyệt được s ư n g là hủy diệt thời đại sách lịch sử thượng không có kỹ càng ghi chép là bởi vì đoạn thời kỳ này đem nhân tính tất cả ác đều bạo phát đi ra cho nên đồng thời không có quá nhiều miêu tả thế giới đại biến một năm sau nhân loại từ đó dị thú bên trong phát hiện có thể để thăng nhân loại tế bào cường độ đặc thù thừa số dược tề hình thức ban đầu x u hiện nhân loại cũng là dựa vào đối với nhân loại tiêm vào những này thừa số để thăng nhân thể t ố chất phối hợp vũ khí nóng thành lập từng người loại căn cứ địa nhưng đồ ăn thiếu thốn căn cứ địa bên trong nhân sinh bình thường không bằng chết ăn thịt người thịt cướp bóc đốt g i ế t vào lúc đó khắp nơi có thể thấy được không có một chút trật tự có thể nói khi đó chúng ta bây giờ vị trí bây giờ long hạ khu vực nhân loại gần như diệt tuyệt nhân tính mặc dù ghê thởm nhưng không thể phủ nhận nhân loại tuyệt đối là làm t i n h biến đổi lớn kiếp trước mệnh nhất là ngoan cường sinh vật từng cái tạo dựng lên nhân loại căn cứ địa lần lượt bị dị thú đập nát nhưng có một ít nhân loại có thể còn sống xuống làm cho nhân loại văn minh kéo dài tiếp theo nhân loại đối với mấy cái này đặc thù thừa số nghiên cứu tại hai mươi năm sau rốt c ụ c có đối kháng dị thú lực lượng nhân loại bắt đầu phản kích săn g i ế t dị thú sau đó mấy chục năm đều là nhân loại cùng dị thú ngươi tới ta đi tranh đấu nhưng nhân tính trung quy là nhân loại không thể tránh né nan đề căn cứ địa chẳng những cùng dị thú đối kháng còn phải cùng khác căn cứ địa tiến hành cạnh tranh có thật nhiều căn cứ địa hủy diệt đều là cùng nhân loại tương quan mà cũng không phải là đều là dị thú đại khái là một trăm n ă m sau à nhân loại tích xúc một chút lực lượng tại một số người nỗ lực hạ bắt đầu liên hợp lại tạo thành một tri đại quân đối kháng dị thú tại trải qua khoảng năm mươi năm chiến tranh long hạ cảnh nội dị thú cơ bản giải quyết sông t ấ t đại lượng dị thú huyết nhục cũng cho nhân loại lực lượng mang đến kết xù tăng lên đại chiến kết thúc sau nhân tính lại bắt đầu quay phá long hạ nhân loại nội bộ đấu tranh lại bắt đầu nhưng mà tại một số người còn có cường giả nỗ lực dưới long hạ bắt đầu liên hợp lại cộng đồng giữ gìn một bộ trật tự một lần nữa thành lập được quốc gia nhìn xem cố bạch ánh mắt mã lao cũng rõ ràng cố bạch muốn hỏi cái gì không sai những cường giả kia ngay tại lúc này long hạ tầng cao nhất bao hàm ta ở bên trong chỉ bất quá bây giờ đại đa số đều thay đổi hoặc là qua đời bây giờ ta muốn tìm cái lao bằng hữu lảm nhảm một chút đều không có nói mã lao lại thở、dài. mã lao tiếp tục chủ đề vừa rồi mỗi bộ trật tự hoặc là quốc gia mỗi cái động tác đều sẽ để một bộ phận lợi ích đoàn thể bị hao tổn những người kia cũng là trở ngại long hạ thành lập người đằng sau bị t r ấ n áp a n trí tại long hạ tương đối xa xôi địa khu vì để cho bọn hắn phát sáng phát nhiệt hết thể mọi người thể thí nghiệm đều là từ những người này nơi đó cho lựa bọn hắn bị chúng ta gọi là tội dân hiện tại bọn hắn hậu đại cũng là như thế mặc dù nói vô nhân đạo nhưng nhân loại đều phải diệt tuyệt liền không có người để ý tới cái gì nhân đạo vô nhân đạo dù bọn hắn tới phát sáng phát nhiệt cũng là phù hợp toàn bộ long hạ lợi ích sự tỉnh có thể có đôi khi cảm thấy lương tâm có chút á a y náy một sai lầm liền để bọn hắn đời đời con cháu nhận loại đãi ngộ này nhưng vì long hạ tương lai cũng chỉ có thể như thế giải quyết những cái kia đoàn thể sau long hạ liền thành lập long võ lịch liền bắt đầu khoảng thời gian này nói ngắn cũng không ngắn nói dài cũng không dài từ thế kỷ hai mươi mốt đến bây giờ cũng không đến hai n g h n năm à. nói mã lao ánh mắt bên trong lại hiện lộ ra một tia mọi m ệ t còn có một tia dáng vẻ g i à n mua nói xong còn có vấn đề gì không cố bạch d ừ n g một chút lại không biết cái gì hẳn là hỏi hẳn là hỏi chút gì mã lao gặp cố bạch dáng vẻ vỗ vỗ cố bạch bà vai tiểu gia hỏa Kỳ thật nếu h sinh tỷ lệ số rất lớn, cũng không phải là như ngươi nghĩ có nguy hiểm to lớn. Có chút hoàn chính thửa. â tâm n lớn, cũng ngươi nguy lớn. bận ngươi nói, toàn n sai số đối với tỷ rất to lệ là là có Có mà dư nếu là ta có vấn đề gì nghĩ liên lụy ngươi ngươi chạy thế nào đều không dùng nếu là ta không muốn liên lụy ngươi dù cho ngươi là nhi từ ta ta cũng có thể bảo chứng ngươi bình yên vô sự sống lâu như vậy ta chút năng lực nhỏ nhoi ấy vẫn phải có còn có ngươi tiểu tử không tầm thường nha ngươi thân thể này cường độ có thể viễn siêu ngươi tế bảo cường độ mã lao n é o n é o cố bạch bà a i mặc dù nói cố bạch cường độ thân thể cùng tế bảo cường độ không hợp bất quá mã lão cũng không kinh ngạc năm c h ư ơ n một trăm hai mươi sáu quy khư rời đi ánh sáng chương một trăm hai mươi sáu quy khư rời đi ánh sáng ha ha ha thân thể trời sinh tương đối cứng rắn mà thôi cố bạch lún nhún b à c vai cũng thuận tiện lẩn tránh lập tức giả tay mã lao cũng không thèm để ý cố bạch t i ể u động tác cố bạch bỏ qua một bên liên quan tới chính mình cường độ thân thể chủ đề tùy tiện tìm cái vấn đề hỏi mã lao liệt thiên phía trên là p h ạ t thiên phạt thiên phía trên lại là cái gì cấp độ đến đạt tới cái gì tế bào cấp độ mới xem như cấp bậc cao hơn mặc dù là tùy tiện hỏi nhưng cũng là cố bạch chỗ hiếu kỳ đồ vật cảnh giới lô xác phá không đặc không đăng thiên liệt tiên phạt thiên mã lao nói phạt thiên phía trên vì quy khư đạt tới quy khư lấy nhân loại tế bào cấp độ đại khái tại năm ức tế bào cường độ tả hữu đã đến cấp độ này sau tất cả phạt thiên cấp dị thú năng lượng đều sẽ mất đi hiệu quả cho nên thiết lập cái này tế bào cấp độ vì phạt thiên phía trên cố bạch n g h e vậy giật mình năm ức tế bào cường độ cái kia có người đạt tới cấp độ này sao mã lao lắc đầu biểu thị phủ nhận không có phạt thiên cấp nhập môn vì một ngàn vạn tế bào cường độ nam ức còn có một nghìn vạn lượng người ở giữa khoảng cách quá lớn cái này năm ức tế bào cường độ cũng là chúng ta suy tính ra mà thôi cũng không phải là có người đạt tới qua cấp độ này đương nhiên là có một chút dị năng có thể ngắn ngủi biên độ lớn tăng lên tế bào cường độ cơ sở tế bào cường độ có thể không có người đạt tới năm ước nhưng tại một chút dị năng ra chỉ liền không nhất định cố bạch còn muốn nói chuyện mã lao lại tiếp tục nói ra về phần tại sao gọi quy khư bởi vì quy khư có thể là nhân loại chúng ta tiến hóa điểm cuối cùng vì sao cố bạch nhỏ g i ọ n g thầm thì một câu bởi vì chúng ta nhân loại ghen hạn mức cao nhất vốn là như thế cũng chỉ như nói g i ngoại một chút con tiến cho bọn hắn đầy đủ năng lượng bọn hắn có lẽ có thể tiến hóa đến đạp không thậm chí đăng thiên cấp sinh vật biến dị nhưng nếu là không có gì bất ngờ xảy ra hấp thu lại nhiều liệt thiên cấp năng lượng con kiến cũng sẽ không tiến hóa thậm chí còn có thể bởi vì hấp thu quá nhiều năng lượng bạo thể mà chết nhân loại cũng là như thế mã lão vừa nói một cái tay bên cạnh tại trên mặt đất v ẽ vòng chúng ta tu luyện tăng lên chỉ là tế bào cường độ mà thôi chỉ là đơn thuần cường hóa tế bào tựa như là một cái thùng nước chúng ta quá trình tu luyện chính là không ngừng cường hóa thùng nước cường ngạnh trình độ hướng bên trong rót nước quá trình mà tế bào già yếu chính là thùng nước dị xét bắt đầu dị nước quá trình vận dụng siêu máy tính suy tính quá trình bên trong nhân loại hạn mức cao nhất có thể chỉ có hơn một tỷ tế b à o cường độ muốn lại đề thăng cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp đem thùng nước biến thành bồn nước lớn đương nhiên lấy long hạ bây giờ tiến trình tốc độ tương lai một hai ngàn đều không phải long hạ nên cân nhắc vấn đề thì ra là thế a cố bạch ra v ẻ kinh ngạc nhẹ gật đầu nhưng ánh mắt bên trong lại dẫn một chút chờ mong biết càng nhiều đồ vật mới có thể biết mình có bao nhiêu nhỏ bé bất quá tử vong n h i ệ m trùng phân thân tựa hồ không có cái này hạn mức cao nhất a được rồi nói nhiều như vậy chuẩn bị ngủ mã lao đứng người lên tới quay chụp trên quần một chút cho bụi cố bạch cũng đứng người lên tới gọi lại mã lao h ỏ i chính mình ba năm này lớn nhất n g h i hoặc cho nên mã lao ngươi vì cái gì về hưu tới nơi này làm bảo anna bởi vì đây là ta quê quán thấy không mã lao chỉ chỉ trồng tại tiểu khu ở giữa một gốc to lớn hoa quê cây đại thụ che trời có mấy chục mét độ cao đồng thời không có bất kỳ cái gì linh thực đặc thù nhưng hắn thụ linh tỷ lệ lớn đã s o cố bạch còn lớn tại thế kỷ hai mươi mốt thời điểm nó ngay ở chỗ này khi đó nơi này là nhà ta vị trí chỉ có điều đằng sau thế giới đại biến sau trở rất nhiều nguyên nhân cây này cũng không còn nhưng nó căn vẫn còn lại bị ta nuôi sống nó ở địa phương chính là quê nhà của ta ta không ở nơi này đi đâu nam những ngày tiếp theo cố bạch vẫn là giống như thường ngày đi dạo tiểu khu lưu trụ xí nghiệp bất quá nhiều một cái biến hóa chính là cố bạch hóa thân hiếu kỳ bảo bảo thường xuyên hỏi mã lao đủ loại vấn đề dù sao vò mẹ ngã nát đều lẫn vào thượng quan hệ không hỏi ngu sao mà không hỏi có lông dê liền dùng sức hao cố bạch cũng biết đến chân chính long hạ long hạ bây giờ vấn đề lớn nhất chính là dưỡng lao quá nhiều người không sai chính là mặt chữ ý tứ long hạ dưỡng lao quá nhiều người nghiêm trọng kéo long hạ chân sau đương nhiên nơi này dưỡng lao chỉ là những cái kia phạt thiên cấp cờ giả cũng chính là những cái kia thế hệ trước phạt thiên cấp cờ giả vốn chính là bọn hắn trước đó vì long hạ làm ra công hiến bọn hắn sau khi về hưu long hạ nuôi bọn hắn cũng là phải nhưng vấn đề là bọn hắn tu luyện cần hao phí tài nguyên quá nhiều phạt thiên cấp dị thú còn có nguyên năng thạch đều là chiến lược tính tài nguyên tu luyện nếu là đều tới dưỡng những này thế hệ trước cơ hồ không thế nào vì long hạ xuất lực người trẻ tuổi một đời làm sao bây giờ mà lại sống càng lâu càng sợ chết càng già càng tinh long hạ tầng cao nhất cũng đa số là những người này. Vấn đề này đề cơ hai ồ khó ký không hắn hắn thọ hết. hắn sinh nhưng thể phủ nhận bọn hắn lúc tuổi còn trẻ vì long Hạ nói Nói mà làm là giải nguyên trùng, Long lại tuổi quyết xuất trẻ để bọn Bọn bọn bọn còn sắp lực. lúc sẽ r vì công h ế n Hai bên cũng khó khăn xử lý khiến cho long hạ nội bộ dần dần ăn mòn vốn là theo long hạ phát triển phạt thiên cấp cường giả hẳn là sẽ càng ngày càng nhiều nhưng hiện thực lại là càng ngày càng ít thế hệ trẻ tuổi có thể đạt tới phạt thiên cấp gia tộc t ừ đệ cũng khó có thể đạt tới cấp độ này bởi vì bọn hắn đến cùng nhà mình lao tổ cấp tài nguyên mà thăm dò nam cảnh chính là vì giải quyết một vấn đề này Từ một thân i hành chính áo giả kịp khuôn mặt cương nghị tiểu khu quản lý lúc này ông cố bạch đùi không chịu bung tay chuyến này vừa đi hai huynh đệ chúng ta thỉnh thoảng có thể gặp lại quản lý khóc a hoa gọi nếu là không biết người này cố bạch có thể liền có chút cảm động tránh ra cố bạch lắc lắc chân không muốn đi chí m ế n không có người ta như thế nào thu nhiều như vậy hối lộ a còn như vậy ta đi báo cáo ngươi quản lý nghe vậy đứng người lên tới một mặt nghiêm túc đoan chính gặp lại tư bạch hình t h i ế u duyên giang hồ gặp lại tạm biệt cố bạch đáp lại một câu sau rời khỏi quản lý văn phòng nếu là cố bạch không có tiền vậy khẳng định sẽ vô cùng chán ghét cái này thấy tiền sáng mắt quản lý nhưng nếu có tiền này quản lý nói chuyện liền trách dễ nghe còn rất biết làm việc rời phòng làm việc sau cố bạch đi tới bảo an đội trưởng p h ò n g úc phải đi sao cố bạch tiến vào cửa phòng sau mã lao không quay đầu lại trong miệng lẩm bẩm một câu đúng a phải đi chuẩn bị tại thanh sơn căn cứ khu lại đợi một thời gian ngắn liền đi long hạ địa phương khác nhìn xem tranh thủ tại trong một trăm năm đi khắp long h ạ cố bạch cười cười đem chính mình thường ngày đeo bảo an trường xoa đặt ở phòng ốc phía sau cửa gặp mã lao không có phản ứng cố bạch hướng phía bên trong hô một câu đi rồi mã nghị lâm mã lao nghe vậy cầm bên cạnh giữ ấm ly liền hướng phía cố bạch đập tới rơi vào cố bạch bên chân tiểu t ử túi không biết lớn nhỏ mã nghị lâm là mã lao danh tự đi cố bạch lại cùng mã lao sau liền quay người rời đi mã lao nhìn xem trước mặt trên màn hình cầu h ế t phim truyền hình trong ánh mắt có chút hoài niệm. nghị lâm đã lâu chưa từng nghe qua năm rời đi tiểu khu cố bạch và o ở khách sạn tại thanh sơn căn cứ khu bên trong du lịch một phen lính gạc c h ủ n g đánh tạp một chút nổi danh cảnh điểm thời gian đi tới nửa năm sau cố bạch thu dọn đồ đạc leo lên rời đi thanh sơn căn cứ khu không h ạ o nhìn xem thanh sơn căn cứ khu càng lúc càng xa cố bạch trong lòng bùi lùi mãi thôi bốn nghĩ đến trở về muốn hay không đem cố viễn cùng cố tư bạch hai cái này thân phận phế bỏ đi dù sao tiến vào cái tia tiểu khu sau cái này cố tư bạch thân phận liền đã bị trôn xuống một viên tạc đạn tùy thời có thể nổ tung nhưng cố bạch lại có chút cảm gi một tia sáng tại thanh sơn căn cứ khu cách đó không xa phóng lên tận trời cứ việc không hạm đã rời xa căn cứ khu có ba bốn trăm km km nhưng vẫn là có thể thấy rõ ràng lúc này là thâm đen trong mơ hồ có thể nhìn thấy mấy chục đỡ chiến hạm khổng lồ từ đằng xa bay tới chiến hạm quang mang đủ số mười viên lấp lánh quần tinh ở trong trời đ ê m lập l ò chiến hạm vị trí chỗ ở rơi xuống mấy trăm đạo bóng người hướng phía thanh sơn căn cứ khu chỗ phương hướng tới gần tốc độ cực nhanh đều chỉ ít đạt đến liệt thiên cấp một cỗ không biết lực lượng đem toàn bộ thanh sơn căn cứ khu còn có hắn phương viên hai trăm dặm toàn bộ bao phủ trong đó cỗ bạch tầm mắt cũng biến thành có chút mơ hồ. Mã nam một đoạn thời gian trước thanh sơn căn cứ khu thanh viễn tiểu khu tới hai tên khách không ngợi mà đến tiểu khu bảo an giống như là không thấy được hai người bọn họ một dạng hai người trực tiếp tiến vào bảo an đội t r ư ở n g trong phòng lao sư ngươi cũng nhìn cái này nha đường vô thiên mười phần tự nhiên đi tới mã lao bên cạnh cùng một chỗ cùng mã lao xem ti vị kịch các ngươi làm sao tới rồi mã lao nhúm mày h i ệ n nhiên cũng không muốn có người q u ấ y dày chính mình bảo an đội t r ư ở n g sinh hoạt lao mã nên trở về đi a cùng đường vô thiên cùng nhau lại đây trung niên nam tử mở miệng nói ra n a mã tử mặc một thân trên tinh Ta tới tìm ta mặc kim làm còn có còn động sinh sinh huy, như ánh. hưu quần quan đăng viên đồng dạng không đều võ vai về sĩ sao áo, áo lao cũng không có cho trung niên nam tử một điểm sắc mặt tốt nhìn lạnh giọng nói lao sư đường vô thiên thấy thế nói một câu á n lấy mã lao bả vai tựa hầu nghị ổn định một chút mã lao người đi một bên mã lao hất ra đường vô thiên nhìn về phía tên kia trung niên nam tử nói đi người muốn ta thế nào đặng vân sương đặng vân sương cười cười lộ ra mười phần hiền lành nói chính là hy vọng ngươi có thể trở lại lòng khoa viện chuyên môn dưỡng lao tiểu khu bên trong ngươi dạng này ở bên ngoài cũng không an toàn ngươi nói đúng không ha ha sẽ động thủ với ta người hẳn là cũng chỉ có các ngươi a mã lao cười lạnh một tiếng dù sao chỉ có các ngươi cho rằng long hạ là các ngươi như thế nào nói như vậy đâu nếu là tinh hỏa đem ngươi mang đi cái tiêu cân bằng liền bị đánh b ỡ đặng vân sương bất đắc dĩ cười cười lao sư đi theo chúng ta thôi tiểu đường ngươi xác định ngươi nhìn thấy chính là đối xao mã lão nhìn xem đường vô thiên trong ánh mắt có chút bất đắc dĩ thật xin lỗi lao sư ta chỉ tin tưởng ta nhìn thấy còn không đợi đường vô thiên tiếng nói vừa ra đường vô thiên trong tay xuất hiện một cái không gian tiêu ký đem ba người c u ố n vào đến một cái không gian tường kép bên trong một trận hoảng hốt sau ba người đi tới thanh sơn căn cứ khu một trăm km bên ngoài t r ố n g t r ả i vùng quê phía trên ba người vẫn là duy trì động tác lúc đầu ba người xuất hiện trong nháy mắt một cố cường đại tinh thần uy áp hướng phía mã lao đánh thẳng tới đồng thời vô số màu đen xúc tu tại vùng quê tại dâng lên đường vô thiên thấy thế triệt thoái phía sau mấy bước xúc tu cũng trong nháy mắt này đem mã lao trói trở lại mã lao nhận nên lực lượng cả người nằm trên mặt đất bên trên xúc tu đem toàn bộ thân thể trói b u ộ c chỉ lưu lại một cái đầu ở bên ngoài năm thân ảnh từ bên cạnh hư không bên trong đi ra trung thá nguyên n g lục cảnh thiên cùng h ả i yến quy t h ì n h lình ở trong đó hai người khác thì là long hạ nổi danh tinh thần hệ phạt thiên cấp cường giả một bên khác hư không bên trong lại đi ra năm thân ảnh tăng thêm đường vô thiên cùng đặng vân sương tổng cộng mười hai tên phạt thiên cấp cường giả thật sự là xem trọng tạ a mã lao thấy thế cười lạnh một tiếng động thủ đi đặng vân sương cũng không đáp lời mà là nhìn về phía sau lưng một cái khuôn mặt tre lấp nam tử t r u n g quanh mấy đạo thân ảnh cũng một đường tới đến mã lao trước mặt đồng thời phóng xuất ra tinh thần lực đối mã lao tiến hành áp chế khuôn mặt c h e lớp nam tử đi tới đi tới mã lao trước mặt n ử a ngồi hạ thân mã lao đã tội nói một tiếng sau tay đ ạ tại mã lao đầu thượng phóng thích dị năng của mình năng lượng màu đen đ ặ c cắm vào đến mã lao trong đầu bắt đầu ăn mòn mã lao tinh thần mã lao tựa hồ từ bỏ chống lại đồng dạng nhắm hai mắt đường vô thiên thì là nhìn chằm chằm mã lao thân thể căng thẳng thân thể thời khắc chú ý đến mã lao đủ loại tình huống ánh mắt tre lớp nam tử trên mặt bắt đầu xuất hiện mỉm cười muốn thành nhỏ giọng thầm thì một c bởi vì hắn phát hiện tinh thần lực của hắn đang bị mã lao chậm rãi t h ô n vệ không có hướng hắn suy nghĩ phương hướng phát triển nguy rồi che lấp nam tử h é t lớn một tiếng năm chương một trăm hai mươi bảy long khoa viện thủ vệ đội đội trưởng c h i ế n k h ở i chương một trăm hai mươi bảy long khoa viện thủ vệ đội đội, đội trưởng c h i ế n k h ở i t r u n g quanh có tu luyện tinh thần lực công pháp người thấy thế cũng gia nhập vào chấn áp mã lao tinh thần thể ở trong nhưng những n à y tinh thần công kích cũng không có như bọn hắn mong muốn cắm vào mã lao thân thể sau liền đá chìm đáy biển không cần đường vô thiên khuôn mặt nghiêm túc lẩm bẩm một câu sau một khắc che lấp nam tử dồn dập kêu to lên khí tức trở nên vô cùng bề h o i Cả người giống như là bị hút đi dương khí đồng dạng. Không không. đi hút khí là bị mã lao trên người thì là tản ra bạch quang nhàn nhạt, nhạt hai con ngươi tản ra hảo q u a n g trói sáng đặng vân sương trong nháy mắt đi tới mã lao bên cạnh mu bàn tay hóa đao hướng phía mã lao cái cổ phát động công kích nhưng công kích sắp hạ xuống xong liền bị một đạo bức tường vô hình ngăn cản ở bên ngoài đặng vân sương còn có tiểu đường thật không biết các ngươi có phải hay không thật xứng đốc mã lao nhẹ g i ọ n g cười cười có thể ta thực lực tại long hạ cũng không phải là mạnh nhất nhưng phương diện tinh thần ta cũng không bại bởi bất luận kể nào các ngươi thế mà tựa hồ để một cái không có chỗ xếp hạng phạt thiên cấp tinh thần dị năng giả tới khống chế ta tên i n thần lực thành hình, vô tận trắng h lực vô b tia r o n mang g k m q u n mang tại mã lao quanh thân g mã lao tại lập lòe, khuôn ủ n tinh thần lực hướng phía bốn phía lan tràn, tất cả mọi người não người chủng điệp đánh Tên g bố bị tất thấy một chút. mọi đại điệp phía phía chỉ lực cả cảm kia ở đây mặt che lấp nam t ử tinh thần thể t a n vỡ trực tiếp não t ử vòng đám người một trận h o à n g hốt sau những cái kia xúc tu đã t a n vỡ mã lao bị một cỗ tinh thần lực nâng đi tới trên bầu trời b ạ c h quang phóng lên tận trời tại quanh thân vân quanh hình thành một đạo một đạo tám tay bốn đầu h ư ảnh cao tới mấy chục mét như thần như phật tiểu đường để ngươi nhìn xem cái gì mới thật sự là bất động minh vương tiếng nói vừa ra mã lao khủng bố tinh thần lực uy áp khiến cho phương viên mấy chục km khu vực cũng bắt đầu sụp đổ tinh thần lực ba động để trùng quanh hư không đều đang phát ra từng tiếng run r à y ông phía sau hư ảnh tám tay vung xuống mang theo vô tận mênh mông vĩ lực tinh thần lực xung kích đối phía dưới sống sót mười một cái phạt thiên cấp cường giả tinh thần thể phát động xung kích ngay tại sắp đánh trúng thời điểm nơi chân trời xa một đạo khủng bố màu đen trạm kích chỉ là trong nháy mắt liền đến lập tức lao vị trí hướng phía mười một cái phát động tinh thần xung kích công kích cũng nháy mắt bị đánh tan triệt tiêu lập tức giả công kích tiêu tan theo cốc cốc cốc. một đạo một một người mặc chiến y màu đen trung niên nam tử tay cầm một thanh hư ảo màu đen đặc to lớn liêm đao hướng phía đám người vị trí chỗ ở đạp không mà đến ta liền biết làm sao bắt người chỉ có m ộ ư ơ i hai cái không có chỗ xếp hạng phạt thiên cấp vẫn là đặng vân sương tiểu từ này rất đội mã lao tựa hồ sớm có đoán trước đồng dạng hướng phía bóng người vị trí cười nói từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a lao mã nam tử dần dần hiện lộ thân hình ánh mắt bên trong tản ra một loại kinh thiên chiến ý không phải chỉ ngươi một cái a mã lao không có động tác bị ngươi phát hiện mã ca một đạo khuôn mặt tinh xảo vô cùng toàn thân tràn đầy mị hoặc khí tức cô gái trẻ tuổi tại mã lao đằng sau chậm r ã i hiện lên lại là hai thân ảnh đồng thời xuất hiện tại mã lao phía tây còn có phía đông một cái thân thể thấp bé lao giả còn có một cái trung niên nam tử mã lao trước mặt chiến y m à u đen trung niên nam tử đối phía d ư ớ i trung t h ắ n g nguyên cười nói tiểu trung cho bên cạnh căn cứ khu làm một chút bảo hộ miễn cho ảnh hưởng đến mã lao sẽ tức giận phía d ư ớ i trung t h ắ n g nguyên nghe vậy nhẹ gật đầu toàn lực phóng thích không gian dị năng tại căn cứ trên không hình thành một đạo không gian bình chướng đồng thời đem phương viên mấy trăm km khu vực toàn bộ dùng không gian chi lực bao phủ phong ngừa ngoại giới quấy nhiễu được nơi này vì long hạ công tác nhiều năm như vậy ta không có tư cách hưởng thụ về hưu sao mã lao hơi xúc động nói chiến y màu đen trung niên nam tử phong tam thu mở ra tay không có cách ngươi nếu là không tại chúng ta bên này chúng ta ăn ngủ không yên ngươi là long hạ trụ cột cũng là chúng ta bom hẹn giờ vốn là muốn dùng dị năng đưa ngươi ý chí sửa đổi nhưng làm không được nhớ tới ngươi những năm này làm sự tình rất khó đưa ngươi đặt ở bên ngoài mặc kệ những năm này mã lao giúp đỡ tinh h ỏ a muốn cho bọn hắn chống lại một chút bọn hắn thế ra quan phương lực lượng bọn hắn cũng là rõ ràng cho nên các ngươi muốn giết ta rồi sao khống chế không được ngươi chỉ có thể giết ngươi phong tam thu ngữ khí bất đắc dĩ tựa hồ là thật sự không muốn đối mã lao động thủ đồng dạng cho các ngươi nhiều như vậy trợ giúp cuối cùng vẫn là rơi loại kết quả này các ngươi cảm thấy các ngươi về sau sẽ như thế nào lao bằng h ư u của ta nhóm mã lao ngắm nhìn bốn phía mặt khác ba đạo thân ảnh trong giọng nói có chút tự dễ ước còn có các ngươi những tiểu gia hòa này đặc biệt là ngươi tiểu đường mã lao nhìn về phía phía dưới đường vô thiên thân ảnh vốn là cho là ngươi sẽ đối ta ôm lấy đề phòng không nghĩ tới ngươi trực tiếp đem đồ vật đều cùng bọn hắn nói đường vô thiên sắc mặt có chút tay náy nhìn thật sâu liếp mắt một cái đường vô thiên sau mã lao lắc đầu、Ồ. ngươi trợ lực giống như đến đây xem ra ngươi sớm có đoán trước cá l o mã chuẩn bị chạy sao l o mã phong tam thu nhìn về chân trời cuối cùng nhanh chóng đến gần mấy chục chiếc chiến hạm khổng lồ đối mã lao cười nói lại có thể chạy đi nơi đâu mã lao cười cười trung thắng nguyên thấy thế cầm đến ra không biết không gian vững chắc nhiều chống cự bọn hắn một đoạn thời gian nhưng sau một khắc hắn lông mày nhữ lại đột phá không gian tới rồi t r â m giọng nói một câu tất cả mọi người ở đây đều có thể nghe tới thanh âm của hắn phong tam thu lông mày nhữ lại một đạo trướng mắt bạch quăng tại mã lao sau lưng lập l ò mấy trăm đạo thân ảnh c h ố n g rông xuất hiện tại mã lao sau lưng trừ cầm đầu nam tử trẻ tuổi những người khác mặc không giống nhau chiến giáp chiến giáp tựa hồ là từ dị thú mạnh mẽ tài liệu chế tạo thành phía trên có lực lượng cường đại ba đậu cầm đầu mặc một thân chiến y màu trắng nam tử trẻ tuổi gầm t h é t một tiếng long khoa viện thủ vệ đội đội t r ư ở n g hình khải đến đây c h u sát các vị cường đạo âm thanh mười phần trung nhị nhưng nam tử trên người tán phát khí tức lại làm cho phía dưới mười một tên phạt t i ê n đều có chút áp lực mã lao không tới chấm a người ở phía sau chờ lấy là được rồi đánh thắng dân ta đi đánh thua thay tài nhà xác mã lao tử tồ nói lần trước thí nghiệ Cảm thụ đúng ư mười trước ợ c mặc chiến ý có phạt thiên cấp thực lực tức, sắc cũng cùng chiến Mã mấy Tam mặt xám. năm Mã sớm nghiệm Mã đã Lao Lao lỏng, lần Lao sau xanh thay ra tới bao Phong tạo đằng đến đ tên thiên nhiên những này không nhiêu những chiến giáp này. Thu Quả biết tới phạt thí khí thành công mà lại cho tinh h ỏ a cũng không cho các người mặc dù so ra kém chân chính phạt thiên cấp nhưng đạp không cấp sử dụng sau cũng có thể có phạt thiên cấp thực lực mã lao là người tức giận cũng là có tiêu chuẩn trực tiếp mở t h u a lớn ra phong tam thu cao mày tay cầm hư hào to lớn liêm đao trong nháy mắt liền đi tới mã lao q u a n thân mã lao toàn thân bị tinh thần lực bọc thành một cái người ánh sáng trực tiếp chọi cứng đi lên liêm đao nện ở mã lao bên trên qua ảnh tượng h xuất hiện mấy đạo vết dạng mã lao phản kích tinh thần lực hóa hình biến hóa vô số chỉ cự thủ hướng phía phong tam thu c h ộ p tới mặc dù nói phong tam thu không sợ mang theo mánh liệt tinh thần lực xung kích thủ đoạn công kích bất quá chịu một chút cũng không chịu nổi sau bên cạnh một bước sau liêm đao thượng tạo ra một cái to lớn hư hào t ử thần thân ảnh hiện lên ở phong tam thu sau lưng tử thần trong tay to lớn liêm đao một cái vung đánh liền đem những này từ tinh thần lực tạo thành màu trắng cự thủ đánh tan nhưng những này cự thủ không có biến mất mà là quấn quanh ở cùng một chỗ hóa thành một cái tre khuất bầu trời cự quyền phong tam thu thấy thế phía sau lương tử thần hư ảnh trở nên ngưng thực đứng lên hướng phía cự quyền vùng ra à trói mắt qua mang cả hai va nhau lực lượng kinh khủng tự hồ muốn hết thể phá hủy ở xa hơn một trăm km bên ngoài căn cứ khu không gian bình t h ư ớ n g xuất hiện từng đạo kẽ h hở tự hồ sau một khắc liền muốn biến mất lực lượng dần dần lắng lại cả hai đều vẫn là cùng nguyên lai m ở t dạng không có bất kỳ cái gì thương thế lại nhanh chóng chiến đấu cùng một chỗ t r u n g quanh khu vực nháy mắt biến thành chiến trường thỉnh thoảng có một hai đạo màu đen đao mang từ đó bay ra đem đại địa cắt rất nhanh chung quanh địa vực liền cảnh hoàng tàn khắp nơi la mã ngươi kỹ xảo chiến đấu vẫn là như thế đây là ta có thể đã sớm chuẩn bị sẽ không để cho ngươi lại trộm đảo hữu dụng không thảo ngươi không giảng v õ đức ta giảng ngươi m ba hai người chiến đấu đồng thời thỉnh thoảng truyền ra từng đạo tiếng mắng chửi không trung biến thành chiến trường chiến đấu dư ba khiến cho đại địa từ cảnh hoàng tản khắp nơi bắt đầu sụp đổ trên vùng quê thực vật cũng toàn bộ hóa thành cho t à n trở thành một mảnh phế thổ phạt thiên cùng phạt thiên ở giữa trên lệnh vẫn còn rất lớn phía dưới mười một người phạt thiên tiểu đội lúc này đã tới thanh sơn căn cứ khu bên cạnh nhìn phía xa chiến đấu hình khải thì là mang theo đội ngũ nhìn chằm chằm mặt khác ba đạo ở trên không trung thân ảnh đồng thời phân p h ó chiến hạm không cần tới gần miễn cho nhận dư ba lúc này khoảng cách chiến trường mấy trăm km bên ngoài một thân màu trắng cổ long hạ phục bạch linh chậm rãi đi hướng chiến trường đã bắt đầu rồi sao bốn chương một trăm hai mươi tám toàn bộ gạt bỏ tinh h ỏ a ra trận chương một trăm hai mươi tám toàn bộ gạt bỏ tinh h ỏ a ra trận bên ngoài chiến đấu tại tiếp tục mà thanh sơn căn cứ khu cũng hoặc nhiều hoặc ít nhận một chút ảnh hưởng căn cứ khu bên trong truyền đến còi báo động trói t a i rất nhiều tiến vào thế giới giả tường dân chúng bị đánh thức căn cứ khu quan phương cũng nhận được cao tầng mệnh lệnh biểu thị ngoài trụ sở cách đó không xa xuất hiện liệt thiên cấp dị thú đã sai phái g i a cường giả đi giải quyết cho nên có chút động tĩnh là rất bình thường nhìn thấy nên thông cáo đại đa số dân chúng cũng đều ai về nhà nấy tìm mẹ của mình mà căn cứ khu bên trong đỉnh tiêm cường giả còn có gia tộc liệt thiên cấp l a o tổ thì là một mặt ngưng trọng nhìn xem căn cứ khu nơi xa không gian bình c h n g khổng lỗ như vậy không gian bình c h n g chi ít đều là phạt thiên cấp cường giả lấy ra rồi a dư ba đều kém chút để này bình chứa cho sập ngươi nói đây là liệt thiên cấp dị thú căn cứ khu bên trong cường giả tại căn cứ khu bên trong kinh hồn táng đảm mà lúc này chiến trường chiến đấu vẫn còn tiếp tục Cấp độ này chiến đấu hiển nhiên không phải trong thời gian ngắn giải quyết toàn bộ trên bầu trời tựa hồ giống như là kinh lịch một trận như phong bạo mà t r u n g quanh địa vực thì là hoàn toàn biến thành hoang mạc phế thổ không nghĩ tới ngươi có thực lực như thế à xem ra những năm này nghiên cứu đồng thời còn không có đem tu luyện rơi xuống à phong tam thu một cái t r ạ n g kích đem mã lao biến hóa mà thành người ánh sáng đánh bay ra mấy ngàn mét có hơn sau đó t h ử a thắng s ô n g lên liêm đao tại hắn trong tay tựa hồ giống như là hắn thân thể một bộ phận một dạng mỗi một kích đều là như vậy tự nhiên lại là nguy hiểm như vậy mã lao bị đánh bay sau trên người quang ảnh phân tán lần h trước h h n t luận bàn hẳn là tại năm năm trăm bốn mươi ba chiếc a nguyên nhân gây ra tựa như là ta nhìn người không sáng sủa tiếp cho ngươi một cái và miệng mã lao chống cự phong tam thu công kích âm thanh như mỗi vo ve vậy tại hắn vang lên bên hai a như thế nào cảm giác ngươi cái gì đều ỉ lại ta a long hạ phát triển đến bây giờ ta công lao không lớn sao trong mắt n g ư ờ i coi như ta không có công lao cũng có khổ lao a như thế nào gì hát qua đều vung trên mặt ta a phong tam thu trong giọng nói ba phần đủ t h o á n sáu phần bất đắc dĩ một phần phẫn nộ tại này dưới sự phẫn nộ một kích đem mã lao đánh lui đến mấy cây số bên ngoài trên bầu trời a vậy ta đâu ta cần cù chăm chỉ vì long hạ cống hiến nhiều năm như vậy bây giờ còn đối với ta như vậy đúng không lúc trước còn nhận ngươi là hảo huynh đệ bây giờ trực tiếp không tiếp mạng sống cắm ta trên x ư ơ n g sần đúng không mã lao hử lạnh một tiếng trong nháy mắt liền tới đến phong tam thu trước mặt tinh thần lực hóa hình thành vô số to lớn bàn tay hướng phía hắn vô qua n à y còn không phải các ngươi muốn từ trên người chúng ta cắt thịt nếu là chỉ có ta một người thì thôi ta có thể nhịn nhưng ngươi muốn cắt toàn bộ người thịt vậy chúng ta tự nhiên nhịn không được phong tam thu bị sau lưng tử thần bao khỏa rời khỏi tại chỗ xuất hiện tại mấy cây số có hơn tránh né này vô số bàn tay công kích cái gì gọi là cắt toàn bộ người thì ta đừng nói khó nghe như vậy gọi tốt nghe điểm hẳn là ta tại cho long hạ tục mệnh biết hay không long hạ cần r ố t vào màu mới đánh lấy đánh lấy hai người bắt đầu vật lộn hai người trong khoảng thời gian ngắn tiến hành vô số lần va chạm n h c thể tiếng va chạm bên trong sen lẫn khủng bố tiếng oanh minh sáu cùng lúc đó long hạ trung bộ thủ kinh căn cứ khu cái nào đó trong phòng n g ô i năm thân ảnh ở vào tầng khí quyển phía trên vệ tinh đang tại đem thanh sơn căn cứ khu bên cạnh hình ảnh truyền thâu đến năm thân ảnh trước mặt to lớn hình chiếu bên trên thế giới đại biến sau tầng khí quyển độ cao cũng gấp g i a tăng m a n h liệt thêm khoảng cách mặt đất gần nhất tầng đối lưu tới mặt đất đều có một triệu mét độ cao này nếu là hướng khối kia khu vực tung ra g e n vũ khí có phải hay không có thể giải quyết rất nhiều phiền p h ứ c một thân ảnh nửa đụa nửa thật nói không tốt lắm đâu dù sao chỉ từ đối long hạ cống hiến tới nói la mã nói thứ hai ai dám ai đệ nhất nên thân ảnh tiếng nói vừa dứt bên cạnh liền truyền đến một trận chế dễ ước ghét nhất ngươi một bộ đạo b ở vĩ nhiên giám vẻ rõ ràng phía sau làm việc ngươi nhất vô cùng tàn nhẫn nhất không cần phải để ý đến lấy lao mã tuổi thọ cũng sống không được mấy năm cho hắn một cái kết thúc yên lành à chỉ cần không bị tinh hỏa người mang đi là được các ngươi nói chờ sau đó có thể hay không tinh hỏa người sẽ đi qua cướp người xuất hiện không phải càng tốt sao vừa vẫn đem bọn hắn đều giải quyết nam thanh sơn căn cứ khu bên ngoài chiến đấu đã qua mấy canh giờ bạch linh thân ảnh đứng cách trung tâm chiến trường hơn một trăm km bên ngoài một chỗ trên đỉnh núi nhìn ra xa chiến trường địa điểm không có động tác ở kiếp trước cái thời điểm này chính mình vẫn còn liệt thiên cấp mà thôi trận chiến đấu này tựa hồ cuối cùng là phát động g e n vũ khí đem bao quát thanh sơn căn cứ khu tất cả mọi thứ toàn bộ gạt bỏ toàn bộ căn cứ khu cũng không thấy chỉ để lại một mảnh phế thổ mã lao sống chết không rõ thế ra cái kia bốn vị bây giờ đứng đầu n h ấ t phạt thiên cấp cường giả cũng ở nơi đây tử vong sống sót chỉ có đường vô thiên còn có trung thắng nguyên hai người này đồng thời lần này chiến tranh qua đi tinh hỏa cùng quan phương chiến đấu mới chính thức bắt đầu một thế này bởi vì duyên thọ dược tề xuất hiện đuổi theo một thế có khá lớn biến động cũng không biết kết quả có phải hay không vẫn là đuổi theo một thế một dạng bạch linh tại nội tâm phân tích một phen bất quá cũng không có ý định tiến hành can thiệp có cơ hội nàng còn muốn thu vừa thu lại những cường giản à y di sản đến giúp đỡ chính mình để thăng một ít thực lực đâu sáu trong chiến trường ở giữa hai thân ảnh đã giải trừ trạng thái chiến đấu đứng tại phế thổ phía trên trên một tảng đá lớn nhìn nhau sau đó tựa hồ có ăn ý nào đó đồng dạng tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện tại cự thạch ở giữa hai người n ắ m đấm đụng vào nhau cự thạch ở giữa một đạo khe nước to lớn theo lan tràn toàn bộ thạch đầu tại này vết rách phía dưới rất nhanh liền biến thành một đống đá vụn hai người thì là dừng lại ở trên không trung hai tay hai chân không ngừng đụng trạm tuổi, không không tuổi t h mã lao ngươi hừ lạnh một tiếng kỳ thật ta cho tinh hoạt trợ giúp cũng không phải là ta xem trọng bọn hắn mà là ta rất khó chịu cho các ngươi nhiều như vậy trợ giúp các ngươi là như thế nào đối ta trước đó ta thu dưỡng đứa bé kia hậu đại thiên phú không tội a vì sao lại chết yểu ở bất cảnh trên người hắn thế nhưng là có ta hậu thủ nếu là không có k h ắ c phạt thiên cấp cường giả ra tay ta không tin hai người mặt đều phải dính vào cùng nhau mã lao giận mang phía dưới nước bọt đều p h u n tại phong tam thu mặt bên trên sự kiện kia ta không biết ta có thể đối ngươi phát t h ệ ta tuyệt đối đối với chuyện này không biết rõ tình hình phong tam thu mã lao kéo ra một khoảng cách từ tuấn nói lúc trước chúng ta đám người kia hẳn là có khoảng một trăm người a mã lao lắng lại một chút khí tức đột nhiên hỏi tăng thêm ngươi hết thể một trăm linh một người a nhưng mà chúng ta thế nhưng là xưng hồ chúng ta là một trăm linh một hào hán chân long h ạ nha phong tam thu cũng có chút hoài niệm bây giờ hẳn là còn lại không đến hai mươi người đi một nửa người bởi vì thọ hết chết giả một chút chết tại vết nước không gian bên trong còn có một số người bị các ngươi tính toán đừng cái gì đều c h ú n ta hát qua được không không phải ngươi làm lại như thế nào dù sao các ngươi bây giờ là cùng một bọn ngay tại hai người lại bắt đầu đánh lộn thời điểm một khe hở không gian tại hai người chiến trường cách đó không xa mở ra hai người cảm thấy được cũng đình chỉ chiến đấu nhìn về phía vết nước không gian vị trí chỗ ở náo nhiệt như vậy a trong vết nước không gian đi ra một cái mặc quần áo thoải mái mặc dép lào nam tử trẻ tuổi phía sau nam tử đi theo một cái mặc áo bào đen người người tại sao tới đây tham gia náo nhiệt lại đây ăn tà chỗ ngồi mã lao nhìn về phía nam tử trẻ tuổi cười cười vậy làm sao là đâu tốt xấu nói mã lao ngươi cũng là chúng ta tinh hỏa hợp tác đồng bạn ngươi gặp nguy hiểm chúng ta không chiếm được trợ trận sao tô dịch phong khoát tay áo trực tiếp ngồi trên mặt đất bên trên bên cạnh hắc bảo nam tử thì là đứng ở bên cạnh không nói gì mã lao ngươi yên tâm đánh nếu là gặp nguy hiểm chúng ta sẽ mang ngươi ngay lập tức chạy trốn tô dịch phong ngữ khí túy tựa hồ bọn hắn là tại chơi nhà tròi đồng dạng nam tử là tinh hỏa tầm cao nhất một trong một mực đánh gây mã lao đường lui cùng phong tam thu cùng nhau đến đây ba đạo thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại tô dịch phong bên cạnh đây không phải đại chất tử sao làm sao vậy nghĩ tỷ tỷ rồi sao g i á n g người xinh đẹp nữ tử nhìn xem đối tô dịch phong n ữ khí mang theo một tia treo chọc tia cá biệt dạng này ngươi đều tập thể tiếp cận năm trăm tuổi chúng ta không thích hợp tô dịch phong nói thân thể rời xa nữ tử một chút nghe nói ngươi muốn dẫn mã lao đi nếu không ba người chúng ta cùng ngươi luận bàn một chút khuôn mặt trên có một chút nhiều nếp nhăn láo giả n ữ khí đùa c ậ n ha ha ha ta đánh các ngươi một cái đều tốn sức còn đánh ba cái nghị quần đầu ta nói thẳng là được rồi tô dịch phong nói thân thể đi tới vết nước không gian bên cạnh nếu là có vấn đề gì lời nói thuận tiện ngay lập tức chạy trốn cha ngươi sẽ không cũng tới rồi a ngươi như thế dũng lão giả đảo mắt một chút chung quanh cha ta nói các ngươi sẽ phóng ngựa lần trước nghĩa để cho ta tới tiếp một chút tô dịch phong sờ lên cái m ũ i nói ồ nơi xa phong tam thu sau khi nghe được cũng tới hưng thú hắn ngược lại là muốn nghe xem vì cái gì bọn hắn sẽ phóng ngựa lần trước mã thật sao vậy ta trực tiếp tỉnh lược quá trình đi trước nói mã lao hướng phía nơi xa long khoa viện thủ vệ đội phương hướng đi đến còn chưa nói xong đâu tô dịch phong thấy thế gọi lại mã lão mã lao dừng thân nhìn về phía tô d ị c phong tô dịch phong nhìn về phía phong tam thu vì không ảnh hưởng chúng ta tinh h ỏ a cùng các ngươi bây giờ hòa bình quan hệ cho nên chúng ta chuẩn bị mang mã lao thi thể trở về dạng này có thể chứ các ngươi chẳng những giải quyết lập tức lao vấn đề này chúng ta cũng có thể thu được chúng ta muốn bọn hắn muốn cầm ta thi thể làm thí nghiệm a lao phong các ngươi đáp ứng sao lao mã ánh mắt ngưng lại đương nhiên không đáp ứng dù sao quỷ biết bọn hắn nghiên cứu ra tới cái gì kỳ quái đồ chơi phong tam thu lắc đầu tiếp tục nói thấy không lao mã bọn hắn đối ngươi như vậy không thể so chúng ta còn bạch nhã lang ngươi cũng thừa nhận các ngươi là bạch nhã lang nha mã lao nghe vậy vui vẻ một c thật sự là thói đời nóng lạnh nhóm đồng lấn ta l á o bất lực t vậy các ngươi còn tiếp tục đánh sao tô dịch phong lại nói một câu ta thay đổi chủ ý dù sao ta sống không lâu nếu không giúp các ngươi đem tiểu tô trước giết chết mã lao hướng phía đám người cười ha hả nói nhìn về phía tô dịch phong giống như cũng được phong tam thu nhẹ gật đầu mấy người các ngươi l á o ra hỏa như thế nào còn muốn khi dễ nhi từ ta bên cạnh vết nứt không gian lại đi ra ba đạo thân ảnh cầm đầu chính là một cái mặc màu đỏ chính trang trung niên nam tử xem ra tao bên trong tàu khí ba người thình lình cũng đều là phạt thiên cấp tồn tại mà lại không phải phổ thông phạt thiên cấp mã lao thấy thế nhìn quanh đám người thật sự là náo như ta một phương vì thi thể của ta chạy tới một phương vì mệnh của ta các ngươi thật sự là tuyệt phối à nếu không các ngươi liên thủ đem ta chơi chết ta đời này cũng coi là giá trị nhiều người như vậy tới vì ta tiến đường còn dưỡng nhiều như vậy bạch nhã làng chính là không thể nhìn thấy các ngươi cho căn chó dáng vẻ màu đỏ chính trang nam tử khuôn mặt bình thản cười cười lao mã đừng nói như vậy n h a trong nhà đều gặp nạn đọc kinh thực sự là xin lỗi ngươi chỉ có điều chúng ta cũng không phải là ra tay với ngươi l a mã màu đỏ chính trang nam tử nói đến đây khuôn mặt hiện ra nụ cười q u á dị chúng ta là muốn các ngươi đều chết ở chỗ này a ha ha ha ha ha mã lao tựa hồ là cảm thấy được cái gì ngầm đầu nhìn về phía không trung một điểm sáng chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trong tầm mắt hướng phía thanh sơn căn cứ khu vị trí không ngừng rơi xuống như sao kim đồng dạng nóng ánh lại như thiên thạch đồng dạng cực nóng mang theo khí tức tử vong g e n vũ khí a đây cũng là bây giờ long hạ lớn nhất đương lượng g e n vũ khí a vẫn là nhằm vào nhân loại bốn chương một trăm hai mươi chín mã nghị lâm ngươi không phải nói ta kiếm đùa nghịch rất rác rời sao chương một trăm hai mươi chín mã nghị lâm ngươi không phải nói ta kiếm đùa nghịch rất rác rời sao lễ vật đưa đến chờ sau đó chúng ta tới n h ặ t xác chúng ta liền đi trước màu đỏ chính trang nam tử nói một chân bước vào đến trong vết nứt không gian phong tam thu bốn người thấy thế cũng trong nháy mắt đi tới chính trang nam tử trước mặt nhưng bị một đạo bức tường vô hình ngăn cản hắc b à o nam tử đi tới âm thanh khạc hẳn đại gia liền ở chỗ này chờ đợi sinh mệnh một khắc cuối cùng a vô tận không gian gợn sóng đem chung quanh địa vực bao phủ ở bên trong bao quát cái kêu bên cạnh thanh sơn căn cứ khu còn có chung quanh phạt thiên cấp cường giả cùng lòng khoa viện thủ vệ đội nay dị năng cường độ không nghĩ tới các ngươi còn có cường đại như vậy không gian dị năng giả mã lao trong giọng nói mang theo một tia kinh ngạc không gian dị năng cường độ không cần phải nói đạt tới phạt thiên cấp độ này dù cho bản thân chiến lược đồng dạng có không gian dị năng lời nói cái tia tác dụng cũng tuyệt đối là chiến lược tính mà màu đỏ chính trang nam tử mang theo con trai của mình chuẩn bị tiến vào vết nước không gian thời điểm phát hiện vết nước không gian chẳng biết lúc nào đã q u o n bế chân thất bại d ẫ m trên mặt đất vừa mới không phải nói rõ ràng rồi sao mọi người đều ở chỗ này chờ đợi sinh mệnh một khắc cuối cùng a người áo đen thanh nhâm k h ẳ n lần nữa vang lên bên t a i mọi người đám người nghe vậy cũng biết nguyên do lại một cái phản bội thế giới này thật sự là một cái to lớn bạch nhãn lang vòng tròn a ha ha ha ha mã lao ở bên cạnh cười to nói đều là gặp qua sóng to gió lớn người đám người cũng không có bởi vậy thất kinh không nghĩ tới lần này mọi người đều bị tính toán phong tam thu cũng có chút bất đắc di răng tay ra đ á đây là muốn một mẹ hốt gọn a màu đỏ chính trang nam tử chửi rủa một tiếng nhìn về phía bên kia người áo đen tiểu khôn ta nhớ rõ ngươi là ta bồi dưỡng lên a thật sự là quá cảm tạ ngươi cho ta những cái kia tài nguyên hắc bảo nam tử lấy xuống áo bào đen che đầu lộ ra một cái tuổi trẻ nam tử khuôn mặt nhưng mà cho người bồi dưỡng cũng đều là an bài tốt tiếng nói vừa ra người áo đen một cái thuấn di đi tới trên bầu trời một mực tại thanh sơn căn cứ khu bên kia đánh xì dầu trung t h ắ n g nguyên cũng lợi dụng không gian dị năng xuất hiện tại người áo đen bên cạnh hai người khuôn mặt bên trong có một chút tương tự hai người nắm chặt hai tay của đối phương mười ngón đan sen sau đó hai người thân thể dần dần d u n g hợp lại cùng nhau mặc là trung t h ắ n g nguyên dáng vẻ chỉ có điều khuôn mặt trở đ e n năm phần giống trung t h ắ n g nguyên năm phần giống người áo đen hợp liệu mạng về sau cả hai có không gian chi lực đạt đến đỉnh bưng chung q u n h bao phủ vô hình không gian bình chướng càng thêm vững chắc ta giống như gặp qua cái này dị năng tựa hồ là song sinh bất quá hiệu quả ta không rõ ràng mã lao lẩm bẩm m ộ t câu âm thanh rõ ràng vang lên bên thai mọi người màu đỏ chính trang nam tử cảm khái m ộ t câu không gian dị năng như thế hiếm thấy c h ắ c không được có hai cái phạt thiên cấp dị năng c ự n giả nguyên lai là cùng làm ộ t người a dấu rất sâu a chúng ta chạy trước lộ ra ngoài chúng ta cùng một chỗ tìm bọn hắn tính sổ sách phong tam thu lúc này đã mang theo đám người chạy trốn đi tới vô hình không gian bình t r ư ớ n g trước mặt bốn người đều dùng chính mình thủ đoạn công kích tới bình chướng không bao lâu bình chướng thượng liễn xuất hiện mấy đạo vết dạng bao phủ như thế phạm vi không gian bình chướng làm sao có thể ngăn cản được những n à y đỉnh tiêm cường giả không ngừng công kích một bên khác đang đánh xì dầu đường vô thiên mấy người cũng đi tới bên này long khoa viện thủ vệ đội người cũng chờ đợi mã lao cùng nhau chạy trốn dù sao ghen vũ khí đều phải rơi xuống bây giờ cũng không thích hợp đánh nhau tinh h ỏ a người bên kia cũng tới đến bên này không có ai đi để ý tới biến hóa về sau trung t h ắ nguyên n g dù sao khẳng định là bắt không được hắn không gian dị năng vồn nồn chỗ chính là ở đây đương nhiên biết ngăn không được các ngươi nói trung thá nguyên từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái kim loại màu đỏ la bàn tại trung Thắng nguyên thôi động dưới vô số hồng quan tại trên la bàn nợ、rộ. ở trên không chúng tạo thành một cái kỳ lạ b á t quái đồ b á t quái đồ như hồng liên nghiệm hỏa đồng dạng cực nóng vô số điểm đỏ từ b á t quái đồ bên trong xuất hiện hướng phía đám người lúc này vị trí bay đi dùng cái mông nghĩ cũng biết đó là không tốt đồ vật đám người cũng đều ăn ý s ử x u ấ t phòng ngự của mình thủ đoạn mấy đạo tinh thần tăng thêm g e n đúc vật đạo cụ bình t r ư ớ n g ở trước mặt mọi người dâng lên sau đó tiếp tục đối với không gian bình t r ư ớ n g công kích có thể chống cự không gian bình t r ư ớ n g một đoạn như vậy thời gian cũng đủ để chứng minh bây giờ chúng thắng nguyên thực lực không tầm thường bực này nhân vật sẽ làm vì trong đĩa đĩa bọn hắn cũng là không nghĩ tới hơn nữa còn lừa gạt tất cả m vô số điểm sáng màu đỏ đánh trúng bình t h ư ớ n g sau không c ó dừng lại mà là trực tiếp xuyên qua tinh thần còn có rèn đúc vật phòng ngự bình t h ư ớ n g đám người phản ứng kịp muốn làm ra phản ứng thời điểm những điểm sáng này đã chạm vào đến đám người thân thể bên trong sau đó tên liệt ngã xuống trên mặt đất sự không lên bất kỳ lực lượng nào tựa hồ toàn thân lực lượng còn có khí lực đều bị phong cấm đồng dạng những cái kêu mặc chiến giáp thủ vệ đội cũng là như thế đây là siêu cổ đại văn minh sản phẩm mã lao trong lòng đã có suy đoán xem ra các ngươi tại không gian di tích có phát hiện bảo bối a toàn thân vô lực phong tam thu lúc này nằm ở trên mặt đất lao sư thật sự xin lỗi đ ư ờ n g vô thiên nâng giống như là không có lực lượng thân thể đi tới mã lao bên cạnh nghe dính mã lao lắc đầu cười nói bất quá các người đều cho ta trôn cùng ta vẫn là rất vui vẻ đ ư ờ n g vô thiên nghe vậy túi lầu xuống thất bại rồi lao mã không nghĩ tới chúng ta lần này thế mà là chết cùng một chỗ phong tam thu thản như nói n không có chút nào tử vong sắp đến kinh hoàng lao cha nhanh nghĩ một chút biện pháp nha tô dịch phong đẩy bên cạnh màu đỏ chính trang nam tử chúng ta đánh cược viên kia ghen chân trời vũ khí là hư màu đỏ chính trang nam tử cười cười chúng thắng nguyên đi tới đám người cách đó không xa trong tay cầm kim loại la bàn c màu, mà màu đỏ chính trang nam tử cũng ở nơi đây một khắc lộ ra một tia tuyệt vọng bị nắm gắt gao a la mã xem ra đối với lần này kế hoạch bọn hắn đã kế hoạch hồi lâu phong tam thu thấy thế ánh mắt bên trong cũng mang theo một chút tinh hoàng ghen vũ k h i đối với bọn hắn tới nói có thể là trí mạng nhưng cũng không phải khó giải chỉ cần không bị mệnh trung là được rồi sống nhiều năm như vậy đại gia cũng tự nhiên đều có bản thân hậu chiêu chỉ bất quá bây giờ toàn bộ thân thể đều bị không gian chi lực trói buộc có thể liền hậu chiêu đều không thể sử dụng phương diện tinh thần nhận được cái tia điểm sáng màu đỏ sau đã hoàn toàn dùng không được mặc dù không biết cái tia xích kim sắc điểm sáng đối với hắn nhóm có hiệu quả gì nhưng lúc này đã bị không gian chi lực trói buộc cái tia điểm sáng màu đỏ mệnh trung về sau lại đến cái gì phụ hiệu quả trăm phần trăm bị vùi dập giữa trợ ngay tại điểm sáng dần dần tới gần đám người thời điểm một đạo cường han khí thức xuyên thủng trên bầu trời một chỗ không gian bình t h ư ớ n g tiết điểm g i a n g d ắ c sau đó hướng phía đám người vị trí chỗ ở phía trước bay đi hưu đó là một thanh màu bạch kim trường kiếm quanh thân tản ra màu vàng kim n h ạ t khí thức kiếm mang giống như thao thiết cự hung đồng dạng lập tức vượt qua đến mã lao trước mặt mọi người tản ra màu vàng kim n h ạ t khí tức nháy mắt đem xích kim sắc điểm s á n g đánh tan tiếp lấy hướng phía trung thắng nguyên bay đi trung thắng nguyên thấy thế c a mày thế mà còn có có thể đánh tan này la bàn lực lượng mà hắn tạo dựng cự đại không gian bình chướng cũng tại trường kiếm xuất hiện trong nháy mắt bị đánh tan Phải biết không gian kêu bình thế nhưng biết gian trướng kêu lúc à mà à. có thể ngăn cản mã đám người liên thủ công kích thể thủ mắt không nháy mắt bị phá hủy ngăn người liên mã đám lao l bị này trường kiếm khoảng cách trung thắng nguyên đã mười phần tới gần t r u n g thắng nguyên lợi dụng không gian dị năng tại trước mặt rèn đúc mấy trăm mặt không gian bình t h ư ớ n g nhưng trường kiếm vừa cùng bình t h ư ớ n g tiếp xúc nháy mắt giống như là đụng phải giấy một dạng phá toái gian g g i á c vô số tiếng vỡ vụn chuyển đến t r u n g thắng nguyên thấy thế một cái thuấn thân biến mất ngay tại chỗ mà trường kiếm mất đi mục tiêu sau cũng rơi vào tại chỗ cắm trên mặt đất quanh thân tản ra nhàn nhạt màu vàng khí tức mười phần thần thánh loa mắt Một đạo lúc ạ l này trung thắng nguyên thân ảnh xuất hiện lần nữa ở trên công chúng trên người khí thế phóng đại khủng bố không gian chi lực đem không gian chung quanh bình chướng lần nữa ra cố những cái kia người nằm trên đất đều cảm giác trên người áp bách càng nặng một chút không nghĩ tới còn có ngươi loại này không biết tường giả bất quá ngươi có thể cứu liền cứu a có duyên gặp lại trung thắng nguyên thấy không do nam tử nội tình dù sao ghen vũ khí đã rơi xuống chuẩn bị chạy trốn nói trung t h ắ n g nguyên phất tay mở ra một khe hở không gian bước vào trong đó rời khỏi nơi đây vết nước không gian cũng theo đó q u a n bế xa lạ nam tử trẻ tuổi cũng không để ý tới trung t h ắ n g nguyên mà là đem trường kiếm của mình cầm lấy quay người trở lại nhìn về phía mã lao vị trí nhìn mã lao không rõ ràng cho lắm mã nghị lâm ngươi không phải nói ta kiếm đùa nghịch rất giác rồi sao ngươi lần này có thể nhìn rõ ràng đây mới là ca thực lực trường kiếm trong tay hơi hơi rung động phát ra v ụ v ụ âm thanh nam tử trẻ tuổi trên người mỏ vàng khí tức phóng lên tận trời tựa hồ muốn toàn bộ thiên khung xe rách tại này khí thế kinh khủng phía dưới Đáng n mã lao ở trong lòng nói thầm một tiếng đối với người đến thân phận có nhất định suy đoán từ vong nghiệm chúng phân thân cố bạch mím môi một cái ngầm đầu nhìn lại đạo nhân kêu loại khoa học kỹ thuật kết tinh tại thương không lẽ ra sắp tới địa vực đó trên không đối khu vực nhân loại tiến hành hủy d i ệ t tính đ ạ kích cố bạch tay cầm trường kiếm thân thể như trường thương v ậ y thẳng tắp đã sớm ở chung quanh xem trò vui cố bạch cũng biết đó là nhằm vào nhân loại g e n vũ khí tại huyền vũ kiến tạo căn cứ thời điểm cố bạch đối với nhân loại hiện hữu đỉnh tiêm khoa học kỹ thuật vũ khí cũng đều hiểu rõ hắn cũng rõ ràng cái đồ chơi này đối với hắn tử vong nghiệm trùng thân thể vô hiệu trên đỉnh quang mang càng lúc càng gần cố bạch cầm kiếm vung thiên áo bào dập dờn mũi kiếm chỉ thiên kim quang huy sái đâm hướng t h ư cung yên tĩ mắng màu vàng kim nhạt sen lẫn huyết hồng động tác tự nhiên giờ khác này cố bạch khí thế trên người đặt đến đ ỉ n h phong trên người kim hồng sắc khí tức ép tới nơi x a phạt thiên cấp cường giả không t h ở n ổ i vẫn còn mẫu bức trạng thái thanh sơn căn cứ khu lúc này cũng cảm nhận được một cố cường hành đến cực hạn khí tức động cố bạch hướng phía không trung v u n g ra một kiếm tiếp theo một cái trước mắt chỉ thấy một đạo đáng sợ kiếm mang phóng lên tận trời rực rỡ màu vàng bên trong mang theo một tia huyết hồng tiến vào cái tia cực nóng trên bầu trời như thiêu thân lao đầu vào lửa vẫy xông thẳng tới chân trời kiếm khí thẳng tiến không lùi mang theo không thể nói nói lực lượng tựa hồ muốn toàn bộ thương khung cho xe rách kiếm mang t í nổ h chung quanh km chỗ thể nhìn không chung cảnh nhìn phía phủ thành hồng không chung hồ thần hấp ánh cả căn cứ cũng có cả sắc có cái gì thần kỳ lực của đầu đến tượng. người ngờ nơi mang lên màn sáng, lượng đang hấp dẫn ánh mắt của bọn Vâng! n gì km kiếm kim kỳ mọi mà mắt đó, đó. Tất tự đây về thật to âm thanh xuyên thấu qua không gian bình t h ư ớ n g truyền bá hơn nghìn dặm tại thanh sơn căn cứ khu bên trong không có tiến vào game giả lập bên trong đám người đều bị âm thanh này hủ đến kiếm mang trung b i là cùng nhân loại khoa học kỹ thuật kết tinh đụng vào nhau vệ tinh quỹ đạo ghen vũ khí tại đụng phải kiếm mang n h y mắt như kiến càng lây cây châu chấu đá xe g e n vũ khí màu trắng quang mang nháy mắt bị kiếm mang bên trên lực chi chân ý hòa tan hầu như không còn hóa thành một đoạn sán lạn mỹ lệ pháo hoa chiếu dọi long hạ đại điện chiếu sang ánh mắt mọi người vĩnh viễn đem tình cảnh giờ phút này lưu ở trong lòng một kiếm này vì phát tiên kiếm mang đột phá g e n vũ khí sau không có đình chỉ toàn bộ thương khung tựa hồ vỡ ra một dạng ở trên bầu trời lưu lại một đạo kéo dài không biết bao n h i ê u km kim hồng sắc khe r á n h đồng thời tiếp tục hướng phía trên trời cào phóng đi cuối cùng tắm vào đúng chỗ tại cuối chân trời long hạ phát xạ g e n vũ khí có một cái chiến hạm lớn nhỏ thiên cơ vũ khí bên trong đối mặt loại này tầng độ công kích. thiên cơ vũ khí trang bị phòng ngự không đáng giá nhắc tới đ ố n g nhiên liền bị kiếm mang hòa tan mà đạo kiếm mang này cũng ở thời điểm này chậm rãi tiêu tán hóa thành vô số vàng óng ánh quang mang tạn mát đạo vô nhai phối hợp lực chi chân ý công kích cũng ở đây tiêu tán kia rốt cuộc là cái gì vô số người nhìn thấy lúc này trên bầu trời bên cạnh kim hồng sắc khe danh thất thần trong đêm tối này thương khung khe danh giống như tinh hà đồng dạng nóng ánh loa mắt lại như cùng toàn bộ không trung bị chọc ra một cái lỗ thủng khổng lồ đồng dạng mà này kim hồng sắc to lớn khe danh thẳng đến mấy ngày sau mới tiêu tan sáu còn là lần đầu tiên toàn lực phóng thích lực chi chân ý, cũng không tệ lắm. nói cách khác nhân loại cường đại khoa học kỹ thuật vũ khí khẳng định là so đại bộ phận đỉnh tiêm cường giả còn cường đại hơn mặc dù nói bọn hắn lực lượng bị một loại nào đó lực lượng quỵ dị phong ấn nhưng nếu là không có bị phong ấn đối mặt ghen vũ khí công kích khẳng định cũng là chạy trốn nhân loại dính chi tức tử làm lơ bây giờ nhân loại thực lực đây chính là ghen vũ khí vi lực không nghĩ tới trước mặt nam tử chỗ biểu diễn ra thực lực thế mà có thể giải quyết ghen vũ khí loại này lòng hạ cấp chiến lược vũ khí người ở chỗ này đều tâm hoài quỳ thai n g h e cả hai đối thoại không biết suy nghĩ cái gì vị tiền bối này đa tạ tương trợ tê liệt ngã xuống tại trên mặt đất màu đỏ chính trang nam tử hướng phía cố bạch phát ra một tiếng thân thiết chào hỏi đa tạ trở về chúng ta khẳng định sẽ thâm tạng phong tam thu cũng đối với cố bạch nói một câu lời khách sáo không có việc gì trợ giúp các ngươi ta rất vui vẻ cố bạch hướng phía đám người cười nói khuôn mặt hiền lành n ữ khí thân thiết tựa như thật sự là một cái ưa thích làm việc tốt người tốt đồng dạng mã lao luôn có loại dự cảm bất tường mặc dù nói hắn đã có thể xác nhận cái này cố tư bạch nhưng ở chung khoảng thời gian này hắn cũng biết tiểu tử này cũng không phải cái gì lạ người tốt cố bạch đi tới màu đỏ chính trang nam tử bên người ngồi s ổ m người xuống mười phân ôn nhu đem hắn tay cầm lên giống như là đối đãi người yêu đồng dạng nam tử thấy thế có chút sắc mặt có chút hồng nhuận c ư ờ n giản này sẽ không là nam thông a bốn tại hắn còn có chút h o ả n g thời điểm cố bạch mặt m ỉ m cười nhẹ nhàng đem mang tại ngón giữa bên trên xa hoa không gian giới chỉ gỡ xuống lúc này đám người vẫn còn nhận cái kia la bàn lực lượng ảnh hưởng đều không có bất kỳ cái gì lực lượng cũng không có bất kỳ cái gì sức phản kháng a không phải màu đỏ chính trang nam tử g i ậ n mình huynh đệ nam tử thấy thế tức giận toàn bộ thân thể ngoại ngoại không ngừng nhưng chúng thắng nguyên không gian chi lực giam cầm còn chưa biến mất tăng thêm mất đi tất cả lực lượng căn bản không động đậy một điểm nam tử lại vội và nói g n người huynh đệ kia bên trong có ta đây tinh thần cầm chế nếu là cưỡng ép cầm đồ vật bên trong giới chỉ sẽ tổn hại phong tam thu lúc này cũng nói ra đúng a huynh đ ạ đã cứu chúng ta mệnh chúng ta mỗi người đều sẽ cho ngươi đầy đủ thù lao chúng ta không gian giới chỉ đều là mang theo cầm chế cố bạch tinh thần thăm dò vào tinh thần giới chỉ phát hiện xác thực có một tầng màng mỏng tại trở ngại lấy hắn bất quá nếu là không thể lấy bên trong đồ vật cố bạch cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn không gian giới chỉ suy tư một chút cố bạch thân thể xuất hiện lần nữa màu vàng kim n h ạ t khí tức sau đó tại vào bên trong tham dò vào màu vàng khí tức chạm đến không gian giới chỉ cấm chế màng mỏng sau nháy mắt hòa tan gặp chuyện không q u y ế t dùng sức chi chân ý hồng y nam tử có thể rõ ràng cảm thấy được chính mình mất đi không gian giới chỉ cảm giác sắc mặt trầm xuống bình ổn một chút nội tâm tâm tình nói nếu huynh đệ có bài trừ cấm chế người chung quanh nghe vậy giật mình liếc nhìn trong tay giới chỉ, t h ẩ m nghĩ học bét tin tức tốt mệnh bảo trụ tin tức xấu vốn liếng m u ố n cho chép cố bạch thấy mọi người nghe tới nam tử đều một bộ cá chết mặt không khỏi an ủi ai ưu vừa mới cứu các ngươi ta trả giá giá cả to lớn mới đem ngươi nhóm mệnh bảo trụ mệnh là trọng yếu nhất khác đều là vật ngoại thân ta thay các ngươi đảm bảo một chút miễn cho đại gia về sau lại đánh lên ta người này thích nhất chính là hòa bình thế giới nói cố bạch đối người kế tiếp dợ trò không bao lâu trên trận trừ mã lao còn có cái tia cùng mã lao cùng một bọn lòng khoa viện thủ vệ đội bên ngoài toàn bộ người không gian giới chỉ đều rơi vào đến cố bạch trong tay cố bạch đem phía trên c ầ m chế còn có tinh thần khí tức thanh trừ sau đều để vào đến chính mình trong không gian giới chỉ chuyến này xuống cố bạch có thể trực tiếp trở thành toàn bộ long hạ người giàu có nhất không phải ngươi như thế nào không cầm mã lao bọn hắn các ngươi sẽ không là cùng một bọn a phong tam thu có chút không phục nói đại gia không gian giới chỉ đều không còn liền mã lao đám người bọn họ có bọn hắn này thật có chút không phục nếu là tất cả mọi người là một m dạng kết quả bọn hắn trong lòng vẫn còn tương đối dễ chịu điểm nói cái gì đó mã lao là ta hảo huynh đệ Ta bởi vì thiếu đi trung thắng nguyên không gian chi lực phát ra không gian xung quanh bình chướng còn có trên thân mọi người không gian trói buộc cũng ở đây biến mất phong tam thu muốn nhả danh cái gì thời điểm lại phát hiện trên người lực lượng tại khôi phục một bộ phận hơn nữa còn là chậm rãi tăng lên lực lượng bắt đầu khôi phục bên cạnh mã lao lẩm bẩm một câu đám người cũng đều có cảm thụ nỗi lòng lo lắng cũng rốt cục bông u xuống dù sao nếu là đồ chơi k i a là thật vĩnh cựu phong ấn lực lượng vậy bọn hắn cũng cùng chết chưa cái gì khác nhau lao mã có rảnh bảo ngươi đi ra uống vài chén cố bạch cũng biết đến chạy trốn thời gian bất quá trước khi đi vẫn là phải làm cho mã lao đang hấp dẫn một chút cửu hận nhìn xem mã lao hắt trầm mặt cố bạch tức giận nói làm sao vậy l ã o mã cứu được ngươi một mạng ngươi đối với ta như vậy sao không đợi mã lao nói chuyện vừa mới nói đùa lao mã ta đi trước còn không đợi tiếng nói vừa ra cố bạch liền chậm d xảy ra điều gì sai lầm liền p h i ề n phước tam thập lục kế tẩu vi t h u ợ n kế hôm nay cố bạch toàn bộ mục đích cũng đã đạt tới trở về đổi thân phận chạy trốn rồi đám người hai mặt nhìn nhau sắc mặt khó coi không gian giới chỉ thật sự không còn một cái như thế cường g i ả đứng đầu nếu là thật muốn tránh bọn hắn bọn hắn làm sao có thể tìm đến lao mã ngươi nhìn cái kia không gian giới chỉ có hay không khả năng cứu vãn tinh hỏa bên này màu đỏ chính trang nam tử nhìn về phía mã lao nói mặc dù nói đến bọn hắn thực lực này trong không gian giới chỉ đồ vật rất nhiều đều là bài trí nhưng ngày thường tại vết nước không gian làm được bảo bối hoặc là lấy được tài nguyên đều sẽ đặt ở bên trong mặc dù không gian giới chỉ không phải bọn hắn toàn bộ nhưng cũng chí ít là một nửa thân ra mệnh vẫn còn nhưng mà không gian giới chỉ không còn cũng mười phần khó chịu ta làm sao biết bất quá các ngươi quên bị một ít người tính toán rồi sao mã lao đ ố i đám người cười nói tựa hồ là vừa mới bị tính kế người không phải hắn như vậy màu đỏ chính trang nam tử nghe vậy nhìn về phía phong tam thu bên kia muốn hay không gia nhập chúng ta tinh hoạ dù sao các ngươi đã là bị vứt bỏ con cờ a các ngươi không phải cũng bị đùa nghịch rồi sao phong tam thu cười lạnh một tiếng lại nhìn về phía lao mã bên này lao mã m u ố n thời điểm chết nhớ do gọi chúng ta một tiếng chúng ta đi ăn tiệc tiếc n u ô i sống không được mấy năm không thể nhìn các ngươi c h ó căn chó mã lao lắc đầu tiểu khải đi thôi nói mang theo một mực đánh xì dầu thủ vệ đội rời khỏi nơi này người ở chỗ này đều không có đi để ý tới mã lao vậy bây giờ nên chúng ta h à o hào trao đổi chuyện hợp tác mã lao đi rồi màu đỏ chính trang nam tử mở miệng nói vốn là lấy mã lao cái này tại tinh hỏa cùng thế ra ở giữa nhiều lần h à n h nhảy người làm mục tiêu không nghĩ tới là dự định đem bọn hắn những người này toàn bộ chơi chết mã lao sự tình bọn hắn cũng đều không muốn quản dù sao mã lao có chết hay không khó chịu nhất lại không phải bọn hắn đứng ở bên cạnh đường vô thiên thì là nhìn xem cố bạch rời đi sử dụng ẩn thân chiêu thức trong lòng giật mình nhớ tới hắn sử dụng huyết hồng s ắ c một loại nào đó chứ kỹ người này cùng trước đó người áo đen có liên hệ gì chẳng lẽ đây là dấu ở long hạ bên trong một cái tổ chức nào đó đường vô thiên ở trong lòng suy đoàn sáu chương một trăm ba mươi mốt bạch linh ta đối tiền bối sùng bái như quần quận hoàng hà chi thủy chương một trăm ba mươi mốt bạch linh Ta đối tiền đối bối bái sùng như quan trọng nhất là đem nguyên bản bọn hắn bên này người còn có hợp tác đồng bạn toàn bộ đẩy hướng một bên khác chuyện này nếu là không xử lý tốt lời nói sau đó bọn hắn cũng sẽ không yên ổn lúc này trung thắng nguyên thân ảnh xuất hiện trong phòng ngồi ở bên cạnh một vị trí bên trên lao trung ngươi trở về cầm đầu thân ảnh h ô ừ m trung thắng nguyên nhẹ nhàng ngân một chút liền không có đ o ạ n dưới nếu sự tình đã thành kết cục đã định trước làm tốt lâm viên tri hải thăm dò sự tình a ta cũng không tin bọn hắn tại biết chúng ta có cái kia đặc thù l à bản sao dám làm loạn cũng thế bây giờ trước đem thanh sơn căn cứ khu chuyện bên kia áp xuống tới rồi nói sau vừa mới bên kia động tinh đã lan đến gần mấy cái căn cứ khu lâm viên tri hải bên kia phát hiện một chút dấu vết văn minh có thể là một loại nào đó sinh vật biển tiến hóa sau sinh ra văn minh cố bạch không chế tử vong phân thân rời đi mã lão bọn hắn vị trí bất quá cũng không có đi đến chính mình bản thể vị trí mà là chuẩn bị đi tìm nơi tốt xem xét một chút trong không gian giới chỉ đồ vật tiền bối chờ một chút lúc này một thanh â m cắm vào đến cố bạch trong đầu cố bạch ngừng lại ngắm nhìn bốn phía đồng thời không có bất kỳ người nào mà lại chính mình ở vào ẩn thân trạng thái lại là như thế nào phát hiện ra chính mình đây này có thể giải trừ ẩn thân sao tiền bối ta tìm không thấy ngươi lại một đường âm thanh cắm vào đến cố bạch trong đầu cố bạch nghi ngờ đồng thời cũng không có tùy tiện tiếp xúc cẩn thân mà là đợi tại nguyên chỗ ước chừng chờ đ một thân ảnh nhanh chóng hướng phía cố bạch chỗ phương hướng tới gần thân ảnh mặc một thân cổ h á n phục nhắm mắt lại trên người tản ra từng đạo thời gian gợn sóng đi tới cố bạch chung quanh về sau bạch linh dừng lại tại nguyên chỗ lẩm bẩm m ộ t câu kỳ quái tại sao không có thời gian vết tích rồi là ở đây vẫn là nhảy ra thời gian bạch linh sắc mặt hết sức khó coi không chỉ là vừa mới xuất hiện biến động mã lao bọn hắn những n à y phạt thiên cấp không chết đối với nàng mà nói cấu thành không có bao nhiêu ảnh hưởng dù sao nàng bây giờ mới hơn ba trăm tuổi tương lai những n à y thế hệ trước cường giả sớm vẫn sẽ chết giả k h ô nếu bây giờ cố thiên đã xuất hiện vậy nàng cũng khẳng định không thể thở ở cường sát cố thiên nàng cũng nghĩ qua nhưng nàng chỉ có một lần cơ hội nếu là cơ hội lần này không giết chết lời nói tương lai tìm tới xác suất cơ hội là số không cho nên phương pháp ổn thỏa nhất chính là trước tiến vào cố thiên trong hội bởi vì cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng dù sao cố thiên vừa mới biểu hiện cũng không giống là cùng long hạ có thủ dáng vẻ mặc dù nói bây giờ gặp phải vấn đề là tìm không thấy người bốn tại cố thiên còn tại mã lao bên kia thời điểm hiện thân hắn cũng không phải không nghĩ tới chỉ có điều trên trời vệ tinh đang ngó trường bên này chung quanh cũng đều bây giờ định tiêm cứng giả tùy tiện bại lộ chính mình một mực ở chung quanh xem kịch rất có thể sẽ để cho bạch ra trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích phát dục muốn len lén cho nên hơi cầu một chút đối với nàng vẫn là cần thiết đây không phải trước đó cố viễn bạn học cũ sao còn có này nha mới bao lâu thực lực liền đạt đến phạt thiên cái kia cảm thấy được ta tồn tại hẳn là nàng dị n ă n g a cố bạch ở bên cạnh lợi dụng mong hơi t h ở thuật quan sát đến đối diện nội t ì n h đồng thời t h ầ m than đây quả nhiên là người so với người làm người ta tức chết tự mình tu luyện hơn 500 năm trăm n ă m mới đạt tới l i tiên người khác hơn ba trăm n ă m cũng đã là phạt thiên mà lại xem ra còn không phải bình thường phạt thiên bạch linh nhìn tìm không thấy cô thiên thời gian vết tích đang chuẩn bị rời đi lúc này cố bạch chậm r ã xuất hiện tại cách đó không xa đứng chắc tay một bộ cao nhân phong phạm nhàn nhạt mở miệch nói tìm ta có việc sao bạch linh vô ý thức tiến vào trạng thái chiến đấu lại ý thức được bây giờ cũng không phải là hậu thế thời điểm bạch linh trầm mặc một hồi hít sâu một hơi hướng phía cố bạch chắp tay nói tiền bối văn bối vừa mới nhìn thấy ngươi phạt thiên anh tư đ ố i tiền bối ý sùng bái như hoàng hà chi thủy thao thao bất tuyệt muốn cầu tiền bối thu ta làm đồ đệ hoặc là chuyển cái một c h i ề u hai thức cũng có thể văn bối có thể dùng một ngàn tấn nguyên năng thạch xem như học phí nói bạch linh lấy ra một cái không gian giới chỉ ném cho cố bạch để bày tỏ thành khẩn cố bạch lắc đầu tiền bối vì cái gì văn bối nguyện ý trả giá bất cứ giá nào cố bạch than nhẹ một câu ta nhìn ngươi cốt linh tại mới ba trăm năm mươi sáu tuổi liền đã có phạt thiên cấp thực lực tăng thêm ngươi dị nắng ngươi cũng coi là long hạ đ ỉ n h tiêm cường giả ngươi cũng không cần người khác dạy bảo bởi vì chính ngươi chính là cái kia hoa tiêu giữa chúng ta đồng thời không có duyên phận nếu là lại tương lai có cơ hội gặp phải rồi nói sau nói cố bạch bay người rời đi bạch linh nghe tới cố thiên trực tiếp nhìn ra lai lịch của mình cũng là rõ ràng bây giờ cố thiên đã thâm bất khả chắc lần nữa đi tới cố bạch trước mặt vì một chân trên đất tiền bối nếu là lần này bỏ lỡ ngươi có thể liền không có cuộc gặp mặt này d u y ê ậ n chí ít lưu lại một cái phương thức liên lạc cái gì cũng được xem ở n g ư ỡ i như thế thành k h ẩ n vậy cái này phương thức liên lạc liền cho người a nói cố bạch kết nối thông tin khí giao cho bạch linh bộ này trong chợ đen nát đường chính máy chuyển tin phương thức liên lạc sau đó liền tiến vào ẩn thân trạng thái rời khỏi nơi này cố bạch rời đi sau bạch linh hơi nết khỏe môi lên lên tại nàng thị giác có có thể liên hệ cố thiên phương thức đã chở mình mà tại cố bạch thị giác có một cái ngu ngốc tốn hao một ngàn tấn nguyên năng thạch chỉ là vì mình trong chợ đen nát đường chính máy chuyển tin phương thức liên lạc cũng là không có ai sáu long hạ trung bộ tây lâm căn cứ khu tây lâm không hạm trạm không hạm chậm rãi rơi xuống Cố bạch bản tôn vừa hạ không hạm liền nhận được đến từ mã lao điện thoại tiểu tử ngươi giấu sâu như vậy a còn cho ta c ó hát qua đúng không nơi nào là hát qua a rõ ràng chính là sự thật đi cố bạch nghe vậy ngượng ngùng cười nói không đợi mã lao nói chuyện cố bạch tiếp tục nói ra đúng mã lao ta có chút việc tìm ngươi ngươi bây giờ ở nơi nào ồ bây giờ không ẩn tàng rồi còn dám tới tìm ta ha ha ha có chính sự đi cho mã lao cười làm lành vài câu sau cố bạch cúp điện thoại rời đi không hạm chạm sau cố bạch cầm trong tay máy truyền tin thu hồi ẩn thân tiến vào một mảnh giám sát góc chiếc khu từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái mới máy truyền tin đeo lên ẩn thân thay đổi khuôn mặt đem quần áo trên người cởi xuống sau một lần nữa cái kia một bộ quần áo mới mặc vào sau đó rời khỏi tây lâm căn cứ khu nửa ngày sau cố bạch đến khoảng cách tây lâm căn cứ khu hơn một km chỗ xuyên thịnh căn cứ khu cố tư bạch cái thân phận này hạ tuyến đồng thời ở xa long hạ nam bộ thiên hạ căn cứ khu từ vong nghiệm chủng cố viễn p h n thân cũng đem biệt thự toàn bộ bán đi thay đổi một cái thân phận về sau đến lâm thành căn cứ khu chuẩn bị ở chỗ này dư cố bạch cũng nghĩ đến tìm thời gian qua được giang bắc căn cứ khu cùng thiên hà căn cứ khu nhìn xem bằng không thì hảo hữu đều bị vùi dập giữa chợ cũng không biết thanh sơn căn cứ khu sự tình chỉ là tại cường giả trong hội n h ấ t lên to lớn v ọ n sóng vẫn chưa đối long hạ tạo thành bao lớn ảnh hưởng hoặc là nói trước mắt mà nói vẫn chưa đối long hạ tạo thành bao lớn ảnh hưởng khoảng cách thanh sơn căn cứ khu sự kiện phát sinh ba ngày sau cố bạch k h ô n g chế phạt thiên cấp tử vong n h i ể m trùng vân thân đi tới long hạ nam bộ cái nào đó căn cứ khu tiểu khu bảo an đội trưởng trong văn phòng ngươi tại sao lại làm bảo an đội trưởng a cố bạch có chút im lặng nhìn xem ngồi ở bên trong truy kịch láo、giả. tựa hồ không có phát sinh trước mấy ngày sự t ì n h đồng dạng loại cuộc sống này rất tốt mã lao vui vẻ một câu đem màn ảnh trước mặt quán bế nhìn về phía cố bạch tiếp tục nói ngươi đây mới là ngươi dáng vẻ vốn có vẫn là đây là phân thân của ngươi quản nhiêu như vậy làm gì cố bạch cũng không trả lời vấn đề ngươi như thế nào không cân nhắc sống lâu mấy năm a mã lao trên người lúc này đã dáng vẻ g i à n mua bộc phát hiện nhiên đi qua một lần chiến đấu hậu thân thể tế bào suy yếu tăng tốc dính sớm một chút bị vùi dập giữa chợ cũng là chuyện tốt vốn chính là một cái nho nhỏ nghiên cứu viên không nghĩ tới sống nhanh hai ngàn tuổi ta cũng thấy đủ nói chính sự đi đừng b a i dày ta nhìn kịch chính là cho ta làm một chút nguồn năng lượng hạch tâm thôi chính là những cái kia tội dân thành thị phía dưới trong vết nước không gian thành thị dùng cái kia cố bạch cũng là trực tiếp tiến vào chủ đề những cái kia không gian giới chỉ cố bạch cũng là thô sơ giản lược nhìn một chút đồ vật rất nhiều bất quá đồng thời không có những này nguồn năng lượng hạch tâm đồ vật Hiện nhiên cái đồ chơi này đối với cá nhân tới nói có thể không hoặc không nghiên thể. cái đối với tới nói cái này dụng, còn dụng cá có có tác có cứu tác Có đồ là gì gì. ra chương ố b ạ c nửa đ một trăm ba mươi hai ban cổ trí năng quyền hạn g hấp i m hoặc thu nguồn năng lượng hạch tâm nguồn năng lượng hạch tâm tin tức tại long khoa viện mạng nội bộ là công khai chứ ngươi tại huyền vũ kiến tạo căn cứ hẳn là hiểu rõ rồi a cho nên ngươi trực tiếp đi đoạt cũng là có thể mã lao nghe vậy n h ẹ gật đầu biểu thị đồng ý cố bạch đi nghĩ ai nha lao mã ngươi nhìn những cái k i a siêu cổ đại di tích văn minh vật ly kỳ cổ quái rất nhiều nếu là lật xe làm sao bây giờ tốt xấu ta cứu được ngươi một mạng đúng không cố bạch ngồi tại lão mã trước mặt thương lượng mặc dù đi đoạt cũng là một cái biện pháp nhưng mình động thủ trung quy là hạ sách ngươi xác thực mà ngươi không phải là bởi vì chúng ta mất đi năng lực phản kháng muốn vất một đợt mới lại đây mã lao trắng cố bạch liếc mắt một cái tức giận nói cố bạch ngồi thẳng thân thể khuôn mặt túc m ụ như thế nào nói như vậy đâu bọn hán dạng này tính kế ngươi ta đây là tại cho ngươi xuất khí a mã lao a mã lao cười cười không nói lời nào tiếp lấy hai người trở lại vấn đề mới vừa rồi ngươi nếu có thể nguyên hạch tâm làm gì làm nghiên cứu mã lao nhìn xem cố bạch ánh mắt giống như là đệ nhất biết hắn đồng dạng đây là bí mật cố bạch nhẹ nhàng lắc đầu n g ư ơ i thân thể này tại sao không có tinh thần thể a đây cũng là phân thân của n g ư ơ i a mã lao nhìn xem cố bạch đ ố n g như nói mỗi người đều có bản thân bí mật ít hỏi thăm ca cho nên ngươi đến cùng có thể hay không làm ra nguồn năng lượng hạch tâm người muốn bao nhiêu có bao nhiêu muốn bao nhiêu mã lao nghe vậy giật mình Cái này có thể nguyên hạch tâm đặc tính người này nguyên tính thể tâm bên trong năng lượng bằng vào chúng ta bây giờ trình độ khoa học kỹ thuật khó mà v ậ n dụng nhận một loại nào đó tần suất chấn động đem nguồn năng lượng hạch tâm khởi động sau phát ra cao tới mấy ngàn thậm chí mười mấy vạn độ nhiệt độ cao bất quá có thể khẳng định là cái đồ chơi này năng lượng so phản ứng nhiệt hạch cao cấp nhiều bây giờ cũng nghiên cứu ra dẫn bạo nguồn năng lượng hạch tâm phương pháp mã lao nói đến đây không có tiếp tục nói nữa cố bạch cũng không để ý hắn suy nghĩ cái gì những này long khoa viện mạng nội bộ không đều có nói rõ sao nói với ta những thứ này làm gì sợ ngươi cầm những vật này đi nổ căn cứ khu ta đi nổ căn cứ khu làm gì mã lao giang tay ra nói không chừng ngươi bỗng nhiên nổi điền đ ầ u mà lại ta lại không hiểu rõ ngươi n g ư ơ i g i ấ u sâu như vậy nói không chừng ngươi là long hạ khu vực khác chạy tới nhân loại đây này cố bạch tim lặng này lao đang chuyện làm sao lại nhiều như vậy chứ mã lao nửa đ ù a n ử a thật nói bất quá ngươi muốn đi nổ căn cứ khu thời điểm chú ý an toàn dù sao cái đồ chơi này vụ nổ tác động đến phạm vi chí ít là phạm vi ngàn dặm ngươi như thế nào còn ủng hộ lên ta không có khả năng ủng hộ ngươi sao có thể giúp ngươi làm một chút chỉ có điều chờ ta chết thời điểm n g ư ơ i muốn giúp ta nhặt xác ta cũng không muốn thi thể bị tinh h ỏ a bọn hắn cầm đi làm cái gì nghiên cứu cho nên yêu cầu của ngươi chính là chờ ngươi chết thời điểm thay người nhặt xác đúng làm sao tìm được ta nha bởi vì ngươi có năng lực như thế lúc nào đem nguồn năng lượng hạch tâm làm lại đây sau ba tháng ngươi tới nơi này tìm ta a được trao đổi hoàn tất sau cố b ạ c h không có ở lâu liền rời đi nơi này nếu như có thể lấy được đến đại lượng nguồn năng lượng hạch tâm vậy mình cố này phân thân tế bảo cường độ hẳn là có thể dễ dàng đạt tới hơn ức tế bảo cường độ cố ò n dụng nguồn năng lượng hoạch tâm nhiều có hoạch c thể tâm lợi bồi giữa mấy phạt thiên cấp cái khác tử vong phân thiên khác nghiệm thân. tử trùng cái vong Cố bạch bản tôn bên kia đã lần nữa tiến vào du lịch t r ả thái tại long hạ trung bộ căn cứ khu vừa đi vừa nghỉ đỏ mắt thời gian đi tới sau ba tháng cố bạch khống chế tử vong nghiệm trùng phân thân lần nữa đi tới mã lao chỗ tiểu khu vị trí mã lao không có gì bất ngờ xảy ra vẫn là tại tiểu khu bảo an đội t r ư ở n g trong văn phòng truy cầu h ế t phim truyền hình nhìn thấy cố bạch trống rông xuất hiện ở bên người hắn cũng không có ngoài ý mớn từ không gian giới chỉ ra lấy ra một cái không gian giới chỉ ném cho cố bạch đồng thời nói ra Tổng、cộng có một trăm năm mươi sáu viên nguồn năng lượng hạ tầm đây cơ hồ là toàn bộ long hạ toàn bộ chứa đựng còn lại không phải bị dùng cho thí nghiệm chính là bị cầm đi xem như những cái kia trong vết n ứ t không gian căn cứ trung tâm nhiên liệu những năm này long hạ tại vết n ứ t không gian bên trong cũng không có gì thu hoạch cố bạch tiếp nhận giới chỉ nhìn xem trong không gian giới chỉ bị màu vàng nhạt to lớn kết tinh chất đầy ý cười căn bản giấu không được khỏe miệng so ạ còn khó đẻ đà tạ ngươi l á o mã cố bạch xuất phát từ nội tâm đối mã lão biểu thị cảm tạ xem ra thứ này đối ngư rất trọng yêu a mã lao nhìn xem c ư ờ i dạng dỡ cô bạch nói nói lại từ trong không gian giới chỉ lấy ra một nửa hình tròn hình màu vàng mang theo kim loại cảm nhận vật phẩm phía trên có một chút đặc thù đường vân cái này cho ngươi mã lao đem hắn đưa cho cô bạch đây là gì cố bạch không có đi tiếp mã lao giải thích nói đây là tinh hỏa bản cổ trí năng một nửa quyền hạn cũng là trước đó ta cùng tinh hỏa hợp tác điều kiện bọn hắn muốn cho ta một nửa trí năng quyền hạn làm cho ta sao cố bạch cũng không tin thiên hạ này có cơm chưa miễn phí nếu có cái kia phiền phức tăng thêm bữa sáng bữa tối cùng bữa ăn khuya bốn cho ngươi dùng a giọt máu đầu tiên ở phía trên thu hoạch được này một nửa q cân h ạ n cho ta dùng làm gì vậy ngươi nói cho ai dùng cho ai lại mới có thể giữ vững cái đồ chơi này mã lao hỏi ngược lại có thứ này cơ hội không có người có thể tại trên internet tìm tới ngươi mã lao lại thêm một câu nếu ngươi đều như thế cầu ta vậy ta liền cố mà làm thu cất đi cố bạch nghe vậy ánh mắt sáng lên bất quá không có tiếp nhận cái đồ chơi này mà là trực tiếp đem hắn thu vào đến trong không gian giới chỉ người khác cướp đều phải cướp đi đồ vật ngươi thế mà đừng mã lao có chút bất đắc dĩ sống tiếp cận hai ngàn năm mã lao thật đúng là lần thứ nhất xem không hiểu một người cảm giác toàn thân đều là mâu thuẫn đồng dạng cố bạch không có trả lời mã lao vấn đề mà là hỏi ngươi đại khái còn có thể sống bao lâu đại khái còn lại tháng ba năm hai một ngày năm lúc hai khoảng ba phút ta ngươi còn biết chính mình lúc nào chết đối với mình thân thể hiểu rõ không phải rất bình thường sao sáu đến lúc đó ta hẳn là sẽ đến thanh sơn căn cứ khu bên kia quan phương người còn có tinh h ỏ a sẽ có người nhìn ta chằm chằm đến lúc đó nhớ rõ đem ta mang đi liền táng tại thanh viễn tiểu khu ở giữa hoa quế dưới cây a hòa tăng không tùy tiện tìm quan tài trực tiếp chôn là được sẽ lên thi không sáu năm c ù n g mã lao nói chuyện phía một hồi cố bạch liền k h ô n g chế t ử vong n h i ệ m chúng phân thân rời đi chuẩn bị tìm một cái phong thủy bảo địa đem những cái k i a n g u ồ n năng lượng hạch tâm ăn hết tại toàn bộ long hạ nam bộ lắc lư một vòng sau cố bạch đi tới giang bắc căn cứ khu bên ngoài lúc trước phát hiện đạo vô nhai sơn cốc mấy trăm năm đi qua sơn cốc đã từ lâu không phải lúc trước bộ dáng nếu không phải là lợi dụng đ ư ợ c cảm nhận được phía dưới mộ thất cố bạch thật đúng là sẽ tìm không đến chỗ này sơn cốc cố bạch suy nghĩ một lúc khống chế từ vong n i ệ m chúng phân thân không ngừng thu nhỏ tiến vào trong bùn rất nhanh liền đi tới mộ thất mộ thất vẫn là theo tới một dạng nội bộ có chút từ bên ngoài chạy đến tới vũng bùn bùn cắt cùng hai cái lô lớn từ trong không gian giới chỉ ra ngoài một chút đặc thù kim loại tài liệu còn có một thanh khổng lồ thiết truy cố bạch đem mộ thất bên trong phá vỡ hai đại lô lớn chữa trị một phen đồng thời đem toàn bộ mộ thất đơn giản trang trí một phen cũng coi là báo đạo vô nhai tri ân cố bạch đang chuẩn bị rời khỏi thời điểm suy nghĩ một lúc đem toàn bộ mộ thất thu vào đến trong không gian giới chỉ, chuẩn bị đem cái này mộ thất đặc ở càng sâu dưới mặt đất để tránh tương lai bị chiến đấu dư ba lan đến gần Cỡ nhỏ Cố nhỏ tại mặt đất đ long hạ a i ngàn dừng mẽ vị trí l i nam bộ c lắc ớ n nên mộ thất tử trong không gian đem mộ thất tử g i lư vài vòng cố bạch vẫn cảm thấy đi ngoại cảnh sử dụng những cái tia nguồn năng lượng hạch tâm tương đối an toàn không bao lâu cố bạch đi tới đông cảnh hát thạch sa mạc vô tận sóng nhiệt hướng phía cố bạch đập vào mặt hát thạch dưới sa mạc mặt có chút đại lượng núi lửa hoạt động cơ hồ mỗi một ngày đều có núi lửa đang phun trào là thế giới đại biến sau xuất hiện kỳ cảnh nơi này không có bao nhiêu sinh vật còn có gì thú nói dễ nghe một chút gọi bảo địa khó nghe chút gọi từ đ ị a cố bạch đi tới một tòa từ hát thạch tạo thành đồi núi bên trong thân thể không ngừng b i ế n lớn hình thể có thể so với một tòa núi nhỏ ngồi tại đống cắt đen trên mặt đất cố bạch từ mã lao g a o cho hắn trong không gian giới chỉ lấy ra một khối nguồn năng lượng hạch tâm để vào miệng mình nay g ngắn bị cố bạch nhét vào trong mồm nay to lớn tinh thạch tiến vào thân thể của mình về sau nháy mắt bị tử vong n h i ệ m trùng lực lượng nào đó thốt hệ năng lượng kinh khủng nháy mắt càn quét cố bạch toàn bộ thân thể có loại bị nhồi vào chứng t r ư ớ n g cảm giác rất thoả mãn rất thoải mái bảy chương một trăm ba mươi ba mã lao qua đời cố tư bạch ta sáu chương một trăm ba mươi ba mã lao qua đời cố tư bạch ta sáu nhận khổng lồ như vậy năng lượng ảnh hưởng cố bạch trên thân thể tản mát ra hảo quang màu và nóng tựa hồ là tử vong n i ệ m trùng không cách nào lập tức hấp thu nhiều như vậy năng lượng dẫn đến tràn ra tới t hai tuần lễ tà hữu cố bạch tổng cộng phục vụ một trăm linh viên nguồn năng lượng hạch tâm sau ngừng lại thân thể lực lượng tăng vọt để cố bạch có loại có thể một quyền đánh đổ thế giới cảm giác tế bào cường độ cố bạch cũng không rõ ràng đạt tới cái gì cấp độ có thể là sáu bảy ư c cũng có thể là tám chín ư c lấy bây giờ tế bào cường độ sử dụng cái này có thể nguyên hạch tâm chỉ có thể để thăng mấy trăm vạn tế bào cường độ mà thôi cố bạch cũng không có ý định tiếp tục sử dụng những n à y nguồn năng lượng hạ t â m đối với bây giờ cố này t ử vòng nghiệm trùng phân thân ý nghĩa không lớn còn không bằng nhiều bồi dưỡng mấy cái phạt thiên cấp phân thân hô cố bạch trùng điệp hít sâu một cái sau hướng phía bên cạnh núi nhỏ chính là một quyền anh núi nhỏ bị cố bạch a n h ra một cái độc lớn quyền kinh còn xuyên qua núi nhỏ rơi vào mấy ngàn mét bên ngoài đại sơn sườn núi Cả tòa đại sơn ẩm sau ơ n ẩm v n g sụp s đổ. a đó cố bạch lại bốn phía tại thạch bốn lại tại phía hát trên sa một ạ c thích cố cường làm này bào phá hư, thích đứng bây giờ thân thể này tế đứng giờ bây Sau m ộ ngày hát thạch sa mạc đại lượng dưới mặt đất núi lửa phun trào dẫn đến hát thạch sa mạc phát sinh kịch liệt c h ấ n rất nhiều nhỏ yếu dị thú đều chết bởi lần này từ cố bạch chế tạo thiên thai bên trong thích ứng xong cường độ thân thể sau cố bạch liền về tới long hạ cảnh nội tế bào cường độ để thăng cố bạch tốc độ cũng đồng bộ tăng lên từ long hạ đông bộ đến trung bộ chỉ hao phí chừng một giờ thời gian kế tiếp cố bạch bản thể tại long hạ trung bộ du lịch mấy ước tế bảo cường độ phân thân tại chỉnh lý những cái kia không gian giới chỉ đồ vật một cái khác cô phân thân thì là tại lâm thành căn cứ khu dưỡng lao thời gian rất mau tới đến một tháng sau mấy ước tế bảo cường độ tử vong nghiệm trùng phân thân đem giới chỉ sửa soạn xong hết sau đó biến trở về cố bạch lúc tuổi còn trẻ bộ dáng đi tới long hạ nam bộ bên i cạnh nam hải căn cứ khu chỉ là trong nháy mắt căn cứ khu bên trong phạt thiên còn có cường đại một điểm liệt thiên cấp cường giả liền cảm nhận được cỗ này khủng bố tinh thần lực đây là cái gì cấp độ cường giả những cường giả này lông mày cũng loạn không dám có bất kỳ động tích gì vẹn vẹn tinh thần lực cảm giác liền có thể cho bọn hắn một loại tử vong đồng dạng cảm giác bọn hắn không dám tưởng tượng đây là cỡ nào cấp độ đồng thời cũng đang thán phục đây chẳng lẽ là long hạ ẩn tàng lao quái vật đi tới bọn hắn căn cứ khu rồi nam huyền vũ kế hoạch sau nam hải căn cứ khu nhanh chóng phát triển không đến thời gian mấy chục năm liền trở thành một cái đứng đầu loại cực lớn căn cứ khu đủ loại trôi nổi xe bay còn có cơ giáp chiến c ơ tại nam hải căn cứ khu không chung lui tới thực lực hôm nay cố bạch cũng không cần lén lút trực tiếp dùng tinh thần lực bao phủ toàn bộ căn cứ khu một hồi tìm đến c ấ nguyện vị trí trước khi tới cố bạch đã cho c ấ nguy lúc này cố nguyện đang nằm tại phòng ốc trên ghế sofa nghỉ ngơi suốt video cũng coi là hiếm thấy nhiệm vụ sau thời gian nghỉ ngơi một cố cường đại tinh thần lực dò xét mà đến cố nguyện mướn mày tiểu nguyện trong không khí truyền đến một đạo âm thanh quen thuộc sau đó một thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại cố nguyện trước mặt k đi t ớ i tới là cố bạch sau cố nguyện một cái hù dọa từ trên ghế xạ lòn ngồi dậy kinh ngạc nói ngươi đây không phải dọa người sao lúc nào ẩn nấp thủ đoạn lợi hại như vậy trước khi đến đều không nói trước một tiếng ngươi đây là không chào đón t á rồi cố bạch nói phối hợp tại cố nguyện trong phòng dạo qua một vòng nhìn xem cố nguyệt gần nhất sinh hoạt thế nào ai nha này không được sớm tới cửa tiến hành nên đón sao cố nguyệt đi theo cố bạch sau lưng cười nói tiểu n g u y ệ t muốn hay không về lâm thành căn cứ khu rồi cố bạch quay đầu lại đột nhiên hỏi ta mấy tháng này có thời gian có thể đi trở về ta không phải ý tứ này tiểu n g u y ệ t nói cố bạch từ lấy ra một cái không gian giới chỉ đưa cho cố nguyệt ta nói là để ngươi từ chức về hưu trở về cố nguyệt thăm dò vào không gian giới chỉ bên trong rõ ràng là đại lượng đá năng lượng ca được đến một chút cơ duyên bây giờ nguyên năng thạch dùng không hết ngươi đi thẳng về lâm thành bên kia dưỡng lao tu luyện là được rồi cố nguyệt p h ả nghe ứ n kịp, n g vậy chầm a i o mặc một chút trong lúc nhất thời tin tức để nàng có chút chầm không đến tựa như bỗng nhiên có người cáo chi chính mình nhưng thật ra là nhà giàu nhất sau đó để cho mình trở về ngã ngửa dưỡng lao đồng dạng cố nguyệt suy tư một lát sau vẫn gật đầu có thể ca bất quá muốn qua một đoạn thời gian a qua mấy tháng muốn cùng lưu hơn đám người bọn họ đi một cái trong vết nước không gian thăm dò nếu là bây giờ rời khỏi lời nói có chút không được cố nguyệt tiếng nói nhất chuyển tiếp tục nói bất quá dưỡng lao lời nói hẳn là sẽ không một mực dưỡng lao ta còn muốn đi long hạ bên ngoài nhìn xem đâu tương lai có đầy đủ thực lực ta đương nhiên sẽ không ngăn lấy ngươi cố bạch cười nói cái k i a trong không gian giới chỉ còn có một bộ từ g e n đúc đại sư chế tạo trường thường còn có chiến ý, ý ấy, cùng một chút đặc thù rèn đúc vật ta đều làm một chút đánh dấu ngươi tiến vào vết nước không gian nhớ rõ đều mang lên cố、so、bạch dừng một chút cười nói cái thư thợ rèn là lao sư ta lần trước đưa cho ngươi là dùng liệt thiên cấp tài liệu chế tạo lần này là dùng phạt thiên cấp đi liệt ca cho nên lại nói ngươi tìm lão bà không có ngươi cũng biết ta mệnh không biết dài bao nhiêu mỗi cách một đoạn thời gian tìm một cái chẳng phải được rồi nhìn xem cố bạch một mặt trầm mặc cố nguyệt có là che lấy cái chán nếu không ngươi cùng lưu hơn góp một cái đi cố a nhớ còn tỉnh, chút tới trước. đi có c sự bạch nghe ầ đầu n ì vậy tức giận nói lúc này tại cố nguyệt cách đó không xa một chỗ nhà lầu bên trong đang nằm trên giường lâm lưu h â n hát hơi một cái lâm lưu hơn nuốt nuốt cái mũi ngữ khí mập mờ ai đang chủ yếu ta cùng cố nguyệt trò chuyện trong chốc lát sau cố bạch liền rời đi nam hải căn cứ khu về tới chính mình b ả n tôn vị trí những cái kê phạt thiên cấp cường giả trong không gian giới chỉ đại lượng tài nguyên hẳn là sẽ để cố bạch đạt tới phạt thiên thời gian rút ngắn rất nhiều t ử vong h i ể m trùng phân thân thực lực tăng vọt mặc dù không có để cố bạch tâm tính phát sinh biến hóa mặc dù nói t ử vong h i ể m trùng phân thân thực lực có thể tại long hạ cảnh nội vô địch nhưng mình bản thể trên bản chất hải thị một cái liệt thiên cấp tiểu rác rưởi có thể có lực chi chân ý thực lực viễn siêu phổ thông liệt thiên cấp nhưng nếu thật là bị bị đánh một cái g e n vũ khí cũng là tỷ lệ lớn sẽ bị vùi dập giữa chợ cho nên bản thể vẫn là cần cầu mực cầu tại long hạ trung bộ vừa đi vừa nghỉ rất nhanh thời gian trôi qua mã lao tuổi thọ cũng đã đến điểm cuối cùng bốn b à n g sơn căn cứ khu nào đó tòa nhà trong phòng mã lao khí tức uy về nhẹ nhàng trở nên càng ngày càng chậm sau đó vĩnh viễn nhắm lại hai mắt tại mã lao qua đời sau không bao lâu mấy đạo thân ảnh đi tới mã lao châu gian phòng bên trong tay đệ tại mã lao đầu tước chừng vài giây sau nam tử đem tay cầm lên mã lao qua đời mặc dù bọn hắn là giám sát mã lao người nhưng đối với những lao giả này qua đời trong lòng bọn họ vẫn còn có chút bi thương dù sao vị này cả đời đều cống hiến cho long hạ vì nước chi kiêu ngạo nhân tài k i t xuất người ở chỗ này không làm kinh động mã lão mà là đem tin tức báo cáo cho long hạ tầng cao nhất sau một ngày mã lao thi thể được đưa đến long hạ trung bộ thủ kinh căn cứ đồng thời long hạ quan phương tuyên cáo long khoa viện mã lao tiên sinh qua đời tin tức ở sau đó trong ba ngày cử hành quốc táng mặc dù nói bây giờ long hạ tầng cao nhất cùng mã lao không hợp nhau nhưng vẫn là trò cao nhất tôn trọng nếu là mã lao cũng không có tư cách quốc táng vậy bọn hắn ai lại phối bởi vì mã lao vẫn chưa xuất hiện tại công chúng trước mặt cũng không là cái gì nghiên cứu khoa học hồng nhân cho nên rất nhiều người cũng không nhận ra vị lao tiên sinh này tại quan p ư ơ n g giới thiệu bên trong mọi người mới lần thứ nhất hiểu rõ vị này lòng khoa viện, Tổng viện phó viện trưởng d ư ba ngày sau mã lao hạ táng chốt ở thủ kinh căn cứ khu anh linh trong vườn mà t h ô n xuống không bao lâu mã lao thi thể liền không cánh mà bay tinh hoả tới trộm thi thể người cái thứ nhất phát hiện mã lao thi thể biến mất mà quan phương thì là tại một cường giả để tế điện lúc mới phát hiện nhưng quan phương đều cho rằng là tinh hỏa trộm đi thi thể nhao n h a u đối tinh hỏa tạo áp lực cùng lúc đó thanh sơn căn cứ khu t h a n h viên tiểu khu hoa quế trên cây hoa quế nở rộ chậm rãi bay xuống tại tiểu khu trên mặt đất một bóng người đứng tại này to lớn hoa quế cây trước mặt khuôn mặt nhìn không ra là vui hay bờn cố bạch hướng phía hoa quế cây thật sâu bái mã lao đi tốt sau đó quay người rời đi cùng mã lao thời gian trung đụng không dài cố bạch đối với mã lao qua đời cũng không có bao nhiều cảm giác cũng không biết là sớm có tâm lý chuẩn bị vẫn là giữa hai bên cũng không tồn tại bao nhiêu cảm tình vẫn là chính mình tâm trở nên không còn dễ dàng nhảy lên rồi cố bạch lắc đầu khống chế thân thể này rời đi nơi này về tới bản thể bên kia tiếp tục chính mình du lịch sáu tại long hạ trung bộ vừa đi vừa nghỉ chuyển gần phân nửa long hạ trung bộ thời gian đã đi tới mười năm về sau thủ kinh căn cứ khu thủ kinh không hạng trạm cố bạch từ không hạng bên trên xuống tới lần thứ hai đi tới cái này long h ạ phồn hoa nhất căn cứ khu lần đầu tiên là trộm thi thể toàn bộ thủ kinh căn cứ khu thường ở nhân khẩu vượt qua mức hội tụ long hạ bốn phương tám hướng tới người xa quê còn có thương nhân cùng đến đây mạ vàng c á c c ử a giả dẫn đến tòa này căn cứ khu giá phòng cũng ly kỳ cao căn cứ khu tít ngoài d ị a phòng ốc một mv đều là mười vạn cất bước giá hàng cũng so những trụ sở khác thành phố cao rất nhiều có người nói thủ kinh căn cứ khu là người giàu có thiên đường người nghèo phân mộ kỳ thật bằng không thì cái nào căn cứ khu đều giống nhau bốn cố bạch tìm một cái khách sạn ở lại đang chuẩn bị ban thưởng chính mình thời điểm chợt nhớ tới trước đó mã lao cho mình kia cái gì bản cổ trí tuệ nhân tạo cái gì quyền hạn còn không có sử dụng đâu mã lao nói muốn nhỏ máu cố bạch đối với loại này chưa biết đồ vật luôn luôn đều là chú ý cẩn thận cho nên liền gắt lại bây giờ mã lao đều bị vùi dập giữa chợ lâu như vậy cũng không thể còn có thể dùng thứ này tính toán ta đi cố bạch ở trong lòng thầm nghĩ lấy ra cái kia mã lao cho hình nửa vòng tròn kim loại cảm nhận đạo cụ cố bạch tinh thần lực hóa châm trên ngón tay làm ra một giọt máu nhỏ tại thứ này phía trên huyết dịch nhỏ vào sau nháy mắt liền bị thứ này hấp thu không có một chút vết tích không bao lâu cố bạch cảm giác bản thân cùng phía trên có một tia liên hệ lúc này một đạo âm thanh quen thuộc từ này hình nửa vòng tròn đạo cụ bên trên chuyển đến ta hai mươi ta thật sự là chín không phải nói đây là bản cổ trí tuệ nhân tạo quyền hạ sao để ngươi nhỏ máu ngươi sáu mươi năm sau mới tích đúng không ta sau ý thức kém chút đều tiêu tán chín tác giả hẹn m ọ n tác giả tại tuyến cầu dùng áp đi ẩn trường một trăm ba mươi b ố lên thi mã lao nam cảnh c h i biến chương một trăm ba mươi bốn lên thi mã lao nam cảnh c h i biến ngoa tạo ngươi lên thi a cố bạch nghe tới mã lao âm thanh giật mình doa đến cầm trong tay đồ chơi ném đến một bên trên ghế sofa lên n g ư ơ i bốn hình nửa vòng tròn kim loại trí năng hoạch tâm bên trong lại chuyển ra mã lao âm thanh sau đó trí năng hoạch tâm thượng bắn ra một đạo lang quang tại không trung hình thành một bóng người bóng người bộ dáng từ mơ hồ đến rõ ràng cuối cùng thay đổi thành mã lao bộ dáng chỉ có điều toàn thân đều bị màu l a m nhạt b a o khỏa giống như là một đống số liệu tạo thành đồng dạng mã lao cố bạch thăm dò tính gọi một câu là bản nhân không là ta bóng người nhẹ gật đầu cho nên ngươi lại sống cố bạch có chút không xác định mà hỏi có thể là mã lao lấy chính mình vì chính mình thành lập trí tuệ nhân tạo đâu sáu mươi ba nói thế nào thô tục a a ngươi bị giam phòng tối mười năm thử một chút bóng người trong giọng nói có chút phẫn nộ giải thích nói những năm này ta chia cắt chính mình tinh thần thể đem tinh thần trong cơ thể ý thức truyền thâu đến trên internet trong đó một đạo lớn nhất tinh thần thể l i ệ n tại đây cái bản cổ trí năng quyền hạn bên trong mặc dù nói bản cổ trí năng quyền hạn hạch tâm là từ siêu cổ đại văn minh mang ra trình độ khoa học kỹ thuật so văn minh cao rất nhiều bất quá trí năng chúng quy là trí năng đồng thời không có nhân loại ý thức cho nên ta cái này tinh thần thể đem hắn thay thế chỗ này quyền hạn trở thành bản cổ trí năng hạch tâm một nửa quyền hạn những này ta chia cắt tinh thần thể đều là không có ý thức chỉ có bản thể sau khi chết những này tinh thần thể mới có thể sinh ra ý thức mười năm trước bản thể sau khi chết cái này trí năng quyền hạn hạch tâm tất cả dùng tinh thần thể lớn nhất cho nên nắm giữ ý thức cái này tinh thần thể sau khi chết khác nhỏ hơn tinh thần thể mới có thể sinh ra ý thức ta là thay thế chỗ này trí năng quyền hạn đồng thời không c ó siêu về nó cho nên vẫn là muốn dựa theo cái này trí năng tầng dưới chót lo dịp tới vận hành tại không có người tiếp nhận cái này quyền hạn thời điểm ta đều là ở vào trạng thái ngủ say từ ta bản thể sau khi chết ở vào trí năng quyền hạn bên trên tinh thần thể liền sinh ra ý thức một mực ở vào một cái mông lung trong ý thức kém chút liền muốn tiêu tán người tiếp qua một hai năm khởi động quyền hạn lời nói Thể thể t mã lao, bất bất lao tạo internet h bên trong bức vào chính mình tinh thần thể bản thể tinh thần thể sau khi chết đằng sau tinh thần thể liền sẽ khởi động đây cũng là các loại trường sinh mã lao lắc đầu tinh thần thể theo thời gian trôi qua là sẽ biến mất chỉ có điều ta dị năng đặc thù mới có thể làm đến đem tinh thần thể làm tới trên internet ngươi không nói còn không biết ngươi sở hữu dị năng đâu ngươi dị năng là gì nha tại dị năng đồ giám thượng không cố bạch hiếu kỳ tam vấn những cái kia nắm giữ dị năng đỉnh tiêm cường giả cũng sẽ không đem dị năng của mình bại lộ tại dị năng đồ giám bên trên ta đương nhiên cũng không ngoại lệ trừ mấy cái từ hủy diệt thời đại lại đây người đều không có người biết dị năng của ta là cái gì dị năng của ta bị ta mệnh danh là siêu não có thể biên độ lớn tăng lên đầu góc của mình tính toán lực cùng tinh thần lực chỉ có điều đối tinh thần thể gánh vác cũng có đồng bộ để thăng có thể đem tinh thần thể phân liệt là thức tỉnh về sau năng lực mã lao giải thích nói dị năng thức tỉnh c vậy bây giờ ta khởi động quyền hạn người tinh thần thể sẽ không tiêu tán a cố bạch hỏi mã lao nói tinh thần thể theo thời gian sẽ tàn biến không gặp qua chút năm cái này tinh thần thể cũng bị vùi dập giữa chợ đi đương nhiên sẽ cho nên ngươi cách mỗi mấy năm nhớ rõ là một chút nguyên năng thạch để ta hấp thu một chút duy trì hạ ý thức của ta nếu là có vô hạ nguyên năng thạch cung ứng vậy là ngươi không phải thật sự không chết sau đó máy móc vĩnh sinh trên lý luận tới nói hẳn là có thể bất quá ta cũng không rõ ràng dù sao ta chính là cái thứ nhất người thí nghiệm mã lao biểu thị lắc đầu biểu thị chính mình cũng không hiểu cái kêu mã lao ngươi lại sống lại sau đó có tính toán gì mã lao có thể lại sống lại đây nội tâm của hắn vẫn còn có chút c ọ n sóng nhưng đem mã lao g i ở bên người cũng không phải cố bạch mướn dù sao mã lao cũng coi là sống tiếp cận hai ngàn năm lao quái vật bị mang trong danh có thể chính mình cũng không biết cái này trí năng quyền hạn tại ngươi nơi này ta trên lý luận tới nói là không có thể cự tuyệt chỉ thị của ngươi cố bạch hỏi tới hào hứng ồ、oh. thêm một tiếng bạch ca tới nghe một chút cố bạch tiếng nói vừa ra mã lao không bị khống chế nói một tiếng bạch ca thanh â m bên trong mang theo máy móc cảm giác tựa hồ không giống như là mã lao trong miệng phát ra tới đồng dạng vừa mới cũng không phải là ta nói mà là cái này trí năng bàn cổ nói ta thay thế cũng không phải là thay thế mà là đem chính mình tinh thần thể đem hắn bao trùm bản cổ trí năng vẫn là chỉ biết nhận ngươi bây giờ cái này quyền hạn người không chế như thế loạn bất loạn liền tương đương với trí tuệ nhân tạo trên bản chất vẫn là nghe ngươi nhưng mà ta vẫn là có bản thân ý thức mà ta bây giờ ý thức lại cùng trí tuệ nhân tạo là một thể tương đương với một nửa ta là nghe ngươi sáu còn có nhỏ máu liền xem như khóa lại ngươi có thể đem quyền hạn phú cho người khác hoặc là giải trừ quyền hạn ngươi chết đi coi như xong là tự động giải trừ quyền hạn mặt khác tìm cho ta một cái mô phỏng chân thật người để ta có cái thân thể lợi ta như vậy chỉ có thể tại trên internet nào du không thể đi địa phương khác Cố bạch c ũ nghe đại k á i n g h rõ r tới, tới mã lao lời nói tới n cố bạch cũng không do dự từ trong không gian giới chỉ lấy ra một trận tóc dài đại ba lãng nắm giữ hai cái đại lôi mỹ nữ mô phỏng chân thật người nhét vào trên ghế sofa này mô phỏng chân thật người là từ những cái kia phạt thiên cấp tường giả trong không gian giới chỉ lấy được đồng dạng kết nối internet liền có thể sử dụng nhân loại có thể làm mô phỏng chân thật người cũng có thể làm nhân loại không thể làm mô p h ỏ n g chân thật người cũng có thể làm mà lại bây giờ mô p h ỏ n g chân thật người đều là từ đỉnh cấp kim loại tài liệu chế tác thân thể cường n g ạ n h cường độ thân thể có thể so với mấy ngàn tế bào cường độ tả hữu nhân loại tùy tiện mã lao như thế nào tạo đều được nhìn thấy này lại lôi mô p h ỏ n g chân thật người mã lao s ư ơ n g sở ngươi để ta dùng cái này mặc dù ta bây giờ là trí năng bất quá ta có bản thân ý thức a ai ừu khác nhau ở chỗ nào nha ngươi làm cái này tương đối b ù n mắt ta xem ra tương đối dễ chịu thoải mái ngươi mười sáu ta hẳn là có quyền hạn để ngươi đến cỗ thân thể này bên trong a cuối cùng cố bạch nhàn mã lao nhau nhau vẫn là từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái nam tử trẻ tuổi mô phỏng chân thật người ta đã phân một cái tử trí năng tại máy truyền tin của ngươi lên ta cũng đi qua ta về hưu sinh sống biến thành một cái tuổi trẻ nam tử mã lao cùng cố bạch táo biệt đúng trước ngươi không phải nói chán sống rồi sao t hưởng thụ mấy năm lại không muốn chết nam mã lao rời đi sau cố bạch lại quay về đến chính mình thường ngày bất quá có trí tuệ nhân tạo trợ giúp cố bạch bây giờ cũng không cần làm đổi thân phận loại hình sự tỉnh máy truyền tin cũng không cần đổi trực tiếp để trí năng đem bên trong thân phận số liệu trực tiếp sửa chữa là được ngược lại là cũng cho cố bạch giảm bớt không ít p h i ề n thức tại khách sạn chờ đợi vài ngày sau cố bạch thủ kinh căn cứ khu du lịch chính thức bắt đầu thủ kinh căn cứ khu rất lớn cố bạch mỗi chỗ cảnh điểm đợi thời gian đều không dài nhưng tại thủ kinh căn cứ khu bên trong vừa đi vừa nghỉ cũng hao phí thời gian năm năm không hạ bên trên nhìn xem thủ kinh căn cứ khu càng ngày càng xa cố bạch trong lòng cũng không có bao nhiêu cảm xúc dù sao mình đi qua căn cứ khu không có hơn ngàn cũng có mấy trăm có chút năm không có xoay chuyển trời đất sông còn có giang bắc cũng không biết nhận biết bây giờ thế nào cố bạch nói thầm một tiếng mà không hạm đi phương hướng cũng rõ ràng là long hạ nam bộ một bên khác ý thức đợi tại trẻ tuổi mô phỏng chân thật người nam tử thân thể mã lao lúc này tại thanh sơn căn cứ khu cái nào đó trong biệt thự bên cạnh có cái ao nhỏ cho hắn câu cá câu cá vị trí bên cạnh còn có cả bàn ướp lạnh đồ uống mô phỏng chân thật người là nắm giữ vị giác hệ thống cho nên mã lao cũng có thể cảm nhận được đồ ăn hương vị nguyên lai loại cuộc sống này như thế thoải mái a hơn một ngàn năm đều sống ở ví nam theo đối với lâm viên tri hải thăm dò nhân loại đối với biện sâu hiểu rõ cũng càng ngày càng nhiều tới gần long hạ chỗ đại lục lẫm viên chi hải một vạn km tả hữu đều có nhân loại thăm dò vết tích đại lượng hải dương dị thú còn có hải dương sinh vật biến dị bị săn giết còn có mang đến khiến nhân loại nhà khoa học nghiên cứu dưới đáy biển còn có rất nhiều nhân loại chưa hề phát hiện khoáng vật chất những cái kia liệt thiên thậm chí phạt thiên hải dương sinh vật biến dị tại nhân loại khoa học kỹ thuật vũ khí còn có đỉnh tiêm cường giả thế công giới cũng không thể ngăn cản nhân loại t h ă m dò bước chân nhân loại lớn nhất vũ khí chính là trí tuệ mà trí tuệ kết tinh chính là khoa học kỹ thuật tham có thể làm lơ biển sâu thủy áp chiến y trở trang bị cũng bị lục tục no ngoe nghiên cứu ra tới huyền vũ mẫu hạm chỉ là bắt đầu đằng sau lại có một chút to lớn mẫu hạm xuống biển trở thành đáy biển từng người loại căn cứ có thể đem biển động chờ hải dương thiên thai nước biển ổn định khí cũng bị nghiên cứu ra tới đem sóng lớn c u ộ n trào đại hải biến thành bình tĩnh hải dương không thiên căn cứ tại phía trên đại dương thành lập hải dương chính thức đặt vào long hạ bản đồ tại mới nhất long hạ trên bản đồ đã cho nam cảnh tiêu chú một chút nước sâu khu vực còn có sinh vật biển cường độ khu vực ngay tại nhân loại coi là long hạ đem triệt để chinh phục hải dương thời điểm tại khoảng cách long hạ nam bộ biên giới hơn một vạn km hải dương chỗ sâu đại lượng máy khai thác quặng ở đây khai thác dưới biển sâu đặc thù con thạch vận chuyển đến căn cứ dưới đáy biển bên trong máy khai thác quặng đều là từ trí năng k h ô n g chế đồng thời không có nhân công máy khai thác quặng phía trên vì giám sát biển sâu chiến hạm cỡ nhỏ phòng ngừa một chút dị thú còn có sinh vật biển lại đây làm phá hư chiến hạm đội trưởng đồng dạng đều là đứng đầu liệt thiên cấp cường giả đảm nhiệm đó là cái gì ngồi tại trong phòng điều khiển nhìn xem chiến hạm bên ngoài giám sát màn hình hình ảnh hạm trưởng lẩm bẩm một câu chỉ thấy hình ảnh bên trong mấy đạo loại người hình thân ả hướng phía chỗ này biển sâu khoáng thạch núi tới gần tới gần sau hạm trưởng cũng thấy được cái k i a mấy đạo loại người tính thân ảnh bộ dáng màu xanh đầm làn da loại người hình thân thể cồng kềnh đầu nhỏ đến cơ hồ nhìn không thấy con mắt xem ra rất xấu xí nhưng trên thân thể lại tựa hồ mặc cùng loại với quần áo phục sức nhìn về phía hắn còn đang không ngừng tới gần hạm trưởng liền đem nó xem như biển sâu sinh vật dù sao dưới biển sâu sinh vật nhiều đến khó có thể tưởng tượng cực kỳ đặc thù sinh vật cũng không phải không có chiến hạm hướng phía chỗ kia vị trí mở một pháo tại biển sâu pháo laser sắc bệnh trung thời điểm dưới biển sâu dòng nước bắt đầu lưu động tại hắn trước mặt hình thành một cái to lớn nước biển tấm vẫn đem này đủ để kích thương liệt thiên cấp sinh vật công kích cho ngăn cản xuống dưới tất tất mấy thân ảnh bên trong phát r a thanh âm kỳ quái ngay tại hạm trưởng nghi ngờ thời điểm đại lượng hải dương sinh vật biến dị từ đằng xa xuất hiện hướng phía chiến hạm vị trí tới gần cầm đầu sinh vật biển là phạt thiên cấp n à y mấy đạo loại người hình sinh vật biển một cái nhảy vọt rơi vào cầm đầu phạt thiên cấp biến dị biển sâu bạch t ộ đầu chỉ huy hắn hướng phía chiến hạm tới gần hạm trưởng thấy thế đối với nhân loại căn cứ gửi đi tin tức thao túng chiến hạm nhanh chó mà những cái kia sinh vật biến dị gặp chiến hạm rời đi sau cũng không có tiếp tục truy cái kia m ấ y đạo loại người hình thân ảnh đi tới những cái kia máy khai thác quặng bên cạnh tựa hồ đối với loại vật này cảm thấy rất hứng thú phát ra kỳ lạ âm thanh tựa hồ đang trao đổi cái gì sau đó để sinh vật biển mang theo những này máy móc rời khỏi mảnh này biển sâu khu vực hạng trường báo lên tin tức sau nhân loại phái ra mấy chục chiếc biển sâu chiến hạm còn có một chút phạt thiên cấp cường giả lại tới đây dò xét bất quá không thu hoạch được gì đằng sau các nơi biển sâu khu mỏ q u n đều thỉnh thoảng đều bị đại lượng sinh vật biển tập kích, tập kích hoàn tất sau những n à y khai thác thi nhân loại cũng ý thức được những cái kia loại người hình sinh vật đã sinh ra trí tuệ nhân loại cùng hải dương va chạm cũng bắt đầu bảy c ư ơ n g một trăm ba mươi năm thiên hà giang bắc cống n g u y ệ t tin t ứ c chương một trăm ba mươi năm thiên hà giang bắc cống n g u y ệ t tin t ứ c long hạ nam bộ thiên hà căn cứ khu cố bạch biến trở về cố tư bạch bộ dáng đi tới suy nghĩ lý thú rèn đúc cửa hàng suy nghĩ lý thú rèn đúc cửa hàng tại những năm này hùng sơn phụ tự nỗ lực dưới trở thành xung quanh đứng đầu nhất rèn đúc cửa hàng còn thuê một cái mười mấy tầng nhà lầu xem như cửa hàng mỗi ngày khách nhân nối liền không dứt còn nhiều rất nhiều học đồ tới đây học tập cố bạch đi vào mặt tiền cửa hàng bên trong bên trong giống như là một cái cỡ nhỏ siêu thị một dạng có rất nhiều rèn đúc vật cung cấp lựa chọn còn có thể chuyên môn định chế toàn bộ mặt tiền cửa hàng đi dạo một vòng sau cố bạch nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc tại cho người khác đăng ký cần thiết định chế rèn đúc vật cố bạch xếp tại tên kia đăng ký phía sau nam tử rất nhanh liền liền đến phiên cố bạch vị khách nhân này xin hỏi ngươi cần gì dạng rèn đúc vật chỉ cần tại đăng thiên cấp hoặc trở xuống rèn đúc vật đều có thể tự do lựa chọn rèn đúc tài liệu nha có thể hội viên hạ đơn có thể hưởng giảm còn chín mươi hữu lãi hồng trí ngầm đầu lên tiếp tục hỏi khách nhân ngươi tư bạch ca nhìn xem quen thuộc vừa xa lạ bóng người hùng chí có chút không xác định mở miệng nói ra cửa hàng đều mở như thế lớn như thế nào ngươi tự mình đi ra làm những chuyện nhỏ nhặt này à cố bạch cười nói hùng chí nghe vậy cũng rõ ràng đây đúng là cố tư bạch bản nhân những năm này chiêu rất nhiều học đồ có thật nhiều đã trở thành tư thâm sơ cấp thợ rèn ta qua bên kia nhiều nhất cũng là chỉ đạo một chút mà thôi trọng yếu nhất chính là đoán tạo thất bên kia quá khó chịu ta đi ra hít thở không khí tư bạch ca dù cái lịch tại sao lâu như thế trước đây ít năm đi trước ngươi trong nhà tìm ngươi tìm không thấy người Tin tin c hùng trí thực thực. Thực thực nghe vậy vui vẻ cười ha hả bảo lưu lấy thời niên thiểu mấy phần bộ dáng cố bạch thấy thấy thấy ánh mắt bên trong cũng nhiều vài tia thân thiết đi thôi dẫn ngươi đi tìm ta cha nói hùng trí lôi kéo cố bạch xuống đất lầu một một cái đón tạo thất bên trong lúc này hùng sơn đang tại đối một cái đăng thiên cấp tài liệu tiến hành rèn đúc trên người thế đạt tới một cái đ ỉ n h phong cả người thể xác tinh thần đều tại rèn đúc vật bên trên cố bạch cùng hùng trí đi vào hắn cũng không có phát giác hùng sơn phụ tử đều phục d ụ n g chú nhan dược t h cho nên cả hai dung mạo đều không có bao nhiêu biến hóa hùng sơn rèn đúc đăng thiên cấp tài liệu là đăng thiên cấp đ ỉ n h phong dị thú tài liệu phía trên dị thú khí tức không có bị hùng sơn thế cho áp chế ngược lại khiến cho toàn bộ dị thú tài liệu càng thêm kịch liệt run dày lên hùng sơn cái chán cũng xuất hiện từng giọn to lớn mồ hôi cố bạch thấy thế cũng rõ ràng muốn thất bại hùng sơn liền mu cố bạch tiến lên đem từ hắn trong tay tiếp nhận hùng sơn nghi ngờ quay đầu lại nhìn về phía cố bạch ánh mắt bên trong hiện ra một tia mê mang t ư bạch làm sao ngươi tới đúng a nhiều năm như vậy không thấy vừa đến đã nhìn thấy ngươi rèn đúc thất bại cố bạch cười cười tay cầm thiết truy hướng phía khối kia bạo động đ ă n g thiên cấp trong tài liệu truy đi sử dụng một tia lực chi chân ý rót vào trong đó dị thú c u ầ n bạo lực lượng nháy mắt bị áp chế trở thành mặc người chém giết rèn đúc tài liệu nhìn xem cố bạch vô cùng thuần thục rèn đúc động tác còn có nhẹ nhóm đem đang thiên cấp dị thú tài liệu áp chế khí t ứ c hùng sơn ánh mắt bên trong kinh ngạc một chút cũng giấu không được xem ra những năm này ngươi ở bên ngoài tiến bộ rất lớn nha lập tức liền vượt qua ta cái này lao sư phó cũng không nhìn xem ngươi tư bạch ca là ai vượt qua ngươi không phải vô cùng đơn giản sao cố bạch có chút tiện tiện cười nói ba người hàn huyên vài câu sau cố bạch bị cưỡng ép lưu lại ăn cơm sau bữa ăn lại làm nhà một hồi cố bạch cùng hai người nói những năm này ở bên ngoài chuyện lý thú thẳng đến hơn hai giờ chiều cố bạch mới rời đi còn cho hùng trí lưu lại rất nhiều linh thực quả thực rời đi suy nghĩ lý thú rèn đúc cửa hàng sau cố bạch đi tới một cái cấp cao tiệm cơm một chỗ trong bao xương ti giang thắng nam đã sớm ở chỗ này chờ chờ đ ợ i rời đi hùng sơn bên kia trước đó cố bạch cho giang thắng nam phát tin tức nói với nàng chính mình xoay chuyển t r ờ i đất sông có r ả n h hay không đi ra một chuyến cố bạch nhiều năm như vậy mới trở về giang thắng nam cũng khẳng định cho mặt mũi này đây không phải từ bạch ca sao d ù cái lịch kém chút cho là ngươi người không còn vừa tiến vào đến trong bao sương giang thắng nam liền vui vẻ một câu giang thắng nam d á n g vẻ cùng trước đó không nhiều làm biến hóa chẳng qua là k i ể u tóc đổi thành tóc ngắn ánh mắt bên trong nhiều một chút dấu vết tháng năm ha, ha ha ha cũng không đến một trăm năm a đúng nghe nói ngươi kết hôn thật hay giả trước khi đến cố bạch đã lợi dụng b à n cổ trí năng đơn giản xem xét hùng sơn còn có giang thắng nam những năm này tin tức đúng a gia tộc thông gia gà cho vân ra dòng chính thiếu gia giang thắng nam có chút bất đắc di cười cười bất quá đều là mỗi qua mỗi cùng không có kết hôn một dạo chẳng qua là vì giữa gia tộc hợp tác mà thôi có câu nói tốt lâu ngày sinh tỉnh nhiều năm như vậy các ngươi đều không có một chút cảm tình cố bạch nghe vậy cũng có chút n g h i hoặc hãng tử trí năng bên kia hiểu rõ giang thắng nam đã kết hôn ba mươi năm ba mươi năm một chút đồ vật đều không có phát sinh xác thực không có một năm nhiều nhất gặp cái một hai mặt nơi nào đến cảm tình ngược lại là tường kính như thân giang t h ắ n g n a m lắc đầu lúc trước ngươi cái kia độc miệng còn tưởng rằng ngươi cả một đời cũng sẽ không kết hôn đâu không nghĩ tới phía sau ngươi cải biến như thế lớn cố bạch cảm khai nói cái gì độc miệng đó là có cái gì thì nói cái đó ăn ngay nói thật có ít người nghe không được lời nói thật mà thôi giang t h ắ n g n a m điểm một bản dị thú thì tiệc hai người vẫn là giống như trước đó hảo hữu đồng dạng giang t h ắ n g n a m nói những năm nay chuyện lý thú còn có ủy khuất trạng v h ạ t tối cố bạch đứng người lên tới cùng giang t h ắ n g n a m cá biệt ngươi bây giờ cũng là phụ nữ có chồng liền không đợi lâu ta lữ hành kế hoạch còn chưa kết thúc đâu có duyên gặp lại tháng năm được thôi Có duyên Ngay gặp lại. Ngay tại Cố Bạch bao sắp đi ra sương thiên ờ điểm, cố bạch quay đầu, độc đi cười nói. Tháng 5, kỳ thật độc miệng mới là chân từ người, tới i Nam. Hôm sau, Cố Bạch chân Cố Bạch Tháng thật h quay sau, từ t kỳ là hà căn cứ khu bên trong chờ á i biệt nào trong đó t thăm thụ. từ thiên hưu, Tại thiên trong hỏi Hoa Những Hoa hà học hưu, nhập hà khu h năm căn Diệp Kiến giáo Diệp Kiến viện kia gia đại dưỡng này cũng bên quân. bên vào lao cứ c về đợi mấy tháng sau cố bạch thay đổi thành cố v i ệ n bộ giáng đi tới giang bắc căn cứ khu mã t h i ể u đào qua đời qua mấy năm sau hà đào cũng lần lượt qua đời những năm này mà anh lan cùng hà nhậm đông cũng đều có cháu của mình còn có tàng tôn gia tộc khai chi t á n diệp ổn định phát triển cố bạch không có đi cùng bọn hắn gặp mặt mà là đứng xa xa nhìn bọn hắn không có quái dày bọn hắn sinh hoạt dù sao mình đã hồi lâu không xuất hiện tại thế giới của bọn hắn chúng đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất cũng không phải là chuyện tốt gì dù sao bọn hắn gia đình bây giờ hạnh phúc sự nghiệp mỹ mãn cũng không cần chính mình lẫn vào cố bạch tại lưu hạo đông trước mộ chờ đợi sau khi lại tại giang bắc căn cứ khu bên trong lưu lại mấy ngày liền rời đi giang bắc căn cứ khu một lần nữa quay về đến thuộc về trường sinh giả l ba mươi năm tuế nguyệt phiêu trôi qua m à qua cố bạch cũng đem toàn bộ long hạ trung bộ đi đến bắt đầu đi long hạ đông bộ lắc lư chỉ có điều có một vấn đề chính là cấu nguyệt từ khi tiến vào trong vết nước không gian liền không có tin tức nếu không phải hắn đồng đội đều không có đi ra cố bạch còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì đâu một ngày này cái nào đó trong phòng cố bạch máy truyền tin xuất hiện một đạo mã lao màu làm nhạt hư ảnh phát ra máy móc cảm nhận âm thanh bạch ca, cái kêu biển sâu trong vết nước không gian có người đi ra bất quá đồng thời không có c ấ nguyện thất ảnh lâm lưu hơn chờ đội viên đã hướng lên phía trên báo cáo đội trưởng c ấ nguyện tiến vào bên trong thí luyện bên trong liền không có đi ra、qua. hư hư thực thực mất tích hoặc là thương vong cố bạch nghe vậy cả người ngu n ơ tại nguyên chỗ mà không biểu tình khống chế tử vong n h i ệ m chúng phân thân rời đi căn cứ khu hướng phía nam cảnh phương hướng tiến đến mười tác giả cảm tạ đại gia dùng áp địa ẩn tiểu đ ệ cúng bãi cúng bãi cúng bãi các vị đại ca